Cốc cốc đêm khuya, Tiêu Vũ đang tu luyện trong biệt thự của mình, ở huyện Lôi Sơn, thì một giọng nói đột nhiên vang lên từ chiếc gương bên cạnh. Bây giờ, Tiêu Vũ đã quen với việc lúc nào cũng để một chiếc gương bên cạnh, để Tiêu Hải có thể liên lạc với hắn bất cứ lúc nào. Ra ra, tại sao ngươi lại gọi ta vào lúc này? Tiêu Vũ ngạc nhiên nói, hôm nay không phải là ngày họ hẹn trước. Cháu ngoan của ta, hôm nay ông nội thắng lớn. Ta đặc biệt báo cho người tin vui này. Tiêu Hải nhếch răng cười. Tiêu Vũ ánh mắt sáng lên, thắng lớn sao, Tiêu Hải hớn hở nói, 30 vạn quân địch xâm lược, chúng ta đã tiêu diệt hơn 4 vạn, bắt được hơn 10 vạn tù binh, còn lại toàn bộ bị đánh bại, tất cả là nhờ số áo giáp mà người đã truyền cho ta, ông nội phải cho người thêm ít thứ tốt mới được. Tiêu Vũ nói, ông nội, những thứ người đưa cho ta trước đó, đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng rồi, vừa đánh xong trận này ngươi cứ nghỉ ngơi trước đã, ta bên này vẫn ổn, Tiêu Hải nhìn Tiêu Vũ. cháu ngoan ngươi nói dối ta tình hình bên đó xem ra không tốt lắm có ông nội ở đây ngươi không cần lo lắng mười vạn người đầu hàng trong đó có một số cao thủ lợi hại hiện giờ chúng ta đã cho họ thiết lập một trận pháp mạnh để cung cấp năng lượng tiêu hải nói trận pháp đó không phải chỉ vài người có tu vi thấp là có thể bố trí được trước đây thủ hạ của tiêu hải tu vi cao không nhiều nên hắn chỉ có thể kiềm chế ý định này lúc trước tiêu hải cũng hơi lo lắng bí mật của mình bị phát hiện Nhưng bây giờ tình hình đã tốt hơn nhiều rồi. Sau trận chiến này, tướng sĩ dưới tay hắn sẽ lên tới 60 vạn người, trong đó có hơn 7 vạn chiến sĩ có giáp nặng, họ có thể đánh bại được 30 vạn binh lính bình thường. Thế lực của Tiêu Hải ngày một mở rộng, trong khi đó Hoàng thất thì ngày càng suy yếu. Thần thoại bất diệt về Long Kỵ Thiết Giáp đã bị xóa bỏ, lại tổn hại 5 vạn binh lính. Quân khởi nghĩa ở các nơi khác khi biết tin này cũng sẽ rất vui mừng. Bây giờ dù bị người khác biết được nguồn gốc của những đồ vật này Tiêu Hải cũng không hề sợ hãi. Tiêu Vũ nói. Ông nội, người chắc chắn tình hình bên kia vẫn ổn chứ? Tiêu Hải cười nói. Chưa bao giờ ổn như bây giờ. Ngươi yên tâm. Ông nội bên này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Bây giờ quan trọng là giải quyết vấn đề của ngươi. Tiêu Vũ gật đầu. Bên này của ta quả thực có chuyện phiền toái. Lục lão đã cho người đến bảo vệ tại nhà kho rồi. Cao thủ của các đại gia tộc võ đạo hầu như cũng đã đi hết. Nhưng bây giờ... Vẫn còn không ít võ giả ở lôi sơn huyện, hơn nữa các nước khác cũng phái cao thủ qua đây, họ đang dục dịch manh động, như thế linh huyệt ở biệt thự, có khả năng sẽ sớm bị phát hiện, tiêu vũ đau đầu nói. Nếu không phải, vì nhà họ lục uy hiếp, những gia tộc võ đạo kia, nơi này của hắn chắc chắn đã bị phát hiện từ lâu, tiêu hải trầm ngâm nói, dù tăng thực lực cho ngươi, cũng không phải trong nháy mắt là có thể tăng được, trước mắt việc quan trọng nhất ngươi phải làm, đó là che giấu linh huyệt. Ông nội truyền cho ngươi một cái liễm tức trận bàn đi. Tiêu Vũ nói, cái này có thể truyền qua sao? Trận bàn là hiện vật, kích thước lớn hơn nhiều so với USB. Tiêu Hải cười lớn nói, trận bàn lớn đương nhiên không thể. Ta định truyền cho ngươi là trận bàn cỡ nhỏ, là kỹ thuật cao hơn nữa bản thân nó cũng không phải quá. Lợi hại, vừa lúc thích hợp cho ngươi dùng. Nói đến đây trong tay Tiêu Hải xuất hiện một trận bàn có kích thước nhỏ như quân cờ. Cháu ngoan, lấy năng lực của ngươi cộng thêm trận bàn này. thì ngay cả cao thủ cấp bậc tiên thiên đến biệt thự cũng chưa chắc phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng nếu để họ tiến vào phòng ngủ của ngươi thì chắc chắn sẽ bị phát hiện, Tiêu Hải lên tiếng nhắc nhở, Tiêu Vũ lắng nghe rồi gật đầu. Tiêu Hải không ngừng tập trung sức mạnh, khoảng 10 phút trôi qua, một quang cầu cỡ quả bóng rổ xuất hiện trước ngực hắn, bên trong chứa đựng năng lượng khổng lồ, đi, quang cầu bắn về phía Tiêu Vũ, trong quá trình này, năng lượng khổng lồ trong quang cầu không ngừng bị tiêu hao, cuối cùng Khi vừa vượt qua mặt kính, năng lượng khổng lồ ấy gần như đã bị tiêu hao cạn kiệt. Tiêu vũ đưa tay tiếp lấy trận bàn, phốc, tiêu hải há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhờ trận pháp ngưng tụ lực lượng, hắn thành công truyền đồ vật qua. Nhưng tập trung lực lượng mạnh như thế, áp lực lên cơ thể hắn cũng vô cùng lớn. Ông nội, tiêu vũ hoảng sợ hô lớn, sắc mặt tiêu hải tái nhợt khoát tay. Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, vừa thu được nhiều binh lính đầu hàng. nên ông nội gần đây sẽ rất bận rộn chín ngày sau ta sẽ liên lạc với ngươi nói xong thân ảnh của tiêu hải trong nháy mắt biến mất phốc phốc ở dị giới bên này tiêu hải lại há miệng phun ra hai ngụm máu tươi vừa rồi hắn đã cố gắng tìm lại nếu liên tục phun ra ba ngụm máu tươi sẽ khiến tiêu vũ vô cùng lo lắng mợ nó chuyển đồ vật có năng lượng lớn như vậy quả nhiên rất khó thiếu chút nữa đã thất bại lại còn bị trọng thương tiêu hải thầm nghĩ trong lòng giao đấu với bảng thanh Hắn cũng không có bị thương nhiều, nhưng chuyển đồ cho Tiêu Vũ không ngờ lại làm cho hắn bị trọng thương. Cũng may tình tình bây giờ ổn định, nên hắn có thời gian để từ từ hồi phục. Chín ngày, tình huống của ông nội e là còn nghiêm trọng hơn những gì ta thấy. Tiêu Vũ âm thầm co mày. Cách mà hắn dùng để đánh giá tình trạng bị thương của Tiêu Hải là dựa trên khoảng thời gian dưỡng thương. Nếu khoảng cách là ba ngày, thì là vết thương nhẹ. Nếu khoảng cách là năm ngày, thì thương tích sẽ nặng hơn. Nếu khoảng cách là 7 ngày trở lên, thì vết thương là rất nặng. Thu hàng binh không có thời gian, là nói dối. Không phải hôm nay vừa mới thu hàng binh, Tiêu Hải đã liên hệ hắn còn gì. Hơn nữa, Tiêu Hải là đại soái, rất nhiều chuyện hắn ra lệnh cho Thủ Hạ làm là được rồi. Hô, Tiêu Vũ thở dài, đánh giá trận bàn trong tay. Tạm thời hắn không nên quan tâm tình huống của Tiêu Hải bên đó nữa. Vẫn nên lo cho mình trước thì hơn, tối nay e là mất ngủ rồi. Vài phút sau Tiêu Vũ thì thầm. Trong mắt Tiêu Hải, trận bàn này không tính là gì, nhưng đối với hắn mà nói, đây đã là đồ chơi cao tinh tiêm, sử dụng nó để bày trận cũng không dễ dàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Vũ bận rộn từ nửa đêm đến sáng hôm sau. Câu chơi, nhất định phải thành công đấy. Tiêu Vũ thẩm nghĩ trong lòng. bài trận tiêu hao rất nhiều tinh thần lực của hắn. Bây giờ hắn đã tiêu hao đến chín phần tinh thần lực của mình. Nếu thất bại, hai ngày tiếp theo, hắn sẽ không thể dùng trận bàn này bày trận nữa. Khởi động, tiêu vũ bất an mà kích hoạt trận bàn. ong ong, âm thanh rất nhỏ vang lên, trận bàn khởi động thành công. Trận bàn và trận pháp mà tiêu vũ đã bố trí bạn đầu, hoàn toàn phù hợp với nhau, làm cho linh khí ở linh huyệt bị giấu đi rất tốt. Khả năng bị phát hiện ra cũng giảm đi rất nhiều. Đúng như tiêu hải dự đoán, võ giả cấp bậc tiên thiên, chỉ cần không đến phòng ngủ, chính sẽ không phát hiện được. Ban đầu người có tu vi cấp bậc hậu thiên tới biệt thự, sẽ phát hiện ra vấn đề ngay. Ấu vi Tiêu vũ vẫn cố gắng ngượng xuống lầu. Tô ố vi đã làm xong bữa sáng. Nàng thấy tiêu vũ lập tức biến sắc. Trạng thái của tiêu vũ có vẻ rất tệ. Lão công, ngươi làm sao thế? Tô ố vi khẩn trương nói. Tiêu vũ khoát tay. Không sao, ta bố trí một cái trận pháp che giấu linh huyệt. Trước mắt chỉ cần cấp bậc tiên thiên không vào phòng ngủ chính, thì sẽ không bị phát hiện. Cố vì ngươi, mang một số đồ dùng của ngươi vào phòng ngủ chính được không? Tô ố vi nghe xong dần đỏ mặt. Tuy rằng họ đã ôm hôn rất nhiều lần, nhưng nàng và tiêu vũ còn chưa làm tới bước kia. Được nha, tô ố vi thấp giọng nói. Tiêu vũ cười hít mắt nói. ấu vi, có phải ngươi lại đang hiểu nhầm không? Ngươi chuyển đầu sang phòng ngủ chính. Nhưng buổi tối vẫn có thể ngủ ở phòng ngủ phụ mà. tô ố vi tức điên nhìn tiêu vũ. Học trưởng định như thế sao? Vậy được, trước khi tốt nghiệp ta vẫn ngủ ở phòng ngủ phụ là được rồi. tô ố vi nói. Nàng nghĩ trong lòng còn hai năm nữa, nàng mới tốt nghiệp. Tiêu Vũ cười nói, Ấu Vi, ta đùa với ngươi thôi, đợi đến khi ta đạt được Tu Vi cấp bậc tiên thiên, ta sẽ lập tức sẽ ăn ngươi. Trong vòng ba tháng nữa, là ta có thể đạt tới rồi, trước khi đạt Tu Vi tiên thiên không thể phá. Thân thuần dương, chuyện này tốt cho Tiêu Vũ đây là chuyện tốt, còn tốt hơn cho Tô Ốu Vi, nhẫn nhị một chút vẫn đáng giá. Hư hư, ta cảm thấy sau khi tốt nghiệp rất tốt, Tô ố Vi lầm bầm. Ăn sáng xong, Tô Ốu Vi nhanh chóng chuyển đồ đạc của mình. tới phòng ngủ chính như thế dù có cao thủ cấp bậc tiên thiên tới cũng không tiện xông vào phòng ngủ kiểm tra tích tích tiêu vũ chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài biệt thự có tiếng còi xe hơi tiêu vũ hiếp mắt là ai đây thưa phu nhân xinh đẹp ta đến từ gia tộc william của nước y ta tới đây thăm hỏi ngươi tiêu vũ đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi bước xuống từ chiếc belli dài hắn ta từ từ mở miệng với một giọng điệu nhẹ nhàng Nhưng trong biệt thự vẫn nghe được rất rõ ràng. Cấp bậc hóa kinh. Tiêu Vũ nhanh chóng phán đoán. 30 tuổi mà đạt tới cấp bậc như vậy rất hiếm có. Gia tộc William có lẽ không yên tâm khi để hắn ta đến đây một mình nên bên. Cờ nờ hờ hắn chắc chắn còn có những cao thủ mạnh hơn bảo vệ. Nguy hiểm thật. Tiêu Vũ mừng thầm. Nếu Tiêu Hải không đưa trận bàn cho hắn. Một khi khách không mời từ bên ngoài bước vào biệt thự. Thì rất có thể ánh sáng của Linh Huyệt sẽ bị bại lộ. Ô vi... Người đuổi họ ra khỏi đây đi, hôm nay ta chỉ ở trong kho hàng, hẳn là không chạm mặt với họ được. Tiêu Vũ dùng truyền âm thanh nói chuyện với Tô ố Vi. Tù Vi cấp bậc hóa kinh, không cho phép hắn dùng truyền âm. Nhưng tinh thần niệm lực của hắn rất mạnh, nên việc truyền âm thanh cho Tô ố Vi trong khoảng cách một hoặc hai trăm mét thì không có vấn đề gì. Tô ố Vi không lên tiếng, nàng khẽ gật đầu. Rất nhanh, Tô ố Vi đã đi đến sân bên ngoài biệt thự. Biệt thự mà triệu quang diệu cho có sân ở các mặt trước, sau, trái và phải, và chúng chiếm diện tích khá lớn. Ngoài sân còn có cổng chính, cách một cánh cổng. Tô ố vì nói, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. William đứng đối diện cổng sắt, hắn cúi chào trước khi nói. Phu nhân xinh đẹp, ta là Isaac, con trai của tộc trưởng gia tộc William. Ta tới thăm người, là muốn thông qua ngươi liên lạc với tiêu vũ. Gia tộc William của chúng ta muốn mua lại kho hàng của hắn. Giá cả thì tùy hắn quyết định, gia tộc William của chúng ta tuyệt đối thành thật 120.000%. Tiêu vũ đi ra từ kho hàng, nhưng hắn cũng không mang điện thoại di động theo bên mình. Hơn nữa điện thoại di động của hắn đã tắt máy. Tô ố vi nói, điện thoại di động của học trưởng hiện đã tắt máy. Át hẳn là các. Người biết số điện thoại của hắn, các người không qua được, ta cũng không gọi được. Hơn nữa, dù ngươi ra giá cao, ta nghĩ hắn cũng sẽ không muốn bán kho hàng đâu. Isaac nói. Tô ố vi ngươi có nghĩ rằng, chúng ta có thể vào trong biệt thự, sau đó nói chuyện chi tiết với ngươi không? Tô ố vi lắc đầu. Hiện tại học trưởng không có ở đây. Thật sự không tiện lắm. Isaac nói. Người khác không liên lạc được. Nhưng ta nghĩ chắc chắn ngươi có thể liên lạc được với tiêu vũ. Nhất định là hắn có điện thoại di động khác đúng không? Tô ố vi lắc đầu. 100 triệu đô la. Gia tộc William của chúng ta sẵn sàng trả 100 triệu đô la Mỹ để mua kho hàng đó. Bất kỳ thế lực nào khác. Cũng không thể đưa. ra mức giá như vậy, Isaac trông qua vô cùng nhã nhặn khi nói chuyện. Tổ ố vi giật mình, quả thật 100 triệu đô la Mỹ là cái giá cao đến mức không hợp thói thường. Đó chỉ là một kho hàng. Đất ở vùng ngoại ô huyện Thành cũng không đắt đến mức đó đâu. Xin lỗi, ta không nghĩ học trưởng sẽ bán. Mời các ngươi trở về đi thôi. Tổ ố vi lắc đầu và nói. Nàng biết rõ ràng trong kho hàng căn bản là không có linh huyệt. Có thể kho hàng đang đóng cửa mới. Khiến các thế lực khác cho rằng, Linh Huyệt đang ở trong kho hàng, 150 triệu. Isaac hit một hơi thật sâu, trước khi ra một cái giá khác. Tô ố vi nói, học trưởng không thiếu tiền, đừng nói là 150 triệu, dù có tăng gấp đôi đi chăng nữa. Ta nghĩ học trưởng, cũng sẽ không bao giờ muốn bán kho hàng, nếu không còn chuyện gì khác, xin thứ lỗi không tiếp tục tiếp chuyện được. Sau khi Tô ố vi nói xong, nàng quay người và bước về phía biệt thự, 200 triệu. Cô Tô ố vi. Xin người hãy nói với tiêu vũ một tiếng, gia tộc William của chúng ta sẵn sàng trả 200 triệu đô la Mỹ. Chỉ cần hắn gật đầu thì sẽ lập tức gửi tiền đến ngay. Isaac nghiến răng nói, đây là giá khởi điểm mà cha hắn đưa cho hắn. Nếu thống nhất mua bán trong 100 triệu đô la Mỹ, khi trở về có thể hắn sẽ nhận được lời khen ngợi. Nhưng nếu thủ tục tiêu tốn 200 triệu đô la Mỹ, vậy sẽ chẳng có lời khen ngợi nào dành cho hắn cả. Ta sẽ nói chuyện với học trưởng khi có cơ hội. Mời các ngươi trở về cho. Tô ố vi nói mà không quay đầu lại. Isaac nhìn sâu vào căn biệt thự. Đi. Thôi. Ngay sau đó Isaac và xe của họ rời đi. Lão giả ngồi bên cạnh Isaac nói. Thiếu gia, Nếu tiêu vũ không chọn bán ra, với giá 200 triệu đô la Mỹ, thì có phần trăm là linh huyệt đang nằm ở bên trong kho hàng. Ừm ai Di khẽ gật đầu. Có 3 điểm rất đáng ngờ về kho hàng đó. Thứ nhất, tiêu chuẩn xây dựng quá cao, tường thành và mặt đất. Đều là bê tông tiêu chuẩn cao dày một mét. Thứ hai, trong thời gian thi công, thì công nhân phải làm việc không ngừng nghỉ suốt ngày đêm. Trong tình huống bình thường, để xây dựng một kho hàng, thì cần gì phải thi công, trong thời gian gấp rút như vậy? Thứ ba, tiêu vũ đã ở trong kho hàng, lâu như vậy để làm gì? Mười phút sau, Isaac đến một quán rượu gần đó. Cha, con đã báo giá dự trữ của chúng ta, nhưng có thể tô ố vì không liên lạc với tiêu vũ, ngay lập tức được. Có lẽ giá này vẫn không thể khiến hắn đồng ý giao dịch, Isaac nói. Ở nước Y, cha của Isaac cao mày. Trong tình huống bình thường, gia tộc William họ sẽ không vội vàng như vậy. Nhưng một thế lực thù địch với gia tộc William, họ đã chiếm giữ một linh huyệt. Nếu thực lực của thế lực thù địch đó được tăng lên rất nhiều, trong khi gia tộc William họ vẫn mãi dậm chân tại chỗ, thì số phận của gia tộc William họ chỉ có thể bị thu hoạch trong tương lai, nhất định phải tìm cách liên lạc với tiêu vũ. Tăng giá khởi điểm lên đến 300 triệu. Không, 400 triệu đô la Mỹ. Cha của Isaac im lặng một lúc lâu mới nói. Số tiền này đối với gia tộc họ, mà nói thì không phải là nhỏ. Nhưng muốn lấy ra cũng không quá khó khăn. Hiện tại không tiêu. Tương lai sợ là không còn mạng mà tiêu nữa. Nếu như thực lực tăng lên, hiện tại tiêu tiền nhất định tương lai có thể kiếm lại. Được rồi cha, ta sẽ cố gắng hết sức mình. Isaac nói. Chỉ cần mua được kho hàng từ tay tiêu vũ... Gia tộc William có lòng tin có thể giữ được. Nếu các gia tộc võ đạo tại Hoa Quốc muốn cướp thì sẽ gây ra tranh chấp ngoại giao gay gắt. Thiếu gia Isaac, chúng ta có nên quay lại đó một lần nữa không? Lão già ngồi bên cạnh Isaac hỏi. Không, Isaac lắc đầu. 200 triệu đô la Mỹ, giá đã là cái giá rất cao. Nếu Tổ Ố vi nói với Tiêu Vũ, nói không chừng Tiêu Vũ có thể đồng ý. Mới rời khỏi đó chưa bao lâu mà đã quay trở lại nói muốn tăng giá, rất dễ bị bắt chẹt. Isaac tin rằng có khả năng cao các thế lực khác, sẽ không đưa ra mức giá cao nhường này cho họ. 200 triệu đô la Mỹ, thật đúng là giàu có mà, tiêu vũ lẩm bẩm, tô Ấu Vi nói. Nếu họ chắc chắn 100% rằng, linh huyệt ở bên trong, rất có khả năng không chỉ có một thế lực bên kia, có thể ra mức giá từ 500 triệu đô la Mỹ. Từng tiêu vũ gật đầu, điều này rất có thể. Hiện tại, mặc dù các thế lực ở khắp nơi, đều suy đoán rằng linh huyệt ở bên trong, Nhưng suy cho cùng thông tin vẫn chưa được chứng thực, thời gian dần dần đến đêm khuya. Một người đàn ông mặc quần áo đen và đội mũ trùm đầu màu đen lặng lẽ tiến đến gần kho hàng, nơi Tiêu Vũ cất giữ đồ đạc. Ngoài trừ, kho hàng mà Tiêu Vũ nhờ Triệu Tông Tường xây dựng, Tiêu Vũ còn có hai kho hàng khác ở huyện Lôi Sơn, nhưng hiện tại hai nhà kho đó hoàn toàn bỏ trống. Trước đó, rất nhiều đồ đều đã được vận chuyển vào cả hai kho hàng, thậm chí còn có nhân viên bảo vệ do Triệu Tông Tường tìm đến. Đang canh gác ở bên ngoài. Hô, hô, người đàn ông mặc đồ đen, bắn vải mũi kim gây mê từ tay. Vài nhân viên bảo vệ nhanh chóng ngã xuống đất ngay tức khắc. Nếu tiêu vũ muốn dương đông kích tây thì càng tốt. Người áo đen nghĩ thầm trong bụng. Hắn muốn lẻn vào kho hàng này để chắc chắn rằng Linh Huyệt không ở trong cả hai kho hàng này. Sau khi tiêu vũ chuyển đồ đặc đến, hai kho hàng này thì cũng không có bất kỳ hành động nào khác. Hắn cảm thấy hơi nghi ngờ về điểm này nên đành phải ghé qua kiểm tra một lát. Dù trong kho hàng không có linh huyệt, nhưng nói không chừng còn có những thứ mờ ám khác. Nếu hắn phát hiện ra, thì có thể nắm được thóp của tiêu vũ rồi. Răng rắc, nội khí đã xâm nhập vào trong, người đàn ông mặc đồ đen phá luôn khóa cửa kho hàng. Cót két, chẳng mấy chốc. Người đàn ông mặc đồ đen đã bước vào kho hàng. Hả, người áo đen sững người. Đêm đen như mực, nhưng hắn có thực lực cấp bậc hóa kình, nên có thể miễn cưỡng nhìn rõ. Kho hàng hoàn toàn trống rỗng, không có bất cứ cái gì cả. Bát. Người đàn ông mặc đồ đen, chỉ đành bật đèn trong kho hàng lên, tình huống gì đây, dưới ánh đèn chiếu rọi mọi thứ càng rõ ràng hơn, trong toàn bộ kho hàng không có thứ gì. Theo tin tức mà hắn nhận được, tuy rằng trong kho hàng không có trang thiết bị đầy đủ, nhưng chí ít cũng đã chất đầy một nửa, sau khi những thứ đó được vận chuyển vào kho hàng, chúng tuyệt đối chưa hề được di chuyển ra bên ngoài, không phải gặp quỷ rồi chứ, người áo đen sợ hãi mất hồn mất vía, tình huống này quá quỷ dị rồi. Người đàn ông mặc đồ đen cẩn thận tìm kiếm toàn bộ nhà kho một lần, không có lối đi bí mật nào trong kho hàng. Nhiều thứ như vậy, sao lại biến mất cả rồi? Người đàn ông mặc đồ đen thầm cau mày. Theo tin tức mà hắn nghe ngóng được, tổng cộng 3.000 tấn xi măng, cát và thép thanh đã được vận chuyển tới đây. Nhưng những thứ này không có thể bị chuyển đi một cách âm thầm, mà không để lại bất kỳ dấu vết nào được. Chẳng lẽ tư liệu giám sát được là giả? Người áo đen nghĩ thầm trong bụng. Hắn nhanh chóng rời khỏi kho hàng này sau đó di chuyển vào kho hàng tiếp theo thí hắn thở hổn hển bên trong kho hàng này cũng trống rỗng giống, giống như vậy hai kho hàng cộng lại thì đồ vật nhiều đến nhường nào nhưng tất cả lại biến mất không thấy tăm hơi việc này khiến hắn dùng mình lông tơ dựng đứng sau khi nhanh chóng kiểm tra kho hàng một lần nữa hắn rời khỏi đó một cách vội vàng sau khi chạy xa khoảng vài dặm nhịp tim của người áo đen dần dần bình tĩnh trở lại hắn lo lắng tình huống trong kho hàng có liên quan đến thế lực của quốc gia nếu có một cao thủ canh giữ trong bóng tối hắn biết được bí mật đó chẳng phải đã đi đời nhà ma rồi sao không có ai đánh lén ta chẳng lẽ là tiêu vũ ngấm ngầm dở cho nhưng hắn chỉ là một người bình thường hắn có năng lực đó sao người áo đen nghĩ thầm hắn chạy xa như vậy cũng không gặp phải phiền phức gì tỷ lệ sau lưng là thế lực quốc gia giảm đi rất nhiều mạch suy nghĩ của hắn dần linh hoạt trở lại tích tích người đàn ông mặc đồ đen quay số điện thoại Ở đầu bên kia của điện thoại là La Tự Cường từ nhà họ La. Nhị ra, ta đã kiểm tra hai kho hàng khác của Tiêu Vũ, sau đó phát hiện một tình huống vô cùng kỳ quặc. Bên trong cả hai kho hàng kia đều không có gì cả. Người đàn ông mặc đồ đen nói, không có gì thì không có gì, chuyện này thì có gì khác thường hả? Đêm hôm khuya khoắc, L.A. Tự Cường bị đánh thức thì có hơi khó chịu, nhưng lời vừa ra khỏi miệng La Tự Cường đã phản ứng lại ngay, hắn cao giọng nói. ngươi nói trong hai nhà kho đó không có bất kỳ thứ gì sao đúng vậy nhị ra theo tư liệu át hẳn phải có một lượng lớn xi măng cát sắt thép thanh và những thứ khác ngoài ra còn có rất nhiều thứ khác nhưng trong đó lại không có gì cả người áo đen trầm giọng nói là tự cường hít một hơi thật sâu và hỏi có lối đi bí mật nào trong kho hàng không nhị ra ta đã tìm kiếm rất cẩn thận bên trong hai kho hàng cũng không có lối đi bí mật nào nhìn dấu vết bụi đất bên trong thì hẳn là đồ vật đã được chuyển đi từ rất lâu rồi người áo đen nói la tự cường đi lại xung quanh rất nhiều thứ đều biến mất không còn dấu vết không rõ là vì lý do gì nhưng chắc chắn trong đó phải ẩn giấu một bí mật rất lớn ngươi không bị theo dõi đấy chứ nhị gia ta rời khỏi đó một khoảng cách xa rồi mới gọi điện thoại cho ngươi hẳn là không bị người theo dõi la tự cường trầm giọng nói ngươi cũng không nên nói chuyện này cho bất kỳ ai tốt nhất chỉ nên giữ trong lòng vâng nhị gia Hai giờ sau, một trong những nhân viên bảo vệ bên kho hàng tỉnh dậy, hắn đưa tay rút kim tiêm gây tê trên cánh tay ra, không ổn rồi. Sắc mặt hắn biến đổi, không lẽ kho hàng đã xảy ra chuyện gì sao? Tỉnh lại đi mau tỉnh lại đi. Hắn đứng dậy và nhanh chóng đánh thức một nhân viên bảo vệ khác. Tác dụng của thuốc mê chỉ có thể kéo dài trong khoảng thời gian nhất định. Rất nhanh sau đó tất cả các nhân viên bảo vệ đều đã tỉnh dậy, cửa kho hàng đóng lại. Nhưng họ có một cảm giác mạnh mẽ. Chắc chắn người đã gây mê cho họ đã từng ở trong kho hàng. Chúng ta có nên vào kho hàng kiểm tra? Mờ tờ lát không? Có người nói. Một người khác vội vàng nói. Không được. Tiêu công tử đã nói rất rõ ràng. Không ai có thể tiến vào. Chúng ta chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài. Chúng ta nên gọi điện thoại cho ông chủ. Ông chủ sẽ thông báo cho tiêu tổng. Người thứ ba nói bằng chất giọng khàn đặc. Không bằng chúng ta cứ giữ bí mật đi. Chúng ta đã không làm tròn bổn phận. Nếu tiêu tổng trách tội chúng ta. Ông chủ sẽ xử lý chúng ta như thế nào? Nếu thiếu một cái gì đó, thì sao có thể giấu được? Ngay sau đó họ gọi điện thoại cho triệu Tông Tường. Lúc đó là 3 giờ sáng, triệu Tông Tường nhận được cuộc gọi của họ, thì trong bụng đánh cái giật thót. Nhận cuộc gọi vào lúc này e rằng không tốt lắm. Ông chủ, chúng ta vô dụng, có người bắn kim gây mê. Tất cả bọn ta đều bị hôn mê trong 2 giờ, không xác định được liệu đã có người nào tiến vào kho hàng hay không. Người gọi điện thoại nói. Trong trạng thái thấp thỏm bất an không thôi. Nhà họ Triệu là vua một cõi ở huyện Lôi Sơn, nếu Triệu Tông Tường trách tội họ, thì không riêng gì họ. Ngay cả người nhà của hắn, cũng có thể gặp rắc rối lớn, mợ nó. Sắc mặt Triệu Tông Tường thay đổi rõ rệt. Trong lúc họ bị gây mê trong hai giờ, mà không có ai tiến vào kho hàng, thì mới là lạ đấy. Chả nhẽ người khác gây mê họ, chỉ vì mua vui sao. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. ngay lập tức triệu tông tường quay số của tiêu vũ nhưng chỉ nhận lại thông báo điện thoại hắn đang tắt máy đi tới biệt thự của tiêu tổng triệu tông tường nhanh chóng đánh thức vệ sĩ của mình khi vệ sĩ của hắn lái xe đến biệt thự của tiêu vũ tiêu vũ và tô ấu vi cũng bị đánh thức bởi tiếng còi xe ấu vi là triệu tông tường người đi gặp hắn một lát tiêu vũ gửi truyền âm thanh cho tô ấu vi đang ở phòng cách vách hiện tại hắn không tiện gặp mặt triệu tông tường có trời mới biết Có gia tộc võ đạo nào đang liên lạc bí mật với Triệu Tông tường hay không? Tốt nhất hắn không nên lộ mặt thì hơn. Tô ố vi nhanh chóng mặc quần áo nghiêm chỉnh và đi ra ngoài. Cô ố vi xin lỗi đã quấy giày giấc ngủ của ngươi. Ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với Tiêu Thiếu. Nhưng điện thoại của Tiêu Tổng đã tắt máy. Không biết ngươi có phương thức nào khác để liên lạc với Tiêu Tổng không? Triệu Tông Tưởng lịch sự nói. Hắn không biết rằng Tô ố vi là cháu gái của Lục Bách Xuyên. Nhưng chỉ cần Tô ố vi là bạn gái của tiêu vũ Triệu Tông Tường biết rằng hắn không đắc tội nổi với cô gái này. Có chuyện gì thì ngươi cứ nói với ta đi. Ta sẽ nói lại với học trưởng. Tô ố vi nói. Triệu Tông Tường suy nghĩ một lúc và gật. Đầu. Các nhân viên bảo vệ canh gác hai kho hàng khác của tiêu thiếu đã xảy ra chút chuyện. Họ đã bị đánh thuốc mê trong hai giờ. Người ra tay rất lợi hại. Họ không phản ứng kịp. Tô ố vi nói. Triệu gia chủ, ngươi đến muộn như vậy để thông báo cho chúng ta. Vất vả cho ngươi rồi. ta sẽ truyền đạt lại lời ngươi nói cho học trưởng ngay cảm ơn triệu tông tường nói tô ố vi trở lại biệt thự những lời hắn nói ta đã nghe cả rồi ngươi ngủ tiếp đi ta phải đi ra ngoài một lúc tiêu vũ ôm tô ố vi và nói học trưởng vấn đề này rất nghiêm trọng sao tô ố vi lo lắng nói tiêu vũ mỉm cười và nói đừng lo lắng đây không phải là vấn đề đặc biệt lớn mấy ngày trước tiêu hải đưa cho hắn viên dị năng không gian châu thứ hai hơn nữa thời gian hắn tu luyện trong linh huyệt cũng không ít Đến hôm nay dị năng không gian của hắn đã mạnh hơn rất nhiều, với tất cả sức mạnh của mình, hắn có thể mở ra một túi không gian, có diện tích từ 4 đến 5 mét khối. Cái này có thể đựng được rất nhiều thứ, đủ để đánh lừa người khác, học trưởng, người cẩn thận một chút, tổ ố vi nhón chân lên và hôn lên môi tiêu vũ, tiêu vũ đến tầng 1, sau đó dịch chuyển đến khu đất cách đó 200 mét. Diện tích của huyện thành không lớn, nên tiêu vũ cũng không cần bắt taxi, chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút. Hắn đã đến gần nhà kho. Triệu Tông Tường cũng đang ở đây. Nhưng Triệu Tông Tường và những nhân viên bảo vệ khác đều không tiến vào bên trong kho hàng. Đại thần phiền ngươi giúp ta tìm một người. Hơn hai giờ trước, có người lén lút lẻn vào kho hàng của ta. Xin ngươi giúp ta điều tra thử thân phận của đối phương. Tiêu Vũ đã gửi một tin nhắn cho đại thần hacker. Cùng lúc đó hắn cũng bật định vị vị trí lên. Được. Tổ ố vi lo lắng cho Tiêu Vũ không ngủ được. Vì vậy nàng đã trả lời Tiêu Vũ ngay lập tức. đại thần Giờ này mà ngươi còn thức sao? Tiêu vũ trả lời một cách ngạc nhiên. Bình thường thôi, ta thường ngủ ban ngày ban đêm thì hành động. Hiện tại ta sẽ giúp ngươi điều tra một chút. Tô ố vi nhanh chóng bỏ dậy khỏi giường và bật máy tính. Đeo khăn chùm đầu sao? Nhưng ngươi không thể gạt được ta đâu. Tô ố vi nhanh chóng tra ra một tín hiệu điện thoại di động khá bất thường. Sau khi xâm nhập vào chiếc điện thoại di động, không mất quá nhiều thời gian, nàng đã biết được thông tin của chủ sở hữu chiếc điện thoại di động này. Tìm thấy rồi. Người đột nhập vào kho hàng là người của nhà họ La, tên là La Thiên Hiệu. Hắn gọi điện thoại cho một người tên là La Tự Cường. Hắn là em trai của gia chủ nhà họ La. Tổ Vi nhanh chóng gửi thông tin cho Tiêu Vũ. Người của nhà họ La Tiêu Vũ ngây người, đại thân. Xâm nhập vào điện thoại di động của nhị thiếu gia nhà họ La, dễ dàng như vậy sao? Tiêu Vũ đáp lại. Nếu thật là vậy, khả năng nhà họ La là hung thủ giết cha mẹ hắn sẽ giảm xuống, không tính là dễ. Nhưng cũng không quá khó khăn. Thực lực của chuyên gia máy tính, đứng phía sau nhà họ La, có sự trách lệch với ta. Từ điểm này, ta phán đoán khả năng nhà họ La là hung thủ đứng sau màn rất thấp. Tô ố vi nói. Tiêu vũ suy nghĩ một lúc mới nói. Đại thần, phiền ngươi hãy kết bạn với ta trên WeChat. Sau đó gửi ảnh của La Thiên Hiệu sang cho ta. Được, việc này thì đơn giản thôi. Đinh, điện thoại di động của La Tự Cường, gieo lên thông báo, hắn nhận được một tin nhắn mới trên WeChat. làm gì vậy? có chuyện gì không thể gọi điện thoại nói rõ ràng hơn sao? là tự cường bí mật cau mày. đêm hôm khuya khoác, hắn nghĩ rằng chính là thiên hiệu là người đã gửi tin nhắn cho mình. cái này, khi là tự cường lấy điện thoại di động bên cạnh gối ra và nhấn vào wechat, vẻ mặt của hắn chợt thay đổi. hóa ra tin tức mới là một bức ảnh là thiên hiệu đội mũ đen. át hẳn các bức ảnh được lấy từ video quay cận mặt là ai đã gửi tin nhắn cho ta? là tự cường nhấp vào hình đại diện của người. Đã gửi tin nhắn cho hắn, từ vòng bạn bè từ lâu trước kia. Hắn xác định, người đã gửi tin nhắn cho hắn chính là Tiêu Vũ. Rõ ràng ta chưa từng thêm WeChat của Tiêu Vũ. Sắc mặt La Tự Cường rất khó coi. Chắc chắn điện thoại di động của hắn đã bị hacker xâm nhập. Người kia có thể âm thầm xâm nhập, đồng thời cũng có thể thao túng WeChat của hắn, để thêm bạn tốt. Tất nhiên muốn làm những việc khác, cũng dễ như trở bàn tay. Chẳng hạn như nghe lén hắn, ví dụ như, trả xét tin tức cơ mật. Từ điện thoại di động của hắn, sau đó lại sử dụng WeChat của hắn để gửi tin nhắn hoặc thứ gì đó cho những người khác. Tiêu Vũ, ngươi có ý gì? La tự cương trả lời tin nhắn với vẻ mặt u ám, nhưng không có câu trả lời nào cả. Hắn rút điện thoại di động ra và bấm số của Tiêu Vũ, nhưng nhận lại vẫn là thông báo đang tắt máy. Tin nhắn thoại vọng ra khỏi điện thoại, nhưng vẫn như cũ không có ai nghe máy. La tự cương dần bình tĩnh trở lại. Người đã thêm WeChat của ta. Và tiêu vũ có thể không phải là tiêu vũ, có lẽ hắn không có năng lực nhường này, rất có thể hắn cũng chỉ là một con tốt thí, rất có khả năng chính tiêu vũ, cũng không biết chuyện kho hàng, là tự cường cao mày. Ban đầu, hắn nghĩ rằng mình có thể sử dụng những bí mật trong kho hàng để uy hiếp tiêu vũ, nhưng bây giờ hắn cảm thấy rằng mình có thể đang suy nghĩ quá đơn giản. Nếu tiêu vũ chỉ là một quân cờ, thì ai là người chơi cờ đứng đằng sau hắn, nếu hắn hành động trong lúc không biết rõ tình hình. Nói không chừng khi chạm trán phải chịu cảnh mặt mũi bầm dập, đối phương gửi ảnh của La Thiên Hiệu, đó hẳn là một lời cảnh báo. Nếu hắn dám nói bậy bạ, nhà họ La có thể phải đối mặt với những lần tấn công Internet vô cùng khủng khiếp, sắc mặt La Tư Cường âm trầm. Hắn có cấp bậc tu vi hậu thiên, nhưng cho dù thực lực của hắn có mạnh mẽ đến đâu, thì hắn cũng không thể làm gì một hacker chuyên nghiệp, đối phương có thể sẽ gây ra tổn thất to lớn cho nhà họ La của họ, ở phía kho hàng. Giọng nói của tiêu vũ vang lên trong đầu triệu tông tường. Ông chủ triệu, hãy gỡ bỏ camera giám sát bên ngoài kho hàng, đồng thời tháo cả các camera giám sát ở gần đó luôn. Trong lòng triệu tông tường giật thót một cái, hắn nhìn khắp bốn phía xung quanh trong lúc kinh ngạc Dường như giọng nói đó không hề vang vào tai mà truyền thẳng đến trong đầu hắn. Các ngươi có nghe được gì không? Triệu tông tường dò hỏi, không có thưa ông chủ. Một người đứng bên cạnh triệu tông tường nói. Ông chủ triệu. Ta đang truyền âm cho ngươi, từ khoảng cách khá xa. Ngươi cứ làm theo lời ta nói là được. Hoàn thành nốt mọi việc trong đêm nay thôi. Tiêu Vũ bình tĩnh nói. Triệu Tông Tường vô cùng kinh ngạc. Bây giờ chắc chắn Tiêu Vũ vẫn còn ở trong kho hàng đó. Nhưng kho hàng đó cách đây phải khoảng 10 dặm. Không ngờ Tiêu Vũ thực sự có thể biết tình hình bên phía mình. Thậm chí còn truyền âm cho hắn. Các ngươi tháo bỏ hết tất cả camera giám sát bên ngoài kho hàng. Những camera giám sát phụ cận còn lại. Cũng phải bị tháo bỏ giống như vậy. Ai có ý kiến gì thì cứ nói họ đến tìm triệu tông tường ta. Triệu tông tường hít một hơi thật sâu và trầm giọng nói. Vâng, ông chủ. Nhóm nhân viên bảo vệ đang nghỉ ngơi lúc này cũng đã đến. Tất cả có hơn chục nhân viên bảo vệ đã hành động cùng một lúc. Trong phút chốc, gần như tất cả các camera giám sát trong toàn khu vực đều bị đập tan tành. Ông chủ triệu, toàn bộ thiết bị giám sát dữ liệu bên ngoài kho hàng đều đã bị tiêu hủy. Sau đó ngươi cho toàn bộ nhân viên an ninh ở nơi này đều giải tán hết đi, sắp xếp cho họ đi nước ngoài du lịch trong một tháng. Tìm người đi cùng họ, trong khoảng thời gian này không thể để họ liên hệ trong nước. Tiêu Vũ nói qua truyền âm. Tất nhiên, những nhân viên bảo vệ này biết rõ, những thứ đã được vận chuyển vào kho hàng, nhưng chưa từng được vận chuyển ra ngoài. Nếu cho họ đi du lịch nước ngoài, thì tạm thời sẽ không có nhân chứng nào cho chuyện này. Tiêu Vũ có thể giải thích ngay cả khi vấn. Đề này bị lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng tốt nhất là nên giấu kín nó một khoảng thời gian nữa. Triệu Tông Tường gật đầu. Không ai trong số những nhân viên bảo vệ này có hộ chiếu, nhưng đây không phải là vấn đề đối với Triệu Tông Tường. Vào sáng hôm sau, Triệu Tông Tường đã xử lý hộ chiếu cho họ ổn thỏa. Buổi chiều họ đã lên máy bay, lên đường đến mở quốc. Không có bất kỳ lối đi bí mật nào trong kho hàng. Theo nhiều nguồn tin, sau khi tiêu tổng vào kho hàng, cũng chưa từng rời khỏi đó. Sao hắn có thể dùng truyền âm ở khoảng cách xa như vậy?" Triệu Tông Tường nghĩ thầm trong bụng. Với lực lượng của nhà họ Triệu ở huyện Lôi Sơn, hắn có thể thăm dò một cách dễ dàng, vào tối hôm qua cửa kho hàng chưa từng được mở ra, đương nhiên Tiêu Vũ cũng không hề ra khỏi đó. Ông chủ, phó chủ tịch tập đoàn La Thị, La Tự Cường tiên sinh đã đến." Thư ký của Triệu Tông Tường nhắc nhở. "La Tự Cường đã hẹn gặp mặt Triệu Tông Tường vào buổi sáng, về nguồn lực tài chính thì tập đoàn La Thị không sánh bằng nhà họ Triệu." Nhưng tài sản của tập đoàn La Thị cũng phải lên đến 2-3 tỷ. Tài sản của nhà họ La không tập trung toàn bộ vào tập đoàn La Thị. Tài sản do năm gia tộc võ đạo hạng nhất nắm giữ trực tiếp cũng được. Xem là quá nhiều. Bản thân các gia tộc võ đạo có thực lực cường đại, lại nắm trong tay nguồn tài phú cường đại thì quá bắt mắt. Họ cũng không muốn vận mạnh quốc gia bị lôi kéo lên người mình. Lục Tổng hoan nghênh hoan nghênh, Rất nhanh, Triệu Tông Tường đã gặp được La Tự Cường. Hắn không biết tình hình của nhà họ La, và cũng không biết rằng, La Tự Cường là một võ giả có cấp độ hậu thiên. Triệu Tổng, chúng ta có thể nói chuyện riêng một lát được không? La Tự Cường nói. Triệu Tông Tưởng khẽ gật đầu. Hắn ra hiệu cho thư ký ở bên cạnh rời đi. Chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn hai người họ. La Tự Cường nói. Triệu Tổng, dường như ngươi và tiêu vũ đã thân quen hơn dạo gần đây. người đã giúp hắn xây dựng kho hàng. Rốt cuộc sau lưng hắn là thế lực nào? Triệu Tông Tưởng nheo mắt lại. la tổng ngươi có ý gì hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt ngươi hỏi ta vấn đề này hình như không thích hợp lắm đâu triệu tông tưởng bình tĩnh nói la tự cường ngoài cười mà trong không cười nói triệu tổng thế giới này không giống với những gì ngươi đã biết thực lực của nhà họ la chúng ta cũng không phải như ngươi thấy đâu nói đến đây la tự cường giơ tay lên và hút và một chiếc ghế ở bên cạnh bị hút thẳng tới tay hắn la tự cường ngồi xuống một cách thản nhiên triệu tông tường tỏ ra bình tĩnh như thể đây chỉ là chuyện bình thường hắn đã từng nấu súng bắn tiêu vũ khi tiêu vũ dùng tay không bắt đạn ở cự ly gần càng khiến hắn kinh ngạc hơn chuyện này nhiều thậm chí đêm qua giường như hắn đã truyền âm cho mình từ khoảng cách mười dặm la tổng người cũng biết diễn xiếc sao ha hà, hà triệu tông tường chỉ cười nhẹ rồi nói sắc mặt la tự cường tối sầm lại hắn ấn tay mình lên mặt bàn làm việc ấn xuống một dấu tay sâu nửa in lên mặt bàn chắc chắn Sắc mặt Triệu Tông Tường vẫn rất bình tĩnh, tiêu vũ còn rất trẻ tuổi, nhưng hắn cũng có thể làm được như vậy, theo hắn thấy. Nó còn gây chấn động hơn nhiều so với những thứ La Tự Cường đã thể hiện. La Tổng, nhà họ Triệu của chúng ta, có tổng tài sản lên đến vài tỷ. Triệu Tổng ta cũng không phải hạng người vô gian tiểu tốt, chả nhẽ ngươi định dùng một quyền đánh chết ta ư. Triệu Tông Tường nói với vẻ mặt vô cùng hờ hững, đôi mắt La Tự Cường dần lấp lóe ánh sáng, xem ra là ta đánh giá thấp ngươi rồi. triệu tổng không ngờ ngươi có hiểu biết không nhỏ về giới võ đạo triệu tổng nhà họ la chúng ta là một trong năm gia tộc võ đạo hàng đầu tại hoa quốc nếu chúng ta kết giao bằng hữu thì sẽ rất tốt cho sự phát triển sau này của nhà họ triệu các ngươi triệu tông tưởng lắc đầu bắt cả hai tay thì rất dễ bị lật thuyền nhà họ triệu chúng ta chỉ là một thế lực nhỏ không đắc tội nổi bất kỳ một phe phái nào cả nếu là tổng không có việc gì khác lát nữa ta còn có một buổi học ánh sáng lấp lánh hiện ra Trong đôi mắt La Tự Cường, dù không lấy được tin tức cụ thể, nhưng ít nhất hắn đã được xác nhận được một chuyện, đằng sau Tiêu Vũ có một thế lực mạnh mẽ, hơn nữa còn không hề thua kém nhà họ là họ. La Tự Cường quay trở về gia tộc, hắn gặp được anh cả La Vĩnh Cường của mình. La Tự Cường nói ra hết rõ ràng những tin tức có liên quan. La Vĩnh Cường trầm giọng nói, khả năng cao sau lưng Tiêu Vũ là quân đội của nước hơ. Kho hàng mà Tiêu Vũ xây nhận mấy chục người vào ở và sinh hoạt trong thời gian dài. Cũng không thành vấn đề, rất có thể còn có cao thủ của quân đội ở bên trong, La tự cường khẽ gật đầu. Anh cả, ta cũng nghĩ như thế, trước kia quân đội không không coi trọng võ đạo đến mức ấy. Cao thủ cấp tiên thiên, cũng không chịu được một quả tên lửa, nhưng thời thế bây giờ đã thay đổi rồi. Linh huyệt xuất hiện, hiển nhiên sau này sẽ xuất hiện cường giả cấp tông sư, đại tông sư. Tên lửa muốn nổ giết những cường giả như vậy, là chuyện quá khó khăn, tên lửa nổ ở khoảng cách gần. Chắc chắn cao thủ cấp Tông Sư cũng không chịu nổi. Nhưng nếu là loại cường giả có phản ứng nhanh, thì họ có thể rời khỏi mấy chục mét, trong vòng một hai giây, là Vĩnh Cường trầm ngâm nói. Chắc Tiêu Vũ chỉ là người quân đội đẩy ra, để thu hút sự chú ý thôi. Có lẽ chọn hắn là vì thân phận của Tô Ấu Vi. Nếu sau lưng Tiêu Vũ là quân đội, thì Triệu Tông Tường từ chối ngươi cũng là chuyện rất bình thường. Là tự cường gật đầu Anh cả. Đồ trong hai kho hàng kia biến mất không thấy đâu. Ngươi nghĩ sao về chuyện này? Là Vĩnh Cường suy nghĩ trong chốc lát rồi nói Bên trong có rất nhiều xi măng Hạt cát cốt thép. Một khả năng cao là chúng được dùng để xây mật đạo Là tự cường giật mình Đúng là có khả năng như thế Mặc dù họ biết lòng đất dưới kho hàng Là một lớp bê tông dày một mét Nhưng đối với quân đội mà nói Thì tạo một lỗ hổng trên bê tông có khó khăn gì đâu Có lẽ trước khi xây kho hàng Thì mật đạo đã được xây xong rồi Rất dễ để nối thông kho hàng và mật đạo Ken Đúng lúc này di động La Tự Cường nhận được một tin nhắn, sắc mặt La Tự Cường hơi, thay đổi, trực giác của hắn nói cho hắn biết, tin nhắn này không bình thường chút nào, anh cả, ta xem một chút, La Tự Cường cầm điện thoại di động mở WeChat chat ra, đừng đoán bậy, đừng nói lung tung. Xem tin nhắn xong sắc mặt La Tự Cường vô cùng nặng nề, hắn đưa điện thoại di động cho anh cả của mình xem, sắc mặt La Vĩnh Cường cũng không đẹp lắm, nhà họ la chúng ta sẽ không làm bậy, các hạ ngươi cũng đừng làm bậy. Nhà họ La chúng ta cũng không phải dễ chọc, La Vĩnh Cường trầm giọng nói, hắn biết chắc chắn đối phương có thể nhận được tin nhắn. Đợi một lát, La Tự Cường vẫn không nhận được tin nhắn nào. Anh cả, chúng ta phải tìm một cao thủ máy tính, chúng ta phải quan tâm tới bảo mật mạng hơn. La Tự Cường truyền âm nói, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bị nghe lén. Chuyện này khiến La Tự Cường cảm thấy rất khó chịu. Từ La Vĩnh Cường khẽ gật đầu, đối phương theo dõi La Tự Cường. Chẳng lẽ sẽ không âm thầm theo dõi hắn? La Vĩnh Cường hơi cao mày, Cho dù họ tìm được cao thủ máy tính, thì muốn tìm được nhân tài đứng đầu có thể chống lại cao thủ máy tính của quân đội cũng không dễ dàng. Chẳng lẽ sau lưng học trưởng là quân đội thật sao? Tô ố vì hơi nghi ngơi. Nàng cảm thấy loại khả năng này không cao lắm. Nhưng dựa theo những lời La Tự Cường nói, một lượng đồ lớn trong hai kho hàng biến mất. Tiêu Vũ mua nhiều xi măng và cát như vậy làm gì? Linh Huyệt cũng không nằm ở kho hàng kia. Tô ố vi nghĩ mãi vẫn không hiểu được, quên đi quên đi, ta nghĩ mấy chuyện này làm gì, cho dù học trưởng làm gì, thì hắn cũng sẽ không hại ta, ta cứ ủng hộ học trưởng hết sức là được, tô ố vi nghĩ thầm trong lòng. Mỗi ngày tu luyện, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, niệm lực tinh thần của mình đang tăng lên, khả năng khôi phục cũng càng mạnh, tương tự như thế kỹ thuật máy tính của nàng cũng đang tăng lên, cốc cốc tiêu vũ gõ cửa phòng tô ố vi, tô ố vi nhanh chóng thoát khỏi giao diện xâm nhập, rồi khép máy tính lại. Thân ái, Tô Ấu Vi, mở cửa kêu lên dịu dàng. Tiêu Vũ nâng khuôn mặt đang cười của Tô Ấu Vi, rồi hôn lên môi nàng một cái. Ấu Vi, nghe bà viện trưởng nói lúc trước, nàng thấy rất hứng thú với kỹ thuật máy tính. Nếu ta muốn nâng cao kỹ thuật về mặt này, thì nên xem cuốn sách nào trước. Bản thân có tinh thần lực mạnh, chỉ nhớ tốt nên Tiêu Vũ cảm thấy mình cần phải tăng năng lực hacker lên, không thể dựa dẫm mãi vào vị đại thần hacker kia được. Tạm thời thì hắn vẫn đáng tin. Nhưng tương lai thì sao? Đến bây giờ hắn vẫn chưa biết đối phương là nam hay nữ. Tô ố vì giật mình. Học trưởng, sao ngươi lại thấy hứng thú với kỹ thuật máy tính? Tiêu Vũ nói, thật ra ta chỉ cảm thấy hứng thú với kỹ thuật hacker thôi, chứ không có hứng thú với việc dùng kỹ thuật máy tính để kiếm tiền. Tô ố vì thử hỏi. Học trưởng, ngươi không ghét hacker sao? Tiêu Vũ nói, chuyện này phải nói sau đây? Nếu là hacker chỉ muốn phá hoại, mưu lợi cho bản thân, thì tất nhiên ta sẽ thấy phản cảm. Nhưng trong số hacker vẫn còn vài người rất tốt mà, trong lúc chiến tranh Internet, rất nhiều hacker của nước ta tự phát chống lại sự xâm nhập của hacker nước khác. Trong lòng Tô ố Vi hưng phấn, thật ra nàng cứ lo rằng Tiêu Vũ sẽ thấy mâu thuẫn với thân phận hacker của mình. Nhưng hôm nay xem ra là mình lo lắng nhiều rồi. Học trưởng, chúng ta ngồi xuống rồi nói. Tô ố Vi kéo Tiêu Vũ ngồi xuống sofa trong phòng khách. Học trưởng, niệm lực tinh thần của ngươi mạnh, trí nhớ tốt. Nếu chỉ muốn trở thành một đại thần hacker bình thường, thì chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng nếu muốn trở thành cao thủ hacker đứng top 10 cả người, thậm chí là top 10 thế giới, thì phải cần rất nhiều thời gian, và còn cần cả năng khiếu nữa. Tô ố vi nói, tiêu vũ cao mày nói, ta gần như có thể xem qua là không quên, muốn trở thành hacker máy tính hàng đầu, với điều kiện như vậy cũng không có khả năng sao. Tô ố vi nói, điều này chỉ giúp ngươi giảm rất nhiều thời gian phải bỏ ra. Nhưng muốn trở thành cao thủ hacker đứng đầu thì còn cần năng khiếu. Năng khiếu là thứ khá kỳ diệu, không tới tiêu chuẩn đứng đầu thì có lẽ không phát hiện ra được. Càng lên cao thì lại càng cần năng khiếu. Tiêu vũ nhìn Tô ố vi với vẻ kinh ngạc. Ố vi, sao ngươi biết những chuyện này? Tô ố vi nói khẽ. Kỹ thuật hacker của ta, hơn 100 triệu điểm sức mạnh. ngươi là hacker. Tiêu vũ ngây người. Nhưng rất nhanh hắn đã trợn to mắt nhìn Tô ố vi. Ố vi, đại thần hacker x. Ta là người đó hả? Tô ố vi thấp thỏm gật đầu. Học trưởng, ta sợ ngươi phản cảm, nên mới không nói cho ngươi nghe. Ta không có dùng kỹ thuật hacker để kiếm tiền một cách bất hợp pháp. Ta chỉ cảm thấy hứng thú với kỹ thuật thôi. Tô ố vi nói. Tiêu Vũ cao mày nói. Không đúng. ố vi. Kỹ thuật của ngươi tốt như thế, nhưng hình như số tiền kiếm được cũng không nhiều. Lúc trước mỗi tháng chỉ có ba. Bốn chục ngàn đồng thôi. Đối với người thường mà nói, thì tất nhiên mỗi tháng kiếm được mấy chục ngàn. Đã không tệ rồi, nhưng đối với cao thủ hacker đứng đầu thì chút tiền ấy có đáng là bao. Cao thủ hacker cũng là cao thủ máy tính. Dùng cách chính quy để kiếm tiền cũng thu được rất nhiều. Tô ố vi bất đắc dĩ nói, nếu ta 30 tuổi thì ta dám một năm kiếm được mấy triệu, còn nếu ta 40 tuổi thì ta dám kiếm mấy chục triệu, nhưng ta chỉ mới 20 thôi. Tiêu vũ nhìn Tô ố vi với vẻ khó hiểu. Chuyện này thì có vấn đề gì? Hàng lông mi xinh đẹp của Tô ố vi hơi cao lại, nói. Quốc tế có một tổ chức hacker tên là Liên minh Poker. Tổ chức này chiêu mộ được rất nhiều cao thủ, làm đủ chuyện xấu. Thủ lĩnh của Liên minh Poker là Abic. Kỹ thuật hacker của hắn có thể lọt vào top 3 thế giới. Kỹ thuật hacker của Aker cũng có thể lọt vào top 10. Họ rất chú ý tới những thiên tài hacker lợi hại dưới sự mở rộng bừa bãi của bọn chúng. Rất nhiều cao thủ hacker không thể không gia nhập họ. Cũng có rất nhiều hacker của nước, hờ chúng ta bị họ lôi kéo. Nếu hoàn thành nhiệm vụ có giá trị cao, thì rất có thể sẽ bị Liên minh Poker phát hiện. Tiêu Vũ nhớ tới điều nghe lén được vào mấy tháng trước. Ban đầu hắn tưởng là nghe lén hắn. Bây giờ xem ra khả năng cao là tới vì Tô Ấu Vi. Vì camera mini nhắn ngay vào bàn học của Tô Ấu Vi. Ấu Vi, vậy ngươi giúp ta rất nhiều rồi. Có khi nào sẽ bị Liên minh Poker bắt được không? Tiêu Vũ nói với vẻ mặt nặng nề. Tô Ấu Vi lắc đầu. Từ sau khi tinh thần lực của ta tăng lên, thì kỹ thuật hacker cũng tăng mạnh. Chắc bây giờ kỹ thuật hacker của ta cũng không thua gì A Bích. Hả? Tiêu vũ nhìn Tô Ố Vi với vẻ vô cùng khiếp sợ. Kỹ thuật hacker của Tô Ố Vi đúng là hơn 100 triệu điểm sức mạnh. Ố Vi, ngươi vừa mới nói trình độ của A Bích thuộc top 3 thế giới. Ngoài ra trình độ của ngươi còn không yếu hơn A Bích. Vậy chẳng phải ngươi cũng lọt top 3 thế giới sao? Tiêu vũ nói với vẻ không dám tin. Tô Ố Vi nói kỹ thuật hacker của mình lợi hại. Chuyện này hoàn toàn có thể. Nhưng nàng nói mình thuộc top 3 thế giới, tiêu vũ đúng là không dám tin, chắc là thế đó, hi hi. Tô ố vi cười duyên nói, tiêu vũ cao mày nói, tố vi, ngươi sợ ta lo lắng, nên mới cố ý nói như vậy đúng không? Không có mà, tô ố vi lắc đầu nói, tiêu vũ vẫn không tin nổi, top 3 thế giới thì quá giỏi rồi. Bất cứ ngành nghề nào, cho dù là nhật giác thì là top 3 thế giới cũng là vô cùng giỏi, huống chi là kỹ năng Internet. Mà bất cứ quốc gia nào cũng vô cùng coi trọng. Không tin, tiêu vũ lắc đầu. Hắn vẫn cảm thấy khả năng cao là vì Tô ố vi muốn cho hắn an tâm nên mới nói vậy. Học trưởng, ngươi tới đây theo ta. Tô ố vi dẫn tiêu vũ đến phòng ngủ của mình. Nàng mở máy tính ra truy cập vào Liên minh thần chi. Nàng có thể chọn truy cập ẩn. Nhưng lần này Tô ố vi không làm thế. Thoáng cái hiệu ứng đặc biệt dành cho nàng ở Liên minh thần chi xuất hiện. Hiệu ứng đặc biệt là hacker bình thường bảo vệ Liên minh thần chi làm. Cùng ngành nữ đế xuất hiện, đã nhiều ngày rồi nữ đế đại nhân không tới đó, thấy hiệu ứng đặc biệt dành riêng cho Tô Ấu Vi xuất hiện, thoáng chốc khu bình luận của Liên minh Thần Chi, náo nhiệt lên. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có rất nhiều tin nhắn xuất hiện, Ấu Vi, nữ đế đang nhắc tới là ngươi sao? Tiêu vũ nhìn sang Tô Ấu Vi, hỏi với vẻ thắc mắc, hình như tên đăng nhập của là vịt con xấu xí, mà không phải là nữ đế, khuôn mặt xinh đẹp của Tô ố Vi ửng đỏ, trước kia ta dùng nick nickname vịt con xấu xí này. Sau đó thực lực tiến vào top 10 nước hờ, bọn họ lại ta ta là nữ vương. Thời gian trước ta hắc đế xếp hạng nhất, vậy là bọn họ gọi ta là nữ đế. Nói đến đây, tô ấu vi, nhắn một câu chào mọi người vào khu bình luận. Tiêu vũ phát hiện, hầu như kiểu chữ của người khác, đều là màu. Đen, cũng số ít người màu đỏ, còn kiểu chữ của tô ấu vi là màu vàng. Hơn nữa còn hiện lên cao nhất, chào nữ đế. Sao gần đây, nữ đế đại nhân không vào liên minh thần chi thế? Sau khi Tô Ấu Vi nói một câu, thì lập tức đủ loại tin nhắn hiện ra nhiều hơn. Tô Ấu Vi nhìn sang Tiêu Vũ, nàng mở to hai mắt nói. Học trưởng, bây giờ người tin rồi chứ? Về phương diện này ta có thực lực lắm. Tiêu Vũ gật đầu một cái. Có vài người nhắc lại chuyện Tô ố Vi đánh bại hác đế trong khu bình luận. Cấu Vi, năng khiếu của ngươi về mặt máy tính, đúng là rất cao. Tiêu Vũ nói đầy thán phục. Cho dù tinh thần lực không tăng lên... Nhưng thực lực của tô ố vi vẫn thuộc top đầu cả nước. Chuyện nàng đứng đầu toàn nước hở trong tương lai đã là chuyện chắc chắn rồi. Tô ố vi nói, ta chỉ khá giỏi ở phương diện này thôi. Tiêu vũ cười nói, cái này thì không đúng. năng khiếu tu luyện của ngươi cũng rất tốt. Trong khoảng thời gian này, niệm lực tinh thần của ngươi tăng lên rất nhanh, tinh tinh. Lúc này có người gửi tin nhắn riêng cho tô ố vi. Tô ố vi có cài đặt. Chỉ có ai được nàng kết bạn thì mới có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho nàng. hoặc là mười hacker xếp hạng đầu của thần chi tháp nữ đế người có thể giúp chúng ta một việc được không chắc là người cũng biết thiên đao hắn là một nhân viên ngoài biên chế của chúng ta nhưng khoảng thời gian trước bị mất tích chúng ta xác định được là liên minh poker gây ra người có thể giúp chúng ta cứu hắn về được hay không lãnh đạo nói tiền thù lao là 5 triệu người gửi tin nhắn cho tô ố vi là phượng hoàng ố vi phượng hoàng này là dò hỏi dò hỏi tô ố vi nói Nàng là vốn là người xếp thứ hai, trong thần chi tháp, gia nhập đội tuyển quốc gia, chuyên môn giúp quốc gia, ngăn cản sự tấn công của hacker nước khác. Thiên đao là một đại thần hacker rất lợi hại, mặc dù không lọt vào top 10. Nhưng với thực lực của thiên đao, thì vào top 15 của nước hờ là không thành vấn đề. Vừa nói xong, Tô Ấu Vi đã nhanh chóng đồng ý với Phượng Hoàng. Liên minh Poker. bây giờ là 4 giờ chiều ở nước hờ. Nếu các ngươi không thả thiên đao ra ta, sẽ tấn công rất nhiều cứ điểm của các ngươi vào 8 giờ tối. Tổ ố vi nhắn vào khu bình luận. Bảo sao gần đây ta không thấy thiên đao login, Hóa ra hắn. Chúng âm mưu của Liên minh Poker. Nữ đế thật ngầu. Liên minh Poker làm mưa làm gió lâu quá rồi. Rất nhiều người bình luận nhộn nhịp. Tổ ố vi nhìn sang tiêu vũ rồi nói. Chắc chắn trong Liên minh Thần Chi, có hacker gia nhập Liên minh Poker. Đảm bảo abic bọn họ có thể nhận được tin tức. Ừ, tiêu vũ gật đầu. Tô ố vi thoát khỏi liên minh thần chi. Học trưởng ta đi nấu cơm, hôm nay chúng ta ăn ngon một chút. Chắc chắn đến tối phải liều mạng một phen với liên minh poker. Bọn họ sẽ không thả người. Tô ố vi lắc đầu. Làm gì có chuyện chưa đấu đã thả người, liên minh poker sẽ không chịu mất mặt như thế. Tối nay chắc chắn sẽ quyết chiến một trận. Còn chưa tới 5 phút, Abic ở liên minh poker đã nhận được tin tức, chưa tới nửa tiếng. Rất nhiều thành viên nòng cốt của liên minh poker đã tụ tập. Ai làm? A Bích nói với vẻ hơi tức giận. Bảo các ngươi ở nước, hờ tạm thời sống yên phận một chút, mà sao các ngươi không chịu nghe? Nữ đế không dễ chọc đâu, qua một hồi lâu mà vẫn không có ai lên tiếng. Nói, nếu để ta điều tra thì chắc chắn có thể tra ra. Sau vài giây đồng hồ thì ca chuồn nói. A Bích, chuyện này là ta làm, ta không tin thực lực của nữ đế, thật sự mạnh như vậy. Nàng có thể làm hacker đứng đầu nước hờ, nói không chừng là nước hờ tự biên tự diễn. Hắc đế phối hợp nói cho nàng một vài lỗ hổng từ trước đó. A Bích tức nói. Trước khi ngươi hành động có thể báo trước với chúng ta không? A Bích, ta chỉ muốn làm thêm vài chuyện để chứng minh thực lực của ta mà thôi. Rõ ràng bây giờ vẫn chưa có A Chuồn, vị trí của A Chuồn vẫn còn trống. Ca Chuồn đáp lời, hắn rất tự tin vào thực lực của chính mình của bản thân. Cảm thấy với thực lực của chính mình, trở thành A Chuồn là chuyện hoàn toàn không thành vấn đề. Đồ ngu, thực lực của ngươi không thua... thì nữ vương khi trước nhưng thực lực của ngươi bây giờ thì yếu hơn nàng rất nhiều ngươi tự tìm một phiền toái lớn cho mình rồi a bích căm tức nói ca chùa nói a bích ta vừa nói thẳng trong liên minh thần chi rằng chuyện này là ta làm tự a sẽ đấu một mình với nàng ta không tin nàng thật sự mạnh như vậy a cơ hòa giải a bích chuyện cũng xảy ra rồi xác minh thực lực của nữ đế một chút cũng tốt ca chuồn ngươi cần phải dáng trống trong một tiếng đấy chỉ cần ngươi dáng qua được một tiếng thì ta sẽ đồng ý cho ngươi trở thành a chuồn. ca chùa nói. Một tiếng chứ gì? Không thành vấn đề. A-Bích hư lạnh một tiếng rồi nói. Cứ dựa theo lời A-Cơ nói mà làm. Nếu đến nửa tiếng mà ngươi còn không dáng được, thì chúng ta sẽ không giúp ngươi. Nửa tiếng thì ta chắc chắn sẽ làm được. ca chùa nói với vẻ tràn đầy tự tin. Khi trong tay hắc đế hắn có 4, 50% tự tin có thể kéo dài một tiếng nếu thực lực của nữ đế yếu hơn hắc đế Vậy hắn tin rằng có thể kéo dài một tiếng thậm chí ca chuồn cảm thấy chuyện minh thắng nữ đế là hoàn toàn có khả năng thời gian nhanh chóng đến gần tám giờ tối tiêu vũ ngồi bên cạnh tô ấu vi hắn cảm thấy rất hứng thú với chuyện tấn công và phòng thủ của hacker ca chuồn của liên minh poker tô ấu vi nói thầm nàng thấy tin nhắn diễn đàn của liên minh thần chi ấu vi cờ chuồn này lợi hại lắm sao tiêu vũ dò hỏi tô ấu vi nói ban đầu thực lực của hắn và ta cũng ngang ngửa nhau Nhưng tuổi tác của hắn lớn hơn ta rất nhiều. Khi trước liên minh poker từng mời ta trở thành a chuồn, ta không đồng ý, chắc là ca chuồn muốn trở thành a chuồn đây mà. Tiêu vũ nói. Một danh hiệu thôi mà quan trọng với hắn đến vậy sao? tô ố vi lắc đầu. Học trưởng, đây không chỉ là một danh hiệu thôi. Thành viên nòng cốt của liên minh poker, có lương theo năm, trước đó mức lương một năm mà liên minh poker cho ta là 100 triệu đô la. Cờ chuồn nhiều lắm cũng chỉ năm chục triệu thôi. Tiêu vũ âm thầm tặc lưỡi. Không ngờ Liên minh Poker lại đưa ra mức lương hàng năm cao như thế. Nhưng lấy năng lực của Tổ ố Vi, nếu nàng thật sự gia nhập Liên minh Poker, thì chắc chắn lợi nhuận mang về hàng năm cho Liên minh Poker sẽ không dưới 100 triệu đô la. Học trưởng, ta bắt đầu đây, lấy thực lực bây giờ của ta, chắc giải quyết ca chuồn không cần dùng tới 10 phút đâu. Tổ ố Vi tự tin nói. Lúc trước, nàng thật sự tự mình đánh bại hắc đế. Hơn nữa sau khi đánh bại hắc đế. Thì kỹ thuật hacker của nàng còn tăng lên rõ ràng. Hắn hống hách quá. Tìm ra y thật của hắn, để thân phận của hắn được sáng tỏ đi. Tiêu vũ cười ha hả nói. Tô ố vi gật đầu. Ta cũng định như vậy. Có lẽ vài người nước ngoài từng đánh bại Hắc đế cho rằng, ta và Hắc đế cố tình diễn trò. Đây xem như là lần đầu tiên, thật sự chiến đấu từ sau, khi thực lực của ta tăng lên. Thời gian dần dần tới gần 8 giờ. Tô ố vi đã chuẩn bị kỹ càng. Nữ đế, ngươi tới rồi à? Lần theo dấu vết mà ta để lại, để ta xem ngươi có giỏi đến thế hay không. Ta chuồn cố ý nhắn lại trong liên minh thần chi. Sau khi hắn nhắn lại thì nhanh chóng rời đi, chỉ để lại dấu vết rất nhỏ trên Internet. Nếu là hacker thực lực hơi yếu, thì hoàn toàn không thể nàng lần theo dấu vết của hắn. hư, tô ố vi hừ nhẹ một tiếng, tay nàng di chuyển để gõ trên bàn phím, với tốc độ cực nhanh. Tinh thần lực mạnh mẽ, thì năng lực khống chế thân thể cũng càng mạnh. Tốc độ tư duy của nàng nhanh. Nên không để lỡ bất cứ tiếp xúc nào. Hiệu quả vô cùng đáng sợ. tiểu Vũ chỉ thấy lượng lớn mật mã không ngừng, mà hiện lên màn hình laptop. Hắn cũng là học bá. Nhưng bây giờ nhìn những mật mã chi chít này, cứ như đang xem sát trời. Ai là ta không có năng khiếu quá cao, ở phương diện này rồi. tiểu Vũ âm thầm lắc đầu, nhìn những mật mã lộn xộn kia, khiến hắn thấy đau đầu quá. Sao có thể nhanh đến vậy? Cờ chuồn kinh hãi. Hắn vừa trốn đi. Vừa thiết lập cạm bẫy trốn đi thì dễ hơn truy kích rất nhiều, ca chuồn vốn tự tin tới 80% rằng chắc chắn tô ố vi sẽ không đuổi kịp, kéo dài thời gian một chút, sau đó hắn sẽ phát động phản kích. Nhưng giờ ca chuồn phát hiện cạm bẫy mình, bố trí đều bị đánh phá nhanh chóng, tô ố vi cũng không bị hắn lừa, luôn đánh về phía hắn rất chính xác, không ổn, không ổn, 4 năm phút trôi qua, sắc mặt ca chuồn trở nên rất khó coi, tô ố vi đã đuổi theo rất gần rồi. Nếu như không có ai giúp, thì hắn sẽ bị tìm ra nhanh thôi. A Bích A Cơ cứu mạng. Ca chuồn bất chấp chuyện mất mặt, hắn vội vàng cầu cứu A Bích và A Cơ họ. A Bích họ lặng lẽ chú ý chiến cuộc. A Bích, ta cảm thấy thực lực của nữ đế, không thua gì ta. Có lẽ là gần bằng ngươi. Nữ đế không chút được cơn giận này, thì không chừng nàng sẽ tới kiếm chuyện với chúng ta đấy. A Cơ lén nhắn tin nói với A Bích, ý ngươi là từ bỏ hắn. Từ bỏ hắn cũng xem như chúng ta, cho nữ đế một câu trả lời. nhưng sau khi từ bỏ hắn chúng ta vẫn phải đấu cứng trọi cứng với nữ đế một phen từ a bích ngẫm nghĩ một lúc thì đồng ý với ý kiến của a cơ tự ca chuồn quyết định chọc giận nữ đế hắn cũng thấy hơi khó chịu với ca chuồn a -bích, người của các ngươi đâu con mẹ cụ mấy người nếu các ngươi không giúp thì lão tử sẽ bị nàng tìm thấy mất ca chuồn hét lớn trong lòng hắn đã có linh cảm chẳng lành rồi có lẽ a -bích họ đã từ bỏ hắn đáng chết đáng chết lại năm phút trôi qua Sắc mặt ca chuồn tái nhợt, hắn nhanh chóng tắt máy tiêu hủy tất cả số liệu, cầm giò đã chuẩn bị sẵn từ trước, rồi nhanh chóng bỏ trốn. Nhưng xe còn chưa ra khỏi tiểu khu, thì đã có hai chiếc xe cảnh sát chặn trước mặt hắn rồi. Thật ra bốn năm phút, trước Tô ố Vi đã tìm thấy hắn rồi, hơn nữa còn báo địa chỉ của hắn cho Phượng Hoàng biết, để cảnh sát ở khoảng cách gần nhất lập tức hành động. Trên máy tính của Tô ố Vi xuất hiện đoạn video theo dõi, đây chính là ca chuồn, không ngờ hắn lại là người nước khờ. Tiêu Vũ hơi kinh ngạc nói. Tô ố vi gật đầu. Hắn đúng là ca chuồn. Hắn làm rất nhiều chuyện ác trên mạng Internet. Học trưởng, chắc chắn tiếp theo Bích họ sẽ có hành động. Thực lực của Bích họ mạnh hơn nhiều. Có lẽ ta phải đấu với họ, trong thời gian rất lâu. Tiêu Vũ gật đầu. Vậy ta đi tu luyện đây, tự ngươi cẩn thận một chút. Từ Tiêu Vũ rời đi. Quả nhiên chẳng bao lâu sau Bích đã gửi thư khiêu chiến tới. Hắn và Tô ố vi đấu một mình với nhau. Không chỉ riêng nước hờ. Mà rất nhiều đại thần hacker ở những quốc gia khác đều nhận được tin tức. Họ chú ý chặt chẽ trận đấu này. A Bích, người cảm thấy khả năng mình giành chiến thắng là bao nhiêu? A Cơ dò hỏi. A trầm giọng nói. Nếu cho nữ đế thêm một năm, khả năng ta thua sẽ lớn. Nhưng bây giờ thì phần thắng của ta là 6, trăm. Kinh nghiệm của ta phong phú hơn. Hơn nữa ta là đàn ông, nên thể lực mạnh hơn. Đối thủ có năng lực ngang nhau tranh đấu, thì thể lực là một nhân tố quan trọng. phượng hoàng ngươi cảm thấy nữ đế có thể thắng hay không trong một trụ sở bí mật ông chủ của phượng hoàng hỏi phượng hoàng phượng hoàng ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói chắc bây giờ nữ đế vẫn chưa thắng được hắn đâu nhưng nữ đế tiến bộ thật sự rất nhanh chắc chắn sang năm nữ đế có thể thắng hắn nữ đế chỉ mới hai mươi mấy tuổi nàng vẫn còn mấy chục năm ở thời kỳ đỉnh cao ông chủ năm triệu tiền thù lao mà ngươi đồng ý cho nữ đế nhớ tranh thủ đưa cho nàng đấy thời gian trôi qua từng giây từng phút Đúng là thực lực của Abic mạnh hơn ca chuẩn rất nhiều. Tô ố vi dần dần quyết chiến với hắn ba. Bốn tiếng. Ban đầu Tô ố vi hơi lép vế. Nhưng từ từ Tô ố vi đã đánh ngang tay. Đến giai đoạn sau. Thì Tô ố vi đã dần áp đảo. Sao có thể như thế được? Trên trán Abic toát mồ hôi như mưa. Gõ bản phiếm với cường độ cao trong vòng ba. Bốn tiếng liên tục. Hắn cảm thấy đầu ngón tay của mình sắp chuột rút rồi. Tốc độ phản ứng của hắn đã giảm đi rất nhiều. Nhưng dường như Tô ố vi bên kia Vẫn còn giữ trạng thái tốt nhất Làm sao A Bích biết được Tổ vì có dị năng bất tử chi thân chứ Thứ nàng mạnh nhất chính là năng lực khôi phục Dù có chiến đấu hai ngày liên tục Thì nàng vẫn có thể giữ được trạng thái tốt nhất Đấu tiếp nửa tiếng Thế bất lợi cho A Bích càng hiện ra rõ ràng Nữ đế, hôm nay tới đây thôi Khuyên rồi Buồn ngủ quá A Bích để lại hai câu nói Rồi nhanh chóng rút khỏi trận đấu Với thực lực của hắn thì chuyện thoát khỏi trận đấu là vô cùng dễ dàng Tô ố vi cũng không phí sức đuổi theo nữa. A Bích, thế nào rồi? A Cơ nhanh chóng hỏi. Trình độ của A Bích và Tô ố vi cao siêu, nên chuyện A Bích lép vế cũng không hiện ra quá rõ ràng. Lấy trình độ của A Cơ thì khó phán đoán được. Để người của chúng ta rút khỏi nước hờ đi. Đừng trêu vào nàng nữa. A Bích im lặng một lúc rồi nói tiếp. Cố gắng nghĩ cách tìm được nàng từ thực tế. Sợ là chúng ta khó mà đánh bại được nàng trên Internet. Hắn không nói thẳng, nhưng A Cơ nghe hắn nói như thế. thì đã biết kết quả trong lòng A cơ vô cùng ngạc nhiên thực lực của nữ đế vượt qua A bích chắc chắn chuyện này sẽ nhấc lên một cơn sóng khổng lồ trên internet người muốn đấu thì đấu muốn chạy thì chạy à ai là không có chuyện tốt như vậy đâu tô ố vì hờ khé A bích lựa chọn rút lui nhưng nàng cũng không có ý định lập tức dừng tay trước kia tô ố vì từng phát hiện trang web mà thành viên liên minh poker dùng để liên lạc ngầm nhưng lần trước nàng không động tới hôm nay lại nhanh chóng xâm nhập một trong số đó Địa chỉ trang web này dùng để liên lạc mười mấy thành viên của Liên minh poker, một trong số đó là thành viên chính thức, còn lại đều là thành viên ngoài biên chế. Họ phụ trách hành động trên Internet của một quốc gia nhỏ tại châu Âu, chớ nhìn họ không nhiều người cho lắm. Tính mọi phương diện mỗi năm có thể kiếm lời hơn 30 triệu đô la Mỹ, bốn cơ, tổ vi thì thầm, nhanh chóng xác định được thân phận của thành viên chính thức kia, danh hiệu của hắn trong Liên minh poker là bốn cơ. Lúc này. bốn cơ đang thảo luận trận đấu đêm nay với ba thành viên chính thức còn lại trong liên minh poker suy đoán xem tô ố vi thắng hay Ad bích thắng tô ố vi tốn nửa tiếng lặng yên không tiếng động biết rõ thân phận của ba thành viên chính thức còn lại địa vị của họ trong liên minh poker cũng không cao lắm nhưng có thể lên làm thành viên chính thức thì trình độ đã rất đáng gờm tô ố vi không lập tức vạch chân họ tiếp tục hành động tối nay poker liên minh thành viên chính thức cơ bản đều đang online là tìm kiếm họ thời điểm tốt hai ba tiếng trôi qua trong vô thức tô ấu vi đã biết rõ thân phận mười mấy thành viên liên minh poker ông chủ ta không chịu được nữa đêm nay không có trò hay để xem rồi ta tan làm đây phượng hoàng ngáp dài tưng đúng lúc này nàng ta nhận được tin tức từ nhóm trác liên minh thần linh phượng hoàng vội vàng mở ra kiểm tra tô ấu vi nhắn tin tới trong mười mấy thành viên chính thức của liên minh poker mà tô ấu vi xác định. được thì có ba người nước hoa nàng báo thân phận họ cho phượng hoàng nữ đế người kết thúc trận đấu với ad bích xong vẫn luôn bận rộn cái này à ai trong hai người thắng vậy phượng hoàng hưng phấn đánh chữ hỏi do cơn buồn ngủ thoáng cái bay biến ad bích chủ động lựa chọn rút lui giúp ta tìm một trăm cô nhi viện quyên tặng năm triệu các ngươi cược với nhau tô ấu vi nói xong thoát khỏi liên minh thần linh xếp ơi đến đây xem này phượng hoàng vội vàng gọi ông chủ tới chưa đầy nửa tiếng sau Ba người bị Tô ố vì bóc trần đều xa lưới. Thật độc. Ad Bích đương nhiên cũng nhận được tin tức. Mặt mày xa sầm, Hắn không cách nào xác định đến cùng, thì Tô ố vì biết rõ thân phận của bao nhiêu người trong liên minh poker của họ. Việc này đương nhiên sẽ khiến lòng người của toàn liên minh poker rối loạn. Ad Bích làm sao bây giờ? Ad Cơ dò hỏi. Ad Bích cân nhắc thật lâu mới đáp. Làm theo kế hoạch ban đầu. Rút lực lượng cầu ta khỏi nước hoa đi. Hiện tại nơi đó là địa bàn của nữ đế. Chúng ta còn chưa hành động, nữ đế chắc cũng không làm bậy đâu. Sáng hôm sau, tiêu vũ vừa ra khỏi phòng, đã ngửi được mùi thơm. Mũi học trưởng linh thật đấy, ta đang định gọi người ăn sáng. Tiêu vũ vào nhà ăn, tô ố vi cười hì hì nói. ố vi, tối qua ngươi không ngủ được mấy đúng không? Còn nấu ăn sáng làm gì? Tô ố vi dịu dàng nói. Học trưởng biết năng lực của ta đấy. Dù hai, ba ngày không ngủ cũng không có vấn đề gì. Học trưởng mau đi rửa mặt đi. Ngươi và át bích ai thắng? tiêu vũ tò mò dò hỏi ta thắng nhỉnh hơn một chút liên minh poker chắc sẽ thành thật hơn nhiều bà xã đại nhân uy vũ tiêu vũ thán phục nói trình độ của adbic nằm trong top 3 thế giới vậy mà tô Ốu vi có thể thắng hắn nghĩa là ít nhất nàng cũng đứng thứ hai thế giới nói không chừng chính là đứng đầu thế giới rất nhanh sau đó tiêu vũ rửa mặt xong xuôi ngồi vào cạnh bàn ăn Ốu vi với trình độ của ngươi ngày hôm nay chắc hẳn có thể tra ra người nọ là ai trong nhà họ lục chứ Bữa sáng là mì sợi, Tiêu Vũ vừa ăn vừa hỏi. Tô ố vi nói, nhà họ lục rất coi trọng phương diện Internet tại gia tộc. Gia tộc họ có cao thủ hàng đầu phụ trách an toàn mạng. Ta có thể cưỡng ép xâm phạm, nhưng tạm thời chưa thể lặng lẽ không gây chấn động mà tra xét. Tiêu Vũ suy tính một hồi, nếu thế, vậy tạm thời để đó đã. Tô ố vi cưỡng ép xâm phạm, thì có khi gia tộc võ đạo kia sẽ biết hắn có quan hệ với nữ đế, ngay cả liên minh poker cũng biết. Hơn nữa... Dù bây giờ biết được kẻ đứng sau màn, hắn cũng không có năng lực xử lý. Học trưởng, chỉ cần có cơ hội tốt, ta nhất định có thể lặng lẽ biết rõ, thế lực sau màn là ai. Đến lúc đó, chúng ta có thể từ bóng tối đối phó họ. Tô ố vi nói, ừ, tiêu vũ gật đầu. Đáy mắt hắn lập loại tỏa sáng, chờ thực lực của hắn đủ mạnh. Hắn không cần đối phó với gia tộc đứng sau trong bóng tối. Dứt khoát đánh thẳng đến cửa là được. Tít, tít, hai người tiêu vũ vừa ăn sáng xong. Có tiếng còi ô tô vang lên ngoài biệt thự. Tô ố vi đến cạnh cửa sổ kiểm tra. Lại là người của gia tộc William. Học trưởng, là người của gia tộc William. Ta đi đuổi họ rời đi. Tô ố vi tiến tới nói thầm bên tai tiêu vũ. Biệt thự cách âm tốt. Âm thanh nhỏ như vậy, thì người ngoài biệt thự không thể nghe được. Đi đi, tiêu vũ hôn khẽ lên cổ tô ố vi. Tô ố vi nhanh chóng đến bên ngoài. Thấy mấy người ai rác thì cao mày. Các ngươi lại tới làm gì? Học trưởng không định bán nhà kho. Tô ố vi không vui, Isaac nói. Tô ố vi cô nương, trước đó ta ra giá 200 triệu đô la Mỹ. Hôm nay gia tộc William chúng ta sẵn sàng trả giá 300 triệu đô. Tô ố vi lắc đầu, mời các ngươi về cho, học trưởng tuyệt đối không bán nhà kho, 400 triệu. Gia tộc William chúng ta ra 400 triệu, Isaac nói. Đúng lúc này, lại có một chiếc xe nhanh chóng đến gần, vừa đỗ lại đã có người vội vàng bước từ trong xe ra. Tô ố vi, nhà họ là chúng ta ra 500 triệu. ai giác tái mặt hiện tại còn chưa thể xác định 100% rằng trong kho hàng có linh huyệt ra giá 400 triệu đô la mỹ đã là cực hạn nếu trả cao hơn thì nội bộ gia tộc sẽ không đồng ý các người ra 500 triệu tiền hoa lúc này ông cụ đứng cạnh ai giác chợt hỏi không sai nhà họ là chúng ta ra 500 triệu chào ấu vi học muội ta tên là la nghĩa cũng là sinh viên đại học giờ học kỳ tới ta lên năm thứ tư la nghĩa mỉm cười nói hắn ta cao mét chín Điển trai sáng lạn Điều kiện bên ngoài đúng là rất khá Vốn dĩ nhà họ La định chờ đến Khi tiệu trường sẽ cho hắn ta tiếp xúc với tô ấu vi Nếu không thể uy hiếp tiêu vũ chiếm được nhà kho Nhà họ La cân nhắc đến việc tiêu tiền Là nghĩa biết chuyện thì chủ động xin lạnh Chịu trách nhiệm đàm phán lần này 500 triệu tiền hoa Isaac sừng sốt một chút Sau đó bật cười ngươi cười cái gì Các người muốn ra giá thì cứ tiếp tục Nếu không thể ra giá cao hơn Thì cút mẹ đi Là nghĩa thờ ơ nhìn Isaac, Isaac diễu cợt. Thực lực nhà họ la các người không tệ, nhưng nếu bàn về tài lực, thì thua gia tộc William của chúng ta không phải một, hai phần thôi đâu. Vừa rồi ta nói 400 triệu, là 400 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 3 tỷ tiền hoa, là nghĩa hít vào một hơi. Mấy quỷ Tây này điên rồi đấy à, còn chưa xác định có phải có linh huyệt không, mà đã muốn tiêu nhiều tiền như vậy mua nhà kho rồi. Isaac diễu cợt. Ta còn tưởng ngươi ra giá 500 triệu u giờ cơ. Dọa ta một trận, ngươi xác định đứng đây ra giá 500 triệu tiền hoa, không phải để pha cho à? Tô ấu vi cô nương. Có so sánh như vậy, thì ngươi cũng thấy gia tộc William, chúng ta rất có thành ý rồi đấy. Chỉ cần tiêu vũ đồng ý, 400 triệu đô la Mỹ lập tức vào tài khoản. Mặt la nghĩa đỏ lên, hắn ta dù sao cũng là đại thiếu gia hào môn, còn sở hữu tù vi cướp ám kình. Vậy mà lại bị ai rác lang mạ? Tô học muội. Nhà kho kia vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể bán cho người ngoại quốc. Là nghĩa vội nói, tô ố vi cao mày. Ta sẽ nói lại với học trưởng, nhưng học trưởng cũng sẽ không bán nhà kho. Nếu không còn chuyện gì khác, thì mời các ngươi rời đi cho. Isaac gật đầu. Làm phiền tô ố vi cô nương rồi. Đây là danh thiếp của ta. Nếu tiêu vũ nguyện ý bán ra nhà kho, xin liên hệ với ta. Isaac đưa cho tô ố vi một cái danh thiếp rồi rời đi. Tổ học muội, ta có thể tiến vào biệt thự ngồi một lát không? Tuy nhà họ la chúng ta không thể ra giá cao như vậy, nhưng chúng ta có thể mang lại yêu đãi, tại phương diện khác tốt hơn. Chúng ta có thể ngồi xuống nói cụ thể. Làng nghĩa cười nói, hắn ta nhìn chằm chằm tô ố vi đến gắt gao, tô ố vi trong ảnh chụp đã rất xinh đẹp rồi. Chờ thấy người thật hắn ta mới phát hiện, bên ngoài tô ố vi càng đẹp, càng có phong thái, ta cảm thấy không cần thiết, mời các ngươi rời đi cho. Tô ố vi nói xong dứt khoát xoay người vào nhà. Ánh mắt của la nghĩa. mang cho nàng cảm giác khó chịu. Có lẽ La Nghĩa cảm thấy mình ẩn giấu không tệ, nhưng tinh thần lực của Tô Ấu Vi rất mạnh, nàng có thể cảm nhận rõ ràng dục vọng ẩn giấu sâu trong mắt La Nghĩa. Cô em xinh đẹp, ngươi chạy không thoát lòng bàn tay của ta, phế vật như Tiêu Vũ, sao có thể xứng với ngươi." La Nghĩa nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Ấu Vi nghĩ thầm nghĩ. Theo tình báo mới nhất của nhà họ La, Lục Bách Xuyên cực kỳ cưng chiều Tô Ấu Vi, hơn nữa Lục Bách Xuyên cũng đã giảm bớt bài xích với võ giả nếu hắn ta trở thành bạn trai của tô ấu vi nhà họ lục hoàn toàn có thể chấp nhận như vậy khả năng lớn là sau này hắn ta sẽ thành gia chủ nhà họ la tên nhãi này có ý tứ với ấu vi à tiêu vũ thầm nghĩ trong lòng thời điểm đám người isaac rời khỏi tiêu vũ thả niệm lực tinh thần tra xét qua có một gương giả cấp hậu thiên đi cùng isaac mà cạnh la nghĩa thì không có dương la nghĩa nhanh chóng rời đi chưa đi được bao xa la nghĩa phát hiện có xe theo dõi hắn âm thầm cau mày chẳng lẽ là người của nhà họ lục két là nghĩa lái một quãng xa mới ngừng lại chiếc xe kia dừng ngay cạnh xe của la nghĩa chủ xe kéo cửa kính xe xuống mỹ nữ sao ngươi lại theo dõi ta là nghĩa trầm giọng hỏi ta là trương nhân la thiếu chúng ta tìm một chỗ trò chuyện đi ta có tình báo quan trọng muốn nói cho ngươi trương nhân trả lời là nghĩa khái gật đầu trương nhân nói như vậy chắc hẳn không phải là người của nhà họ lục không lâu sau trương nhân lái xe tới vùng ngoại ô Làng Nghĩa đi theo ra khỏi thành phố Nhà họ La là gia tộc võ đạo nhất lưu Làng Nghĩa cũng không lo lắng Trương Nhân đối phó hắn ta Dùng vũ lực đối phó nhà họ La bọn họ Sẽ phải gánh hậu quả cực kỳ nghiêm trọng La Thiếu Ta là người của nhà họ Trương Một thời gian trước ta từng có mâu thuẫn với Tiêu Vũ Ta có thù với hắn Trương Nhân lên xe làng Nghĩa nói chuyện Làng Nghĩa cao mày Hình như nhà họ Trương các ngươi Chỉ là gia tộc võ đạo tam lưu Trương Nhân thoáng bực bội La Thiếu Đúng là nhà họ trương, chỉ là gia tộc võ đạo tam lưu, nhưng bí mật mà ta biết có giá trị không nhỏ. Nói đi, bí mật gì? Là nghĩa nói. Trương nhân đáp. La thiếu, không thể nói thẳng bí mật cho ngươi được. Nhà họ la các ngươi là gia tộc võ đạo nhất lưu. Ta muốn một phần công pháp cường đại. Nhà họ trương chỉ là gia tộc võ đạo tam lưu, công pháp rất bình thường, công pháp cường đại. Yêu cầu của ngươi không thấp. Là nghĩa hờ hững. Trương nhân trả lời. La thiếu. bí mật ta nắm giữ tuyệt đối đáng giá là nghĩa gật đầu ta dùng nhân cách đảm bảo nếu bí mật ngươi nói đáng giá nhà họ la sẽ cho ngươi một công pháp mạnh trương nhân thầm vui sướng trong lòng nàng ta chờ tại khu vực gần biệt thự của tiêu vũ hai ba ngày nay chính là chờ một cơ hội như vậy là thiếu ta tìm ngươi chỉ cần sau này thực lực nhà họ trương mạnh hơn chúng ta nhất định duy nhà họ la như thiên lôi sai đầu đánh đó trương nhân vội nói là nghĩa khẽ gật đầu được Mau nói bí mật mà ngươi biết. Trương Nhân nhìn xung quanh một vòng, gần đó không có người đến gần, cũng không có xe đi ngang qua. Ta từng tại nhận thấy linh khí khác thường ở biệt thự của Tiêu Vũ, linh khí nơi đó cao hơn những nơi khác. Ta định mua căn biệt thự kia lại, nhưng bị Tiêu Vũ từ chối. Trương Nhân nói, La Nghĩa thầm giật mình. Dưới tình huống bình thường, biệt thự tuyệt đối sẽ không xuất hiện linh khí khác thường. Chẳng lẽ linh huyệt không phải ở chỗ nhà kho, mà là ở trong biệt thự? Ngươi không nói dối chứ? là nghĩa trầm giọng hỏi lại hắn vừa tới biệt thự cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào trương nhân vội nói là thiếu ta nào dám lừa ngươi lời này của ta cực kỳ xác thực cả ba và chú ta đều biết chuyện này nhà họ trương không dám vọng tưởng linh huyệt dựa vào thực lực nhà họ trương chúng ta cũng không chiếm giữ được nhưng nhà họ la các ngươi đầy đủ khả năng là nghĩa trầm giọng nói ngươi về dặn ba và chú ngươi ngậm kín miệng nếu còn để người khác biết được bí mật này thì nhà họ Trương các người sẽ gặp phiền toái. Nếu Linh Huyệt thật sự ở biệt thự, không cần biết cuối cùng nhà họ La có chiếm được hay không, thì đều sẽ cho các người một công pháp tốt. Trương Nhân vui vẻ nói, cảm ơn La Thiếu. Sau đó xe của La Nghĩa và Trương Nhân tách ra. La, Nghĩa lập tức gọi cho ba mình. Ba, không mua được nhà khô, nhưng còn biết một tin tức cực kỳ quan trọng. Đầu kia điện thoại, La Tự Cường lập tức nói, nếu là tin tức cực kỳ quan trọng, thì đừng nói qua điện thoại. Không an toàn đâu, bà bố trí trực thăng tới đón con. Về nhà rồi nói, bà, bà đích thân qua đây một chuyến đi. Là nghĩa vội nói, cần cường giả lợi hại hơn xác định, có phải Linh Huyệt nằm trong biệt thự thật không? Tin tức cực kỳ quan trọng ba Tô ố vi lẩm bẩm một mình, nàng không nghe lén là nghĩa, nhưng có cả đặt phần mềm giám sát nghe lén là tự cường. Thành ra lập tức biết được cuộc điện thoại này là giá cả của ai giá ta Tô ố vi thầm nghĩ trong lòng. Gia tộc William ra giá 400 triệu đô la Mỹ, cũng coi như tin tức quan trọng. Nhưng Tô ố vì cảm thấy tin này, còn không đáng giá bọn họ cẩn trọng như vậy. Tô ố vi nghĩ một chút. Trả xét hành tung của La Nghĩa. ô Tô ố vì phát hiện dị thương. La Nghĩa lái xe đến ngoại ô rồi lại quay về trong thành phố. Thế này là sao? Tô ố vi tra bản đồ. Nơi La Nghĩa dừng xe rất chống trải Tô ố vi lập tức điều tra giám sát. Từ camera theo dõi, nàng phát hiện có xe rời đi cùng La nghĩa Xe trương nhân lái không phải chính chủ, nhưng với năng lực của tô ố vi thì chẳng tốn bao lâu đã phong tỏa chuẩn thân phận trương nhân. Chính tô ố vi cũng biết người của nhà họ trương từng tới biệt thự gây sự. Cốc cốc, tô ố vi gõ cửa. Phòng tiêu vũ, tiêu vũ đang tu luyện. ấu vi ta đang tu luyện không tiện dừng lại. Người có chuyện gì cứ nói. Giọng tiêu vũ vang lên trong đầu tô ố vi. Tô ố vi nói, học trưởng, trương nhân gặp la nghĩa rồi la nghĩa gọi điện thoại cho la tự cường. Nói có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói. Tiêu Vũ hơi nheo mắt lại. Không ngờ nhà họ Trương còn chưa tuyệt vọng. Mười phần có chín là Trương Nhân. Tiết lộ chuyện linh khí nơi này khác thường cho La Nghĩa. Tiêu Vũ thầm nghĩ trong lòng. Để nhà họ La biết tin tức này. Nhà họ La chắc chắn sẽ dính lên như keo 502. Giết La Nghĩa chăng? Trong đầu Tiêu Vũ dâng lên ý nghĩ này. Rồi tự mình bị dọa giật mình. Sao lại nghĩ đến giết người không biết. Tiêu Vũ vội cảnh tỉnh bản thân một phen. chủm buôn lậu thuốc phiện như sa ngơi hoặc sát thủ muốn tới giết hắn thì hắn rất khoát giết ngược lại họ không chút do dự thì không sao nhưng là nghĩa trương nhân thì không đến mức vừa có mâu thuẫn với người khác đã giết người thì khác gì kẻ chủ mưu đứng sau màn đâu sở hữu vũ khí sắc bén dễ nổi tâm tư giết người thực lực càng mạnh cũng như thế ta phải chú ý cái này mới được tiêu vũ âm thầm cảnh cáo chính mình hiện tại hắn và nhà họ la chỉ tính là có chút mâu thuẫn có thể thông qua nhiều loại phương pháp để giải quyết mâu thuẫn nhưng nếu hắn giết người mâu thuẫn lập tức biến thành nợ máu sau khi kết thúc một đại chu thiên tiêu vũ ra khỏi phòng học trưởng hiện tại là tự cương đang trên đường tới đây chắc hẳn chiều nay sẽ tới nơi tô ố vi hơi lo lắng tiêu vũ cười khẽ đừng sốt ruột la tự cương chỉ có tu vi hậu thiên nếu không vào phòng ngủ chính thì không phát hiện được bất cứ thứ gì tô ố vi nói trương nhân nhận thấy linh khí dị thường ở nơi này trước họ Mà hôm nay mọi thứ lại như thường Ngược lại thành điểm đáng nghi mạnh Cũng đúng Tiêu vũ khẽ gật đầu Hắn có thể để linh khí trong biệt thự Tăng lên hơn những nơi khác một chút Nhưng làm vậy càng khiến người nhà họ la nghi ngờ Rõ ràng lúc la nghĩa tới Thì không phát hiện cái gì Tô ố vì tiếp tục nói Một khi nhà họ la hoài nghi Sẽ có cường giả lợi hại hơn tới theo dõi sát sao Rất có thể phát hiện học trưởng ở trong biệt thự Tiêu vũ đi tới đi lui Đây cũng là cái vấn đề Nếu nhà họ la theo dõi lâu dài, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hắn. Không ở đây tu luyện, thì dị năng không gian của hắn tăng tiến chậm, gấp mấy chục lần. Nếu chỉ tăng cấp võ đạo mà thôi, thì dù tăng lên tới hậu thiên, cũng sẽ không có được chiến lực ngang với cấp tiên thiên, không thể đối phó địch nhân. Học trưởng, ta có thể dùng Internet tìm vài chuyện xấu của nhà họ la. Có cần ta dùng thứ đó uy hiếp là tự cường lùi bước không? Tô ố vi hỏi. Tiêu vũ lắc đầu. Làm vậy khác nào nói thẳng với họ rằng... Bên này có vấn đề, sẽ có càng nhiều cường giả nhà họ La để mắt tới căn biệt thự này. Thế, này đi, trước khi La Tự Cường đến thì ta sẽ rời đi, người cứ để hắn vào biệt thự. Nhưng tuyệt đối đừng để hắn vào phòng ngủ chính. Nếu là Tự Cường đích thân tới trong biệt thự kiểm tra, thì lòng nghi ngờ sẽ giảm đi rất nhiều. Chưa chắc nhà họ La sẽ cho người theo dõi bên này. Được, tổ vì gật đầu. Thời gian thoáng cái tới buổi chiều, La Tự Cường ngụy trang một phen, ngồi máy bay đến thành phố Z. rồi gọi xe đến huyện Lôi Sơn, hắn không muốn khiến các gia tộc còn lại chú ý. Ba, không lâu sau, La Tự Cường gặp La Nghĩa. Bí mật quan trọng gì? La Tự Cường nói thẳng, chỉ vì muốn nghe bí mật La Nghĩa nói mà hắn phải tốn mấy tiếng đồng hồ chạy tới. La Nghĩa nhanh chóng thuật lại câu chuyện, cũng nhắc đến việc Isaac muốn dùng 400 triệu mua nhà kho 3, có hai điểm đáng ngờ. Đầu tiên, trước kia linh khí cao hơn bình thường, hôm nay lại không có gì nổi bật. Thứ hai, Thời gian tiêu vũ ở lại bên này khá nhiều. La Nghĩa phân tích, La Tự Cường suy tính một phen, điểm thứ nhất rất có lý. Về phần điểm thứ hai, nếu U Linh Huyệt ở trong nhà kho, thì hắn cũng sẽ làm thế thôi. Chờ đến tối ta lẻn vào kiểm tra một phen, nếu Linh Huyệt nằm trong biệt thự thật, thì ta sẽ phát hiện, La Nghĩa gật đầu. Bên trong biệt thự, Tô tổ vi âm thầm cau mày, nàng biết La Tự Cường đã đến nơi. La Tự Cường vào phòng La Nghĩa suốt nửa tiếng, còn chưa ra tới. nếu còn kéo dài thì tối mất. chẳng lẽ là tự cường không định công khai đến mà muốn lén lút lẻn vào biệt thự à? tô ố vi thoáng tái mặt, nàng lập tức gọi điện thoại cho tiêu vũ. lẻn vào trong bóng đêm mà, ố vi, ngươi vào phòng ngủ chính ngủ đi, nhớ khóa chặt cửa sổ, khóa trái cửa chính. lát nữa ta trở lại biệt thự bố trí vài camera mật. sáng mai ngươi đưa những thứ ghi hình được cho ông ngoại. tiêu vũ suy tư rồi nói, hắn không lo lắng cho an toàn của tô ố vi, cho lắm. nàng là cháu gái lục bách xuyên nếu la tự cường dám đối phó nàng thì có kết cục của nhà họ cơ làm gương vâng học trưởng học trưởng phải cẩn thận đấy trời khuya dần tiêu vũ lặng lẽ quay trở lại trong kho hàng hắn phải tạo ra chút động tĩnh ở bên này như vậy các thế lực khác sẽ càng tin chắc rằng hắn ở trong kho hàng lòng nghi ngờ của nhà họ la với biệt thự cũng giảm xuống rình rình trên trời sấm sét đùng đoàng mưa to nhanh chóng chút xuống thời tiết đẹp La tự cường thầm nghĩ trong lòng, thời tiết như vậy thì càng tiện cho hắn lẻn vào biệt thự, không lâu sau. L.A. tự cường đã đến biệt thự. Xung quanh biệt thự có camera, lục bách xuyên sắp xếp người quan sát camera xung quanh biệt thự. Có gì khác thường thì bọn hắn sẽ lập tức đến gần. Mưa to khiến cho hiệu quả máy ghi hình trở nên kém rất nhiều. La tự cường phát lực, chỉ hai. ba tức ngắn ngủi đã vào tới tầng hai biệt thự, cách mặt đất hơn 10 mét. Bảo vệ đang bí mật quan sát theo dõi. Cũng không phát hiện gì lạ Người này không thể giây nào phút nào Cũng nhìn chằm chằm Màn hình giám sát tỉ mỉ được Cuống chi Trước mặt cũng không chỉ có một màn hình Răng rác Thanh âm rất nhỏ vang lên La tự cường khống chế nội lực mở cửa ban công Phù Vào tới bên trong biệt thự La tự cường âm thầm thở dài một hơi Năm phút trôi qua Ngoại trừ phòng ngủ chính L.A. tự cường đã dò xét toàn bộ một lần Không phát hiện bất cứ gì khác thường La tự cường lắng nghe tiếng động trong phòng ngủ chính, chỉ có một hơi thở, dù có thủ đoạn gì phong tỏa linh khí thì cũng không có khả năng khóa được linh khí trong phòng ngủ chính nho nhỏ. Là tự cường thầm nghĩ trong lòng, nghĩ một lát, hắn mau chóng rời đi, tô ố vi ngủ trong phòng ngủ chính, tiến vào phòng ngủ sẽ dễ kinh động tô ố vi. Ba, sao rồi? Là tự cường vừa về tới, là nghĩa lập tức dò hỏi. Là tự cường lắc đầu, bên trong biệt thự không có bất kỳ dị thường nào. Ngoại trừ phòng ngủ chính mà tô ấu vi đang ngủ, những nơi khác ba đều tiến vào tra xét rồi, la nghĩa nghi ngờ hỏi. Trường nhân cũng không đến mức nói dối, vì nói dối trong chuyện như vậy mà đắc tội nhà họ la chúng ta là hoàn toàn không cần, thiết, ba, hay là linh huyệt nằm ngay trong phòng ngủ chính, là tự cường cao mày nói. Không thể bảo đảm hoàn toàn không có khả năng như vậy, nhưng muốn khống chế linh huyệt tản mát ra linh khí tại địa phương nhỏ như vậy thì khó khăn vô cùng. Chờ khi nào Tô ố vi rời khỏi biệt thự, thì ba lại tiến vào phòng ngủ chính xem thử. Là nghĩa gật. Đâu? Thoáng cái đã tới sáng hôm sau. Tiêu vũ còn tại trong kho hàng. Tô ố vi tra xét video mà camera lỗ kim quay được. Reng reng. Tô ố vi gọi điện thoại cho Lục Bách Xuyên. ấu vi đừng gọi điện thoại. Gọi video được không? Ông ngoại muốn nhìn ngươi một chút. Lục Bách Xuyên cười sáng sảng. Hắn đang nằm trong viện dưỡng lão. Mấy ngày trước sức khỏe có vấn đề. hôm nay đã khỏe hơn nhiều ông ngoại tối hôm qua có trộm lẻn vào biệt thự cháu sợ quá tô ố vi nói bên kia đầu điện thoại nụ cười trên mặt lục bách xuyên lập tức tắt ngấm Tô ố vi chắc không lục bách xuyên trầm giọng hỏi tô ố vi nói cháu chắc vì an toàn cháu lắp camera mini trong biệt thự cháu gửi video sang cho ông tô ố vi khúc điện thoại chuyển video cho lục bách xuyên lục bách xuyên nhanh chóng mở đoạn băng ghi hình trong video xuất hiện một người đàn ông mặc đồ đen đối phương còn đội trùm đầu màu đen đeo găng tay đen cả người chỉ lộ ra mỗi tròng mắt khốn nạn khốn nạn lục bách xuyên cực kỳ phẫn nộ lại có người dám lén lướt lẻn vào nhà của cháu gái ngoại của hắn nếu đối phương làm hại tô ấu vi có khả năng tô ấu vi đã chết rồi con gái từng gặp chuyện không hay lục bách xuyên tuyệt đối không cho phép tô ấu vi lại gặp phải chuyện gì reng reng lục bách xuyên gọi điện thoại cho người phụ trách bảo an chỗ tô ố vi lữ thắng quân các ngươi làm bảo an kiểu gì đấy hả đêm qua có người lẻn vào biệt thự mà cũng không biết các ngươi làm được thì làm không làm được về nhà chồng khoai đi điện thoại vừa kết nối lục bách xuyên đã mắng liên thanh không khách khí chút nào bên đầu kia điện thoại mặt lữ thắng quân tái mét tối hôm qua có người chạy vào ư lục lão ta tra ngay đây lữ thắng quân vội nói ta gửi cho ngươi hai đoạn video Lục Bách Xuyên nói xong cúp máy, chuyển video sang cho Lữ Thắng Quân, Lữ Thắng Quân xem xong thì mặt tối sầm, cờ người lẻn vào biệt thự ngay dưới mí mắt bọn họ, chẳng trách Lục Bách Xuyên tức giận như vậy. Lập tức tra camera giám sát tối hôm qua, đêm qua có người lẻn vào biệt thự, thời gian khoảng một giờ sáng, Lữ Thắng Quân mau chóng ra lạnh, có thời gian cụ thể, mấy người Lữ Thắng Quân không tốn bao lâu, đã phát hiện ra vấn đề từ camera theo dõi tối qua, có bóng người cực nhanh tiến vào biệt thự. Đội trưởng, tốc độ tên này nhanh thật, mới hai ba giây đã từ bên ngoài vọt lên tầng 2 biệt thự, dựa theo tốc độ này, chắc hẳn là cao thủ cấp hậu thiên, hoa hồng phân tích, cả tiểu đội bọn hắn chỉ có nàng là võ giả, đội trưởng, là ta không làm tròn bổn phận, đội viên phụ trách video theo dõi cuối gục đầu, lựa thắng quân hít sâu một hơi, đối phương vọt vào nhanh như vậy, mà tối qua còn mưa, video không rõ ràng, người không phát hiện cũng bình thường. Lục Lão trách tội xuống thì để ta gánh trách nhiệm, nhưng chúng ta nhất định phải tìm ra người. Thiên Nhãn, tìm kiếm trong camera theo dõi xung quanh, xem có phát hiện được gì không. Thiên Nhãn gật đầu, Lữ Thắng Quân gọi điện thoại lại cho Lục Bách Xuyên. Lục Lão, chúng ta phát hiện điểm khả nghi trong băng theo dõi, đối phương chỉ tốn 2, 3 giây đã di chuyển 40, 50 mét, hơn nữa còn không phải di chuyển trên đất bằng. Chúng ta đánh giá đối phương, hẳn là cao thủ cấp hậu thiên, sau khi khúc điện thoại. Lục Bách Xuyên suy nghĩ một lát, gọi cho Khương Vạn Trần. Khương Vạn Trần, kho số liệu của các ngươi, có hồ sơ của toàn bộ cao thủ cấp hậu thiên, trong nước chứ hả? Khương Vạn Trần hơi nghi hoặc, sáng sớm này ra ai chọc Lục Lão thế? Nghe giọng Lục Bách Xuyên thì hình như cơn tức không nhỏ. Lục Lão, chúng ta có, chúng ta tiến hành lập hồ sơ của tất cả võ giả lợi hại. Lục Bách Xuyên trầm giọng nói, ta chuyển cho ngươi hai đoạn băng ghi hình, ngươi tiến hành so sánh với dáng đi của những kẻ cấp hậu thiên. trong kho số liệu nhanh chóng cho ta câu trả lời. sau đó hắn nhanh chóng chuyển video cho khương vạn trần. khương vạn trần xem video xong thì tái mặt lại có người lẻn vào biệt thự của tiêu vũ. hay là đối phương đã phát hiện linh huyệt trong biệt thự. tư liệu võ giả trong kho số liệu của cục an toàn số chín rất cạn kẽ. vân tay, a mống mắt, dáng đi vân vân đều thu thập đầy đủ. cục trưởng đã có kết quả. bởi vì góc độ của video không thể đưa ra khẳng định trăm phần trăm. Nhưng theo kết quả máy tính phân tích, 73% khả năng là La Tự Cường nhà họ La, cấp dưới nhanh chóng có báo cáo, đáy mắt Khương Vạn Trần lập lè, con số 73% đã rất cao rồi. Thông qua một vài thủ đoạn khác, Khương Vạn Trần nhanh chóng tra được hôm qua là nghĩa gọi điện thoại cho La Tự Cường, cùng ngay, L.A. Tự Cường lặng lẽ đến huyện Lôi Sơn, Lục Lão, đã tra được, người lẻn vào biệt thự chắc, hẳn là La Tự Cường nhà họ La. Khương Vạn Trần báo lại kết quả điều tra cho Lục Bách Xuyên. Lục Bách Xuyên trầm giọng trả lời. Cục trưởng Khương, giờ Lục Bách Xuyên này lui xuống rồi, cũng bước nửa chân vào quan tài. Lời ta nói còn có tác dụng gì không? Có. Lời của ngài đương nhiên có tác dụng. Khương Vạn Trần vội đáp. Lục Bách Xuyên lạnh lùng nói. Nếu vậy, hủy bỏ tư cách nhà họ la bên ma đô cho ta. Nếu người nhà họ la hỏi tới, thì cứ nói thẳng là do ta quyết định. Vâng, Lục Lão. Khương Vạn Trần âm thầm lắc đầu, nhà họ la điên rồi đúng không? Lục Lão cực khó chơi. Thực lực nhà họ cơ năm đó không hề yếu kém hơn nhà họ la bây giờ. Tuy Lục Bách Xuyên đã lui xuống, nhưng tính đến hiện tại, tầm ảnh hưởng của hắn không kém năm đó nửa phần. Gia chủ la, từ cách hưởng linh huyệt của các ngươi, tại ma bên kia bị thủ tiêu rồi. Lục Lão đã quyết định, cụ thể ngươi có thể đi hỏi Lục Lão. Khương Vạn Trần gọi điện thoại cho La Vĩnh Cường. Nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại. là vĩnh cường kinh hãi nếu bị hủy bỏ tư cách với linh huyệt ở ma đô sẽ ảnh hưởng cực lớn đến nhà họ là bọn họ bọn họ sẽ bị mấy nhà còn lại bỏ xa lão nhị người đang ở đâu đừng xen vào chuyện hai nhà kho của tiêu vũ nữa lục lão lạnh cho cục an toàn số 9, hủy bỏ danh ngạch của chúng ta tại ma đô rồi là vĩnh cường gọi cho la tự cường la tự cường hít sâu một hơi cảm thấy không phải vì chuyện khi trước đại ca ta sẽ cố gắng về sớm la tự cường cúp điện thoại. Mặt mày khó coi, rốt cuộc là vấn đề ở chỗ nào? Rõ ràng tối qua hắn đã cực kỳ cẩn thận. Này, lợi bên nhà kho, giọng của tiêu vũ vang lên. Trên đỉnh nhà kho có lắp loa phóng thanh, người quanh nhà kho đều nghe được giọng của tiêu vũ. Trên cơ bản, toàn bộ thế lực võ đạo lớn của nước hoa đều có mặt xung quanh nhà kho. Ngay cả thế lực ngoại quốc, cũng có người của gia tộc William. Nghe ấu vi, nói có vài người muốn mua nhà kho này của ta. Cũng không biết các ngươi nhìn chúng căn nhà kho tồi tàn này ở điểm nào. Vậy mà có thế lực ra giá 400 triệu đô la Mỹ. Nhiều tiền không có chỗ tiêu à. Ta quyết định bán đấu giá toàn cầu nhà kho này trước tiệu trường. Thế lực nào muốn tham gia thì chuẩn bị tiền cho kỹ. Tiêu vũ hô đầu hàng. loa phóng thanh khiến những người gần đó đều nghe rõ ràng. Người của các thế lực lớn nhộn nhịp báo lại tin tức cho cấp trên. Đoàn người Isaac ở quán rượu cũng nhanh chóng nhận được tin của cấp dưới. Đấu giá trước khi tiệu trường à. Nhanh tra xem khi nào Tiêu Vũ khai giảng, Isaac vội nói. Thiếu ra, thời gian sinh viên Đại học nước hoa tiệu trường là đầu tháng 9, còn khoảng 20 ngày nữa. Ông cụ cạnh Isaac vội nói, ai Isaac đi tới đi lui. Tiêu Vũ trước kia kiên quyết phản đối, vì sao bây giờ lại nói công khai đấu giá, sẽ không có trò lừa gì đấy chứ. Cha thử xem có phải xảy ra chuyện gì không. Bên này, có người của gia tộc võ đạo bên ngoài lớn tiếng nói, Tiêu Vũ, ngươi không thể làm như vậy. Không được phép tùy tiện đấu giá tài sản của quốc gia. Tiêu vũ cười lạnh ra tiếng. Đêm hôm qua, có người lẻn vào biệt thự của ta, đối phương rất lợi hại. Là cường giả gia tộc võ đạo nước mình. Ta không chơi vào nổi nhưng trốn được. Nhà kho là của ta, ta có quyền hạn xử lý tuyệt đối. Đúng rồi, bắt đầu từ ngày mai, đến trước buổi đấu giá một ngày. Bất kỳ võ giả lợi hại của thế lực nào, ở lại huyện Lôi Sơn, thì coi như tự động, đánh mất tư cách tham dự đấu giá. Ai nhanh chóng nhận được tin tức thứ hai, thở phào một hơi, ra là có người lẻn vào biệt thự chọc giận tiêu vũ, sợ là đám quỷ nghèo kia không muốn cho tiền, muốn dùng thủ đoạn uy hiếp đạt được nhà kho, đại ca, sao người đích thân tới đây? La Tự Cường vừa ra khỏi sân bay, đã thấy La Vĩnh Cường kinh ngạc hỏi, đưa điện thoại di động cho La Huy, theo ta qua đây. La Vĩnh Cường nói xong, thì đi về một chỗ yên tĩnh, La Tự Cường âm thầm cau mày, nhìn phản ứng của đại ca. Thì sợ là xảy ra chuyện không hay rồi. Lãng nhị, có phải tối qua ngươi đi tới biệt thự của Tiêu Vũ không? Là Vĩnh Cường hỏi do. Là Tự Cường khẽ gật đầu. Tiểu nghĩa được nhà họ Trương tiết lộ tin tức. Mấy ngày trước lên khí ở biệt thự của Tiêu Vũ, cao hơn những nơi khác. Tối qua ta tới xác nhận lại. Chẳng lẽ ma giáo chúng ta bị hủy bỏ, từ cách có liên quan đến chuyện này. Là Vĩnh Cường lấy một, điếu thuốc ra châm lửa, hung hăng rít một hơi thật mạnh. Giờ không phải chỉ có vấn đề ấy thôi đâu. Mặt La Vĩnh Cường tối sầm, cực kỳ ngương trọng. La Tự Cường cũng giật thót. Đại ca, còn có chuyện gì nữa? La Vĩnh Cường cao mày nói. Tiêu vũ ở trong kho hàng, dùng loa phóng thanh hô đầu hàng, nói là có người lẻn và biệt thự, muốn bán nhà kho đi, quốc gia sẽ không để hắn bán đâu chứ. Lỡ A Tự Cường nghi hoặc. La Vĩnh Cường thở dài một hơi. Nếu hắn chỉ là người bình thường, hắn muốn bán, thì bị quốc gia cưỡng ép hạn chế ngay. Nhưng ngươi phải biết. Sau lưng hắn còn có nhà họ lục, chuyện này lại liên quan đến tô ố vi nữa chứ. Muốn ngăn cản tiêu vũ bán đấu giá nhà kho, thì phải làm hắn hả giận. Hiện tại nhà họ la bị nhà họ lục chèn ép, nờ hờ nờ gờ người khác, sẽ không giúp chúng ta. Nếu tiêu vũ thật sự bán linh huyệt cho thế lực nước ngoài, thì gia tộc võ đạo nào cũng tổn thất rất lớn. Thời kỳ như vậy bọn họ giúp nhà họ la mới là lạ, giúp nhà họ la chẳng những ảnh hưởng lợi ích, còn đắc tội nhà họ lục. Nhà họ lục có có hành động. nhằm vào nhà họ la chúng ta ư? La tự cường hỏi. La vĩnh cường lắc đầu. Tạm thời thì chưa. Nhưng lục trí hằng có gọi điện thoại đến. Lời trong lời ngoài đều biểu lộ ý tứ này. Chúng ta phải quay lại huyện lôi sơn chuyến nữa thuyết phục tô ấu vì tha thứ. La tự cường không muốn ra mặt. Đại ca, chúng ta đến huyện lôi sơn khom lưng cúi đầu với tiểu bối như tô ấu vi. Người ngoài nghe được thì chẳng phải nhà họ la chúng ta sẽ trở thành trò cười của mấy gia tộc còn lại à? Ta cảm thấy không thể đi. Chúng ta dùng biện pháp khác giải quyết là được. La tự cường cắn răng nói, La vĩnh cường hừ lạnh một tiếng. Không phải ngươi định dùng chuyện linh khí trong biệt thự khác thường để uy hiếp mấy người tiêu vũ đấy chứ. Người phát hiện trong biệt thự có vấn đề sao? La tự cường cứng họng lắc đầu. Lão nhị, với gia tộc võ đạo chúng ta mà nói, hiện tại linh khí khôi phục chính là thời đại hoàng kim tới rồi. Nhà họ la không thể ngã xuống trước khi thấy ánh dạng đông. Sớm nay muộn gì nhà họ la, chúng ta cũng vượt qua nhà họ lục. Lúc này chịu nhục không tính là gì, sau này chúng ta có nhiều cơ hội hả giận, hiểu chứ, đáy mắt La Vĩnh Cường lập lòe, hiểu rồi, La Tự Cường trầm mặc hồi lâu. Gật đầu đáp, người hiểu thì tốt, ta đặt vé máy bay rồi, hai mươi phút nữa cất cánh, mấy tiếng trôi qua, màn đêm buông xuống, L.A. Tự Cường lại trở về huyện Lôi Sơn, xe của bọn hắn, chạy thẳng tới biệt thự của Tiêu Vũ, đến bên ngoài biệt thự, mấy người La Vĩnh Cường xuống khỏi xe, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng đám người La Vĩnh Cường đều biết, nhất định có người của các gia tộc võ đạo còn lại, đang chú ý tình hình bên này, tin tức sẽ được truyền đi nhanh chóng. Kính công, La Vĩnh Cường đi tới nhấn chung cửa. Nửa phút sau, một bảo an bước ra từ biệt thự, lạnh lùng nói, ông chủ đang ăn cơm, các ngươi chờ ở ngoài đi. Trong biệt thự, Lục trí Hằng đang ăn bữa tối với Tô Ấu Vi. Lục Bách Xuyên không tiện qua đây, chắc chắn phải có người khác của nhà họ Lục tới làm chỗ dựa cho Tô Ấu Vi chỗ rồi. Bác cả, thực lực nhà họ la không yếu, lạnh nhạt với bọn hắn như thế có được không? Tô ố vi lo lắng hỏi. Lục trí hằng trầm giọng nói. Đất nước này không phải nhà họ la dựng lên, bọn họ không có tư cách tự ý làm bậy, cũng không có cái năng lực ấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt mày đám người la vĩnh cửa ngoài cửa cũng không dễ nhìn, nhưng hôm nay lại không thể quay người bỏ đi. Đổi thành gia tộc khác, bọn hắn làm như vậy có lẽ sẽ không bị trả thu. Nhưng người bọn họ dây vào là Lục Bách Xuyên. Lục Bách Xuyên tuyệt đối sẽ không khách sáo. Nhà họ cơ năm đó chính là tấm gương. Các ngươi có thể vào rồi. Bảo An lại ra ngoài, nói với mấy người La Vĩnh Cường, Phù. La Vĩnh Cường thầm thở phào một hơi. Bọn hắn vội tiến vào biệt thự. Lục trí hằng ngồi ở chỗ đó. Tô ấu vi cũng ngồi. Nhưng cả hai người đều không định mời mấy người La Vĩnh Cường ngồi xuống. Tô ấu vi cô nương. Chuyện tối hôm qua đúng là do nhà họ la chúng ta không phải. Nhà họ la sẵn sàng đưa ra bồi thường cho chuyện tối ngày hôm qua, La vĩnh cường hiết sâu một hơi, mở lời, lục trí hẳn cười lạnh. Nhà họ lục chúng ta thiếu giam ba đồng bạc của các ngươi chắc, ba ta nói, la tự cường tự chặt đứt hai chân, tự đâm hai mắt, la tự cường dùng mình, yêu cầu này cũng quá kinh người, la vĩnh cường nghiến răng, khàn giọng nói, lục lão thật biết đua, lục trí hẳng lạnh lùng, gia chủ la, ba ta không đùa, hiện tại ấu vi là hòn ngọc quý. Trong tay ba ta, lỡ tự cường gan to quá rồi, nếu gặp loại chuyện như thế mà không nghiêm trị, sau này ai để nhà họ lục chúng ta vào mắt nữa, là tự cường tức giận trong lòng, đang định nói gì, thì bị La Vĩnh Cường đè vai lại. Ố vi cô nương, ta cảm thấy chuyện không đến nông nội ấy, người nói xem, La Vĩnh Cường nhìn về tô ố vi. Đồng thời, La Vĩnh Cường truyền âm cho tô ố vi, tuy rằng thế lực nhà họ lục mạnh, nhưng chiến lược cá nhân không ra gì, nhà họ là chúng ta. Là một trong những gia tộc võ đạo nhất lưu của nước Hoa, thực lực mạnh mẽ, hiện nay lục lão cũng hơn tám mươi rồi, còn không quá khỏe mạnh nữa, Tô ố vì xoắn xuất ra mặt. Kỹ thuật hacker của nàng thì khá nhất rồi, nhưng lại không biết nên đối phó với chuyện này như thế nào. Bác cả, ta muốn gọi điện thoại cho học trưởng, hỏi ý nghĩ của hắn. Tô ố vì xoắn suyết một lát rồi nói vậy, lục trí hằng gật đầu. Được, chuyện này cũng liên quan mật thiết tới tiêu vũ, người hỏi ý nghĩ của hắn một chút cũng tốt. Ta cũng muốn nghe hắn nói thế nào. Tổ ố vi gọi video cho Tiêu Vũ. Tiêu Vũ còn đang ở trong kho hàng. ố vi sao vậy? Nhớ ta. Ta lại bế quan một thời gian nữa. Nếu như có thể trở thành võ giả thì tốt nhất. Nếu không được, thì sau này ta sẽ không vương vấn nữa. Giọng Tiêu Vũ vang dội Hai mắt La tự cường lấp lóe tia sáng. Thì ra Tiêu Vũ nghĩ như vậy. Như vậy có thể nói thông, vì sao Tiêu Vũ lại ở lì trong kho hàng. Học trưởng, bác cả của ta đến. Gia chủ La và La Tự Cường cũng đến. Tô ấu vi di chuyển camera điện thoại, quét qua ba người lục trí hằng. Tiêu vũ cất tiếng cười nhạo. Sao hôm nay La nhị ra không đội khan trùng. Đầu tối qua, ta cảm thấy người đeo cái kia rất đẹp. La Tự Cường, lục trí hằng lên tiếng. Tiêu vũ, ý của ông ngoại ấu vi là tối qua La Tự Cường tự tiện xông vào biệt thự. Cần phải tự cắt hai chân, tự đâm hai mắt. Ý ngươi thế nào? Tiêu vũ hít sâu một hơi khí lạnh. Lục lão ra từ đỉnh chóp. là tự cường dù sao cũng là nhị gia nhà họ La, yêu cầu này siêu cấp bá đạo, Tiêu Vũ nói: "Ta cảm thấy không cần thiết làm như vậy, ta quen biết một vị cao nhân, cao nhân nói tối nay là nhị gia sẽ đi nhà họ Trương giết người, gia chủ Trương và những người khác đều chết thảm, sau đó La nhị gia sẽ bị bắn chết." Lục Chí Hằng chấn động trong lòng, khá lắm, Tiêu Vũ rõ ràng muốn mượn đau giết người, La nhị gia giết người là trọng tội, khuyên ngươi đừng làm chuyện như vậy. La Tự Cường hơi nheo mắt lại, Ta đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Đại ca, chúng ta đi thôi. Đám người La Vĩnh Cường lập tức rời đi. Lục Trí Hằng đưa tay cầm lấy di động của tô ố vi. Tiêu Vũ ngươi mượn đao giết người, đối phó nhà họ Trương, có phải hơi quá đáng không? Lúc mấy người La Vĩnh Cường còn ở đây, Lục Trí Hằng không nói gì. Chờ họ đi rồi, thì cảm thấy vẫn nên bàn lại chuyện này với Tiêu Vũ một chút. Giết người không phải trò đùa. Đáy mắt Tiêu Vũ lóe tia sáng lạnh. Ban đầu mấy người Trương Nhân muốn dùng 10 triệu tệ ép ta bán biệt thự không mua được thì định động võ chịu thiệt ở chỗ ta thì gọi ba mình kéo người đến sau chuyện đó thì ý bảo tư đồ lễ nhằm vào ấu vi đến hôm nay lại cấu kết với nhà họ la bọn hắn đáng chết tính hắn đã tốt lắm rồi bằng không đã giết chết đám người trương nhân từ lâu tô ấu vi nói bác cả, nhà họ trương thật sự không biết thu liễm hơn nữa lần này bọn hắn ác ý cực lớn bởi vì rất nhiều người chết tại linh huyệt châu U Ừm, Lục Trí Hằng khẽ gật đầu. Tiêu Vũ, chuyện, nhằm vào gia tộc võ đạo như vậy thì thôi. Quốc gia tương đối buông thả, đối với giao tranh giữa các võ giả. Nhưng không thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn, nhằm vào người bình thường. Tiêu Vũ gật đầu. Nhà họ Trương mấy lần nhằm vào ta. Ta đều không đối phó họ. Chỉ cần không chọc điên ta, thì con người ta vẫn rất dễ nói chuyện. Lục Trí Hằng trả điện thoại di động cho tô ố vi. Các ngươi trò chuyện đi, ta đi trước. Đúng rồi ố vi. Có thời gian đi đế đâu thăm ông ngoại ngươi một lần, giờ hắn chê con trai cháu trai rồi, chỉ nhớ thương cháu gái ấu vi của hắn thôi. Tô ấu vi gật đầu. Lục trí hằng rời khỏi, tiêu vũ trần trừ hỏi, ấu vi ngươi có cảm thấy ta nhằm vào nhà họ trương, như vậy rất quá đáng không? Có khả năng họ sẽ chết đấy. Thực lực đám người trương nhân, điếu hơn la tự cường nhiều lắm. La tự cường giết bọn hắn đơn giản như giết gà. Tô ấu vi lắc đầu. Chẳng phải nhà họ trương, cũng mượn tay nhà họ la tay. Đối phó người đấy sao? Bọn hắn muốn người chết. Ta còn lâu mới thương hại bọn hắn. Ta điều tra được một số tài liệu của nhà họ Trương, đám người Trương Vạn Hùng chẳng phải thứ tốt lành gì. Ta đã muốn bóc trần họ từ lâu. Tiêu Vũ thở dài một hơi. Ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi, ta chỉ sợ ngươi khó có thể tiếp nhận. Học trưởng, năng lực tiếp nhận của ta cao hơn ngươi suy đoán nhiều lắm, ta có xem qua vài thứ trên mạng đen. Thế giới này rất tàn khốc. Tố Vi nhẹ giọng nói, nàng từng xem những thứ mà ngay cả tiêu vũ cũng chưa từng gặp có thứ khiến tô ố vi nhìn mà giận tóc gáy nhà họ trương cách huyện lôi sơn không xa lắm nửa đêm la tự cường đã đến cạnh nhà họ trương hôm nay đám người trương vạn hùng đều có mặt tại gia tộc nếu nhà họ la cho họ công pháp họ có thể lập tức tu luyện ngay la tự cường âm thầm cau mày hắn giết chết đám người trương vạn hùng thì có khả năng sẽ biến thành tội phạm bị truy nã dành con tiêu vũ đúng là tàn nhẫn la tự cường thầm nghĩ trong lòng Đề cao cảnh giác với Tiêu Vũ Có vẻ như Tiêu Vũ không bình thường như hắn tưởng La Tự Cường không hành động ngay Mà chờ đến 3 giờ sáng Đèn trong nhà họ Trương đã tắt từ lâu Mọi người lâm vào ngủ say La Tự Cường tùy tiện tiến vào từng căn phòng một Lần lượt điểm tử huyệt của Trương Vạn Hùng và những người khác Không phải cứ điểm tử huyệt là sẽ chết La Tự Cường cần vận dụng nội lực Chưa đầy 5 phút sau La Tự Cường rời đi Tổng cộng 7 người nhà họ Trương mất mạng Trong đó bao gồm Trương Vạn Hùng, Trương Nhân, người chết đều là võ giả, la tự cường không động vào người bình thường, giết võ giả tội nhỏ, giết một người bình thường tương đương với giết 10 võ giả, L, L, sáng sớm hôm sau, vài chiếc xe cảnh sát đến nhà họ trương bên này, người chết là võ giả, cục an toàn số 9 cũng nhanh chóng tham dự. Không lâu sau đó, đủ loại chứng cứ chỉ về phía la tự cường, lạnh truy nã nhanh chóng phát ra, la Vĩnh Cường thấy lạnh truy nã trên Internet. Thì mặt mày âm châm, treo của nợ này trên mạng khác, nào thời khắc vả mặt nhà họ la họ, bác cả, bác nhất định phải giúp ba ta, nhất định phải tẩy trắng tội trạng cho ba ta, La nghĩa quỳ trước mặt la vĩnh cường, nước nở nói. Hắn không thể ngờ được, dưới một phen thao tác như vậy, bọn hắn chẳng những không vớt được món béo bởi gì, ba mình còn trở thành tội phạm truy nã, tiểu nghĩa, lạnh truy nã của ba ngươi không dễ hủy bỏ như vậy, rất khó thuyết phục lục bách xuyên. Hắn không nói gì, thì người ta không dám rút lạnh truy nã. Trừ khi, là Vĩnh Cường muốn nói lại thôi. Bác cả, trừ khi cái gì, là Vĩnh Cường nói. Trừ khi người và Tô Ấu Vi ở bên nhau, người có thể thử dùng thủ đoạn bình thường, xem có thể theo đuổi được Tô Ấu Vi hay không. Là nghĩa cao mày. Tình hình như vậy rồi, sợ là muốn theo đuổi Tô Ấu Vi sẽ khó khăn hơn nhiều. Tiểu nghĩa. Trong thời gian ngắn, ba người sẽ không bị người bắt được. tiêu Vũ chỉ là người bình thường. Không ngày nào đó hắn sẽ đột tử đầu đường Hai mắt La nghĩa sáng rực lên Hắn cảm thấy nếu tiêu vũ chết Thì có khả năng mình sẽ theo đuổi được tô ấu vi Tạm thời đừng chọc vào tiêu vũ Nhà họ la chúng ta thời gian này phải khiêm nhường Vâng bác cả Thoáng cái đã qua mấy ngày Thời gian này huyện Lôi Sơn tương đối bình tĩnh Trong cơ thể tiêu vũ có tiếng rồng ngâm truyền ra Phù tiêu vũ thở dài một hơi Nở nụ cười Cuối cùng tu vi của hắn Đã đạt tới hóa cảnh viên mãn Nếu ông nội lại giúp một tay, chỉ cần nửa tháng là hắn có thể đạt cảnh giới hậu thiên, không biết ông nội đã bình phục chưa, hôm nay chính là ngày thứ 9 rồi. Tiêu vũ tự lẩm bẩm lần trước tiêu hải hẹn với hắn chính là ngày hôm nay, tiêu vũ cầm di động lên xem giờ, lúc này đã là 11 giờ đêm, sắp tới thời gian tiêu hải hay liên lạc với hắn. Tiêu vũ tắm nhanh một cái, ra ngoài chơi game thả lỏng một lát, thời gian lặng lẽ tới 12 giờ, mặt hương bên cạnh không chút động tĩnh. cứ một lát tiêu vũ lại nhìn gương một lần lúc này đã không lòng dạ nào chơi game nữa chẳng lẽ bên ông nội xảy ra chuyện gì tiêu vũ trao mày đến 12 hai giờ rưỡi tiêu hải vẫn không liên lạc với hắn 2 giờ 3 giờ 4 giờ tiêu vũ một đêm không ngủ trước kia tiêu hải chưa từng nhớ sai ngày tỷ lệ việc ông nhớ lầm là vô cùng bé nhỏ xảy ra chuyện như vậy thì khả năng là bên tiêu hải gặp chuyện rồi tiêu vũ còn nhớ lần trước gặp mặt trong trạng thái tiêu hải có vẻ rất kém Học trưởng, ngươi làm sao vậy? Tô ố vi dò hỏi. Trong bữa sáng, trông tiêu vũ cưới như thả hồn vía trên mây. Trước kia tiêu vũ chưa từng như vậy bao giờ. Không có gì. Tiêu vũ lắc đầu. Tô ố vi lo âu nhìn tiêu vũ. Ông xã, có chuyện gì thì ngươi có thể nói với ta. Có lẽ ta không giúp được ngươi. Nhưng ít nhiều gì cũng có thể là một người nghe hợp cách. Tiêu vũ nhìn Tô ố vi. Chuyện của ông nội không tiện lộ ra cho Tô ố vi. Ông nội hắn tạo phản tại dị giới. Còn muốn hắn sau này theo tới làm hoàng đế. Nếu Tô ố Vi biết rõ những chuyện này, thì sao đây? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thật sự không có gì. Mấy ngày gần đây không phải rất yên ổn nà. Tiêu Vũ cười nói. Hắn phấn chấn tinh thần. Dù bên Tiêu Hải xảy ra chuyện hắn cũng không giúp được. Phải bảo đảm bản thân, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nếu không thì nhà họ Tiêu Họ sẽ không còn nối dõi. Răng răng, Tô ố Vi ra ngoài mua thức ăn. Tiêu Vũ nhận được điện thoại của Khổng Húc. Lão Tam, Linh với chuyển kỳ tiếp tục chiếu, người biết tổng doanh thu phòng bán vé là bao nhiêu không? Sáu tỷ hai, phá những kỷ lục trước kia. Ha, khổng hút cười sáng sảng, tiêu vũ buồn cười. Lão Đại, người hưng phấn thế làm gì? Cứ như phim lo người quay không bằng, xem ta đây này, bình tĩnh biết bao. Xí, người không quan tâm hoạt hình trong nước, nhưng ta quan tâm, chúng ta không giống nhau. Lão Tam, còn mười ngày nữa là tiểu trường rồi, ta và bàn tử đều định đến trường trước mấy ngày. Ngươi có đến sớm không? Tiêu Vũ bĩu môi. Ngươi muốn ta và ấu vi tới sớm, sau đó lại nhờ ấu vi gọi Lữ Tuyết Yến đến thành phố rết ấy gì. Ta cảm thấy ngươi và bàn tử đều có thể bỏ cuộc đi thôi, hình như Lữ Tuyết Yến có hứng thú với nhị ca hơn. Hy vọng của hai người mong manh lắm. Khổng húc sững sờ, không phải nàng còn nói chuyện với chúng ta, nhiều hơn một ít à, thức tỉnh đi, Reng reng. Tiêu Vũ nói chuyện với Khổng húc xong không lâu, thì Lục Trí Viễn gọi tới. tiêu vũ dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết lục Chí viễn gọi tới chắc chắn là vì điện ảnh xếp lục chúc mừng chúc mừng linh giới truyền kỳ kiếm lời lớn ta thấy giá cổ phiếu tập đoàn tinh hà tăng một lần không ít tiêu vũ lên tiếng trước bên kia đầu điện thoại khóe miệng lục Chí viễn giật giật khá lắm nhóc con không gọi bác hai lại đi gọi xếp lục đây là đem thái độ giải quyết việc chung vào vấn đề làm ăn đúng không ta còn tưởng ngươi không biết cơ đấy không ngờ ngươi đều biết cả rồi Linh giới truyền kỳ vẫn đang chiếu, phần điện ảnh đều đang hóng Linh giới truyền kỳ 2 đấy, ngươi có thể thúc giục một chút không? Tiêu vũ cười ha hả, Linh giới truyền kỳ 2 đã chế tác xong, ta xem qua rồi. Sau ra thì chất lượng tổng thể mạnh hơn bộ đầu nhiều, hô hấp của lục trí viễn cũng trở nên dồn dập không ít. Bình thường mà nói, một bộ phim không ảnh hưởng gì lớn với cả tập đoàn Tinh Hà, nhưng loại điện ảnh mà doanh thu phòng vé cao tới mấy tỷ như Linh giới truyền kỳ thì là ngoại lệ. Tiêu vũ, nếu còn có cái gì chất lượng ngang hàng, công ty giải trí tinh quang, chúng ta dùng một tỷ rưỡi mua chọn. Tiêu vũ bĩu môi, xếp lục nghĩ gì vậy? Tổng doanh thu phòng vé của linh giới truyền kỳ một đã là sáu tỷ hai rồi. Theo lệ thường thì bên sản xuất, có thể chiếm được hai tỷ tư gì đó. Lục Chí viễn ho nhẹ một tiếng. Cần khấu trừ chi phí tuyên truyền phát hành vân vân, thế nên không nhiều như vậy. Hơn nữa, trực tiếp mua đất cần gánh chịu nguy cơ mà, thể cơ à. linh giới truyền kỳ một hot xình xịch linh giới truyền kỳ 2. cần gì quá nhiều chi phí tuyên truyền phát hành nữa huống chi chắc chắn có công ty sẵn sàng gánh riêng khoản chi phí này về phần nguy cơ ta cảm thấy chẳng có gì nguy hiểm cả tiêu vũ cũng không định nhượng bộ dù lục trí viễn là bác hai của tô ố vì chăng nữa làm ăn là làm ăn bình thường có thể được 2 tỷ tư cân nhắc đến chỗ tốt bộ điện ảnh này mang lại cho công ty các ngươi xếp lục các ngươi mua hơn giá này chắc không thành vấn đề đâu nhỉ. lục chí viễn, được lắm nhóc con. lần trước hắn còn cảm thấy tiêu vũ coi như dễ nói chuyện. cái giá một tỷ tuy khá cao, nhưng cân nhắc đến chất lượng điện ảnh, thì xem như đáng giá. sao bây giờ cảm thấy không khen nổi tên nhóc này như thế nữa nhỉ? người muốn bao nhiêu? lục chí viễn hít sâu một hơi. tiêu vũ cười tủm tỉm. xếp lục giá tổng cộng là ba tỷ, không thể nào. người đòi hỏi quá mức. lục chí viễn vội vàng từ chối. tiêu vũ ung dung nhàn nhã. Xếp lục, có khả năng doanh thu phòng vé của linh giới truyền kỳ 2 sẽ càng cao, thậm chí dù chỉ bằng bộ đầu thì các ngươi cũng đã lãi to rồi. Đấy là còn chưa tính mức ảnh hưởng với giá niềm ít cổ phiếu của công ty ngươi. Nếu các ngươi không ra nổi 3 tỷ, ta mời các nhà phát hành lớn tới đấu giá là được. Ta tin chắc chắn có công ty khác ra nổi giá này, lục trí viện âm thầm trợn trắng mắt. Xếp lục cân nhắc cho kỹ nha, ta không có gia tài khổng lồ như nhà họ lục các ngươi. Nhưng bây giờ có bạn gái rồi, sau này còn phải nuôi bà xã nữa. Lục Chí viễn trầm tư, nghe tiêu vũ hết giá, thì có vẻ tiêu vũ cực có lòng tin, với linh giới truyền kỳ 2, chắc chắn doanh thu phòng bán vé không thấp được. Tiêu vũ, ta và giám đốc giải trí của tinh quang, muốn tới xem thành phẩm một chút. Lục trí viễn nói, liên quan đến khoản tiền lớn như vậy, một lời của hắn không quyết được, công ty giải trí tinh quang lại không phải của mình hắn, không cần phiền toái như vậy. ta gửi thẳng điện ảnh cho ngươi là được ngươi xem xong đồng ý thì thỏa thuận không đồng ý thì ta tìm công ty khác tiêu vũ không sợ bên phía lục Chí viễn giở trò quỷ lục bách xuyên còn cho tô ố vi 5 phần trăm cổ phần tập đoàn tinh hà rồi họ không đến mức bày trò ở phương diện này cũng được lục Chí viễn đồng ý chạy tới chạy lui xác cũng phiền phức hơn nữa tiêu vũ đến nay còn đang ở trong kho hàng bên kia tiêu vũ nhanh chóng gửi cho lục Chí viễn một tệp nén mấy g Cái này cũng không phải bản gốc hờ giờ. Ba tiếng sau, Lục Trí Viễn và Hoàng Khải xem xong cả bộ phim. Tổng Giám đốc Lục, chúng ta nhất định phải nhận được bộ phim này. Nhất định, chất lượng của nó còn cao hơn bộ đầu một phần. Doanh thu phòng vé cao hơn là chắc rồi. Hoàng Khải hưng phấn bừng bừng nói vậy. Bộ đầu tiên đã giúp họ kiếm lời lớn. Ba tỷ đấy. Lục Trí Viễn cao mày nói. Hả? Hoàng Khải ngây ngẩn cả người. Lục Trí Viễn thuật lại cuộc nói chuyện của mình và tiêu vũ cho Hoàng Khải. Tiêu Vũ rất kiên quyết, thấp hơn 3 tỷ hắn sẽ đi tìm các công ty khác, nếu các công ty khác cũng không muốn, có khi hắn sẽ tự phát hành. Hoàng Khải nắm tóc, Hoàng Khải cảm thấy nếu thấp hơn 2 tỷ, thậm chí 2 tỷ rưỡi cũng có thể đồng ý luôn không cần cân nhắc, nhưng 3 tỷ thì đúng là hơi cao. Giám đốc Hoàng, ngươi cảm thấy, liệu sẽ có công ty khác, đồng ý cái giá này không? Hoàng Khải suy tính một hồi, gật đầu trả lời, kiểu gì cũng sẽ có, chỉ riêng chiếu phim đã không lỗ rồi. Chưa kể tới lợi nhuận tiềm ẩn trong đó, còn có thể giữ gìn mối quan hệ với phòng làm việc hiệu ứng đặc biệt ưu tố này. Lục Chí Viễn giật mình, hắn không để ý đến chuyện này. Tuy thứ này do Tiêu Vũ đưa ra, nhưng nếu lần này họ không đồng ý, vậy sau này Tiêu Vũ còn sẽ cho họ quyền ưu tiên lựa chọn sao? Tổng Giám đốc Lục, chúng ta xem lại một lần được không? Được, Lục Chí Viễn gật đầu, hai người tốn hai tiếng đồng hồ xem lại một lần, sau khi xem lần thứ hai, cả hai người đều có cảm mộ. Phát hiện vài thứ mới. Tổng Giám đốc Lục, đồng ý đi, chắc chắn sẽ có người xem đi xem lại bộ điện ảnh này lần hai. Lần ba, doanh thu phòng bán vé không thấp được, dù có lỗ cũng không tính là bao. Hoàng Khải cắn răng nói. Lục trí viễn gật đầu, nếu ngươi cũng không có ý kiến, vậy chúng ta sẽ mua nó. Để đối thủ cạnh tranh mua được, thì chúng ta chỉ có hối hận. Hoàng Khải trầm giọng nói. Tổng Giám đốc Lục, ngày mai ta sẽ qua đó ký hợp đồng, chúng ta nhân lúc bộ đầu chưa hết nóng. Tranh thủ thời gian chiếu luôn, được, dị giới, tiêu hải từ hôn mê tỉnh lại, ông hôn mê hai ngày hai đêm, hôm trước, ông gặp phải vài cường giả liên thủ tập kích, tại giã ngoại, trong đó có lão tổ tông của hoàng thất thần diễm đế quốc, có quốc sư bàng thanh, còn có cao thủ của hai quốc gia còn lại. Trong hai người kia, còn có một người cấp võ đế viên mãn, một người còn lại cũng đã là võ đế đỉnh phong, thực lực bốn người bàng thanh, đều có thể đứng trong bảng xếp hạng 15 người đứng đầu thần võ đại lục. Tiêu hải bị họ tập kích, kiểu tử nhất sinh mới trốn thoát về thành thánh nguyên, sau khi về tới đã lập tức hôn mê, khụ khục, tiêu hải ho khan, miệng khụ ra vài tia máu tươi. Đại Soái tỉnh rồi, bên ngoài, có thân tín của tiêu hải nhanh chóng tiến vào. Đại Soái vẫn khỏe chứ? Đại Soái sao rồi? Mọi người xôn xao hỏi thăm. Tiêu hải chống người ngồi dậy, vận công điều chỉnh, khiến vẻ mặt dịu lại đôi phần. Ta hôn mê bao lâu? Đại Soái, ngài hôn mê hai ngày hai đêm. Tiêu Hải giật mình, thời gian ông ước định với Tiêu Vũ là ngày hôm qua, chẳng phải đã bỏ lỡ à? Đại soái gặp phải chuyện gì vậy? Với thực lực của ngài, thì sao có thể bị thương nặng như vậy? Một thân tín của Tiêu Hải dò hỏi. Những người còn lại cũng nhìn Tiêu Hải chăm chú. Tiêu Hải là võ đế đỉnh phong, gần đạt võ đế viên mãn. Dù lão tổ tung hoàng thất xuất động, muốn giết Tiêu Hải cũng rất khó khăn mới phải. Tiêu Hải cắn răng nghiến lợi. Hoàng thất cấu kết với Hắc hổ đế quốc. lão tổ tông và quân thần của hắc hổ đế quốc tham dự vây giết lão tử sắc mặt mọi người xung quanh đều thay đổi con mẹ hắc hổ đế quốc lại dám can thiệp vào phân tranh nội bộ thần diễm đế quốc ta hoàng thất vậy mà làm ra chuyện như vậy đến có xấu hổ hay không mọi người ồn ào mắng chửi cường giả đỉnh phong của hắc hổ đế quốc vây giết tiêu hải là chuyện cực kỳ tồi tệ đây là tuyên chiến với họ trong mắt tiêu hải lập lòe ánh sáng các vị tướng sĩ Bây giờ hoàng thất đã làm ra những việc vô liêm sỉ như vậy. Chứng tỏ bây giờ, chúng ta đang tạo cho chúng áp lực rất lớn. Chiến thắng cuối cùng chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta. Đại nạn không chết, thì nhất định sau này sẽ có phúc. Chiếc ngai vàng của tên hoàng đế kia sớm muộn gì lão tử cũng sẽ ngồi lên được. Ở trong phòng, các tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống. Chúng ta thề chết cũng tận chung với đại soái Các vị đứng lên cả đê. Bây giờ thời tiết đang dần dần ấm lên rồi. Tuyết cũng đã bắt đầu tan chảy. Các quân đoàn của chúng ta cũng nên nhanh chóng tranh thủ tập luyện đi thôi, lão từ đây muốn đánh tới Thánh Đô trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Tiêu Hải mạnh mẽ nói, hiện tại hắn đang nắm trong tay 60 vạn binh mã, trong đó còn có 7 vạn trọng giáp thiết kỵ, thế nên hắn rất tự tin. Hơn nữa không bao lâu sau, Tiêu Vũ sẽ còn gửi cho hắn 5 vạn bộ giáp, đến lúc đó trong tay hắn sẽ có 12 vạn trọng giáp thiết kỵ, hắn chỉ cần dùng 12 vạn trọng giáp thiết kỵ này. thôi cũng có thể đánh lại hơn 50 vạn binh sĩ bình thường. Đại soái, bây giờ đế quốc Hắc Hổ lại có ý nghĩ muốn chống lại ngươi, vậy ngươi định xử lý như thế nào?" Có một tướng lĩnh tức giận nói, "Đế quốc Hắc Hổ là một đế quốc, nằm ở phía bắc của đế quốc Thần Diễm, địa bàn của Tiêu Hải, bây giờ đang ở phía tây của đế quốc Thần Diễm, thế nên địa bàn của hắn có một phần liền với đế quốc Hắc Hổ." Tiêu Hải hít hít mắt nói, "Lão tử sẽ phái sứ giả đến đế quốc Hắc Hổ, mời nhị hoàng tử hoặc tam hoàng tử của đế quốc hắc hổ đến làm khách tại thánh nguyên thành chúng ta quân thần của đế quốc hắc hổ được cho phép cùng theo đến đây nếu họ dám không tới vậy thì mùa xuân tới lão tử sẽ đánh đến đế quốc hắc hổ dù sao thì chiếm địa bàn ở đâu mà chẳng là chiếm ta cảm thấy đế quốc hắc hổ cũng là một nơi không tồi một vị tướng sĩ đứng lên nói đại soái ta muốn làm sứ giả đến đế quốc hắc hổ tiêu hải lắc lắc đầu Hoàng thất bên đó có khả năng sẽ chuẩn bị cao thủ để mai phục. Người mà làm sứ giả đi đến đế quốc khắc hổ, thì rất có thể người mới đi được nửa đường, đã bị người ta giết chết rồi. Lão tử sẽ tự biết sắp xếp người. Nói đến đây, Tiêu Hải xua xua tay. Được rồi. Các người lùi hết ra ngoài đi. Các tướng sĩ lần lượt lui ra ngoài. Tiêu Hải nướt một viên đan dược. Nhanh chóng bắt đầu tu luyện. Viên đan dược nhanh chóng bị hắn luyện hóa. Ngày hôm sau, Tiêu Hải cảm thấy cơ thể khá lên không ít. Hắn chuẩn bị liên lạc với Tiêu Vũ, lần này bên dị giới đang là ban ngày, còn ở bên Tiêu Vũ đang là nửa đêm, khoảng thời gian này hắn liên hệ với Tiêu Vũ thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tiêu Hải nhanh chóng đem theo vài thân tín, cùng nhau đi tới bên ngoài Thánh Nguyên Thành. Nếu hắn ở trong Thánh Nguyên Thành thì hắn sẽ phải chịu một áp lực rất lớn, dưới áp lực đó hắn không thể liên lạc với Tiêu Vũ được. Cốc cốc, nửa đêm, tấm gương bên cạnh Tiêu Vũ đột nhiên phát ra âm thanh. Hắn lập tức nhìn về phía tấm gương. Ông nội, sau khi hắn thấy tiêu hải xuất hiện bên trong tấm gương, thì hắn cũng âm thầm thở phào một hơi. Cháu ngoan, ở chỗ của ta gặp một chút vấn đề nho nhỏ, nên bị trì hoãn chút thời gian, lần này ta có thể liên lạc được với ngươi, nhưng mà ta không thể cho ngươi được cái gì rồi. Tiêu vũ vội nói, ông nội, người không sao là tốt lắm rồi, ta cũng không có việc gì gấp cả. Ông nội, ngươi gặp phải vấn đề gì thế? Tiêu hải cam giận nói. Đám hoàng thất đó câu kết với vài cường giả của đế quốc hác hộ, hồng bao vây muốn giết chết ta, may mà tốc độ của ta không chậm hơn, mấy người có tu vi võ đế viên mãn. ưu điểm lớn nhất của kiều truyền chân Long Quyết đã được nhắc qua rồi. Thứ nhất là sau khi tu luyện, cơ thể sẽ trở nên rất mạnh mẽ, thứ là là tốc độ của người tu luyện sẽ rất nhanh. Nếu hai ưu điểm này chỉ cần thiếu một cái thôi, thì tiêu hải bây giờ có lẽ cũng đã đi chầu Diêm Vương rồi. Trong đám cường giả vây sát hắn có hai người. là cường giả tu vi cấp bậc võ đế viên mãn bình thường nếu bốn người bàng thanh ra tay thì cường giả tu vi võ đế đỉnh phong cũng không chạy thoát được lúc này đây tốc độ cực kỳ nhanh của tiêu hải đã phát huy được tác dụng rất lớn ngoài ra lúc đó tiêu hải cũng đang bị thương rất nặng nếu không phải do thân thể hắn mạnh mẽ hơn người bình thường thì có lẽ hắn đã không thể chống đỡ được tới thánh nguyên thành ông nội ngươi nhớ cẩn thận một chút nhé nếu ngươi xảy ra chuyện gì thì tất cả các binh sĩ trung thành với ngươi Đều gặp xui xẻo đấy. Tiêu Vũ hơi lo sợ nói. Tiêu Hải ngượng ngùng đáp. Đúng ra ta nghĩ rằng, kể cả là ở hoàng cung của lão già, đó có cao thủ hay gì, thì ta cũng không sợ. Nhưng ta không ngờ được họ lại đi câu kết, với cường giả của quốc gia khác. Nếu không có đủ lợi ích, lão tổ tông già của đế quốc Hắc Hổ và thần quân sẽ không bao giờ ra tay đâu. Nói không trường tên hoàng đế đáng xấu hổ đó, đã cắt đất ở biên cương tặng cho người ta rồi cũng nên. Nói chuyện một lúc. Tiêu Hải liền cắt đứt liên lạc, hắn hẹn 5 ngày sau sẽ tìm Tiêu Vũ. Mặc dù Tiêu Hải bị thương tương đối nặng, nhưng mà cũng đã ba ngày trôi qua, hơn nữa còn có thêm 5 ngày, hắn nghĩ đến lúc đó thì thương thế của bản thân chắc cũng đã khỏi được phần trăm rồi. Nếu mà ông nội chỉ cần đối mặt với thần diễm đế quốc thì còn ổn một chút, nhưng nếu bây giờ cả hắc hổ đế quốc cũng xen vào, thì bên, phía ông nội cũng sẽ phải chịu một áp lực không nhỏ. Tiêu Vũ thầm nghĩ trong lòng, tít tít. Tiêu Vũ gọi điện thoại cho Dương Vĩnh An. Dương Vĩnh An thân là một tổng giám đốc thế, mà bây giờ ngày nào hắn cũng bận rộn ở phía. Công trường, bây giờ là hơn 12 giờ đêm rồi, mà hắn vẫn chưa được ngủ. Tiêu thiếu ra, mấy bộ giáp chúng ta vẫn chưa làm xong. Bây giờ chúng ta đang ở đây tranh thủ làm thêm giờ để kịp thời hoàn thành tiến độ cho người đây. Dương Vĩnh An vừa tiếp điện thoại đã vội nói. Tiêu Vũ đáp, tổng giám đốc Dương cứ bình tĩnh. Ta cũng chưa cần gấp lô hàng đó ngay bây giờ. tổng giám đốc dương bây giờ ta muốn đặt thêm hai mươi vạn bộ giáp nữa ngươi hãy mở rộng sản lượng của công xưởng lên gấp đôi đi hả dương vĩnh an ngây người đặt là mười vạn bộ giáp đã việc khiến người ta rất khó hiểu rồi thế mà bây giờ tiêu vũ lại đặt thêm hai mươi bộ giáp nữa việc này kể cả là hắn ta muốn quay phim điện ảnh cho chân thật đi chăng nữa thì hắn ta cũng khó có thể kiếm ra được nhiều diễn viên quần chúng đến như vậy nha ba mươi vạn người mà tụ hợp lại với nhau Thì đó đúng là cảnh tượng có thể làm dung chuyển đất trời. Hơn nữa quốc gia có lẽ cũng sẽ không cho phép tập hợp nhiều người mặc giáp sắt như thế tụ tập lại một chỗ với nhau đâu. Tiêu thiếu ra, ngươi đặt như vậy có phải hơi nhiều rồi không? Dương Vĩnh An hỏi. Trong lòng hắn hơi hơi lo lắng, tiêu vũ dùng giọng điệu không vui nói. Làm sao vậy? Chẳng nhẽ ngươi còn sợ ta tìm người mặc mấy bộ giáp này đi tạo phản hay sao? Kể cả là ta có giáp, thì ta đi đâu để kiếm người chứ? Khụ khụ tiêu thiếu ra. Nên là ta không nghĩ như vậy rồi Dương Vĩnh An vội nói Tiêu Vũ đáp Dù sao thì mấy thứ này cũng không phải là hàng hóa gì phạm pháp Thế nên người nhanh chóng làm như nào Để nhanh chóng gia tăng sản lượng của nhà xưởng là được rồi Giá cả thì ta vẫn sẽ trả cho người giá như trước đây Mỗi bộ giáp này có giá khoảng 30 triệu Không trăm linh bốn nghìn Ban đầu khi nhận làm thì Dương Vĩnh An Cũng chẳng nghĩ sẽ kiếm được bao nhiêu lợi nhuận Thứ hàng hóa này sản xuất rất tốn thời gian Thế nhưng bây giờ tiêu vũ đặt hàng với số lượng lớn như vậy, thì hắn cũng sẽ kiếm được lợi nhuận nhất định rồi. Tiêu thiếu ra, ta có thể bán cho ngươi với giá gốc. Không cần thiết, những việc có lợi nhuận, thì chúng ta mới có thể hợp tác lâu dài được. Chỉ cần ngươi làm tốt mọi việc, thì ta cũng sẽ không để ngươi phải chịu thiệt đâu. Bây giờ việc của ngươi là làm cách nào đó, nhanh chóng đẩy sản lượng sản xuất lên. 20 vạn bộ ta đặt sau, thì ngươi hãy cố gắng làm thế nào để có thể hoàn thành trong 3 tháng là tốt nhất. Sau khi ngắt điện thoại, tiêu vũ kiểm tra lại số dư tài khoản mà mình đang có. Gần đây hắn tiêu không nhiều tiền lắm. Trong tài khoản của hắn, bây giờ vẫn còn 950 triệu. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi quyết định chuyển cho Dương Vĩnh An 300 triệu. Bây giờ hạn mức chuyển tiền mà hắn được sử dụng đã tăng lên 300 triệu. Thế nên số tiền này hắn có thể chuyển đi một lần là được luôn. ngươi cứ yên tâm mở rộng sản lượng. Ta sẽ không trả thiếu cho ngươi một đồng tiền hàng nào hết. Khi nào năm vạn bộ của lô thứ hai được chuyển đến. Thì ta sẽ trả nớt tiền cho ngươi, còn 300 triệu này là tiền đặt cọc. Tiêu Vũ gửi một tin nhắn cho Dương Vĩnh An. Sau khi nhận được số tiền này, Dương Vĩnh An âm thầm thở phào một hơi. Mặc dù gia đình hắn cũng có điều kiện, nhưng mà vốn lưu động, mà hắn có cũng không phải rất dư giả. Để đặt làm số giáp này, Dương Vĩnh An đã bỏ vào đây rất nhiều tiền. Từ tiền thuê nhà xưởng, mua thiết bị, thuê nhân công, mua nguyên liệu, cả sức người lẫn sức của. Tất cả các mặt đều cần hắn chi tiền. Dương Vĩnh An có thể chống đỡ được, cũng là một điều không dễ dàng gì. Vâng, tiêu thiếu ra. Ta sẽ cố gắng nhanh chóng mở rộng nhà xưởng gia tăng sản xuất. Dương Vĩnh An nhanh chóng trả lời lại tin nhắn. Tiền của ba đợt giáp này cộng lại, thì ta cũng phải trả khoảng một tỷ. Lần này ta sẽ phải vét sạch tài khoản rồi. Ở bên của ông nội, có thể sử dụng được cơ giờ 20 giờ hai mươi, ta còn phải nghĩ cách mua cái này nữa. Tiêu Vũ thẩm tính toán trong lòng. Chút tiền mà hắn đang có bây giờ, không đủ để cho hắn dùng may mà hôm nay hắn vừa ký hợp đồng với hoàng khải linh giới kỳ chuyện hai vừa được bán đi rồi trong vòng ba ngày nữa thì phí bản quyền sẽ được chuyển cho hắn sau khi trừ thuế đi thì hắn vẫn sẽ còn có hai tỷ bốn trăm triệu nếu số tiền này chuyển về tay ca hờ ôn hắn thì hắn sẽ lại có thể trở nên dư giả rồi tại một nơi nào đó ở châu u không gian dường như xảy ra một chút dị động đột nhiên có vài chục con quái trùng kích thước to bằng đồng xu xuất hiện hình dạng của chúng cực kỳ đáng sợ chúng vừa mới xuất hiện. hình như còn chưa thích ứng được với hoàn cảnh mới thân thể của chúng không ngừng co quắp lại dáng vẻ đau đớn như sắp chết tới nơi thế nhưng chỉ khoảng 5 phút sau bọn chúng đã quay về dáng vẻ như bình thường loạch xoạch mấy con quái trùng này lập tức tản ra bay về bốn phía có vài con quái trùng nhanh chóng bay vào một căn phòng ở gần đó à có một người phụ nữ hét lên nàng đạp chết một con trong số đó thế nhưng vẫn có một con quái trùng bò thẳng vào miệng của một người đàn ông đang ngủ say Hắn ta lập tức tỉnh lại, sau đó ôm lấy cổ họng ra sức ho, nhưng hắn ta chẳng ho ra được cái gì cả. Đạc ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng có dọa ta mà. Người phụ nữ hoảng loạn nói. Người đàn ông khó chịu nói. Nhanh, nhanh đưa ta đến bệnh viện, hình như ta vừa nuốt phải một con bọ. Cái con bọ đáng chết đó hình như đang cắn ta. Được, được. Người phụ nữ nhanh chóng lái xe, đưa người đàn ông đó đến bệnh viện. Thế nhưng khi nàng chưa kịp xuống xe, người chồng ở bên cạnh nàng. Lại bất ngờ nắm lấy đầu nàng ấy, hắn ta cắn thẳng vào cổ nàng. Lúc này con mắt của hắn ta chỉ có một màu trắng xám. À, xung quanh đó có nhiều người đang đi lại. Có một người nhìn thấy cảnh tượng đó, liền hét lên sợ hãi. Bảo vệ của bệnh về gây nợ nhanh chóng chạy đến. Người phụ nữ nhanh chóng được bọn họ kéo ra ngoài. Nhưng cổ của nàng ta không ngừng chảy máu. Nếu như mà không được cầm máu kịp thời, thì nàng ta có khả năng sẽ chết vì mất máu. Thượng đế ơi, hắn ta làm sao vậy? Hắn ta không có nhịp tim, cũng không có mạch đập. Người đàn ông nhanh chóng bị mọi người khống chế. Một vị bác sĩ tới kiểm tra cho hắn, rồi kinh hãi hô lên, mọi người xung quanh hít sâu một hơi. Không ít người kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông. Hắn ta vẫn đang động đậy, thế nhưng từ con ngươi màu xám trắng của hắn ta, cộng thêm việc hắn ta không còn nhịp tim, cũng như mạch đập. Mọi người có thể kết luận là hắn đã chết rồi. Đây là Zombie à? Đây có thể là do vũ khí sinh học gây nên. Chắc chắn chính phủ đang muốn làm chuyện gì đó rồi Mọi người xung quanh nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách Khoa truyền nhiễm của bệnh viện nhanh chóng đến tiếp nhận Không bao lâu sau cảnh sát cũng đến nơi Một lát sau, cục cảnh sát lại nhận được một cuộc gọi báo án nữa Lại một vụ việc y chang như vậy xảy ra Reng reng reng. Khi bên châu Âu đang là ban ngày Thì tại Hát Quốc đang là ban đêm Khương Vạn Trần bị tiếng chuông điện thoại đánh thức hưởng. sắc mặt của Khương Vạn Trần biến đổi Hắn vừa nhớ ra Chiếc điện thoại ở trong căn phòng này là điện thoại đỏ. Cục trưởng Khương, chúng ta vừa nhận được tin tình báo, từ bên Châu Ú, ở bên đó có xảy ra một số vụ thi trùng tấn công con người. Bây giờ đã có khoảng hơn chục người tử vong rồi. Những người bị thi trùng ký sinh sẽ chết, hơn nữa thi thể của họ còn có thể động đậy. thanh âm gấp gáp của người phía bên kia điện thoại truyền tới. Trong chớp mắt, cảm giác buồn ngủ của Khương Vạn trần bay biến đi hết sạch. Chuyện Châu Ú xuất hiện thi trùng cũng đáng sợ. Mà chuyện ở Hát Quốc xuất hiện mũi độc, và kiến vàng cũng không phải là chuyện đơn giản, người bị thi thể cắn thì có bị nhiễm độc hay không? Cả những người bị ký sinh nữa, họ có thể sống trong bao lâu? Khương Vạn Trần trầm giọng nói, Cục trưởng, phía bên châu U vẫn chưa có thông tin về những vấn đề này. Mặt Khương Vạn Trần trở nên nghiêm túc, lập tức phái thêm người đến tuần tra kỹ càng, ở bên phía Ma Đô và huyện Lôi Sơn, để chắc chắn rằng sẽ không có thêm bất cứ vụ việc sinh vật làm cho con người bị thương nào xảy ra nữa. Vâng, thưa cục trưởng. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt của Khương Vạn trần lộ ra nét buồn rầu Trước đây, vùng xung quanh Linh Huyệt có xuất hiện sinh vật siêu cấp, thì cũng chỉ xuất hiện một hai con. Thế nhưng lần này siêu cấp sinh vật xuất hiện bên châu Âu, chắc chắn số lượng phải nhiều hơn 10 con. Đây chắc chắn không phải là một hiện tượng tốt. Sức chiến đấu của bọn chúng không lớn. Kể cả người bình thường, cũng có thể giết chết chúng được. Nhưng nếu như số lượng của chúng nhiều lên, vậy thì đây cũng là một mối uy hiếp không nhỏ. Đến tính mạng của người dân, hơn nữa tương lai có thể sẽ xuất hiện thêm càng nhiều sinh vật siêu cấp nữa xuất hiện. Rốt cuộc, thì mấy thứ sinh vật siêu cấp này, từ góc nào chui ra vậy? Khương vạn trần lẩm bẩm, trước mắt thì an toàn kiểu cục có vài giả thuyết giải thích, về sự xuất hiện của chúng như sau. Thứ nhất là, sợ in hờ vật từ thời viễn cổ xâm phạm. Thứ hai là thuyết tâm trái đất. Thứ ba là thuyết thế giới song song. Thứ tư là thuyết động tiên, truyền thuyết có thần tiên, có cả động tiên. Có thể là có sinh vật từ trong đó đi ra thế giới bên ngoài. Nhưng thuyết có khả năng nhất vẫn là thuyết thứ năm. Thuyết linh năng biến dị chúng có thể là các sinh vật trên địa cầu. Nhưng do bị ảnh hưởng bởi linh khí, nên bị biến dị. Còn bốn thuyết phía trước thì quá huyền ảo, khó tin quá rồi. Chỉ có thuyết thứ năm là có thể dùng khoa học để giải thích. Mà quan điểm này cũng là quan điểm được nhiều người ủng hộ nhất. Eo eo, sáng ngày hôm sau, tiêu vũ vừa tỉnh lại, đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Có vài chiếc xe cảnh sát bật còi, đi từ vùng bên cạnh qua đây. Lúc hắn đang ăn sáng, lại thấy có thêm xe cảnh sát chạy qua. ấu vi, người kiểm tra thử xem có chuyện gì xảy ra rồi. Tiêu vũ nói với tô ố vi. Tô ố vi gật gật đầu, nàng nhanh chóng vào trong phòng tìm hiểu thử. Đàn anh, tối hôm qua xảy ra chuyện. Một thôn nhỏ ở phía đông có ba người chết. Bọn họ đều bị mũi độc giết chết. Còn ngoại ô của Mado cũng bị cắt ở ghe nở rồi, là do kiến vàng cắn đứt dây điện. Hình hình bên phía châu U còn nghiêm trọng hơn, có những vài người chết lận. Mặt Tô ố Phi nghiêm túc nói, thông tin mà nàng có được là do nàng trực tiếp hét vào hệ thống thông tin của an toàn kiểu cục nên. Đây là thông tin cực kỳ đáng tin. Tiêu vũ thầm thở dài trong lòng. Những sinh vật từ dị giới qua đây với tốc độ càng ngày càng nhanh rồi. Tin tức này đối với người bình thường mà nói thì đúng là chẳng phải tin tức tốt đẹp gì. Thế nhưng thông tin này đối với hắn mà nói thì cũng không được coi là tin tức xấu. Việc này chứng tỏ từ dị giới, có thể qua thế giới này dễ dàng hơn. Vậy thì ông nội hắn có thể chuyển đô, cho hắn một cách dễ dàng hơn nhiều rồi. Âu Vi, ngươi không cần lo lắng. Mũi độc không thể làm ngươi bị thương được đâu. Tiêu Vũ an ủi Tô Âu Vi. Tô Âu Vi lo lắng nói. Đàn anh, người ta lo lắng, bây giờ là mấy người viện trưởng. Nếu như cô nhi viện xuất hiện mũi độc, thì chúng ta phải như nào? Cái này thì đúng là một vấn đề cần lo lắng. Lông mày của Tiêu Vũ co lại. Ốu Vi. Bây giờ ngươi thử thương lượng với viện trưởng một chút, đem cô nhi viện chuyển đến Z Thành, rời xa huyện Lôi Sơn đi, tiền thì ta sẽ bỏ ra. Nếu như cả cô nhi viện phải chuyển đi, thì sẽ tiêu tốn không ít tiền. Nhưng số tiền này đối với tiêu vũ, thì chỉ nhỏ bé như một sợi tóc mà thôi. Cảm ơn đàn anh, hai mắt tố ố vi sáng lên, tiêu vũ cười ha ha. Coi như đây là chút tiền công ta trả cho đại thần hacker đi. Ta chỉ cần dùng một chút tiền như vậy, mà có thể mời được hacker giỏi số một toàn cầu. Thì đây là ta được lời rồi. Chồng, người đây là đang chơi cười ta. Ai nói ta là hacker giỏi số một toàn câu vậy? Biết đâu còn có các cao thủ khác đang ẩn mình thì sao? Tô ố vi ngại ngùng lườm tiêu vũ một cái. Bây giờ ngươi đi thuyết phục viện trưởng chuyển cô nhi viện đi. Để ta bảo triệu tông tường, tìm cho ta một căn nhà ở Z Thanh. Mấy căn nhà hợp để làm cô nhi viện ở Z Thanh, có lẽ cũng không hiếm. Tô ố vi gật gật đầu. Nàng nghĩ muốn thuyết phục viện trưởng đồng ý chuyện này, chắc cũng chẳng phải việc gì đơn giản. Thứ nhất là, do viện trưởng đã ở đây từ rất lâu rồi, thế nên nàng có cảm tình với mảnh đất này. Thứ hai là việc này rất tốn kém. Có lẽ viện trưởng sẽ không đồng ý cho Tiêu Vũ bỏ số tiền này ra. Tô ố vi nhanh chóng gọi xe rời đi. Trong nhà có xe. Nhưng bây giờ Tô ố vi vẫn chưa có bằng lái xe. Tổng Giám đốc Triệu, người có thể giúp ta một việc được không? Tiêu Vũ gọi điện thoại cho Triệu Tông Tường. Sau khi hắn nói mọi chuyện cho Triệu Tông Tường nghe, tất nhiên, Là Triệu Tông Tường gật đầu đồng ý một cách nhanh chóng. Việc tìm nhà này đối với Triệu Tông Tường mà nói thì chỉ là việc còn con, chớp mắt đã mấy ngày trôi qua. Đã đến ngày Tiêu Hải và Tiêu Vũ hẹn gặp mặt. Cháu ngoan. Hình như hôm nay ta liên lạc với ngươi dễ dàng hơn nhiều thì phải. Thế thì có lẽ ta muốn truyền thứ gì cho ngươi cũng sẽ dễ dàng hơn không ít nha. Tiêu Hải kinh ngạc nói. Tiêu Vũ kể cho Tiêu Hải. Nghe về tình hình của địa cầu mấy ngày gần đây. Mấy con trùng bên châu U gọi là yêu trùng khống thi. Chúng thích uống máu tươi, thích khống chế các thi thể tươi mới. Một khi thi thể cứng lại, thì chúng không thể khống chế được nữa rồi. Mà những người bị những thi thể bị nó khống chế cắn, cũng sẽ không biến thành zombie. Thế nên nếu muốn tiêu diệt loại yêu trùng khống thi này, thì cũng tính là tương đối dễ dàng rồi. Tiêu Hải giải thích. Tiêu Vũ vội hỏi. Ông nội, mọi người ở bên đó, đối phó với chúng thế nào vậy? Tiêu Hải cười ha. Chuyện này đơn giản thôi. Đối với người dân bình thường. Thì họ chỉ cần chôn vài khúc xương của yêu thú xung quanh nhà là được. Chỉ cần là xương của yêu thú hơi mạnh một chút là đã có thể xua tan được lũ trùng nho nhỏ này. Rồi, nói chuyện một lúc. Tiêu Hải nói. Chóng ngoan, bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi một chút long lực, thêm một chút tinh thần lực cho ngươi. Ngươi nhanh chóng tu luyện đến tu vi hậu thiên đi nhé. Tiêu Vũ gật gật đầu. Bản thân hắn cũng rất muốn nhanh chóng tu luyện lên tu vi hậu thiên mà. Với thực lực của hắn bây giờ, thì hắn cũng không có tự tin. Có thể đối phó lại với các gia tộc võ học lớn, dù Lục Gia rất mạnh, nhưng hắn cũng không muốn cứ có việc nhỏ việc to gì, đều phải nhờ vả tới Lục Gia. Bây giờ Tô Ấu Vi là người của Lục Gia, thế nên Lục Gia giúp đỡ Tô Ấu Vi là chuyện tất nhiên. Nhưng Lục Gia lại chẳng có nghĩa vụ gì phải giúp đỡ hắn cả, thế nên hắn cần tự lập tự cường. Đi đi. Tiêu Hải nhờ sự giúp sức của vài vị cương giả phía sau mà chuyển hai quả cầu ánh sáng xuyên qua chiếc gương. Quả cầu ánh sáng ấy... Nhanh chóng chui vào trong cơ thể tiêu vũ Tiêu vũ cảm thấy cơ thể Trương phồng lên Năng lượng mà tiêu hải truyền qua lần này không nhỏ Chóng ngoan Bây giờ đúng thật là ta truyền đồ cho ngươi dễ dàng hơn nhiều rồi Truyền cho ngươi hai thứ rồi Mà ta vẫn còn dư thừa năng lượng Bây giờ ngươi cần thêm thứ gì nữa không Tiêu hải hỏi Tiêu vũ Ông nội Ngươi giúp cho ấu vi nâng cao niệm lực tinh thần đi Cơ thể của ta bây giờ đang trương lên rồi Có lẽ không thể nhận thêm bất cứ năng lượng vậy được nữa cả Tiêu hải gật gật đầu. Cũng được, nếu bây giờ ta cho ngươi thêm năng lượng, thì ngươi cũng chẳng nhận được hơn được bao nhiêu. Còn nếu ta cho cháu dâu, thì có thể giúp nàng tăng cao năng lực lên không ít. Bây giờ ta chuyển năng lượng qua đó, ngươi chỉ cần dẫn nó đi vào người của ấu vi là được. Tiêu vũ gật gật đầu. Một viên trâu to khoảng bằng một quả câu nhỏ, nhanh chóng bay xuyên qua gương. Đừng nhìn viên trâu này nhỏ. Thế nhưng trong nó chứa đựng năng lượng thuần túy rất mạnh. Ở bên phòng bên cạnh, tổ ấu vi đang ngủ say. tiêu vũ sử dụng niệm lực tinh thần dẫn quả cầu xuyên qua tường quả cầu nhỏ rơi thẳng vào giữa trán tô ố vi tô ố vi đang ngủ say bỗng lật người một cái niệm lực tinh thần quá mạnh mẽ đi vào trong cơ thể làm đầu tô ố vi hơi trướng lên cảm giác không thoải mái lắm hưng tiêu vũ hít sâu một hơi bây giờ đang là kỳ nghỉ kể cả là đã bật điều hòa rồi nhưng tô ố vi vẫn đang mặc rất mỏng nàng vừa lật người một cái thì đôi chân dài trắng của nàng liền lộ ra ngoài cháu ngoan Ngươi dình trộm người ta thì cứ dình trộm, nhưng mà trước khi ngươi tu luyện đến tu vi tiên thiên, thì ngươi đừng có phá thân đấy. Việc này đối với việc ngươi tu luyện kiều chuyển chân long, quyết có ích. Tiêu Hải cười hít mắt nói. Tiêu vũ lườm Tiêu Hải một cái. Ông nội, ta nhìn bạn gái của ta, thì làm sao gọi là nhìn trộm được? Đúng rồi ông nội, ta vừa đặt cho ngươi thêm 20 vạn bộ giáp nữa đấy. Hàng sẽ dần dần đến nơi, bên phía ngươi còn cần thứ gì nữa không? Mắt Tiêu Hải sáng lên. Giáp là thứ đổ tốt. Thế nên thứ này nếu có thể, thì có càng nhiều càng tốt. Qua một thời gian nữa, thì ta sẽ phát động tấn công. Thế nên nếu có một ít thuốc nổ thì càng tốt. Mấy chiếc Flycam lần trước ta dùng cũng tốt lắm. Nhưng nếu như tiếp tục dùng, thì hiệu quả sẽ không tốt được như cũ nữa. Quân địch chắc chắn đã nghĩ ra cách đối phó rồi. Tiêu vũ gật gật đầu. Thuốc nổ có thể dùng được, chỉ có cờ lờ tờ giờ 20. Nếu hắn muốn kiếm được thứ này, thì hắn phải nghĩ cách. Bây giờ kể cả hắn có tìm đến kim tướng quân. Thì có lẽ hắn ta cũng không mua được bao nhiêu thuốc nổ sơ trừ 20 cả. Ông nội, người phát động tấn công thì có cần xe tăng hay không? Bây giờ khả năng là chúng ta có thể chuyển được xe tăng qua đó rồi. Tiêu Vũ hỏi, Tiêu Hải suy nghĩ một hồi rồi lắc lắc đầu. Không cần đâu, tính ứng dụng của xe tăng ở bên ta không cao lắm. Những cường giả ở bên quân địch có thể dễ dàng phá hủy một chiếc xe tăng trong vòng một nốt nhạc. Hơn nữa nếu muốn chở một vạn người thì có lẽ phải. Tần những hai trăm chiếc xe tăng, nhà kho của ngươi cũng không thể chứa được nhiều xe đến vậy. Ngươi chỉ cần đem giáp và thuốc nổ cho ta là được. Chỉ cần hai thứ đó thôi là ta có thể đánh cho quân địch, không còn manh giáp nữa rồi. Tiêu Vũ gật gật đầu, Tiêu Hải xua xua tay nói. Hôm nay tạm thời đến đây thôi. Cháu ngoan, bảy ngày sau ta lại liên lạc với ngươi. Nếu u ngươi có thể kiếm được thuốc nổ thì chuyển qua đây cho ta, còn nếu như không kiếm được thì cũng không sao cả. Tiêu Hải vừa nói xong. thì bóng hình hắn cũng lập tức biến mất. Tiêu vũ lên giường đi ngủ. Bây giờ hắn cũng không thể ngày nào cũng dùng tu luyện để thay thế giấc ngủ được. Cốc cốc, tiêu vũ nghe thấy tiếng gõ cửa của tô ố vi, liền lập tức tỉnh lại. Hắn lấy điện thoại xem thời gian. Thế mà bây giờ đã là 9 giờ sáng. Hắn ngủ một giấc này vừa dài vừa sâu. Ấu vi, tiêu vũ mở cửa. Tô ố vi dụi dụi mắt nói. Đàn anh, người cũng vừa mới ngủ dậy à? Hôm nay không biết làm sao ấy. Bình thường 7 giờ là ta ngủ dậy rồi, thế mà hôm nay đến tận bây giờ, ta mới tỉnh lại, hơn nữa ta cảm thấy có gì đó rất lạ, cơ thể không giống bình thường lắm. Trên mặt tiêu vũ lộ ra một nụ cười mỉm. ấu vi, có phải là niệm lực tinh thần của ngươi tăng lên rất nhiều rồi hay không? Ta cảm thấy qua tối, qua tinh thần niệm lực của ta tăng lên không ít. Tô ấu vi ngơ ngác, nàng nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận một chút, sau đó nàng vui mừng nói. Đàn anh, đúng là tinh thần niệm lực của ta. đã tăng lên không ít ít nhất là cũng tăng lên được gấp đôi so với trước đây rồi hơn nữa ta cảm thấy nó còn đang tiếp tục tăng lên có lẽ đến cuối cùng sẽ tăng thêm được không ít đâu tiêu vũ cười ha ha nói ta cũng cảm thấy năng lực tinh thần của ta tăng lên được rất nhiều nhưng mà do có lẽ năng lực của ta cao hơn thế nên không tăng được lên gấp đôi Tô ố vi suy nghĩ một chút rồi nói chẳng nhẽ là do linh huyệt ảnh hưởng đến chúng ta hay sao nhưng mà ta không hề ở trong trận pháp mà Nhưng mà phạm vi mười dặm quanh đây cũng có xuất hiện các sinh vật siêu cấp, thế nên chuyện linh huyệt ảnh hưởng đến chúng ta cũng không phải là không thể. tiêu vũ xoa xoa đầu tô ố vi rồi cười nói. ố vi, ngươi đừng có nghĩ nhiều như vậy làm gì. Dù sao thì việc này đối với chúng ta, mà nói cũng là chuyện tốt. Bây giờ tinh thần niệm lực của ngươi được nâng lên rồi. Vậy thì ngươi cũng cố gắng tu luyện, nâng cao năng lực khống chế lây nữa là được. Đến lúc đó ngươi có thể khống chế những thứ như đồng xu để tấn công cải địch. Khả năng sát thương, cũng sẽ không thua súng đạn là bao đâu. Tô ố vi gật gật đầu. Nàng cười nói, niệm lực tinh thần của ta tăng lên, làm ta cảm thấy kỹ thuật hách của ta, cũng tăng lên theo. Một chút, giờ mà có phải đối đầu với A Bích, thì có lẽ ta cũng có thể trên cơ hắn ta rồi. Bây giờ kể cả A Bích và A cơ cùng nhau đấu với ta, thì ta cũng không sợ. Tiêu Vũ ôm lấy Tô Ốu vi, hôn nàng một cái rồi nói, vợ ta là giỏi nhất, đàn anh, ta đi làm bữa sáng nhé. Tiêu Vũ lắc lắc đầu nói, muộn rồi, không cần thiết phải mất công như vậy đâu, bây giờ chúng ta ăn tạm miếng bánh mì lót dạ, sau đó buổi trưa ăn nhiều hơn một chút là được rồi. Vậy cũng được, Tiêu Vũ đi tắm qua, rồi bắt đầu tu luyện, hửng. Trong mắt Tiêu Vũ lộ ra một nét ngạc nhiên, long khí ở trong cơ thể hắn, bây giờ đã tăng lên khoảng 67 phân. Nếu hắn bỏ ra khoảng 3 ngày để tu luyện, thì có lẽ hắn có thể tu luyện được, đến tu vi cấp bậc hậu thiên. Có lẽ ta có thể tu luyện lên đến cấp bậc hậu thiên trước khi căn nhà kho được đem đi đấu giá. Tuyệt! Trên mặt tiêu vũ lộ ra một nụ cười nhạt. Nếu như có một tên ngốc nhiều tiền nào đó muốn mua căn nhà kho này với giá vài trăm triệu, thì hắn cũng sẵn sàng bán ngay tức khắc. Nếu như hắn không bán căn nhà kho đi, thì việc đồ ở trong đó biến mất sớm muộn gì cũng bị người khác biết. Hắn có thể giấu được đến ngày hôm nay, đã là một. Điều không dễ dàng gì rồi. Đến lúc đấu giá. Có thể sẽ có không ít gương giả. Ở khắp trái đất đi đến đây, nói không chừng sẽ có cả cương giả, có năng lực thấu thị. Đến trạng vạng tối, tiêu vũ đã luyện hóa được không ít lòng khí. Bây giờ hắn chỉ còn cách cảnh giới hậu thiên một bước chân nữa thôi. Nếu như hắn tiếp tục luyện hóa, thì bước này cũng sẽ dễ dàng mà vượt qua được. Kính cong kính cong, bên ngoài biệt thự có người ấn chuông cửa. Tổ ố vi ghé vào tai tiêu vũ nhỏ giọng nói. Đàn anh, để ta ra ngoài xem ai đến đây, sau đó ta sẽ đuổi hắn đi. Được. Tiêu Vũ hôn nhẹ vào má Tô Ấu Vi rồi nói, Tô Ấu Vi nhanh chóng đi ra ngoài biệt thự, không ngờ người đứng bên ngoài biệt thự, lại là Lục Trí Hằng, cậu sao người lại đến đây? Tô Ấu Vi kinh ngạc nói, Lục Trí Hằng là đại lão trong quân đội, thế nên bình thường hắn rất bận, người không chào đón ta đến đây hay sao? Lục Chí Hằng cười cười nói, tất nhiên là không phải vậy rồi, Tô Ấu Vi lắc lắc đầu, lúc này, giọng Tiêu Vũ vang lên trong đầu Tô Ấu Vi, Ấu Vi, ngươi mời cậu vào nhà đi. Bây giờ ngươi đuổi hắn đi thì không hợp lý. Tô Ố Vi ngơ ngác, nếu bây giờ để cho Lục Chí Hằng vào nhà, thì chẳng phải là hắn sẽ phát hiện ra Tiêu Vũ hay sao? Nàng với Tiêu Vũ vừa ăn cơm xong, bát đũa còn chưa kịp dọn dẹp. Cậu, mời ngươi vào." Tô Ố Vi mở cửa. Lục Chí Hằng nhanh chóng theo chân Tô Ố Vi đi vào trong biệt thự. "Chú Lục." Lục Chí Hằng bước vào biệt thự thì thấy Tiêu Vũ. Tiêu Vũ cũng không trốn vào phòng ngủ. "Tiêu Vũ ngươi." Lục Chí Hằng nhìn Tiêu Vũ, Với vẻ có chút không dám, lúc này Tiêu Vũ nên ở trong kho hàng mới phải, sợ ao hắn lại ở trong biệt thự này. Trước khi đến Lục Trí Hằng còn cố ý đi hỏi thăm, Tiêu Vũ vẫn chưa ra khỏi kho hàng. Hắn muốn tìm Tiêu Vũ, nhưng điện thoại của Tiêu Vũ tắt máy, nên không gọi được. Hết cách, rồi Lục Trí Hằng đành đến tìm Tô ố Vi. Tính nhờ Tô ố Vi liên lạc với Tiêu Vũ trước, sau đó hắn lại vào kho hàng nói chuyện với Tiêu Vũ. Cậu cả ngồi đi, tờ a châm trà cho ngươi. Tổ Vi nói xong thì đi về phía phòng bếp. Lục Trí Hằng nhìn Tiêu Vũ một cái thật kỹ, xem ra Tiêu Vũ có bí mật. Tiêu Vũ, ngươi cũng ngồi đi, lần này ta tới đây tìm ngươi, cứ tưởng tới kho hàng mới có thể gặp được ngươi. Ai ngờ ngươi lại cho ta một niềm vui bất ngờ thế này. Lục Trí Hằng ngồi xuống sofa rồi nói. Tiêu Vũ ngồi xuống. Chú Lục, ngươi tới đây là vì chuyện kho hàng sao? Đúng vậy, Lục Trí Hằng gật đầu. Tiêu Vũ, kho hàng là của ngươi. Bây giờ vẫn chưa có bất cứ điều khoản nào trong luật pháp quy định, linh huyệt là tài nguyên của quốc gia. Nhưng nếu bán kho hàng cho người nước ngoài thì không hay lắm. Quốc gia cưỡng chế thu hồi sẽ tạo ra tranh chấp quốc tế, còn nếu không thu hồi thì thực lực của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Tiêu Vũ Cao mày nói. Chú Lục là các đại gia tộc võ đạo thuyết phục người tới đây. Lục trí Hằng lắc đầu. Dựa vào quan hệ giữa nhà họ Lục chúng ta và bọn họ, bọn họ sẽ không tìm ta. Đây là ý của một số người trong quân đội nước hờ. Hôm nay các quân khu lớn đều thành lập quân bộ. Tiêu vũ suy tư, xem ra quân đội sốt ruột rồi. Trước kia quân đội sẽ không để ý tới mấy võ giả này. Đa số võ giả tốn mấy chục năm, cũng chỉ mới tới cấp bậc hóa kinh. Một viên đạn là có thể giải quyết. Cường giả cấp tiên thiên cũng chỉ là chuyện của một quả tên lửa. Nhưng bây giờ thời thế thay đổi rồi. Sau khi Linh Huyệt xuất hiện, thì thực lực của võ giả sẽ tăng lên. Chắc chắn sức ảnh hưởng của cục an toàn số 9. Và các thế lực võ đạo lớn sẽ lớn hơn. Hiển nhiên sức ảnh hưởng của quân đội sẽ giảm xuống. Chú Lộc bây giờ quân bộ của quân đội chưa có cường giả nào đúng không? Tiêu Vũ nói, Lục Trí Hằng gật đầu một cái. Đúng là bây giờ còn thiếu cường giả, nhưng thực lực mạnh quân đội vốn mạnh mẽ. Chuyện quân bộ phát triển chắc chắn không thành vấn đề. Tổ Vi bưng trả lên. Nhưng thấy Tiêu Vũ và Lục Trí Hằng đang nói chuyện quan trọng, nàng lên lầu quay về phòng của mình. Chú Lục, nếu bán đấu giá công khai... một cái kho hàng của ta có thể bán được ít nhất 400 triệu đô la bán tới 5-600 triệu đô la cũng là chuyện hoàn toàn có thể quân đội có thể bỏ ra số tiền này không tiêu vũ dò hỏi lục trí hằng tức giận nói nếu có thể bỏ ra số tiền này thì ta còn cần tới đây làm gì mấy trăm triệu đô la cũng không phải một con số nhỏ chú lục linh huyệt quan trọng như vậy tốn một tỷ hay tám trăm triệu đô la cũng đáng giá mà lục Chí hằng bất đắc dĩ nói Từ đầu năm đã có dự chi cho mỗi khoản tiền rồi, một hoặc hai trăm triệu, còn có thể lấy ra được. Chứ bốn năm trăm triệu thì đúng là khó, từ tám trăm triệu tới một tỷ thì đừng có mơ. Tiêu vũ ngẫm nghĩ, hắn biết rõ, chắc chắn là nhờ nhà họ lục, nên quân đội mới không cưỡng chế lấy đi. Lục trí hằng không nói rõ, nhưng trong lòng hắn đều biết, sau này ta có thể cho quân đội linh huyệt miễn phí. Nhưng ta có hai điều kiện, lục trí hằng cau mày lại, người nói đi, tiêu vũ nói. Điều kiện đầu tiên, ta sẽ không đưa linh huyệt cho quân đội ngay lập tức. Nửa năm sau mới đưa. Dù sao bây giờ quân đội cũng chưa có nhiều võ giả. Lục trí Hằng gật đầu một cái. Chắc chuyện này không thành vấn đề. Đúng là bây giờ số lượng võ giả trong quân đội vẫn còn ít. Cũng không cần gấp gáp nửa năm này làm gì. Thứ hai, ta muốn mua một lô thuốc nổ sơ trừ 20. Lục trí hẳng lập tức thay đổi sắc mặt. Tiêu vũ, ngươi nói cái gì? Bộ ngươi tưởng thứ này là pháo hoa sao? Nó không phải thứ có thể mua bán tùy tiện được. Đương nhiên Lục Trí Hằng biết, thuốc nổ cờ lờ tờ 20 là cái gì? Đây chính là thuốc nổ mạnh đời thứ tư. Tiêu Vũ mua thứ như thế làm gì chứ? Chú Lục, ta mua là vì có mục đích sử dụng riêng. Ngài yên tâm đi, ta sẽ không làm bậy. Dù gì ta cũng là người có tiền, nên chắc chắn sẽ không nghĩ luẩn quẩn trong lòng. Tiêu Vũ cười nói. Lục Trí Hằng nhìn chằm chằm Tiêu Vũ. Không phải là người biết hung thủ hãm hại cha mẹ mình, rồi muốn dùng thuốc nổ. để giết chết hết bọn họ đấy chứ." Tiêu Vũ trợn tròn mắt. "Vậy ta cần mua thứ này à? Không phải thuốc nổ bình thường sẽ rẻ hơn cái này nhiều sao?" Lục Chí Hằng uống một ngụm để che giấu sự lúng túng, "Đúng là thuốc nổ bình thường rẻ hơn rất nhiều. Chú Lục, không phải vừa rồi ngài nói quân đội thiếu tiền sao? Vừa khéo các ngươi có thể kiếm thêm một chút, chẳng lẽ chúng ta thiếu chút tiền đó của ngươi sao? Chờ đã, ngươi muốn mua bao nhiêu tiền?" Lục Chí Hằng nhìn chằm chằm Tiêu Vũ, Tiêu Vũ ho nhẹ một tiếng. Cũng không nhiều lắm, tầm 2 tỷ, hít. Lục trí hằng hít vào một hơi, tên này được đấy, hay cho câu không nhiều lắm. Hắn lạnh lùng nói, xe tăng chủ lực kiểu 99 tầm hai chục đến ba chục triệu một chiếc. Số tiền này của ngươi có thể mua được mấy chục chiếc xe tăng chủ lực đấy. Ngươi muốn làm gì? Có cần đưa luôn cho ngươi mấy chiếc xe tăng chủ lực kiểu 99 không? Tiêu vũ hơi động lòng, nếu như có xe tăng, thì ông nội hắn sẽ công thành dễ dàng hơn, cho dù đạn pháo không đánh được. Thì có lẽ xe tăng có thể trực tiếp phá mở cổng thành. Nhưng suy nghĩ một hồi, thì tiêu vũ vẫn bỏ qua ý tưởng hấp dẫn này. Xe tăng quá lớn và quá nặng. Mấy chục tấn xe tăng, tạm thời vẫn không thể gửi cho ông nội của hắn được. Chú Lục, ngươi đừng tức giận mà. Thật ra, nếu ta không tìm ngươi để mua thứ này, thì tìm người nước ngoài cũng giống nhau thôi. Tiêu vũ bình tĩnh nói. Lục trí hẳng lạnh lùng nói. Giống nhau sao được? người mua ở nước ngoài, có thể mang về nước được à? Người tưởng hải quan mắt mù sao. Tiêu vũ cầm một quả táo trong giỏ trái cây, trên bàn trà lên. Chỉ chớp mắt mà trái táo đã biến mất trong tay hắn. Lục Chí hàng ngây. Người tiêu vũ mỉm cười, quả táo lại xuất hiện trong tay hắn lần nữa. Hắn đặt tay lên trên bàn trà, Giây tiếp theo thì toàn bộ bàn trà đều biến mất không thấy đâu. Chú Lục, ta mua trong nước hay mua ở nước ngoài, thật ra cũng không khác gì nhau. Nếu ta mua ở nước ngoài, thì vẫn có thể thoải mái mang về nước thôi. Lục trí Hằng đứng dậy đi qua Đi lại chỗ đặt bàn cha Không có vật cản Bàn cha thật sự biến mất Đó cũng không phải phép che mắt Không gian bảo vật Lục Chí Hằng ngạc nhiên nói Hắn không hay xem tiểu thuyết trên mạng Nhưng lục triển bằng thích xem Lúc trước hắn có xem mấy cuốn Tiêu vũ gật đầu một cái Tổ tiên để lại Trong mắt lục trí Hằng lộ ra vẻ bưng tỉnh Hắn đã biết tổ Tiên tiêu vũ là võ đạo tiêu gia ngày xưa Mấy trăm năm trước tiêu gia rất mạnh Mấy ngàn năm trước còn mạnh hơn nữa, linh huyệt xuất hiện, sinh vật siêu cấp xuất hiện, tiêu gia có không gian bảo vật tổ tiên, để lại, cũng là chuyện bình thường. Tiêu vũ, không gian bảo vật trông như thế nào? Lục trí Hằng tò mò hỏi, tiêu vũ lắc đầu, người khác không thấy được. Sau khi nó nhận chủ thì tiến vào cơ thể của ta, ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng không thể lấy nó ra nữa. Chú lục, dù sao ta chỉ có hai điều kiện này. Các ngươi đồng ý. Vậy thì nửa năm sau Linh Huyệt là của quân đội, hơn nữa có lẽ còn có thể lời rất nhiều tiền. Còn không đồng ý, thì sau này ta sẽ ra nước ngoài để mua. Lục Chí Hằng trầm tư, nếu là người khác nói chuyện với hắn, thì chắc chắn hắn sẽ từ chối. Nhưng Tiêu Vũ là bạn trai của Tô Ấu Vi, là người một nhà. Tiêu Vũ uống trà, Lục Chí Hằng nhìn chằm chằm vào hắn. Tiêu Vũ, ngươi cần loại thuốc nổ này làm gì? Lục trí Hằng dò hỏi. Tiêu Vũ lắc đầu. Chú Lục. Chuyện này không thể nói với ngươi được, nhưng ta có thể đảm bảo trăm phần trăm rằng chắc chắn không dùng để tập kích khủng bố. Sau khi hắn đưa cho Tiêu Hải, Tiêu Hải dùng vào chiến tranh. Chuyện chiến tranh sao có thể gọi là tập kích khủng bố được? Chú Lục, ngươi cảm thấy ta có bạn gái xinh đẹp như ấu vi, trong thẻ ngân hàng của ta còn có rất nhiều tiền. Ta cần phải nghĩ quẫn như vậy sao? Lục trí Hằng hít sâu một hơi rồi nói. Chuyện này quá lớn, ta không thể quyết định một mình được. Ngày mai sẽ cho ngươi kết quả. Tiêu Vũ gật đầu một cái. Chú Lục các ngươi cứ quyết định đi, nếu các ngươi đồng ý, phương diện giá cả cũng không thể gài ta được. Có lẽ sau này vẫn phải làm ăn với nhau. Lục Chí Hằng chừng mắt nhìn Tiêu Vũ một cái. Nghĩ hay nhỉ, dù bán cho ngươi thì cũng chỉ lần này mà thôi, hơn nữa chỉ cần ngươi dám lấy ra làm bậy. Vậy thì chắc chắn chờ đợi ngươi là một kết quả không tốt. Nói xong, Lục trí Hằng đứng dậy rời đi với vẻ hơi tam tức, không ngờ Tiêu Vũ lại đòi hỏi mua thứ như thế với hắn. Chuyện này khiến hắn cảm thấy Tiêu Vũ không đơn giản như bề ngoài, có lẽ để tô ố vi yêu đương với Tiêu Vũ không ổn chút nào, có cần báo một tiếng với cha không nhỉ? Lục trí hằng quay về xe trầm tư, cuối cùng hắn vẫn bỏ suy nghĩ này, bây giờ Lục Bách Xuyên vẫn còn nằm trong viện điều dưỡng, trạng thái sức khỏe không tốt. Lục lão đệ, tình huống thế nào? Một tiếng sau, Lục trí hằng gọi video liên lạc với tám đại lão quân đội còn lại, chuyện này hắn không thể nào quyết định một mình được. Nhất là khi Tiêu Vũ và Tô Ấu Vi còn có quan hệ người yêu với nhau. Mọi người, chuyện là thế này. Lục Trí Hẳng kể lại rõ ràng một lần tình huống gặp mặt Tiêu Vũ, bao gồm bí mật Tiêu Vũ có thể đem thu vào một cái bàn cha. Nhưng hắn giấu chuyện mình gặp được Tiêu Vũ ở biệt thự, dù đã tiêu ra xuống dốc, nhưng không ngờ vẫn còn để lại không gian bảo vật. Một đại lão trong số đó cảm thán. Bọn họ đều có tư liệu của Tiêu Vũ, đương nhiên bọn họ không cho là bản thân Tiêu Vũ, có năng lực như thế. Hắn có không gian bảo vật sẽ phù hợp logic hơn. Một đại lão khác cao mày nói, dù thuốc nổ sơ trừ 20 không rẻ, nhưng 2 tỷ cũng mua được rất nhiều. Nếu hắn làm vậy thì, đại lão lúc đầu cất tiếng. Lão cổ, ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều rồi, giống như tiêu vũ đã nói. Nếu hắn muốn gây chuyện, thì không phải dùng thuốc nổ bình thường sẽ tốt hơn sao? Nếu thật sự muốn phá hoại, thì cái cần không phải mấy món đồ chơi này. Mà là quyết tâm, dùng xe tải chứa đầy bình ga thì uy lực cũng không nhỏ. Mọi người đều mở miệng, nhưng Lục Trí Hằng thì không nói cái gì. Sau khi thảo luận xong, thì mọi người quyết định bỏ phiếu để biểu quyết. Mọi người, ta bỏ quyền, nhưng ta sẽ ủng hộ quyết định cuối cùng của mọi người. Lục Trí Hằng trầm giọng nói. Lục lão đệ, bây giờ Tiêu Vũ chỉ mới là bạn trai của Tô Ấu Vi. Không có quan hệ sâu sắc gì với Lục gia các ngươi. Ngươi không cần phải kiên giả như thế đâu. Một vị tướng quân hơi lớn tuổi cười nói. Lục Trí Hằng lắc đầu. Yêu cầu của Tiêu Vũ... là điều ta hoàn toàn không ngờ tới. Ta không thể đứng ở lập trường khách quan nhất, để phán đoán cho nên mới bỏ quyền. Nếu như nhiều người trong các ngươi không đồng ý, thì ta sẽ từ chối hắn. Những người còn lại khẽ gật đầu, đồng ý với quyết định của. Lục Trí Hằng, đồng ý nhất tay. Đại lão khá lớn tuổi vừa rồi nói, nằm trong số tám đại lão giơ tay. Chuyện này cứ quyết định như thế. Đối với bọn họ mà nói, thì thật ra chuyện này không nghiêm trọng tới mức đó. Tiêu Vũ có được không gian bảo vật, Nếu bọn họ muốn khủng bố thì có rất nhiều cách, chứ hoàn toàn không cần phải tìm Lục Trí Hằng, Tiêu Vũ chủ động nói, tức là khả năng xảy ra nguy hiểm, sẽ hạ thấp rất nhiều. Lục Lão Đệ, Tiêu Vũ là bạn trai của Tô ấu Vi, Lục gia các người tiếp xúc với hắn tương đối nhiều, nhớ để ý tư tưởng và hành động của hắn nhiều hơn một chút. Tướng quân khá lớn tuổi kia nói, Lục Trí Hằng khẽ gật đầu, chắc chắn Lục gia chúng ta sẽ làm vậy, nếu hắn có vấn đề, vậy thì chắc chắn hắn và ấu Vi... không thể ở bên nhau được. Không chờ sang ngày thứ hai, tới trạng vàng lục trí hằng đã tới biệt thự lần nữa. Tiêu vũ, theo thương lượng giữa ta và những đồng chí còn lại, trên nguyên tắc chúng ta đồng ý giao dịch lần này. Nhưng ngươi không thể sử dụng trong bất cứ trường hợp nào ở trong nước. Dù ngươi nổ đá ở khu vực giã ngoại cũng không được. Ngươi có đồng ý không? Lục trí hằng nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu vũ gật đầu một cái. Không thành vấn đề. Lục trí hằng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Ngươi ký vào tài liệu này, nếu ngươi sử dụng nó ở bất cứ chỗ nào trong nước thì sẽ gánh vác trách nhiệm pháp luật." Tiêu Vũ kiểm tra tài liệu một hồi, hắn cười khẽ, "Cái này có cần thiết không chú Lục? Nếu các ngươi đã muốn ta gánh trách nhiệm thì đâu cần tới cái này." Lục Trí Hằng lạnh nhạt nói, "Nếu xảy ra chuyện gì thì cái này là để ấu vi xem, nam tử hán đại trượng phu, nợ người đã ký thì phải có trách nhiệm." "Thì ra là thế." Tiêu Vũ nhanh chóng ký tên mình xuống, Lục Trí Hằng nói, Ngươi đã có không gian bảo vật, vậy thì đến lúc đó ngươi hãy tới quân khu để lấy. Giá tiền gấp 3 lần giá dùng trong nội bộ. Ngươi cũng đừng chê đắt. Dù ngươi đến quốc gia khác để mua, thì cũng chưa chắc mua được với cái giá này. Tiêu vũ gật đầu một cái. Giá nội bộ vốn đã thấp hơn, giá bán bình thường rất nhiều rồi. Có thể dùng giá gấp 3 lần, để mua đã không tệ, 2 tỷ có thể mua được rất nhiều. Chú Lục, ta không có ý kiến gì về giá cả, nhưng ta muốn chọn địa điểm giao dịch là kho hàng kia. Các người dùng xe tải vận chuyển đồ tới, trong một kho hàng đó, lục trí hằng cao mày lại, dù thuốc nổ sều trừ 20 đắt thật, nhưng tiêu vũ mua 2 tỷ, nên số lượng cũng rất lớn. Nếu xảy ra sơ suất nào trên đường, thì đó là chuyện lớn. Được, suy nghĩ một hồi, lục trí Hằng vẫn gật đầu. Hắn thay mặt cho quân đội, chút năng lực này quân đội vẫn phải có, điều phối từ chỗ gần nhất, chắc là tối ngày mai sẽ đưa tới. Hàng đến trả tiền. lục trí hằng không muốn nói nhiều với tiêu vũ nữa nên nhanh chóng rời đi trên mặt tiêu vũ lộ ra nụ cười thản nhiên hắn biết lục trí hằng đề cao cảnh giác đối với hắn vì vụ giao dịch lần này nhưng thế thì sao chứ đống đồ được gửi tới dị giới này sẽ giúp tiêu hải công thành rất dễ dàng so với ích lợi to lớn của tiêu hải bên kia thì sự cảnh giác của lục trí hằng cũng chỉ là cảnh giác mà thôi hơn nữa hắn sẽ nắm giữ cấp bậc tu vi hậu thiên ngay thôi có thể đạt được chiến lược cấp bậc tiên thiên Đừng nói đánh thắng những cao thủ cấp bậc tiên thiên khác, đạt tới thực lực như vậy mà hắn còn có thể dịch chuyển. Có lẽ hắn có thể đứng ở vị trí bất bại. Ông xã, sao cậu cả đi rồi? Tô ố vi đi xuống từ trên lầu, hỏi. Nàng nghe thấy tiếng lục trí hằng lái xe đi. Hai lần lại đây, lục trí hằng đều không nói được mấy câu với nàng. Tiêu vũ cười khẽ rồi nói. Chúng ta bàn chuyện quan trọng mà. Bàn xong thì hắn phải tranh thủ đi xử lý. Chuyện của chúng ta là bí mật. Ngươi đừng đi thăm dò. tô ố vì gật đầu một cái, với thân phận của Lục Trí Hằng, khả năng rất cao là tiêu vũ bọn họ, bàn chuyện bí mật quân sự, nên tất nhiên nàng không thể tùy tiện thăm dò rồi. Huống chi tiêu vũ và Lục Trí Hằng đều là người mà nàng tin tưởng chứ. Chợp mắt đã tới nửa đêm ngày hôm sau, từng chiếc xe tải quân dụng lớn, nhanh chóng chạy về hướng huyện Lôi Sơn. Trên mỗi chiếc xe, tải đều có chiến sĩ được trang bị đầy đủ súng ống. Trên không còn có flycam canh gác, là loại flycam có gắn tên lửa. Trên mấy chiếc xe tải này toàn là thuốc nổ hai 20 mặc dù thứ này sẽ không dễ kích nổ, nhưng vẫn phải cực kỳ cẩn thận. Nếu thuốc nổ trên bất cứ chiếc xe tải nào bị kích nổ thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Sắp tiếp cận điểm đến phía trước, xung quanh điểm đến tốt xấu hỗn loạn nên có khả năng sẽ nguy hiểm, yêu cầu mọi người đề cao cảnh giác. Nếu phát hiện nguy hiểm có thể nổ súng, lặp lại, nếu phát hiện nguy hiểm thì lập tức nổ súng để loại trừ nguy hiểm ở trạng thái mới phát sinh. Lục trí viễn chỉ huy từ xa, thông qua Flycam trên không trung, hắn có thể biết rõ phương hướng và vị trí của xe tải. Vâng, người phụ trách đoàn xe tên là Trần Cương, hắn trả lời vô cùng nghiêm nghị, hắn biết rõ nhiệm vụ lần này quan trọng đến mức nào. Nếu xuất hiện biến cố lớn, nói không chừng sẽ lên đầu để tin tức quốc tế vào ngày mai, xảy ra chuyện gì thế, sao có nhiều xe quân dụng lại đây thế này. Hôm nay xung quanh kho hàng, có vài chiếc xe đỗ lại, nhà dân ở gần đó... Hầu như cũng bị mướn đi với giá cao, có rất nhiều người phát hiện chuyện khác thường này, họ gọi điện thoại tới tấp. xe tiếp tục tới gần, chiến sĩ trên mỗi chiếc xe đều mở chốt an toàn, nếu có tình huống nguy hiểm xuất hiện, thì họ sẽ nổ súng ngay lập tức, Trần Cương nhìn chằm chằm về phía trước. Cũng may, không có bất cứ ai xuất hiện lộn xộn, đoàn xe thuận lợi tới trước kho hàng, cửa kho hàng từ từ từ từ, từ mở ra, cửa kho hàng mở rồi, người quân đội tiến vào trong kho hàng, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Rất nhiều người bàn tán. Họ vội báo cáo lại tin tức mới nhất. Có lẽ sẽ có rất nhiều người trong nước mất ngủ vào tối hôm nay. Rất có thể người của những thế lực như gia tộc William ở nước ngoài sẽ lập tức lên máy bay tới nước Hờ, quân đội thành lập quân bộ. Hôm nay lại có hành động thế này, xem ra quân đội tính chiếm lấy linh huyệt ở huyện Lôi Sơn. Các vị, chúng ta phải kết hợp lại. Đúng vậy, bây giờ không phải lúc chúng ta nên nội chiến. Rất nhiều võ giả mạnh mẽ ở biên giới nước. hờ gọi điện thoại trao đổi ý kiến nếu những thế lực võ đạo này bắt tay với nhau thì sẽ có sức mạnh đáng gờm quân đội nước hờ thành lập quân bộ chuyện này đã khiến họ thấy hơi bất an rồi nếu lại chiếm thêm một linh huyệt thì lợi ích của họ trong tương lai sẽ hao tổn nhiều hơn âm từng chiếc xe quân đội nhanh chóng chạy vào trong kho hàng trên xe có lắp máy ghi hình nên lục trí hằng có thể nhìn thấy tình huống bên trong kho hàng trong mười kho hàng được ngăn cách nhau thì chỉ có một cái mở ra tiêu vũ Lục Trí Hằng hơi híp mắt. Hắn nhìn thấy Tiêu Vũ đi xuống bằng thang máy, từ lầu 2 của kho hàng. Ngày hôm qua Tiêu Vũ vẫn còn ở biệt thự. Hôm nay cũng không thấy Tiêu Vũ rời đi biệt thự bên kia. Tiêu Vũ, ta tên là Trần Cương, ta chuyển hàng tới đây theo lạnh. Trần Cương xuống xe đi thẳng về phía Tiêu Vũ. Nói Tiêu Vũ cười gật đầu một cái. Các người vất vả rồi, phiền mọi người canh gác. Người của ta sẽ dỡ hàng vào trong kho hàng. Trần Cương gật đầu một cái. Khoảng ba chục chiến sĩ xuống xe. và nhanh chóng canh gác trình hưng quốc họ lái xe nâng hàng hóa bắt đầu nhanh chóng dỡ hàng tất cả hàng hóa được đóng gói trong những thùng gỗ trình hưng quốc họ hoàn toàn không biết trong những thùng gỗ này là cái gì chứ nếu biết thì có lẽ tay lái của họ đã run lên rồi chú trình các ngươi cẩn thận một chút nhé hàng trong mấy cái thùng này đắt lắm đó tiêu vũ nhắc nhở vâng thưa sếp trình hưng quốc gật đầu nói bây giờ kỹ thuật lái xe nâng hàng hóa của họ đã vững rồi Bình thường vào lúc rảnh rỗi, họ sẽ huấn luyện về kỹ năng này. Hàng đều khá dễ dỡ. Khoảng hai tiếng thì Trình Hưng Quốc họ đã dỡ xuống toàn bộ hàng hóa, trên mấy chiếc xe này. Tinh tinh. Lục trí hàng gọi điện thoại cho Tiêu Vũ. Lần này di động của Tiêu Vũ không tắt máy. Hắn nhanh chóng nhận cuộc gọi. Chú Lục, đã nhận được hàng rồi. Nhưng thẻ ngân hàng của ta có hạn mức chuyển khoản mỗi lần là 500 triệu thôi. Người có thể tăng hạn mức chuyển tiền cho ta một lúc được không? Lục trí hàng trầm giọng nói. sẽ tăng hạn mức tạm thời cho ngươi tiêu vũ hàng này quan trọng thế nào chắc ngươi cũng biết không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn được biết rồi biết rồi tiêu vũ vội nói lục trí hằng cúp điện thoại tiêu vũ nhanh chóng nhận được tin nhắn hạn mức chuyển tiền của hắn tạm thời được tăng lên hai tỷ tiêu vũ nhanh chóng chuyển khoản không mất bao lâu thì hai tỷ đã được chuyển đến tài khoản mà lục trí hằng cung cấp từ trước chỉ cần không xảy ra vấn đề gì thì ngược lại lần này chúng ta kiếm lời không ít một tướng quân lớn tuổi bên cạnh lục trí hằng cười nói một tướng quân khác trẻ tuổi hơn cũng cười nói bạn bè trên mạng thường gắn liên bán hàng không ngờ đúng là có ngày là một vụ mua bán với dân chúng bình thường rất nhanh lục trí hằng họ đã bắt đầu tranh cãi hai tỷ không phải số tiền nhỏ với tư cách là đại lão của những quân khu lớn chắc chắn họ phải tranh thủ càng nhiều ích lợi cho quân khu của mình ầm từng chiếc xe tải quân dụng Nhanh chóng chạy ra khỏi kho hàng, nhưng phần lớn người trong số Trần Cương, họ vẫn chưa rời đi. Họ gia nhập vào hàng ngũ bảo vệ nhà kho. Ban đầu nhà kho đã có một nhân viên bảo vệ đắc chiến. Nhưng so với Trần Cương họ, thì vũ khí đặc chiến các thứ vẫn kém hơn một chút. Hơn nữa tố chất tổng hợp của các binh lính cũng kém hơn. Trần Cương họ đều là binh vương được chọc lọc ra. Hơn nữa người nào cũng mang theo hỏa lực hạng nặng tới. Răng rác, răng rác. Một khẩu súng máy hạng nặng lên đạn. Bốn phương tám hướng xung quanh nhà kho đều tăng thêm ba khẩu súng máy hạng nặng, hơn nữa xung quanh còn có thêm ba tay súng bắn tỉa, trăm phần trăm là Linh Huyệt nằm bên trong kho hàng rồi. dáng vẻ này của quân đội, xem ra là không có ý định để tiêu vũ bán đấu giá kho hàng, có trời mới biết trong kho hàng đã tăng thêm thứ gì, rất nhiều người bàn tán xôn xao, trang bị mà Trần Cương họ sử dụng, nửa chiếc xe tải là dư sức chứa đủ rồi, vậy thì trong những chiếc xe tải còn lại chứa những gì? Chú Trình, các người tiếp tục trong trường bên ngoài. Tiêu Vũ dặn dò. Hắn nhấn công tắc. Rất nhanh hai cánh cổng lớn dày nặng của kho hàng đã hạ xuống. Còn bốn ngày nữa, mới tới ngày liên lạc với ông nội. Tiêu Vũ nói thầm trong lòng, hắn tiến vào trạng thái tàng hình. Giây tiếp theo hắn dịch chuyển đến một nơi cách kho hàng, khoảng 300 mét. Dừng lại không tới một giây, Tiêu Vũ lại dịch chuyển. Không mất thời gian bao lâu, Tiêu Vũ đã quay trở về biệt thự. Thuốc nổ xề trừ 20 nằm trong kho hàng. Nhiều thuốc nổ sơ trừ 20 như thế, túi không gian của hắn không chứa hết được. Mặc dù hắn có được túi không gian, nhưng hôm nay cố hết sức cũng chỉ mở ra được mười mấy mét khối, trong túi không gian thôi. Mà muốn kéo dài còn phải tiêu hao rất nhiều. Trở lại biệt thự, tiêu vũ lập tức bắt đầu tu luyện. Hắn có cảm giác mình sắp đột phá rồi. Ẩm. Khoảng 5 giờ dạng sáng, trên người tiêu vũ bộc phát ra hơi thở mạnh mẽ, giống. long ảnh màu vàng, như có như không xoay quanh tiêu vũ. Tiêu vũ vô cùng mừng rỡ. Tu vi của hắn đã tới cấp bậc hậu thiên rồi. Vù, vù, linh khí bên trong linh huyệt, nhanh chóng tràn vào cơ thể tiêu vũ. Tiêu vũ có thể cảm nhận được rõ ràng. Linh khí chuyển tới từ dị giới tăng mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ chắc chắn linh huyệt này mạnh hơn linh huyệt ở châu U và linh huyệt ở ma đô kia rồi. Cuối cùng cũng tới cấp bậc hậu. Thiên trên mặt tiêu vũ lộ ra nụ cười thật tươi. Tu vi đột phá giúp tinh thần lực của hắn, cũng tăng lên một khúc Có lẽ thực lực đã đạt tới tiêu chuẩn tiên thiên rồi. tu vi đạt tới cấp bậc hậu thiên. Sự lĩnh ngộ của ta về trận pháp cũng tăng lên không ít. Sức mạnh trận pháp cũng có thể phát huy được tốt hơn. Trong lòng tiêu vũ suy nghĩ phải tranh thủ thời gian làm nốt. Trận pháp trước mặt hắn đã được bố trí xong. Hôm nay không hao phí quá nhiều thời gian để điều chỉnh. Khoảng hơn 7 giờ sáng, tiêu vũ đã giải quyết xong công việc. Bố trí lại trận pháp lần nữa, khiến khả năng che giấu linh huyệt càng mạnh hơn. Cho dù có cường giả thực lực tiên thiên, tiến vào phòng ngủ, chính cũng không phát hiện được. Trận pháp có hiệu quả như vậy, khiến Tiêu Vũ rất hài lòng. Thân ái có chuyện gì vui à? Tiêu Vũ vừa ra khỏi phòng, Tô ố vì tò mò dò hỏi, dường như tâm trạng của Tiêu Vũ vô cùng tốt. Tối hôm qua, Tu Vi đã đột phá, tất nhiên đáng phải vui mừng rồi. Cố Vi, trưa nay đừng có nấu cơm, chúng ta tìm một nhà hàng ngon ngon để ăn mừng một bữa đi. Tiêu Vũ cười nói. Ánh mắt Tô ố vi lộ ra vẻ vui mừng. Học trưởng, ngươi định công khai đi ra từ kho hàng sao? Tiêu vũ gật đầu. Tu vi hiện tại của ta đã mạnh hơn không ít. Năng lực đối phó nguy hiểm càng mạnh mẽ, với lại sắp khai giảng rồi. Ta vẫn không thể đợi mãi ở đây. ưng Tô ố vi mừng dỡ gật đầu. Ăn xong bữa sáng tình yêu mà Tô ố vi chuẩn bị, tiêu vũ lại vào bên trong kho hàng. Đám trần cương, có không ít người đang canh giữ ở bên ngoài, không có ai lẻn vào trong kho. Tiêu vũ kiểm tra thử. thuốc nổ colt giờ hai mươi vẫn còn nguyên ở đó. két hai lớp cửa lớn kho hàng từ từ mở ra. đám người trần cương nhìn về phía tiêu vũ. càng có nhiều người đang ở nơi xa nhìn về phía này. két dùng niệm lực tinh thần khống chế chốt mở bên trong kho. cửa lớn sau lưng tiêu vũ lại chầm chậm đóng lại. tiêu vũ đi tới dưới ánh mặt trời. thoải mái. tiêu vũ vươn vai duỗi lưng. ở trong biệt thự, hắn cũng có thể phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. nhưng kiểu công khai đi dưới ánh mặt trời lại càng thoải mái hơn. Ông chủ, đám người Trình Hưng Quốc đến gần, tiêu vũ cười nói với Trình Hưng Quốc. Chú Trình, phiền ngươi mang một cái loa tới đây giúp ta. Được, Trình Hưng Quốc gật đầu, dương thần bên cạnh hắn vội chạy đến phòng bảo vệ cách đó không xa, rồi lấy ra một cái loa. Tiêu vũ nhận lấy loa mở chốt. Ra, các vị anh em, còn có người nước ngoài từ phương xa mà đến muốn mua kho hàng. Tại đây ta muốn nói lời xin lỗi với các ngươi. Ta không bán kho hàng này. Ta biết các ngươi muốn gì. Các ngươi cảm thấy trong nhà kho này có linh huyệt, nên mới muốn mua. Lương tâm ta không muốn lừa gạt số tiền này của các ngươi. Ta nói rõ cho các ngươi biết, trong kho hàng vốn không hề có linh huyệt. Các ngươi tiêu phí một tỷ tám đô la để mua một kho hàng trống là không đáng giá. Nói đến đây, tiêu vũ thả loa xuống. Nơi xa có giọng nói chuyển tới. Tiêu vũ ngươi cho rằng, chúng ta đều là kẻ ngốc hết sao? Một kho hàng trống mà phải dùng tới lực lượng bảo vệ mạnh như vậy sao? Một người khác cũng lớn tiếng nói. Một đội tác chiến đặc biệt, thêm khoảng chừng 20 binh vương, còn không biết trong kho hàng có bao nhiêu người nữa, người tin những gì ngươi vừa nói sao. Tiêu vũ dơ loa lên lần nữa, các vị, nói sao thì tùy các ngươi, dù sao ta cũng đã nói những gì nên nói cho các ngươi biết. Hiện giờ không đấu giá kho hàng, có người của gia tộc William ở đây, lại còn biết tiếng hoa, hắn lớn tiếng nói. Tiêu vũ, ai bảo chúng ta muốn đấu giá linh huyệt, thứ chúng ta muốn đấu giá, chính là kho hàng chống này. Hy vọng người tuân thủ cam kết, tiến hành bán đấu giá như bình thường, không sai, chúng ta muốn đấu giá kho hàng, người Hoa Quốc các ngươi không phải đề cao việc nói lời giữ lấy lời sao, người không bán chính là thất tín, một số người còn lại nhao nhao mở miệng, tiêu vũ lắc đầu. Các vị, dù kho hàng này trống nhưng nó là pháo đài mà thế mà ta xây, ta có tình cảm với nó, ta sẽ không bán với giá thấp, mà các ngươi lại bỏ ra giá cao thì không cần thiết, ta thật sự không muốn lừa gạt số tiền này của mọi người. cho nên vẫn là bỏ đi. Nói xong, Tiêu Vũ đưa loa cho Dương Thần, tạm thời hắn sẽ không bán đấu giá kho hàng, bên trong vẫn còn thuốc nổ c trừ 20 đấy. Hơn nữa, trong mấy ngày này, 50.000 bộ áo giáp đợt 2 cũng sẽ được đưa tới đây, Bốn ngày sau, hắn sẽ chuyển số áo giáp và thuốc nổ c trừ 20 cho Tiêu Hải. Mấy ngày nữa sau khi đã chuyển đồ đi, nếu gia tộc William đợi nhất định phải bán đấu giá, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng bán kho hàng cho bọn hắn. Sau này có bị thiệt thòi thì chẳng trách được, hắn cũng đã nói rõ, Linh Huyệt không ở trong kho hàng, với lại cũng không muốn bán kho hàng. Tiêu Vũ, ngươi muốn rời khỏi đây à? Tiêu Vũ chuẩn bị đi, Trần Cương đến gần dò hỏi. Tiêu Vũ gật đầu. Ta phải đi học, còn những việc khác nữa, ta vẫn không thể đợi mãi ở chỗ này. Nhưng ta sẽ thường tới đây, đúng rồi. Mấy ngày này sẽ có rất nhiều xe hàng tới đây, đến lúc đó lại phiền các ngươi cho qua. Trình thúc, chở đồ tới kho số 2, số 5. Số 9. Trình Hưng Quốc gật đầu. Trần Cương cao mày nói. Có rất nhiều xe hàng trở tới đây. An ninh bên này. Tiêu Vũ nói. Tất cả tài xế xuống xe ở bên ngoài kho hàng, để người của ta lái xe vào trong chuyển hàng xuống. Các ngươi kiểm tra tất cả các xe kỹ một chút. Lấy điện thoại di động ra. Tiêu Vũ bấm số điện thoại của lục trí hằng, Chú lục chỗ của ta cần bảo vệ. Có phải các ngươi có quân nhân giải ngũ, cần được thu xếp không? Trong số họ tốt nhất, có người có thể lái được xe lớn. hoặc xe nâng chuyển hàng hóa. Ở đầu bên kia điện thoại, ánh mắt lục trí hằng sáng lên. Việc thu xếp cho quân nhân giải ngũ quả thực là một vấn đề khó. Lại có nhiều người như vậy ở bên cạnh Tiêu Vũ, nên hắn cũng yên tâm. Nếu Tiêu Vũ bảo họ làm chuyện phản bội quốc gia, họ chắc chắn sẽ không làm. Hơn nữa còn sẽ tố giác Tiêu Vũ. Người muốn bao nhiêu người? Lục trí hằng trầm giọng hỏi. Tiêu Vũ cười cười nói. Tầm 80-100 người đi, cần năng lực mạnh một chút. Ta có thể cấp tiền lương cho họ, từ 2 đến 30.000 một tháng. Ánh mắt đám trần cương nhìn tiêu vũ, trong nháy mắt trở nên ôn hòa hơn, dù số tiền này không phải dành cho bọn hắn. Thu nhập một tháng, từ 2 đến 30.000 cũng không thấp. Rất nhiều quân nhân giải ngũ một tháng, cũng chỉ cầm được mấy nghìn. Ở quân đội trong thời gian lâu dài, họ có hơi không hòa nhập được với thế giới bên ngoài. Muốn tìm được công việc có đãi ngộ tốt, cũng không dễ dàng. Đúng rồi, chú lục, nửa năm tới... Còn phải tiếp tục làm phiền đám trần đội canh giữ ở chỗ này. Ta thêm cho mỗi người họ, mỗi tháng 20.000 tiền trợ cấp. Lục Chí Hằng ở đầu bên kia điện thoại hơi sửng sốt. Đám người trần cương có hơn 100 người. Mỗi tháng mỗi người được thêm 20.000 cộng, lại cũng phải hơn 2 triệu. Số tiền này dù tiêu vũ không cho, thì đám trần cương cũng sẽ canh giữ ở chỗ này. Lục Chí Hằng tin chắc rằng, Linh Huyệt ở trong kho hàng. Ta thay họ cảm ơn ngươi. Lục Chí Hằng trầm giọng nói. Dù Trần Cương có là binh vương tác chiến đặc biệt như vậy, tiền lương đãi ngộ cũng không cao, mỗi tháng có thêm 20.000, có thể khiến người nhà họ sống tốt hơn. Vậy phiền chú Lục sớm sắp xếp người tới đây, chỗ của ta đang thiếu người. Tiêu Vũ nói, Lục trí hàng cúp điện thoại rồi đi sắp xếp ngay lập tức. DN ngày mai là người có thể đến nơi rồi. Tiêu Tổng, cảm ơn. Trần Cương nói với Tiêu Vũ, hắn không nghĩ tới họ, lại cũng có thể lấy được tiền trợ cấp 20.000 một tháng. Trần ca gọi tên ta là được rồi. Nhiệm vụ hôm nay của các ngươi, coi như là nửa tư nửa công. Ta nên dành ra ít tiền mới phải. Tiêu vũ cười cười nói. Tiêu vũ, ngươi không thể nói một đằng làm một nẻo chứ. Ngươi đã nói bán đấu giá kho hàng rồi. Không sai, vì bán đấu giá, mà chúng ta còn cố ý rút một lượng lớn tiền. Tiêu vũ, kho hàng của ngươi vẫn phải tiếp tục bán đấu giá. Lái xe rời khỏi kho hàng chưa được bao xa. Tiêu vũ đã bị không ít người ngăn lại. Những người này có người là võ giả. đến từ gia tộc võ đạo cũng có người của thế lực nước ngoài giờ tiêu vũ có tu vi cấp bậc hậu thiên cộng thêm đặc tính năng lực ẩn nấp của kiều chuyển thần long quyết rất mạnh họ không phát hiện ra được tiêu vũ là võ giả tiêu vũ đưa tay đè cửa sổ xuống nói các vị bên trong kho hàng thật sự không có linh huyệt sao các ngươi lại không tin vậy mọi người đừng lãng phí tiền tiêu vũ dù thực lực của quân đội mạnh nhưng kho hàng là của ngươi người hoàn toàn có thể làm chủ bán đấu giá. Hoa quốc chúng ta có luật pháp. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người xung quanh nhau nhau nói. Tiêu vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Các vị nhường một chút đi. Các người có ngăn ta lại nói đến trời tối cũng vô dụng. Ta đã nói không đấu giá kho hàng. Có người nói. Tiêu vũ, ngươi nói bên trong kho không có linh huyệt. Vậy mở cửa kho ra. Cho chúng ta tiến vào bên trong kiểm tra thử. Cái này được đó. Một người khác vội hùa theo. Tiêu vũ nói. Kho hàng này là pháo đài mạt thế do ta chế tạo. Ta không thích người khác vào trong làm loạn, ta không thể đáp ứng yêu cầu này của các ngươi, mọi người nhường đường một chút đi. Các ngươi có nói đến trời sập cũng vô dụng, người trước xe lặng lẽ lùi qua một bên, theo họ thấy tình hình hiện nay là quân đội ép tiêu vũ khuất phục. Nếu quân đội không gật đầu, họ ngăn cản tiêu vũ quả thật cũng vô dụng, làm sáng tỏ, chúng ta muốn làm sáng tỏ trước truyền thông quốc tế. Đây là chính sách tàn bạo, đây là xâm phạm quyền lợi của ngươi, một số thế lực nước ngoài là hét nói. Xe của Tiêu Vũ đã đi xa, mọi người nhanh chóng báo cáo lại tình huống bên này lên, không ít thế lực trong ngoài nước nhanh chóng hành động, dù những thế lực võ đạo trong nước không tham chính, nhưng giao thiệp của họ không kém, có thể gây ra sức ảnh hưởng lớn ở mọi phương diện. Các gia tộc nước ngoài như William, họ nắm trong tay rất nhiều truyền thông trực tiếp, đủ loại truyền thông lập tức lên tiếng phê bình gay gắt, sức ảnh hưởng của gia tộc võ đạo cường đại ở nước ngoài lớn hơn nhiều so các gia tộc võ đạo nước hờ, ở nước hờ Võ công bị cấm kỵ, cho nên việc trần áp các gia tộc võ đạo tương đối gay gắt, cấm tham gia chính trị, tham gia kinh doanh cũng có một số hạn chế. Nhưng ở nước ngoài, quả đấm lớn chính là lão đại, nhiều quốc gia thi hành luật rừng cá lớn nuốt cá bé. Những gia tộc võ đạo cường đại đều có năng lực cực mạnh trong giới kinh doanh, chính trị và quân đội. Các con, sau này nơi đây chính là nhà mới của các con đó, các con mau cùng cảm ơn tiêu vũ Kakadi ca đi, viện trưởng vui mừng nói. Rời khỏi kho hàng bên kia, Tiêu Vũ và Tô Ấu Vi cùng đến giúp đỡ cô Nhi Viện dọn nhà. Cô Nhi Viện mới nằm trong thành phố Z, tốt hơn chỗ cũ rất nhiều. Thật ra, cô Nhi Viện sau khi tân trang lại cũng ổn, nhưng các công trình lớn cũng không thể tác động được, mà hoàn cảnh xung quanh cũng không thể thay đổi, nên cũng không hẳn là quá tốt. Chữ Tông Tường hao tốn sức lực cho người tìm kiếm mới mãi có được cô Nhi Viện mới này. Cảm ơn Tiêu Vũ ca ca. Mười mấy đứa trẻ chăm miệng một lời nói. Nhiều đứa trong số chúng còn chưa đến năm tuổi, giọng bập bẹ kêu lên, không cần cảm ơn đâu. Tiêu Vũ cười nói, viện trưởng, nếu có vấn đề gì khó khăn, bà cứ nói cho ấu vi, tất nhiên bà trực tiếp gọi điện thoại cho ta cũng được. Tiêu Vũ, cảm ơn ngươi, viện trưởng rưng rưng nước mắt vui mừng nói. Mấy tháng trước, cô nhi viện họ còn rách nát, lúc trời mưa có nhiều phòng còn bị rột, giờ căn phòng nào cũng rộng rãi sáng sủa. Viện trưởng à, đừng khách sáo, ta cũng chỉ tốn ít tiền. Không đáng là bao so với số tiền ngươi bỏ ra trong mấy chục năm qua đâu, tiêu vũ mỉm cười nói, rời khỏi cô nhi viện, gương mặt tô ố vi mỉm cười, nhưng trong mắt lại ngấn lệ. Lão công à, cảm ơn ngươi, dù kỹ thuật hacker của ta không tệ, nhưng trước kia ta không dám kiếm nhiều tiền, nếu không có ngươi chắc cô nhi viện còn lâu mới tốt hơn được. Tô ố vi nhẹ giọng nói, cố vi, không phải ta đã nói rồi sao, đây là thù lao cho đại thần hacker như ngươi, ta cũng không tốn quá nhiều tiền. Thật là có lỗi, với giá trị con người của ngươi. Tiêu vũ mỉm cười nói. Thực lực của ta tăng lên nhiều như vậy, cũng vì lão công đó, thiếu nợ ngươi. Ta cũng chỉ có thể dùng cả đời, để từ từ trả lại cho ngươi thôi. Giọng của Tô ố vi rất nhỏ, cũng chỉ có thính lực tốt, như tiêu vũ mới nghe được. Tiêu vũ quay đầu nhìn Tô ố vi, trong mắt nàng tràn đầy thâm tình. Tốn ít tiền, mà khiến tình cảm của Tô ố vi với hắn càng sâu đậm hơn. Tiền này tiêu thật đáng giá mà. Huyện Lôi Sơn tại biệt thự, tiêu Vũ và tô ố vi không ở đây, đám người lữ thắng quân âm thầm bảo vệ tất nhiên cũng rút đi. Tiếp đó, họ sẽ tới sẽ tới trung cư tử kinh để bố trí lực lượng canh phòng. Một chiếc xe không có biển số lái đến gần khu biệt thự. La tự cường bước xuống từ trên xe, hắn ta mặc một bộ quần áo màu đen, đội mũ trùm đầu cũng màu đen. Mắt hắn cũng bị mũ trùm đầu che khuất, trên người không có chỗ nào lộ ra bên ngoài. Xung quanh biệt thự có tường rào cao hơn 3 mét, thừa dịp bốn phía không có ai. La tự cường dễ dàng vượt qua tường rào, ngay cả cửa biệt thự cũng chẳng thể ngăn được hắn. Tiến vào bên trong biệt thự, La tự cường chạy thẳng tới phòng ngủ chính, trừ phòng ngủ chính. Các chỗ còn lại hắn đã kiểm tra vào lần trước, không có bất kỳ phát hiện nào. Cảnh báo, người đã tiến vào khu vực có camera giám sát. Bên trong biệt thự vang lên tiếng còi báo động. La tự cường vốn dĩ cũng không để ý tới. Dù sao hôm nay hắn cũng đã bị truy nã, dù có bị quay được, nhiều lắm cũng chỉ tăng thêm chút tiền treo thưởng, không có, chết tiệt. Trong lòng La Tự Cường thầm mắng, bên trong phòng ngủ chính không hề có linh khí dao động. La Tự Cường lại tốn thêm chút thời gian kiểm tra một vòng xung quanh các nơi còn lại trong biệt thự, vẫn không có phát hiện gì. Hắn vội rút lui bằng tốc độ nhanh nhất. Học trưởng, ngươi xem kia, Tô ố vi lấy điện thoại đưa cho tiêu vũ, trên đó là một cảnh giám sát. Trong hình có một bóng người áo đen quen thuộc, không sao. Tiêu vũ cười cười nói, hắn đang muốn có người vào biệt thự dò xét đây. Là tự cường là người đầu tiên, sau đó nhất định vẫn sẽ còn người đến nữa. Chỉ cần không phải cao thủ tiên thiên lẻn vào biệt thự, linh huyệt bên trong biệt thự cũng sẽ không bị phát hiện. Tỷ lệ cao thủ tiên thiên đỉnh phong đi vào rất thấp, nhân vật như vậy toàn là đại lão. Họ không thể để mấy người này đi được, bởi vì nếu bị camera giám sát chụp được, sẽ làm bại lộ thân phận. Là tự cường rời khỏi chưa đến nửa tiếng, quả nhiên lại có người lẻn vào biệt thự. Đến tối lại có thêm hai người. Nhìn thân thủ mà họ thể hiện, ít nhất họ đều có tu vi cấp bậc hóa kinh. Cha, chúng ta đã kiểm tra biệt thự. Bên trong biệt thự không hề có linh khí dao động. Chúng ta đoán rằng, có lẽ Linh Huyệt đang ở trong kho hàng thật. Isaac gọi điện thoại cho cha mình. Có một người hành động vào buổi tối, là cao thủ bên cạnh hắn, mà hắn ta chỉ là cao thủ cấp bậc hậu thiên. Nếu vậy... chúng ta có thể đưa ra giá tiền cao hơn. người liên lạc với Tiêu Vũ nói gia tộc William chúng ta nguyện ý ra giá 600-700 triệu đô la. tốt nhất là chúng ta nên âm thầm trực tiếp mua kho hàng đó. gia chủ gia tộc William trần giọng nói chỉ cần mua được kho hàng từ chỗ Tiêu Vũ lý lẽ sẽ đứng về phía họ. ngày hôm sau Tiêu Vũ lại quay về huyện Lôi Sơn. Lục trí Hằng đã tìm được một số quân nhân giải ngũ cho hắn. tinh tinh Tiêu Vũ vừa tới kho. lục trí hằng đã gọi điện thoại tới tiêu vũ việc sắp xếp cho quân nhân giải ngũ là một vấn đề lớn ta vừa phân phó kết quả là nơi này có chừng này người nơi kia lại nhiều thêm mấy người tổng lại có hơi nhiều hơn số lượng mà ngươi nói chút giọng của lục trí hằng truyền tới hắn hơi chuột dạ ánh mắt tiêu vũ lướt qua dù không sử dụng niệm lực tinh thần hắn cũng có thể đoán được số lượng người đang tụ tập ở trước mặt chắc chắn vượt quá hai trăm lục bá đây không phải chỉ hơi nhiều thôi đâu lục trí hàng ho nhẹ một tiếng người muốn 80 đến 120 người tổng cộng có 240 người cũng chỉ tăng lên gấp đôi thôi mà người có thể hạ tiền lương xuống mức thích hợp họ đều là binh lính tốt một số người còn vì quốc gia mà lập được công lao không nhỏ nhưng rời khỏi quân ngũ lại khó tìm được công việc tiêu vũ nói nếu chú lộc đã nói như vậy ta sẽ nhận lấy người nhưng nếu trong số bọn hắn có người có vấn đề ta sẽ cho đuổi lập tức không chút do dự lục trí hàng thở phào nhẹ nhõm ngươi yên tâm trong số họ tuyệt đối không có binh lính kích động càn quấy người như vậy không đáng để ta trưng cái mặt già này ra đâu cúp điện thoại ánh mắt tiêu vũ lướt qua hai trăm bốn mươi người đang đứng ngay ngắn các vị trước kia các ngươi làm gì ta sẽ không hỏi việc này có thể bảo mật sau này các ngươi chính là bảo vệ trong công ty của ta ta sẽ đăng ký một công ty bảo vệ công ty sẽ ký hợp đồng thuê chính quy với các ngươi đóng cho các ngươi năm khoản bảo hiểm và một quỹ nhà ở, tiền lương ban đầu của các ngươi đều quy định là 20000, cứ nửa năm sẽ điều chỉnh tiền lương một lần, không có giới hạn mức lương, nếu có biểu hiện tốt, biểu hiện kém sẽ bị đuổi. Tiêu Vũ nói không ít, những người này nghe hắn nói xong đều rất vui mừng. Người tới quá số lượng mà vẫn được mức lương cơ bản 20000 đã rất tốt rồi. Hơn nữa, Tiêu Vũ lại còn thành lập công ty, đóng năm khoản bảo hiểm và một quỹ nhà ở cho bọn hắn. Các vị Ba ngày tới sẽ có không ít xe hàng đến đây. Nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi chính là dỡ những món hàng đó vào trong kho. Tiêu vũ vừa nói xong, điện thoại vang lên, là Dương Vĩnh An gọi đến. Mười mấy chiếc xe hàng đầu tiên sắp đến rồi. Dương Tổng, người bảo họ trực tiếp lái xe tới đây đi. Từng chiếc xe hàng nhanh chóng lái tới. Tất cả tài xế đều xuống xe. Mỗi một chiếc xe đều phải được mở ra kiểm tra kỹ lưỡng trước khi lái vào trong kho. 240 người thi hành nhiệm vụ, có trật tự rõ ràng. Tiêu vũ đứng nhìn ở một bên, hắn thầm gật đầu, lần trước, những chiếc xe hàng kia tới đây, hắn bảo triệu tông tường tìm người giúp dỡ hàng một tay, người mà triệu tông tường tìm được, cũng không trật tự được như họ, hai trăm bốn mươi người, một năm phải tốn mười mấy triệu, nhưng nếu họ trung thành đáng tin cậy, thì cũng đáng. Tiêu vũ thầm nghĩ trong lòng, hắn nhất định phải đào tạo người của riêng mình, có chút chuyện lại tìm triệu tông tường mượn người thì không hay, dù mười mấy triệu cũng không ít. nhưng đối với hắn mà nói ngược lại cũng không nhiều một bộ phim của hắn có thể bán được 3 tỷ đủ thuê họ mấy chục năm điện ảnh lại không cần tốn tiền sản xuất hoàn toàn là việc làm ăn không vốn trình thúc người lại đây tiêu vũ gọi trình hưng quốc vào chú trình mức lương hiện tại của các ngươi không cao bằng họ nhưng chỉ cần năng lực của các ngươi tăng lên mức lương sau này của các ngươi cũng sẽ tăng theo tiêu vũ nghiêm mặt nói đám trình hưng quốc hiện giờ cũng chỉ có tiền lương của trình hưng quốc là cao hơn chút những người còn lại mỗi tháng cũng chỉ mười nghìn tiêu vũ sợ họ có ý kiến trình hưng quốc gật đầu ông chủ ta sẽ nói với họ ta thấy được đám binh lính kia đều rất lợi hại còn chúng ta chỉ là bảo vệ thông thường cầm ít tiền hơn cũng rất bình thường nếu người nào vì vậy mà trong lòng cảm thấy bất công có ý kiến vậy cứ thu dọn đồ đạc mà về nhà đi tiêu vũ cười nói dưới tình huống năng lực như nhau ta nhất định sẽ xem xét mọi người Nhưng bọn hắn vốn cũng đã trải qua rèn luyện 10 năm, ở trong quân đội rồi. Trình Hưng Quốc gật đầu, tiêu vũ truyền âm cho Trình Hưng Quốc. Chú Trình, người lưu ý từng người không được để họ làm loạn, trên lầu là cấm qua lại, kho hàng đang đóng không được tùy tiện mở ra. Trình Hưng Quốc lại gật đầu. Vận chuyển nhiều áo giáp như vậy vào kho hàng, có ý gì đây? Bản thân tiêu vũ không dùng được nhiều áo giáp đến vậy. Chắc là hắn giúp quân đội làm việc, cũng không biết quân đội cần nhiều áo giáp như vậy để làm gì. Mặc kệ quân đội Hoa Quốc muốn chơi chiêu gì Lợi inner hờ huyệt chắc chắn Ở trong kho hàng Nơi xa có rất nhiều người nghị luận ở ĩ, Chớp mắt đã trôi qua 3 ngày Trường học đã khai giảng Tiêu Vũ xin phép nhập học trễ một chút Hắn cũng đã đợi ở kho hàng trong 3 ngày Nhưng mà Tiêu Vũ cũng không canh chừng Ở lầu một kho hàng Hắn tu luyện ở lầu hai kho hàng Tinh tinh, Trình Hưng Quốc gọi điện thoại cho Tiêu Vũ Ông chủ, tất cả hàng đợt 2 Đã được đưa vào bên trong 3 kho hàng Tiêu Vũ vội xuống lầu dưới, hắn sử dụng khả năng thấu thị kiểm tra một chút, hàng hóa đều được sắp xếp thật ngăn nắp. Từ khai thái, Tiểu Vũ kêu lên. Một người đàn ông trung niên với nét mặt kiêm nghị trong đội ngũ đứng lên, hắn khoảng 40 tuổi, đi đứng hơi có tật. Hắn đã từng đạt tới cấp bậc binh vương, còn là người nổi bật trong đám binh vương. Hắn tinh thông vật lộn, súng ống, biết lái đủ loại phương tiện. Hơn nữa hắn còn thông thạo năm ngôn ngữ nước ngoài. Lẽ ra với tình huống của hắn. Thì tìm việc làm không khó Nhưng hắn có di chứng sau chiến tranh Khó có thể trở về cuộc sống bình thường Ông chủ, ta là từ khai thái Từ khai thái đến trước mặt tiêu vũ lớn tiếng nói Tiêu vũ nói Từ khai thái Ngươi trở thành đội trưởng của họ Nhiệm vụ tiếp theo của ngươi là thành lập công ty bảo vệ Tiến hành nhậm chức cho mọi người Ngươi phụ trách giải quyết tất cả mọi thứ Ta chỉ chịu trách nhiệm hai chuyện Thứ nhất là trả tiền Thứ hai là khai thông quan hệ Để công ty có thể hoạt động Không phải ai cũng có thể tùy tiện mở công ty bảo vệ, nhưng nếu tiêu vũ muốn làm thì chắc chắn sẽ được. Nhất định lục trí hằng cũng vui vẻ, khi tiêu vũ mở công ty, có công ty, tiêu vũ mới có thể đóng năm khoản bảo hiểm và một quỹ nhà, ở cho đám người từ khai thái. Từ khai thái có hơi do dự, ông chủ, chắc người không rõ tình hình của ta lắm, tiêu vũ khoát tay. Người không cần phải nói, ta rất rõ chuyện của ngươi có hơi tàn tật, lại còn thêm di chứng sau chiến tranh, đều không phải vấn đề lớn. Sau này, ta sẽ giải quyết hai vấn đề này giúp ngươi. Ta chọn ngươi chủ yếu vì hai điểm. Thứ nhất, ngươi làm việc rất nghiêm túc. Thứ hai, họ kính phục ngươi. Những người lục trí hàng chọn cũng không tệ. Người bình thường làm đội trưởng thì họ có thể không phục. Còn với năng lực, lý lịch và quân công của từ khai thái cũng đủ để phục chúng. Đa tạ sự tín nhiệm của ông chủ, ta sẽ cố gắng hết sức hoàn thành. Từ khai thái trầm giọng nói. Tiêu vũ cười cười nói. Ta sẽ thêm chat của ngươi. Đợi ngươi gửi số tài khoản cho ta, ta sẽ chuyển trước 10 triệu cho ngươi. Ngươi lo liệu cho công ty rồi sắp xếp tốt cho họ, không đủ tiền thì cứ nói, cái gì cần xài thì đừng tiết kiệm, cái gì nên tiết kiệm thì đừng quá phung phí." Từ Khai Thái nói. "Ông chủ, tên của công ty là gì?" Tiêu Vũ suy nghĩ một chút rồi nói. "Chúng ta ở huyện Lôi Sơn, vậy gọi là công ty bảo vệ Lôi Sơn đi." Từ Khai Thái gật đầu nói. "Được rồi ông chủ, ta sẽ đăng ký công ty sớm." Tiêu Vũ cười. Việc quan trọng nhất là thu xếp việc ăn, ở cho bọn họ tốt một chút. Cảm ơn ông chủ. Từ khai thái nhanh chóng rời đi cùng mọi người. Tiêu vũ cũng để mấy người trình Hưng quốc rời khỏi nhà kho. Bây giờ trong nhà kho chỉ còn lại mình hắn. Tiêu vũ lên tầng 2 của nhà kho để tu luyện. No nếu chúng ta có được nhà kho này, sức mạnh của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Trên tòa nhà cao tầng phía xa, có người nhìn kho hàng trầm giọng nói. Bên cạnh là một ông già khoảng 60-70. Tên là Samban Nomura. Samban Nomura là giám đốc của một công ty đa quốc gia, trị giá hàng chục tỷ đô la. Một người như vậy khi ra ngoài, thường sẽ rất phô. Trương, nhưng bây giờ hắn lại lén lút đến huyện Lôi Sơn. Hắn cần phải tận mắt nhìn thấy tình hình ở đây. Kho hàng có không ít bảo vệ, người có thể lẻn vào đó không? Yamamoto Nomura hỏi. Hắn chợt nảy ra ý tưởng lẻn vào nhà kho. Hắn cần biết chắc chắn trong nhà kho, có thật sự tồn tại linh huyệt hay không? Nomura Kun. đừng lo lắng thổ nhẫn chi thuật của ta đủ mạnh để xuyên qua bê tông những người lính đó chắc hẳn sẽ không thể nhìn thấy ta người đàn ông trung niên nói một cách kiêu ngạo yamamoto nomura khẽ gật đầu nếu các ngươi xác định bên trong có linh huyệt ta sẽ mua kho hàng này ngay đến lúc đó công ty các ngươi phải thực hiện những điều kiện đã thỏa thuận ngài nomura cứ yên tâm một khi chúng ta có được linh huyệt sẽ tiến hành trồng trọt linh thảo tương lai người chắc chắn sẽ ăn được đan dược kéo dài tuổi thọ người đàn ông trung niên gật đầu. Từng qua kun ta chờ tin tốt từ ngươi. Yamamoto Nomura trầm giọng nói. Đến khoảng 10 giờ tối, bọn người Trần Cương bắt đầu thay ca. Là lúc này, bóng người Tarouana Bay dần chui vào lòng đất. Mặt đất cũng không có quá nhiều cản trở đối với hắn. Trong vòng 10 phút, hắn đã di chuyển mấy trăm mét về phía gần nhà kho. Chết tiệt, đáy nhà kho thật sự được làm bằng bê tông dày như vậy. Tarouana Bay chửi thầm trong lòng. Hắn có tu vi ninja cao cấp, tương đương với đạt được đỉnh phong, xuyên qua tường bê tông bình thường cũng không khó. Nhưng bê tông nhà kho này dày đến một mét, chất liệu bê tông rất cao cấp hơn nữa bên trong, còn có rất nhiều thanh thép. Để xuyên qua một mét này, hắn phải tốn nhiều thời gian và sức lực hơn so với hàng trăm mét trước đó. Hả? Tai của tiêu vũ động đậy. Tiêu hải đã truyền cho hắn dị năng thính lực siêu cấp, kết hợp với tu vi hiện tại của hắn đã tăng lên nhiều, nên thính giác của hắn rất mạnh. lúc này hắn đã phát hiện ra sự bất thường suy nghĩ của hắn khẽ động niệm lực tinh thần của tiêu vũ quét về phía âm thanh ngay sau đó tiêu vũ đã phát hiện ra tarro Bay đang ở dưới lòng đất là người nước dương tiêu vũ nheo mắt lại trong lòng dâng lên sát khí hắn sẽ không hòa nhã với một kẻ định lẻn vào nhà kho chết đi sức mạnh to lớn của niệm lực tinh thần mà tiêu vũ phóng ra ngay lập tức xuyên qua đầu đối thủ trong tình huống bình thường một ninja đất như tarro wanabe Có thể chất và niệm lực tinh thần không tệ, tiêu vũ muốn trực tiếp giết hắn bằng niệm lực tinh thần thì khá khó khăn. Nhưng bây giờ tarowanabe đang sử dụng toàn bộ sức mạnh để thi triển thuật độn thổ nên khả năng phòng ngự của bản thân rất kém. Không, ánh mắt Tarawa Nabe lộ ra vẻ sợ hãi, hắn lập tức trốn xuống phía dưới. Nhưng ngay khi đầu hắn rời khỏi bê tông, hắn đã không thể chống lại đoàn tấn công của tiêu vũ. Não của hắn đã bị niệm lực tinh thần của tiêu vũ trực tiếp phá hủy, không còn nghi ngờ gì nữa. Taro Bay chết ngay lập tức, thu. Tiêu vũ xuyên qua không khí, bỏ cơ thể của Taro Bay vào túi không gian. Thậm chí thi thể Taro Bay còn không kịp chảy ra bên ngoài một giọt máu nào. Vốn dĩ, tiêu vũ cần trực tiếp chạm mới thu thập được đồ vật. Nhưng bây giờ niệm lực tinh thần và dĩ năng không gian của hắn đã mạnh hơn nhiều, khiến việc thu thập đồ vật trở nên dễ dàng hơn. Xem ra nước dương, cũng muốn ta bán đấu giá kho hàng này. Tiêu vũ nghĩ thầm. Càng nhiều người muốn đấu giá nhà kho này, thì càng tốt cho hắn. Nếu là 100 đến 200 triệu đô la Mỹ, tiêu vũ chưa chắc sẽ bán đi, để xây dựng lại một nhà kho như vậy, sẽ mất thời gian. Nhưng họ lại đưa ra mức giá quá nhiều. Gia tộc William đã gặp riêng hắn, và sẵn sàng trả 700 triệu đô la Mỹ. Sao vẫn chưa về? Thời gian trôi qua, Yamamoto Mura lo lắng đi đi lại lại. Taro Wanabe đã nói nếu mọi việc suôn sẻ, hắn sẽ quay lại trong vòng một giờ nữa. nhưng đã hai giờ trôi qua mà Tarouana Bay vẫn chưa quay lại. Cốc cốc, chiếc gương bên cạnh Tiêu Vũ phát ra âm thanh. Cháu trai ngoan, Tiêu Hải cười thật tươi. Ông nội, ta đã giao dịch với quân đội, ta đã mua của quân đội rất nhiều thuốc nổ sờ trừ trừ hai mươi, gửi năm mươi nghìn bộ áo giáp trong đợt thứ hai cũng đã được đưa đến. Tiêu Vũ vội nói, rất tốt. Trong mắt Tiêu Hải lộ ra vẻ hưng phấn. Chẳng mấy chốc, Tiêu Vũ đã bận rộn, hắn đẩy chiếc gương lớn từ sàn đến trần nhà. Và nhanh chóng đưa đồ cho Tiêu Hải Điều đáng nói là Tiêu Vũ hiện đã bố trí một trận pháp trong nhà kho Nhìn từ bên ngoài nhà kho Dù là kẻ có dị năng thấu thị Hay sử dụng các thiết bị công nghệ cao Cũng rất khó để thấy rõ tình hình bên trong nhà kho Ông nội, tình hình bên đó thế nào rồi? Tiêu Vũ hỏi Tiêu Hải cười nói Tình hình rất tốt Thực lực của ta chỉ cách võ đế viên mãn một bước Bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá Trải qua thời gian dài huấn luyện đặc biệt Tố chất của binh lính trong tay ta cũng đã được cải thiện nhiều, với số áo giáp và chất nổ mà ngươi đã đưa. Ông nội sẽ sớm mở rộng thôi. Tiêu Vũ nói, đế quốc Hắc Hổ đã ra tay trước, bọn họ có gây chuyện tiếp không? Tiêu Hải nhe răng cười. Đế quốc Hắc Hổ cũng sợ ta dẫn quân giết bọn họ. Khi tam hoàng tử của bọn họ đến thành Thánh Nguyên, ta đã ép hắn giết chết thất hoàng tử của đế quốc Thần Diễm trước mặt mọi người. Trong lòng Tiêu Vũ không khỏi kinh ngạc, chơi chiêu này rất hay, bắt giữ con tin. Lại để tam hoàng tử của đế quốc khắc hổ, giết chết thất hoàng tử của đế quốc thần diễm. Như vậy việc hợp tác của đế quốc khắc hổ và đế quốc thần diễm sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Khoảng một giờ sau, mọi thứ đã được chuyển qua. Tiêu hải mạnh mẽ hơn nên hai thế giới được kết nối chặt chẽ hơn và việc chuyển đồ cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cháu ngoan, dư lực của vẫn còn rất nhiều. Ta lại cho ngươi thêm một quả cầu năng lượng không gian nữa. Sau lần liên lạc này với ngươi... ông nội sẽ dẫn quân đi ra ngoài viễn trinh có lẽ phải 10 ngày nửa tháng mới liên lạc lại với ngươi được ta chưa thể xác định thời gian chính xác tiêu hải nói tiêu vũ gật đầu ông nội nhớ kiềm chế đừng để bị thương nặng yên tâm đi ta biết rõ tiêu hải khoát tay nói hai phút sau ánh sáng chói mắt xuyên qua tấm gương và đi vào cơ thể của tiêu vũ phốc tiêu hải phun ra một ngụm máu hình ảnh trong gương lập tức biến mất tiêu vũ kiểu đã nhiều tuổi rồi vẫn không khiến người ta bớt lo. Tiêu Vũ lắc đầu bất lực. Hắn biết Tiêu Hải là định cố gắng truyền càng nhiều hạt châu dị năng không gian cho hắn càng tốt. Kết quả lại tiêu hao quá lớn, khiến hắn mệt đến nôn ra máu. Hiện tại toàn bộ nhà kho đều trống rỗng, xem coi các người ai muốn mua. Tiêu Vũ lẩm bẩm trong lòng. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Vũ rời nhà kho, nhưng không có trở về biệt thự, mà lái xe đến thành phố Z. Tiêu Vũ, xin lỗi chúng ta đã vào nhà ngươi, khi chưa được phép. Chúng ta thật sự muốn người bán đấu giá nhà kho. Ai giác nói. Tiêu Vũ trở về ngôi nhà cũ của mình. Bên trong đang có mười mấy người. Bọn họ không cùng một phe. Tiêu Vũ cao mải nói. Dù các vị muốn mua nhà kho, cũng nên đến tìm ta trực tiếp. Chứ cứ lẻn vào nhà ta như vậy. Nếu xảy ra chuyện gì thì sao? Người khác tưởng các người ép buộc ta. Cuộc đấu giá có tính là thành công không? Ta đã nói rồi. Trong kho hàng không có linh huyệt. Cờ cờ ngươi không cần nhập lòng. Một người đến từ nước dương cười nhạo trong lòng, hắn và Tarawana Bay đều đến từ đông tinh xã, trong nhà kho không có vấn đề gì. Liệu Tarawana Bay có xảy ra chuyện không? Từ lúc Tarawana Bay lẻn vào đêm qua, đến giờ vẫn không có tin gì, Tarawana Bay chắc hẳn đã chết. Tiêu vũ, nếu ngươi bán đấu giá kho hàng, nước hờ còn có thể giết ngươi sao? Nể mặt nhà họ lục ngươi, cũng không xảy ra chuyện gì đâu. Xong việc, ngươi còn nhận được rất nhiều tiền. nhưng nếu ngươi vẫn không chịu bán đấu giá, không đảm bảo sẽ có thế lực nào đó âm thầm nhắm vào ngươi. ngươi chỉ là một người bình thường, rất dễ dàng bị ám sát. Có người cười nói. Tiêu Vũ nhìn đối phương trầm giọng. Các hạ hình như đang uy hiếp ta. Bên kia lắc đầu. Ta không dọa ngươi, ta chỉ phân tích cho ngươi hiểu thôi. Bán nhà kho đó có lợi cho ngươi hơn, giữ lại thì chắc chắn một tai họa. Hãy tự mình suy nghĩ cẩn thận. Quân đội nước Hở vẫn có điểm mấu chốt trên thế giới. Vẫn còn nhiều lực lượng khác, họ dám làm bất cứ điều gì. Tiêu Vũ ngồi xuống với vẻ mặt u ấm, ai giác nói. Tiêu Vũ, ta cảm thấy hắn nói rất có lý, ngươi hãy suy nghĩ đi, chúng ta có thể mở đấu giá ở chỗ khác, trực tiếp đi kho hàng là được. Người nước hờ có một câu nói cũ gạo nấu thành cơm, ngươi nắm bắt thời gian bán đấu giá kho hàng, những người còn lại cũng sẽ không thể làm gì ngươi. Mọi người lần lượt lên tiếng, có đe dọa cũng có thuyết phục. Một lúc sau, Tiêu Vũ nghiến rằng nói. Chúng ta hãy đến nhà kho trực tiếp, để bán đấu giá. Mắt Isaac và những người khác sáng lên. Cuối cùng họ cũng thuyết phục được tiêu vũ. Theo quan điểm của họ, có khả năng cao là uy hiếp có tác dụng. Nếu họ dễ dàng vào được nhà của tiêu vũ, thì họ cũng có thể dễ dàng giải quyết tiêu vũ. Tiêu vũ, đừng tự lái xe. Chúng ta cùng nhau đi xe buýt. Trong suốt quá trình di chuyển, tốt nhất người nên tắt điện thoại di động. Có người nhắc nhở gưng tiêu vũ gật đầu. Không bao lâu sau Tiêu Vũ và những người khác đã lên xe buýt, trong suốt quá trình Tiêu Vũ không nói một lời nào. Chiếc xe buýt chạy thẳng đến nhà kho trong hơn một giờ. Nhiều người ngoài sáng trong tối ở đây cũng ngay lập tức chú ý đến chiếc xe buýt này. Isaac mang hai chiếc loa ra. Tiêu Vũ đi theo sau cầm theo chiếc micro. Mọi người, vì có rất nhiều người muốn mua nhà kho này của ta, hơn nữa như lời ta đã hứa trước đây. Bây giờ ta sẽ công khai bán đấu giá nhà kho này. Trước khi bán đấu giá, ta phải nói rõ ràng. Thứ mà ta bán đấu giá chỉ là kho hàng, không bao gồm vật phẩm trong kho. Trong kho cũng không có linh huyệt. Mười phút sau sẽ tiến hành đấu giá. Nếu đấu giá thành công, chỉ có hai phút để thanh toán. Nếu không thanh toán, đấu giá sẽ bị từ chối, không tiếp tục đấu giá. Tiêu vũ trầm giọng nói. Ai giác vội nói. Tiêu vũ, ngươi không được làm như vậy. Nếu vậy, chẳng phải có người tùy tiện ra giá, thì phiên đấu giá sẽ thất bại sao? Nếu người trả giá cao nhất không thắng... Nó sẽ được chuyển cho người đặt giá cao thứ hai. Nếu người đặt giá cao thứ hai không trả tiền, nó sẽ được chuyển cho người đặt giá cao thứ ba. Những người còn lại gật đầu. Nếu không có quy định này, quân đội tùy tiện ra giá, sẽ khiến cuộc đấu giá không thành công. Cứ làm như ngươi nói đi. Tiêu Vũ im lặng một lúc rồi nói. Trần Cương ở gần nhà kho, đã nghe rõ những gì Tiêu Vũ và những người khác. Nói, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Hắn liên lạc với Lục Trí Hằng ngay. Tuy Lục Trí Hằng đang bận học, Nhưng hắn vẫn trả lời điện thoại ngay lập tức. Trưởng quan, chúng ta gặp chuyện rồi. Tiêu Vũ và hơn chục người khác cùng ngồi một chiếc xe buýt đến đây. Hắn đã tuyên bố muốn bán đấu giá nhà kho trước mặt mọi người. Không ít người ở gần cũng qua đây. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức trong 10 phút nữa. Trần Cương vội nói. Ở đầu kia điện thoại, sắc mặt lục trí Hằng thay đổi rõ rệt. Tiêu Vũ đang định làm gì vậy? Hoặc các thế lực khác định làm gì? Hắn cảm thấy Tiêu Vũ sẽ không hành động liều lĩnh. rất có khả năng Tiêu Vũ đã bị đe dọa, ta sẽ nói chuyện với Tiêu Vũ." Lục Chí Hằng cúp điện thoại của Trần Cương, rồi hắn ngay lập tức gọi cho Tiêu Vũ, "Tiêu Vũ, chuyện là như thế nào?" Giọng nói gấp gáp của Lục Trí Hằng phát ra từ đầu bên kia của điện thoại, trong bọn người Ai Giác có cường giả rất mạnh, họ nghe rõ tiếng của Lục Trí Hằng, sự gấp gáp trong giọng nói Lục Chí Hằng không phải là giả. Tiêu Vũ khẽ thở dài, "Lục thúc, bọn họ kéo mười mấy người đến nhà ta, bọn họ đưa ra giá rất tốt." Ta nghĩ bán cho bọn họ cũng không tệ. Tiêu vũ, đừng làm càn. Lục trí hoành lạnh lùng nói. Lục thúc, xin lỗi, ta nhất định phải bán cái kho hàng này. Nếu quân đội muốn mua, thì có thể tham gia đấu giá. Nói xong, tiêu vũ cúp điện thoại. Tít tít, tít tít. Lục Chí hàng tối sầm mặt lại gọi tiêu vũ, nhưng tiêu vũ tắt máy không trả lời. Trần Cương, người phải khống chế tiêu vũ ngay lập tức. Lục Chí Hằng gọi cho Trần Cương lần nữa, và nói với giọng nói tức giận. trần tương cười khổ nói: trưởng quan tiêu vũ đang bị bao vây bởi rất nhiều người trong đó có người của gia tộc võ đạo còn có thế lực của người nước ngoài trừ khi chúng ta sử dụng súng nếu không chỉ dựa vào bản thân sợ là sẽ không đến gần được hắn mấy người ai rác nở một nụ cười nhạt họ nghe thấy giọng nói giận dữ của lục chí hằng sự tức giận của lục chí hằng chắc chắn không phải là diễn chắc chắn trong nhà kho có linh huyệt mười phút nhanh chóng trôi qua người từ các gia tộc võ đạo ở trong nước Và những người từ nhiều thế lực nước ngoài đã nhận được tin này. Tiêu Vũ. Hết giờ rồi. Ai rác nhắc nhở. Trần Cương hét lên. Tiêu Vũ. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ. Nếu ngươi hành động liều lĩnh, ngươi sẽ không còn đất dung thân ở nước hờ. Không vì tiền mà làm điều này. Tiêu Vũ cao mày. Trần ca. Ta chỉ đang bán nhà kho của mình thôi mà. Sao ngươi nói cứ như ta bán nước vậy? Đã đến giờ bắt đầu đấu giá thôi. Chúng ta cứ đánh nhanh thắng nhanh. Mỗi lần tăng giá số tiền không dưới 10 triệu đô la, nếu trong vòng 5 giây không có người tăng giá thì chốt đơn, Isaac lập tức lớn tiếng nói, gia tộc William chúng ta ra giá 500 triệu đô la Mỹ, hy vọng mọi người có thể giữ thể diện cho gia tộc William chúng ta, không ít người kinh ngạc, người được lắm, giá khởi điểm đã cao như vậy rồi, 550 triệu đô la Mỹ. Một người nào đó từ gia tộc U Dương ở nước Hờ nói, một mình gia tộc U Dương mua rất khó. Nhưng hiện tại có mấy thế lực của gia tộc võ đạo cùng trung tiền? 600 triệu đô la. Người vừa nói là một ninja đến từ nước Dương. Đông Tinh sẽ đứng sau hắn, không phải là đặc biệt giàu có. Nhưng hiện tại nó có sự hỗ trợ của Yamamoto Nomura. Vậy nên không sợ bất kỳ thế lực nào có mặt về tài chính. 610 triệu. 620 triệu. Hai thế lực còn lại cũng nhanh chóng vào cuộc. Sắc mặt Isaac thay đổi. Những thế lực còn lại cũng rất cố chấp. Linh huyệt vốn dĩ không có giá trị cao như vậy. Nhưng có một số thay đổi dị thường trước đây, xuất hiện nhiều siêu sinh vật hơn. Linh khí phát ra từ linh huyệt cũng nhiều hơn. Ở chỗ khác có linh cũng như thế này, ở đây chắc cũng giống như vậy. 700 triệu đô la. Isaac đã trực tiếp ra giá thêm hàng chục triệu đô la. Cái giá này khiến tất cả mọi người im lặng 3-4 giây. Gia tộc William thật sự rất mạnh. Ngay khi Isaac nghĩ rằng mình sẽ thắng, gia tộc U dương lại ra giá một lần nữa. 710 triệu đô la, tiền vốn do các gia tộc võ đạo cùng nhau chung vào. Gia tộc U Dương mới có thể chấp nhận cái giá này, 720 triệu đô la, Ninja đến từ nước Dương nói. Sắc mặt Isaac rất khó coi, chẳng lẽ cứ bỏ cuộc như thế này sao? Lúc này, giọng nói của người đứng đầu gia tộc William vang lên trong tai nghe hắn, "Isaac, người cứ nói không dừng lại, cứ tiếp tục tăng giá đi." Isaac hít sâu một hơi, trực tiếp nói, "Gia tộc William chúng ta ra giá 800 triệu đô la, xem các ngươi còn có ai có thể đánh bại chúng ta." Một lần nữa Hắn trực tiếp tăng giá hàng chục triệu đô la, cho người ta thấy quyết tâm phải giành được. Ở phía xa, Nomura Gamamoho siết chặt nắm đấm. Cái giá này đối với hắn cũng rất khó khăn, tối đa 850 triệu. Nếu nó vượt quá mức giá này, thì bỏ đi. Gamamoho Nomura trầm giọng nói, 810 triệu. Cương giả của gia tộc U Dương thở hổn hển nói, cái giá quá cao, đổi thành hoa nguyên, cũng gần 6 tỷ. 820 triệu. Các ninja từ nước Dương rất nhanh lại trả giá. tám trăm ba mươi triệu ai dắt đỏ mắt hư tám trăm năm mươi triệu ninja ở nước dương đã trực tiếp tăng giá thêm hai mươi triệu đô la mỹ ai định trả giá một lần nữa nhưng giọng nói của cha hắn lại vang lên trong tai nghe đừng ra giá nữa chúng ta không có nhiều tiền mặt như vậy năm g y trôi qua nhanh chóng không ai khác ra giá tiêu vũ cao mày và nhìn ninja đến từ nước dương không ngờ lại bị người nước dương của các ngươi lấy đi các ngươi có hai phút để gửi tiền Nếu quá thời gian giao dịch sẽ bị hủy bỏ, Tinh, chưa đầy nửa phút, Tiêu Vũ đã nhận được thông báo về tài khoản. Điều đáng nói là tài khoản mà Tiêu Vũ đưa ra không phải là tài khoản ở Đại Lục, mà là tài khoản hắn mở ở Ngân hàng Hương Cảng Hờ Sơ Bơ Cơ. Tài khoản mới được mở, trên đường tới đây, trong trường hợp bình thường, Ngân hàng Hương Cảng Hờ Sơ Bơ Cơ khi mở tài khoản tương đối nghiêm ngặt, yêu cầu giấy thông hành giữa Hồng Kông và Ma Cao, hộ chiếu và những thứ khác mà Tiêu Vũ vẫn chưa cung cấp. Gia tộc William có ảnh hưởng mạnh mẽ trong hờ Sơ Bơ Cơ, vì vậy mới khiến việc mở tài khoản của hắn dễ dàng như vậy. Tiêu vũ quân Người đã nhận được thông báo tiền chuyển vào rồi. Từ giờ trở đi, nhà kho này thuộc về đông tinh xã chúng ta. Người đàn ông vừa đấu giá thành công kho hàng rất phấn khích. Tiêu vũ khẽ gật đầu. Ta đã nhận được tiền. Các người có rất nhiều tiền. Một nhà kho bình thường như vậy lại lên đến có giá 850 triệu đô la. Ý ngươi là... Gì... Sắc mặt người đàn ông hơi thay đổi, tiêu vũ nhún vai nói, ý trên mặt chữ, ta đã nói rõ ràng với ngươi, trong kho hàng không có linh huyệt, Trần ca, các ngươi dịch ra chút, ta mở kho hàng xong là mọi người có thể vào xem rồi, Trần Cương hoài nghi. Giọng nói của lục trí hàng vang lên, trong tai nghe của hắn, Trần Cương các ngươi tránh ra, lát nữa ngươi vào kho hàng nhớ kiểm tra, chi tiết toàn bộ kho hàng, Trần Cương lặng lẽ bước sang một bên, thấy hắn tránh ra. Những người còn lại tự nhiên cũng tránh ra theo. Tiêu Vũ bước lên trước và mở cửa nhà kho. Rất nhiều người che nhau tiến vào nhà kho. Thời gian trôi qua từng giây, Tiêu Vũ dẫn họ lên lầu rồi xuống lầu. Mọi người đều không nhận thấy bất kỳ linh khí dị thường nào. Không đúng, còn đồ trong nhà kho thì sao? Rất nhiều thứ đã được đưa đến nhà kho này trước đây. Người từ Đông Tinh xã lạnh lùng nói. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán hắn. Tình cảnh hiện tại khiến hắn rất hoảng sợ. Tiêu Vũ bình tĩnh nói. Ta chỉ bán đấu giá nhà kho này. Vật phẩm trong nhà kho, không phải là vật phẩm đấu giá. Ta đã chuyển chúng đi chỗ khác rồi. Chết tiệt, người lừa chúng ta. Người từ Đông Tinh xã giận dữ hét lên. Tiêu Vũ cao mày nói. Đây là các ngươi vô lý rồi. Ta đã nói không dưới 10 lần. Linh Huyệt không có ở kho hàng. Là các ngươi nói thích nhà kho này. Ta không có lừa các ngươi, Người cũng thật là. 850 triệu đô la mua ít đồ vật cũng không tốt. Isaac và nhiều người khác sợ hãi nhìn Tiêu Vũ. Tiêu vũ hố người quá rồi, họ thật may, khi không thành công trong cuộc đấu giá, dùng, 850 triệu đô la Mỹ, mua một kho hàng, đúng là tìm chết mà. Mọi người, tôi có việc khác phải làm, xin lỗi không tiếp chuyện được, kho hàng này đã không thuộc về ta, nếu muốn tiếp tục tham quan, có thể thương lượng với chủ nhân mới của kho hàng, tạm biệt. Tiêu vũ nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi. Tiêu vũ, người muốn chết à, người từ đông tinh xã giận dữ gầm lên, vừa dứt lời. Mấy người Trần Cương đã chỉ hàng chục khẩu súng vào hắn. Tiêu Vũ bỏ đi không ngoảnh lại. Ngay cả khi không có mấy người Trần Cương ở đây, Tiêu Vũ sẽ không sợ hãi. Những nhân vật hàng đầu của các thế lực lớn không đến đây. Ở đây Tiêu Vũ là người mạnh nhất. Chật chật, đông tinh xã của các ngươi thật lợi hại. Có 850 triệu đô la Mỹ. Các ngươi vừa chấn áp cả gia tộc William chúng ta. Không phục quá mà. Ai giác chế nhạo. Gia tộc William không sợ đông tinh xã. 850 triệu đô la. Chỉ để mua một nhà kho, thật là giàu có mà. Có nhiều tiền như vậy, mua thịt ăn không ngon hơn sao. Nhiều người khác cũng chế nhạo. Vừa rồi bọn họ bị đông tinh xã đã đàn áp, đều thấy rất khó chịu. Lục Thúc, rất xin lỗi, ta mới cúp điện thoại của ngươi. Trong kho hàng không có linh huyệt, bọn họ muốn mua thì cứ bán cho bọn họ. Thời buổi này kiếm tiền không dễ. Gặp được kẻ ngu xuẩn như vậy cũng rất hiếm. Tiêu Vũ gọi điện cho Lục Trí Hằng nói. Lục Trí Hằng. Tiêu Vũ. Người thật to gan, người có biết, đồng tinh xã là thế lực gì không? Nếu ngươi lừa tiền của bọn họ, bọn họ nhất định sẽ không buông tha cho ngươi. Lục trí hằng hít một hơi thật sâu và nói. Lục thúc gan lớn thì chết no gan nhỏ thì chết đói. Lục trí hằng tức giận nói. Ngươi đã có nhiều tiền như vậy, ngươi có thể tiêu hết không hả? Ta sợ ngươi không có mạng, mà tiêu 800 triệu đô la đâu. Cứ ở trong biệt thự đừng rời đi, đêm nay ta sẽ tới. Linh huyệt không có trong kho, vậy nó ở đâu? Nếu không làm rõ chuyện này, đêm nay lục trí hẳn chắc chắn sẽ không ngủ được. Được, ta chờ lục thúc qua đây, tiêu vũ cười nói. Sau khi cúp điện thoại, tiêu vũ chào mấy người trình hưng quốc đang đến gần. Trình thúc, sau khi bán kho hàng đi tạm thời không có việc gì, ngươi có thể nghỉ ngơi 10 ngày, không cần lo lắng mất việc, sau này ngươi sẽ bận rộn. Trình hưng quốc cười nói, vậy là tốt rồi. cơ hơi nờ gờ ta trở về, làm chút công việc đồng áng. Ngay sau đó mấy người trình hưng quốc rời đi. Trình Hưng Quốc không quá lo lắng cho Tiêu Vũ, hắn biết Tiêu Vũ không phải người bình thường. Ông chủ lên xe, một số cấp dưới của Tiêu Vũ đã lái xe đến chỗ hắn. Bọn người từ khai thái cũng chú ý đến tình hình ở đây. Biết được Tiêu Vũ không lái xe qua, từ khai thái lập tức cử người đến đón Tiêu Vũ. Ừm, Tiêu Vũ mỉm cười gật đầu, cảm giác được cấp dưới phục vụ rất tốt, trở lại biệt thự bằng xe hơi. Hai mươi người nhanh chóng đến trước mặt Tiêu Vũ. Chào ông chủ, mọi người đồng thanh, Tiêu Vũ nói Từ khai thái đã sắp xếp các người đến đây, bảo vệ ta sao? Vâng, ông chủ. Ông chủ tên của ta là Trịnh Phi, ta là đội trưởng của tiểu đội này. Tổng cộng chúng ta có 240 người, chia thành 12 tiểu đội. Mỗi một giây, đều có một tiểu đội tuần tra bảo vệ ở bên ngoài. Đồng thời cũng sẽ có một tiểu đội, trong bóng tối âm thầm quan sát, để loại bỏ bất kỳ nguy hiểm nào. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đến trước mặt tiêu vũ và nói to. Tiêu vũ lắc đầu. Trịnh Phi ta cần các ngươi xử lý một số nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Nhưng ta không cần các ngươi bảo vệ ta ở đây. Hiện tại, các ngươi đều không có vũ khí, đối mặt kẻ địch muốn giết ta. Các ngươi khó có thể uy hiếp được đối phương hơn nữa, còn có thể gặp nguy hiểm. Trịnh Phi nghiêm túc nói. Ông chủ, chúng ta đã cầm tiền, cầm tiền lương cao mà ông chủ đã cho, chúng ta ý thức được chính mình có thể chết hoặc bị thương. Những người còn lại nhìn tiêu vũ, như một lẽ đương nhiên, lương hai mươi ngàn một tháng. Trong tương lai vẫn còn có cơ hội tăng lên. mức lương này không thấp, hơn nữa còn được tiêu vũ bao chi phí ăn ở. Nếu mấy người trịnh phi nhận số tiền này mà không làm gì họ cũng cảm thấy bất an, tiêu vũ liếc nhìn mấy người trịnh phi. Có lẽ sau này, hắn có thể hỏi ra ra xem có công pháp nào để tu luyện một cách nhanh chóng không? Không cần thiết phải cho mấy. Người trịnh phi trở nên rất mạnh, bọn họ có thể đạt đến cấp bậc ám kinh, hay hóa kinh là tốt lắm rồi. Như vậy tay không chiến đấu cũng không còn yếu. Ông chủ! Nếu ngươi không cần chúng ta làm gì, chúng ta đành phải nghỉ việc thôi, chúng ta có tay có chân ngươi cho không. Trịnh Phi nghiêm túc nói, tiêu vũ lắc đầu, vậy thì tùy các ngươi, nhớ cẩn thận nguy hiểm, ta sẽ nói với phía trên, xem có thể trang bị thêm súng cho ngươi hay không. Trong tình huống bình thường, mấy người Trịnh Phi sẽ không thể trang bị súng, nhưng trong biệt thự của hắn lại có linh huyệt, tình hình ở đây khá đặc biệt. Vâng, ông chủ. Hai mắt Trịnh Phi sáng lên, nếu họ vẫn có thể được trang bị súng. thì tốt quá rồi lúc đó sức chiến đấu của họ cũng có thể được cải thiện sau khi đến biệt thự tiêu vũ ngay lập tức bắt đầu tu luyện hiện tại hắn đã đến cấp bậc tiên thiên nhưng ở nước hở vẫn có người mạnh hơn hắn trên thế giới này cũng có rất nhiều người mạnh hơn hắn vẫn là luyện tập ở đây thoải mái nhất tiêu vũ nghĩ thầm thấm thoát trời đã tối tiêu vũ nghe thấy tiếng máy bay trực thăng lục trí hằng ngồi máy bay trực thăng đến đây cục cục tiêu vũ xoa xoa bụng mình bụng hắn bắt đầu réo lên Khi tô ố vị ở đây, hắn không phải lo lắng về ba bữa ăn một ngày, nhưng bây giờ trong nhà chỉ có bánh mì nguội, đinh đong. Không đến năm phút sau chuông cửa reo lên, tiêu vũ ra mở cửa, có hai người đứng bên ngoài. Một trong số họ chắc chắn là Lục Trí Hằng, người còn lại lớn hơn Lục Trí Hằng rất nhiều. Hắn và Lục Trí Hằng đều mặc quần áo bình thường, nhưng khí chất quân nhân trên người hắn lại tỏa ra rất rõ. Tiêu vũ, để ta giới thiệu với ngươi, đây là lão tướng quân Trung Thế Minh. những thứ người muốn trước đó đều do tướng quân trung đã bỏ phiếu tán thành lục trí hằng nói trung lão hoan nghênh tiêu vũ hồ hởi nói mấy người lục trí hằng nhanh chóng đi vào biệt thự trung thế minh mỉm cười nói tiêu vũ ta tới thăm đường đột mong ngươi bỏ qua cho chuyện linh huyệt rất quan trọng chúng ta phải đến xem một chút trung lão ta hiểu được tiêu vũ gật đầu vì linh huyệt mấy người lục trí hằng đã đồng ý giao dịch thuốc nổ trừ trừ hai với hắn nhưng đột nhiên phát hiện linh huyệt lại không có trong kho hắn cũng không bất ngờ khi mấy người lục trí hằng nổi giận trung lão lục thúc ngồi đi ta pha cho các ngươi chén trà tiêu vũ mỉm cười người đã đến đủ nhưng mấy người lục trí hằng cũng không thúc giục tiêu vũ nói ngay tiêu vũ rất nhanh đã pha xong trà tiêu vũ hẳn là ngươi biết linh huyệt ở chỗ nào đúng không lục trí hằng hỏi tiêu vũ gật đầu cười xa tận chân trời gần ngay trước mắt linh huyệt ở trong biệt thự này Chỉ là đã bị trận pháp che đậy. Cả Lục Trí Hằng và Trung Thế Minh đều sững sờ. Theo thông tin họ biết được, không chỉ có một võ giả đã vào biệt thự để điều tra. Tiêu Vũ, có thể dẫn chúng ta đi xem được không? Trung Thế Minh nói. Đương nhiên là được rồi. Tiêu Vũ gật đầu. Hắn đưa mấy người Lục Trí Hằng vào phòng ngủ của mình trên tầng 2 của biệt thự. Trong mắt mấy người Trung Thế Minh lộ ra vẻ nghi. Ngờ, chỗ này trông không có gì khác biệt. Dù họ không phải là võ giả, nhưng họ đã từng tiến vào linh huyệt. Linh khí đang tụ lại Tiêu vũ nói rồi điều chỉnh trận pháp một chút Để phạm vi của linh khí mở rộng ra một chút Ngay lập tức Mấy người lục trí hằng cảm nhận được Cảm giác này cực kỳ mạnh mẽ Tiêu vũ, linh huyệt của ngươi hình như không Với linh huyệt ở ma đô. Trung thế minh ngạc nhiên nói Tiêu vũ cười Ta đã bố trí một tụ linh trận ở đây Nên nồng độ linh khí cao hơn rất nhiều Tu luyện ở chỗ này sẽ nhanh hơn rất nhiều Ta hiểu rồi Trung thế minh gật đầu Lục trí hằng nói Tiêu vũ thu hồi linh khí lại đi. Được, tiêu vũ điều chỉnh lại trận pháp. Linh khí trở lại bình thường rất nhanh sau đó. Ba người họ trở lại phòng khách ở tầng dưới. Trung lão, lục thúc dựa theo hợp đồng đã ký. Trong vòng nửa năm linh huyệt này vẫn thuộc về ta. Nửa năm sau, lợi y huyệt và biệt thự sẽ được giao lại cho quân đội. Tiêu vũ nói, Trung thế minh và lục Chí hàng gật đầu, biết được huyệt đạo ở đâu bọn họ đã an tâm hơn rất nhiều. Tiêu vũ, ngươi chỉ có hai địa phương. Ở huyện Lôi Sơn mà thôi Một là nhà kho Hai là biệt thự này E rằng khó có thể tiếp tục che giấu được chỗ này Trung Thế Minh nhấp một ngụm trà rồi trầm giọng nói Tiêu Vũ gật đầu Trung Lão Ngài nói rất đúng Có thể giấu đến bây giờ Đã là tốt lắm rồi Có thể để đám người trần cương tới đây Trung Lão lục thúc Ta còn có một yêu cầu Lục trí Hằng nói Nói đi Tiêu Vũ nói Có thể trang bị súng Cho mấy người từ khai thái được không Không có súng Sức chiến đấu của họ rất kém Họ sẽ gặp nguy hiểm khi đối đầu kẻ thù Ta không lo lắng cho bản thân mình Ta chỉ lo cho họ thôi Lục trí hằng cao mày Trung Thế Minh suy nghĩ một lúc rồi nói Nhân viên an ninh dân sự Không được phép trang bị súng Nhưng có thể để công ty an ninh Lôi Sơn Liên kết với quân đội Bằng cách này sẽ không có vấn đề gì Khi trang bị vũ khí hạng nhẹ Đôi mắt của tiêu vũ sáng lên Sức chiến đầu của mấy người trịnh phi Sẽ tăng lên rất nhiều Nếu họ có thể cầm vũ khí hạng nhẹ, họ là nhân viên an ninh. Việc mang theo vũ khí hàng nặng đi trong thành phố là điều không thực tế. Cảm ơn Trung Lão, tiêu Vũ vội nói. Trung Thế Minh cười nói, vẫn chưa chắc chắn đâu. Chuyện này chúng ta phải trở về nghiên cứu thêm, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Lục trí hằng so bụng nói, ta vội tới đây, còn chưa ăn cơm. tiêu Vũ ngươi là chủ nhà, ngươi có phải nên lao cơm nước cho chúng ta không? Đương nhiên rồi, tiêu Vũ vội nói. Hắn biết lục trí hằng nói vậy là có ý tốt. Nếu bọn họ có thể cùng nhau ăn cơm, hắn và Trung Thế Minh sẽ trò chuyện và quen biết hơn một chút. Dù bây giờ hắn đã đạt được tu vi cấp bậc cao hơn, nhưng Tiêu Vũ không kiêu ngạo. Ở giai đoạn này địa vị của hắn kém hơn rất nhiều so với Trung Thế Minh. Ta thật sự đói. Tiểu Vũ, người vừa kiếm được nhiều tiền như vậy, nhất định phải chiêu đãi chúng ta thật tốt. Trung Thế Minh cười nói. Ngay sau đó Tiêu Vũ lái xe ra ngoài. Hắn định đến nhà hàng của nhà họ triệu. Nhà hàng tốt nhất ở huyện Lôi Sơn là của nhà họ Triệu. Thơm quá, đã lâu không ăn ở quán vỉa hè. Tiểu Tiêu, ngươi mời chúng ta ăn ở nhà hàng thì thế nào? Xe chạy ngang qua một quán thịt nướng trên phố. Trung Thế Minh xúc động nói. Tiêu Vũ nhanh chóng đạp phanh xe. Lục Trí Hằng hơi lo lắng nói. Trùng Lão Ca, ăn ở quán ăn vỉa hè, có vẻ không ổn lắm phải không? Vừa không vệ sinh hơn nữa, cũng không an toàn lắm. Khi hai người Lục Trí Hằng, Trung Thế Minh khi ra ngoài. Đều phải có cảnh vệ âm thầm đi theo bảo vệ. Nhưng ở những nơi như quán vỉa hè, kẻ địch có thể tấn công từ mọi hướng. Lục lão đệ, chúng ta tùy tiện chọn bừa, khả năng bị tập kích hẳn là không cao lắm đâu. Còn sâu thèm ăn của ta sống dậy rồi. Đi thôi. Trung Thế Minh mở cửa rồi bước xuống khỏi xe. Tiêu Vũ và Lục Trí Hằng cũng vội xuống xe và gọi một số món ngon. Trung Thế Minh xúc động nói, lần cuối cùng ta ăn ở quán vỉa hè đã là 20 năm trước. Thoáng cái đã trôi qua lâu như vậy. Lục trí hoành cười nói, ta cũng đã lâu không ăn, người trẻ tuổi như tiêu vũ rất thích mấy cái này, chúng ta đã không còn trẻ nữa. Thời gian trôi qua, mấy món mà đám người tiêu vũ gọi lần lượt được mang ra, mấy người lục Chí Hằng nhàn nhã ngồi ăn thịt xiên và uống bia lạnh, những cảnh vệ trong bóng tối đã rất lo lắng. Trong tiệm này bốn phương tám, hướng đều có thể phát động tấn công. Ở khoảng cách 7-800 mét, một thanh niên nhanh chóng cải súng bắn tỉa. Chết tiện. Ngươi dám lừa đông tinh xã của chúng ta, cút xuống địa ngục đi, người thanh niên bóp co một cách dứt khoát. Viên đạn từ súng bắn tỉa lao nhanh về phía đầu tiêu vũ. Người thanh niên nở một nụ cười tự tin, hắn có cảm giác tốt về lần bắn này, hắn chỉ cần một lần bắn, đã có thể làm nổ đầu tiêu vũ. Hừng. Tiêu vũ ngay lập tức nhận thấy sự bất thường. Trong phút chốc, tiêu vũ bắt đầu phân tích, hắn không thể né tránh bởi, nếu hắn né tránh viên đạn, sẽ bắn vào người trung thế minh. Vậy nên tiêu vũ quyết định đưa tay bắt lấy viên đạn Viên đạn bắn vào đầu hắn Với tốc độ cực nhanh từ từ giảm Tốc lại, hắn giơ tay lên bắt lấy nó một cách thuận lợi Phốc Viên đạn trong tay tiêu vũ lập tức bắn ngược trở lại Quỹ đạo của viên đạn gần giống như Khi nó bay đến Phốc Ngay lập tức, viên đạn xuyên qua cổ người bắn tiểu ở phía xa Tiểu tiêu ngươi. Trung thế minh kinh ngạc nhìn tiêu vũ Nhìn thấy tiêu vũ dùng tay không đỡ đạn Dù sao vào khoảnh khắc cuối cùng viên đạn cũng không bay nhanh lắm. Chuyện gì vậy? Lục trí Hoành nghi ngờ hỏi. Hắn đang cúi đầu lấy cốc bia, nên không nhìn thấy hành động vừa rồi của Tiêu Vũ. Tiêu Vũ cười nói. Lục Thúc, không sao đâu. Ta chỉ đuổi một con rùi thôi. Quán vỉa hè như vậy cũng không vệ sinh bằng khách sạn lớn. Trung Thế Minh nhìn Tiêu Vũ đăm chiêu. Hắn biết rõ ràng đó không phải là một con rùi. Tiểu Tiêu, tiểu lượng của ngươi rất tốt. Chúng ta uống thêm chai nữa nhé. Trung Thế Minh nói. Tiêu Vũ nhìn Trung Thế Minh. Chắc hẳn vừa rồi Trung Thế Minh đã nhìn thấy hết. Ý của Trung Thế Minh, không nói hắn là một người có tiểu lượng tốt. Khi hỏi xem hắn có muốn một trai khác, không nghĩ là nguy hiểm đã qua chưa. Nếu Trung Lão có nhã hứng như vậy, ta sẽ hầu ngươi đến cùng. Tiêu Vũ cười nói. Trung Thế Minh chắc chắn đến 8-9 phần là tay súng kia đã chết. Tiêu Vũ sẽ có thể đảm bảo an toàn cho họ. 20 phút sau, Trung Thế Minh cười nói. Chúng ta dừng ở đây thôi. Ta già rồi. Nhớ năm đó... Ta còn có thể uống hết một bình rượu trắng. Cả ba người đều đã uống say. Ngay sau đó cảnh vệ đã lái xe tới. Trùng lão. Lục thúc. Các ngươi đi về trước đi. Ta gọi người tới đưa xe đến đón về. Tiêu vũ cười nói. Hắn phải xử lý thi thể của tay súng bắn tỉa. Được. Ngươi say rồi thì đừng lái xe. Lục trí hẳn nhắc nhở hắn. Sau đó cùng trung thế minh lên ô tô. Tiêu vũ đi đến một góc không người. Rồi tiến vào trạng thái tàng hình. Sau ba lần dịch chuyển. Hắn xuất hiện trên sân thượng, với một xác chết, và một khẩu súng bắn tỉa, là người nước dương, tiêu vũ nheo mắt. Lúc trước hắn còn cho rằng, đó là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả hành động, nhân cơ hội này để đổ tội cho đông tinh xã. Nhưng không ngờ đó lại chính là đông tinh xã, báo thù nhanh như vậy, chắc hẳn đã chuẩn bị từ sớm. Tiêu vũ nghĩ thầm, thu. Hắn nhận cả xác chết, và khẩu súng bắn tỉa, trong túi không gian, trên bầu trời vang lên một tiếng súng, trời sắp mưa. Nước mưa có thể làm trôi vết máu. Sau khi dịch chuyển tức thời ba lần liên tiếp, tiêu vũ đã trở về chỗ cũ. Sau khi hắn rời đi không bao lâu, liền có người phát hiện vết máu, chưa bị nước mưa cuốn trôi trên sân thượng và chỗ bị vỡ trên mép lan can, 785m. Có người đến đo khoảng cách, từ đó đến quẩy thịt nướng, theo hướng mà ngài yêu cầu kiểm tra. Trên sân thượng cao ốc cách 785m có vết máu, mép mái bị hư hại, nhưng không tìm thấy thi thể hay súng đạn nào. Trung Thế Minh nhận được một tin nhắn, hắn im lặng liếc nhìn. Lục Lão đệ, không phải Lục Lão rất ghét võ giả sao? Tiêu Vũ muốn trở thành võ giả. Nếu thật sự trở thành như vậy, Lục Lão có thể tiếp nhận hắn sao? Trung Thế Minh nói, Lục Chí Hằng lắc đầu, muốn thành võ giả cũng không dễ dàng. Nếu Tiêu Vũ từ nhỏ đã luyện võ, thì là chuyện khác. Nhưng bây giờ hắn mới bắt đầu luyện võ, thì đã muộn rồi. Là một, người bình thường, mà nhiều tiền cũng không phải không tốt. Trung Thế Minh buồn cười. Có vẻ như nhà họ lục, hoàn toàn không biết rõ tình hình của tiêu vũ. Người bắn chắc hẳn đã sử dụng súng bắn tựa ở khoảng cách gần 800 mét. Làm gì có người bình thường nào, bắt đạn bằng tay không chứ? Tiêu vũ giấu diếm chắc cũng do biết rõ, lục lão rất ghét võ giả. Trung thế minh thầm nghĩ, hắn không muốn nói nhiều với lục trí hằng. Hồi đó nhà họ tiêu rất mạnh mẽ. Theo công pháp của nhà họ tiêu, càng nhiều linh khí thì hiệu quả càng tốt. Sau khi tu luyện trong linh huyệt nửa năm, Tiêu Vũ có lẽ có thể đạt tới cảnh giới hậu thiên. Trung Thế Minh thở dài trong lòng. Hắn cảm thấy hiện tại Tiêu Vũ đang ở cấp bậc Hóa Kinh. Khoảng cách xa như vậy. Một cao thủ cấp bậc Hóa Kinh đã có thể đỡ đạn bằng tay không? Tương lai lên đến cấp bậc tiên thiên, Trung Thế Minh thật sự không dám nghĩ về điều đó. Tiêu Vũ còn quá trẻ. Trời đã về khuya. Nhanh. Nhanh. Sau khi Trần Cương nhận được mạnh lạnh, đại đội đặc chiến gồm 120 người đến ngay đến phía sau Trần Cương. Còn có hai mươi người bọn họ nhanh chóng lên xe rời đi. Linh huyệt thật sự không có trong kho hàng sao. Rất nhiều thế lực đã bị kinh động. Sau khi đám người Trần Cương rời đi, những người đó ngay lập tức biết rằng tình hình đã thay đổi. Âm. Uhm. Từng chiếc xe đặc trùng chống bạo động và xe quân sự nhanh chóng tiến về phía trước. Đường phố rất vắng vẻ. Những chiếc xe này đi chừng 10 phút, đã đến gần biệt thự của Tiêu Vũ. Mục tiêu bảo vệ là biệt thự này. Không có sự cho phép, thì không được để bất cứ ai đến gần biệt thự này. Trần cương nhanh chóng, ra lạnh, răng rắc, tiêu vũ mở cửa biệt thự ra, đứng bên ngoài là cấp dưới của hắn. Tiêu vũ cười nói, đừng để ý những người bên ngoài, trong biệt thự có linh huyệt, bọn họ tới đây cũng là chuyện bình thường. ầm, tiếng sấm vang trời, tiêu vũ nhìn lên trời, đêm nay chắc sẽ có nhiều người không ngủ được. Tích tích, ở nhà họ La, điện thoại của La Vĩnh Cường reo lên đúng, lúc hắn vừa định đi ngủ. Gia chủ, binh lính ở nhà kho. Đã di chuyển hết về phía biệt thự của Tiêu Vũ. Chúng ta nghi ngờ Linh Huyệt nằm trong biệt thự của Tiêu Vũ. Một người nào đó của nhà họ La báo cáo. Cái gì? Sắc mặt của La Vĩnh Cường thay đổi. Linh Huyệt thật sự nằm trong biệt thự của Tiêu Vũ. Sắc mặt La Vĩnh Cường tái nhợt. La Tự Cường đã hai lần lẻn vào biệt thự của Tiêu Vũ. Hiện tại hắn vẫn đang bị truy nã. Mà Linh Huyệt lại ở trong biệt thự của Tiêu Vũ. Dù La Vĩnh Cường không biết tại sao La Tự Cường không phát hiện ra Linh Huyệt. Nhưng đám người Trần Cương đã được điều động qua đó Thì hẳn chuyện này chắc đến Tám chín phần đúng là thật Chả trách tên khốn Tiêu Vũ Lại dám bán đấu giá nhà kho là Vĩnh Cường vén chăn đứng dậy Đêm nay hắn không tài nào ngủ được Lão nhị, linh huyệt ở trong biệt thự của Tiêu Vũ là Vĩnh Cường đã sử dụng Một chiếc điện thoại khác để liên lạc Với La Tự Cường Cái gì? Nghe những gì đại ca mình nói La Tự Cường sững sờ Đại ca, chuyện này không có khả năng Ta kiểm tra cẩn thận mọi chi tiết trong biệt thự. Phòng nào cũng không phát hiện có linh khí. La Vĩnh Cường hít một hơi thật sâu và nói, có khả năng vị trí của Linh Huyệt không ở bên trong biệt thự, mà là lòng đất trong sân của biệt thự. Quân đội đang bảo vệ ở đó. Sau khi cúp điện thoại, La Tự Cường cảm thấy đầu mình ong ong. Hắn đã đến đó hai lần, đều không tìm thấy gì. Vậy mà Linh Huyệt lại ở trong biệt thự hắn ngu ngốc quá mà. Tiêu Vũ, mẹ nhà ngươi. La Tự Cường chửi thâm. Linh huyệt ở chung quanh biệt thự của tiêu vũ ư. Lúc Milamo Yanni, chủ tịch đông tinh xã biết tin cũng rất tức giận. Thảm nhất đương nhiên vẫn là đông tinh xã của họ. Một phần. Số tiền chi cho cuộc đấu giá do họ chịu. Hơn nữa một trong số họ đã chết. Watanabe Taro vẫn chưa có tin tức gì. Khả năng cao là hắn đã chết. Đông tinh xã rất mạnh. Chủ tịch là thiên nhẫn. Nhưng trong toàn bộ đông tinh xã tổng cộng, chỉ có 5 cường giả cấp đại ninja. Bất kỳ ai chết đi. cũng sẽ là một mất mát lớn các người tiếp tục tìm trong nhà kho ngày mai ta sẽ tự mình đến và kiểm tra kho hàng miyamo yane trầm giọng nói hắn nghi ngờ nước hờ đang cố tình lừa dối mọi người trong tình huống hiện tại khả năng cao là linh huyệt nằm trong biệt thự của tiêu vũ nhưng hắn vẫn cảm thấy có xác suất nhất định linh huyệt nằm trong nhà kho nói không chừng nước hờ đang lừa bọn họ bán nhà kho đi màn đêm dần trôi qua tiêu vũ đã không ngủ mà tu luyện cả đêm tích tích sáng sớm Tiêu Vũ nhận được một cuộc gọi từ một số lạ, hắn trực tiếp cúp máy. Bên kia vẫn cố tiếp gọi lại. Ngươi là ai? Tiêu Vũ hỏi. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Khương Vạn Trần vang lên. Tiêu Vũ, ngươi có nghe thấy ta nói không? Lão Khương là ngươi. Tiêu Vũ cười nói. Hắn có ấn tượng tốt với Khương Vạn Trần. Khương Vạn Trần biết Linh Huyệt nằm trong biệt thự, nhưng hắn không tiết lộ. Khương Vạn Trần khẽ thở dài. Tiêu Vũ à, ta là Khương Vạn Trần, cục trưởng cục an ninh số 9. Ngươi thật sự đã bí mật ký hợp đồng với quân đội sao? Không phải ta đã nói rồi sao? Nếu ngươi muốn bán nhà có thể liên hệ với ta. Tiêu Vũ nghe xong rất kinh ngạc. Không ngờ lão Khương thật sự là cục trưởng của Cục An ninh số 9. Này, Cục trưởng Khương, ta không biết ngươi là cục trưởng Cục An ninh số 9. Ngươi và quân đội đều là người của quốc gia. Cho nên cũng giống nhau. Khương vạn trần nghe xong. Nhìn bề ngoài thì giống nhau. Nhưng trên thực tế thì chúng lại rất khác nhau. Cục An ninh số 9 và quân đội. không liên kết với nhau. Cục An ninh số 9 là một bộ phận đặc biệt, nếu thực lực của nó trở nên mạnh hơn, tầm ảnh hưởng của nó cũng sẽ tăng lên. Tuy nhiên, Khương Vạn Trần không phải là người có tham vọng quyền lực, với tư cách là cục trưởng, hắn muốn cống hiến hết mình cho đất nước. Là một người ở cấp bậc tiên thiên, hắn không làm cục trưởng cũng có thể có một cuộc sống thoải mái. Tiêu Vũ, theo hợp đồng giữa ngươi và quân đội, biệt thự sẽ được bàn giao sau nửa năm, trong nửa năm này ngươi có muốn bớt chút thời gian cho cục an ninh số chín không khương vạn trần nói dù nói hắn không có nhiều ham muốn về quyền lực nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi khó chịu rõ ràng là hắn biết trước nhưng cuối cùng lại chẳng thu được lợi ích gì tiêu vũ suy nghĩ làm căng với cục an ninh số chín sẽ không tốt cho hắn cục trưởng khương người đã nói như vậy ta có thể không cho sao trong ba tháng sau thời gian nửa năm sẽ giao cho cục an ninh số chín linh khí trong linh huyệt đang không ngừng tăng lên ba tháng tiếp theo giá trị sẽ càng cao Tiêu Vũ cười nói, hắn ước chừng sau hai ba tháng nữa là có thể đến cấp bậc tiên thiên, dựa theo tin tức mà Tiểu Hải truyền đến. Tiến bộ quá nhanh chưa chắc đã là chuyện tốt. Sau khi đặt đến cấp bậc tiên thiên, hắn hẳn là củng cố nhiều hơn. Tiêu Vũ, vậy thì dễ nói chuyện hơn rồi. Khương vạn trần cười nói. Tiêu Vũ trầm giọng nói. Cục trưởng Khương, nếu sau này tìm được hung thủ giết cha mẹ ta, không cần cục an ninh số 9 giúp đỡ, chỉ cần các ngươi đừng ngăn cản ta báo thủ. Sắc mặt của Khương Vạn Trần hơi thay đổi, hắn biết được quân đội đã trao đổi rất nhiều thuốc nổ sơ trừ 20 với Tiêu Vũ. Hắn cũng biết Tiêu Vũ đã lấy được bảo vật không gian của Tổ tiên. Tiêu Vũ, chỉ cần không dùng đến thuốc nổ đã giao dịch với quân đội, ta có thể đồng ý không ngăn cản ngươi báo thù. Theo quan điểm của Khương Vạn Trần Miễn là những chất nổ đó không được sử dụng. Ngay cả khi Tiêu Vũ lên web đen tìm sát thủ để báo thù cũng không thành vấn đề. Tiêu Vũ liều mạng kiếm tiền có thể là vì chuyện này. Được. Ta đã hứa với quân đội sẽ không sử dụng những thứ đó ở nước. Hắt. Sau khi cúp điện thoại, Khương Vạn Trần âm thầm lắc đầu. Tuy rằng không xác định được cụ thể hung thủ là ai, nhưng khả năng cao là một trong năm đại gia tộc võ đạo. Tiêu Vũ muốn báo thủ cũng không dễ. Tích tích, Tiêu Vũ nhanh chóng gọi cho Diệp Phi. Lão Tam, có chuyện gì mà sáng sớm người đã gọi cho ta rồi? Diệp Phi vừa thở hổn hển vừa nói, hắn đang tập quyền ở phía sau trường. Nhị ca, Linh Huyệt ở trong biệt thự. Nửa năm sau sẽ giao lại quân đội, ba tháng sau sẽ giao cho Cục An ninh số 9. Người muốn tu luyện thì nhanh lên tới đây đi, đến ngay đây. Nửa giờ sau, Diệp Phi vội chạy đến. Nhị ca, chỗ ngươi quản nghiêm thật, Diệp Phi nhìn thấy Tiêu Vũ thì thở dài nói. Ngay cả khi đã có sự cho phép của Tiêu Vũ, hắn vẫn phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt mới được bước vào. Có thể không nghiêm được sao? Lợi inner hờ huyệt quan trọng như vậy, đi theo ta, Tiêu Vũ đưa Diệp Phi lên tầng 2 của biệt thự. Ngay sau đó, Tiêu Vũ đã điều chỉnh trận pháp. Khu vực bao phủ bởi linh khí không còn giới hạn trong phòng ngủ chính nữa. Khắp nơi trong toàn bộ biệt thự đều tỏa ra linh khí mạnh mẽ. Linh khí thật nồng đâm, lão Tam, Sao ngươi lại giao dịch với quân đội? Tiêu Vũ cười nhạt nói. Nếu ta nguyện ý từ bỏ, bỏ đi mới có được nhiều hơn. Cường giả xuất hiện càng ngày càng nhiều ở nơi này. Chuyện linh huyệt bại lộ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Diệp Phi gật đầu. Ngươi còn đi học không? Tất nhiên Ta đã thể trước mộ cha mẹ mình nhất định thi vào đại học, chỉ còn một năm cuối. nữa a là xong có đầu, thì phải có đuôi chứ. Đôi mắt của Tiêu Vũ ánh lên sự tưởng niệm, giá như cha mẹ hắn vẫn còn sống, bây giờ hắn đã giàu có, và có rất nhiều tiền, nhưng anh lại không có cơ hội làm gì cho bố mẹ mình. Nhị ca, người ở trong căn phòng này nhé. Tiêu Vũ đưa Diệp Phi đến một phòng, dành cho khách, trên tầng 2 của biệt thự. Tầng dưới linh khí hẳn là cũng có, ta ở tầng dưới cũng được. Diệp Phi lắc đầu từ chối. Cả phòng ngủ của Tiêu Vũ và Tô ố Vi đều ở tầng hai, Vì vậy hắn ở tầng hai cũng không tiện lắm. Tiêu Vũ cao mày. Triệu Quang Diệu từng để bảo mẫu từng ở phòng ngủ tầng dưới. Diệp Phi xua tay. Không sao. Phòng bảo mẫu của hắn ở chắc chắn phải lớn hơn ký túc xá của chúng ta. Ta tới đây là để tu luyện, chứ không phải để hưởng thụ. Vậy thì tùy ngươi. Sau khi nói chuyện với Diệp Phi xong thì Tiêu Vũ cũng nhanh chóng rời đi. Hắn tu luyện nhiều ngày như thế rồi. Bây giờ hắn cũng muốn thả lỏng thư giãn vài ba ngày. Tu luyện là cả một hành trình dài, cần dần dần chậm chậm mà làm. Nếu u hắn cứ liều mạng tu luyện trong tức thời, thì cũng không phải là chuyện gì tốt. Tiêu vũ quay về trường, hắn nhanh chóng hoàn thành son thủ tục nhập học. Lão đại mập các ngươi bị làm sao vậy? Tiêu vũ vừa về ký túc xá, đã nhìn thấy mặt mũi của hai người khổng húc và thầm thần đều chỗ sưng chỗ tím hết cả lên. Trên tay hai bọn hắn mỗi người đều cầm một bịch đá để trương. mặt thẩm thân méo sạch nói, lão tam chuyện này ngươi không tham gia vào được đâu, chúng ta đợi nhị ca trở về đi. Lúc đó nhị ca sẽ đứng ra trả thù cho chúng ta. Mợ nó chứ, tên tiểu tử kia ra tay ác thật sự, đánh người hắn cứ thích nhầm vào mặt mà đánh. Bây giờ cả khổng hút và thẩm thân đều đã biết chuyện diệp phi và võ giả rồi. lão đại, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Các ngươi cứ nói cho ta biết đi. để lỡ có xảy ra chuyện gì thì ta còn biết chút thông tin tin chứ. Tiêu vũ nhìn về phía khổng húc nói, khổng húc nói chuyện còn đáng tin một chút, chứ thẩm thần hay mồm nhanh hơn não, khổng húc bị đau đến độ mặt mũi nhăn nhó. Trong đám tân sinh viên năm nay, có vài tên nhóc con, trong đám đó có một tên mở một câu lạc bộ character, hắn ta cực kỳ ngông cuồng, chúng ta nhìn hắn không thuận mắt, nên mới nói hắn vài câu. Sau đó tên tiểu tử đó liền khích chúng ta, có dám hai đấu một với hắn hay không, kết quả là hai chúng ta không đánh lại hắn. Tiêu vũ hít hít mắt. Nửa mờ ngoái hình như trong đám tân sinh viên, không có mấy tên nhóc kiểu như này nha. Thế mà năm nay tự nhiên lại xuất hiện mấy người như này, đây là chuyện gì đang xảy ra vậy? Thẩm thần nghi hoặc nói, cũng không biết tại sao mà trong trường đột nhiên lại xuất hiện rất nhiều tên nhóc như vậy. Hơn nữa mấy người bọn chúng phần lớn đều mở câu lạc bộ võ thuật cả. Lông mày khổng hút cũng trao lại. Việc này thì có lẽ là ta biết một chút thông tin. Hình như giới võ đạo đang muốn chấn hưng lại bản thân, đây có thể là một con đường phát triển. mà bọn hắn chọn. Tiêu Vũ âm thầm gật đầu, có lẽ đến 89 phần, là do nguyên nhân này. Sau này số lượng linh huyệt xuất hiện, chắc chắn sẽ tăng lên. Lượng linh khí trên địa cầu, cũng sẽ tăng lên theo. Vậy thì việc giới võ đạo trở nên hưng thịnh, lại cũng là chuyện có xác suất xảy ra rất lớn. Lão đại mập tên kia bây giờ đang ở đâu? Tiêu Vũ hỏi, sắc mặt thẩm thần khẽ thay đổi. Tam ca, ngươi đừng có làm bậy, mặc dù tên nhóc con kia không phải thứ gì tốt đẹp. Nhưng mà hắn ta thực sự rất mạnh, ta gọi điện thoại cho nhị ca, nhưng mà ta không gọi được, chúng ta đợi khi nào nhị ca quay lại, rồi chúng ta đi báo thủ sau cũng không muộn. Tiêu vũ nói, ta cũng không ngốc mà, ta chỉ muốn qua đó, xem thử tên nhóc đó ngông nganh đến mức nào mà thôi. Nói không chừng trong trường, chúng ta có người có thể đánh lại được hắn cũng nên, bây giờ hắn ta đang ở bên phía sân bóng rổ. Thẩm thần nói, hắn nghĩ chắc tiêu vũ cũng không ngốc ngách đến mức, mà tự dâng mình đến cửa. Để cho người ta đánh đâu Hơn nữa kể Cả hắn không nói Thì tiêu vũ tùy tiện hỏi một người trong trường Cũng có thể biết được tên nhấp kia đang ở đâu Ta đi xem thử một lát Các người bị thương thành ra như này Thì đừng ra ngoài làm gì cả Tiêu vũ rời ký túc xá Hắn nhanh chóng đi đến sân bóng rổ Trước đây khi hắn bị người ta bắt nạt Mấy người khổng húc đều đứng ra bảo vệ hắn Bây giờ đến lượt khổng húc Và thầm thân bị người ta đánh Hắn không thể giả vờ như không biết được Võ thuật của Hát Quốc các ngươi chỉ có thế này thôi hay sao? Hội trưởng của câu lạc bộ võ cổ truyền cũng không đánh nổi Nam Hiệp với ta. Tiêu Vũ vừa đến sân bóng rổ thì đã nghe thấy một giọng nói cực kỳ hoanh hoang, ngạo mạn. Ngoại nó, người đừng quá tự phụ. Chắc chắn trong trường của chúng ta còn có cao thủ chưa biết tin tức mà thôi. Mấy người đứng xung quanh tức giận nói: Nếu các ngươi không phục, thì các ngươi có thể cùng nhau lên đây đánh với ta. Nếu các ngươi không dám lên ba người. thì có thể năm người cùng lên. Nếu năm người cũng không dám lên đánh với ta, thì 10 người cùng lên đây đấu một lúc cũng được. Nếu ta dùng hai tay để đánh, thì coi như ta thua. Lông mày tiêu vũ giật giật. Tên nhóc này hoanh hoang tự đắc đúng là không ai bằng. mợ nó, ông đây không nhịn được nữa rồi. Đánh hắn, cả ta nữa. Mê gà dày, người cần học lại cách nói chuyện rồi đấy. Ta cũng lên, vài nam sinh sông lên, thế nhưng tất cả đều nhanh chóng bị tên nhóc kia đánh, cho mặt mũi xưng tím hết cả. Võ giả tu vi cấp bậc ám kinh. Tiêu vũ đi về phía trước, trong mắt hắn lộ ra một tia ngạc nhiên, mới có năm nhất, mà hắn ta đã có thể có tu vi cấp bậc ám kinh rồi. Thực lực của tên Mirazai này, đúng thật là không tồi nha, dù cho Diệp Phi có là người của Diệp gia, hắn ta được Diệp gia cho cơ hội học tập phong phú. Thế mà Diệp Phi cũng phải lên năm ba, mới có thể đạt tới tu vi cấp bậc ám kinh. Lần này không biết có phải trường học, cũng như thế hay không, nếu mà cũng như thế thật. thì lần này hành dương quốc cũng bỏ ra thật nhiều công sức. Trong mắt tiêu vũ lập lời ánh sáng, trực giác của hắn nói cho hắn biết, khả năng chuyện này xảy ra tương đối cao. Z Thành có đến 99%, đều là người của Hát Quốc. Ta thật không ngờ ở đây, mà tìm mãi cũng không ra một đối thủ, có thể đánh được với ta. Xem ra võ thuật cổ truyền của Hờ Quốc, đúng là lụi bại thật rồi. Nếu các ngươi muốn trở nên mạnh mẽ hơn, thì các ngươi phải tham gia câu lạc bộ character của ta. Milazai đứng giữa sân bóng. hắn ta bày ra dáng vẻ hoang hoang hống hách cảm giác như cả thế gian này chỉ có mình hắn ta là mạnh nhất tiêu vũ bây giờ đã đội mũ đeo khẩu trang kín đáo hắn bước lên phía trước trừ những người cực kỳ thân quen với tiêu vũ có thể nhận ra hắn còn những người còn lại rất khó để biết được hắn là ai ngươi muốn tham gia câu lạc bộ của chúng ta đây là một quyết định thông minh đấy ngươi chỉ cần gia nhập câu lạc bộ của ta thì một năm sau ngươi sẽ có thể lấy một địch mười rồi mỹa jai đắc ý nói Hắn ta cảm thấy kể cả bản thân có hoanh hoang hoang kiêu ngạo, không được lòng ai thì đã làm sao chứ, chỉ cần hắn mạnh, câu lạc bộ của hắn sẽ có nhiều người xin tham gia, mợ nó, tam ca. Lúc này Thẩm Thần đang ở trong ký túc xá, hai mắt của hắn trợn trừng lên, hắn đang xem livestream, đột nhiên ở trong live xuất hiện bóng dáng của Tiêu Vũ, lão tam đang muốn làm cái gì vậy? Khổng Húc vội vàng ghé vào xem cùng, sau khi hắn nhìn thấy Tiêu Vũ thì sắc mặt biến đổi hẳn, trên sân bóng rổ tiêu vũ lạnh mặt nhìn về phía đối phương người ra tay đi nếu trong 10 giây mà ta không đánh thắng ngươi thì coi như ta thua mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn về phía tiêu vũ tiêu vũ dám lớn giọng nói như vậy thì có lẽ hắn cũng là một cao thủ mợ nó thẩm thần kinh ngạc đến nỗi hai con ngươi của hắn như muốn rớt ra ngoài trước đây bọn hắn từng chứng kiến tiêu vũ đánh ngang tay với diệp phi nhưng sau khi bọn hắn biết diệp phi là võ giả thì bọn hắn cảm thấy có lẽ trận đó diệp phi đánh nương tay rồi ngươi cũng mạnh miệng lắm để ta xem xem ngươi làm thế nào để đánh thắng ta trong vòng mười giây miyazai trở vẻ kinh thường từ nãy đến giờ hắn mới chỉ thể hiện sức mạnh của tu vi cấp bậc minh kinh nhưng tu vi thực tế của hắn là ám kinh bốp tiêu vũ vừa ra tay liền đã tặng cho đối phương một cái tát tiếng vang của cái tát này vọng khắp cả sân đồ quái gở miyazai tức giận hắn vung một đấm về phía ngực tiêu vũ tiêu vũ bước lùi lại một bước hắn nhẹ nhàng né được bốp Trong chớp mắt, mi a lại nhận thêm một phát tát nữa. Tiêu vũ đánh phát này nặng hơn rất nhiều. mi a bị đánh đến đứng không vững. Miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Trong đống máu còn lẫn cả hai cái răng cửa. Bốp, bốp tiêu vũ không hề ngừng lại. Hắn lại đánh thêm hai phát tát nữa vào mặt mi a Cái tội hắn ta đánh người chuyên gia đánh vào mặt người ta. Ta nhận thua, ta nhận thua. Mi-a-sai hoảng hốt kêu lên. Hắn đã bị đánh đến nỗi răng rụng mất tận 56 cái rồi. Nếu hắn còn không nhận thua, thì những cái răng còn lại trong hàm e, là cũng không bảo toàn được mất. Sau này sống khiêm tốn lại một chút cho ta. Nếu để ta biết, người cậy bản thân có một chút sức mạnh, mà bắt nạt bất cứ ai ở rét thành, thì lần sau ta sẽ đánh cho ngươi tàn phế luôn, tiêu vũ nhàn nhật nói. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay vang dội tiêu vũ nhanh chóng rời đi, thẩm thần ngơ ngác mà nhìn về phía khổng húc. Lão đại, mắt ta không nhìn nhầm đúng không? Đây thật sự là tam ca. Ta. tam ca trở nên mạnh như thế từ bao giờ vậy khổng hút nuốt nước, nước bọt đây chắc chắc là lão tam rồi xem ra hắn và lão nhị đều là võ giả trưa nay phải bắt hắn khao một bữa thật thịnh soạn trận này chúng ta bị đánh oan rồi nếu sớm biết hắn mạnh như vậy thì chúng ta đã để hắn lên đánh ngay từ đầu thẩm thần gật đầu liên tục tiêu vũ vừa quay về ký túc xá liền bị khổng hút và thẩm thần tóm lại tam ca tại sao ngươi nỡ lòng nào giấu chúng ta lâu như vậy hả hóa ra ngươi cũng là võ giả Mặt thẩm thần đầy hơn chắc nói, da gà da vịt của tiêu vũ nổi hết cả lên. Mập, người ăn nói cho đàng hoàng xem nào. Chẳng phải trước đây ta từng nói nhị ca không phải là đối thủ của ta rồi hay sao? Tình tiêu vũ nhận được một tin nhắn. Tin nhắn do Tô ố vi gửi tới. Đàn anh, đúng thật là hành dương quốc đang tiến hành một kế hoạch. Tên của kế hoạch là Cầm Long. Mục đích của chúng là đàn ép võ đạo của Hát Quốc chúng ta. Buổi trưa, tiêu vũ về đến tiểu khu tử kinh. đúng ra trưa nay khổng húc và thẩm thân muốn bắt tiêu vũ mời một bữa thế nhưng sau khi hai họ tự soi gương xong thì chỉ đành từ bỏ hao người họ mặt mũi đều chỗ xanh chỗ tím thật sự là không tiện đi ra ngoài thơm quá vợ ơi sao ngươi nấu nhiều món thế tiêu vũ đi vào phòng hắn ôm lấy tô ố vi từ phía sau tô ố vi đang xào rau thì cứng người lại vành tai của nàng đỏ ửng lên Chồng, ngươi đi rửa tay đi đồ ăn sắp làm xong rồi không phải ngươi bảo là mấy ngày nay Đều ăn không ngon hay sao? Vậy thì lát nữa người nhớ ăn nhiều một chút. Tiêu Vũ có chút không nỡ mà thu tay lại. Thực ra hắn còn đang định đưa tay lên thăm dò ở phía trước một xíu nữa cơ. Nhưng ra mặt, tô ố vi mỏng, thế nên hắn chỉ có thể buông tay ra. Hai người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Tiêu Vũ nhìn vào bàn ăn đầy đủ sắc hương vị. Hắn cảm thấy, đây mới là cuộc sống, mà một người bình thường nên có, ở biệt thự huyện Lôi Sơn. Mặc dù trong tủ lạnh, cũng có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn. Nhưng mà nếu như hắn muốn ăn, thì hắn vẫn phải tự mình làm, thế nên khả năng khi diệp phi ở đó, thì hắn ta sẽ chỉ gạm mì tông qua ngày, gọi đồ ăn bên ngoài ư. Mấy shipper chỉ cần đến gần biệt thự thôi, thì có lẽ đã bị dọa cho sợ chạy mất dép rồi. ấu vi, chúng ta nói một chút chuyện chính sự đi. Có phải mấy người thực hiện kế hoạch cầm long của hành dương quốc là mấy người từng được huấn luyện tập trung hay không? Tiêu vũ vừa ăn vừa hỏi. Tổ ố vi gật gật đầu. Không sai. Họ từng được tập trung huấn luyện khoảng một năm Đàn anh, ngươi nghi ngờ không sai đâu Đúng thật là ở hành dương quốc Cũng có một cái linh huyệt Chuyện này ta còn chưa nói ra Đã bị ngươi đoán trúng rồi Tô Ốu vi gấp cho tiêu vũ một ít thức ăn Ngươi thử món này thử xem Đây là món mà ta mới học nấu đấy Đàn anh, người nghi ngờ việc Họ có lẽ đã từng được huấn luyện tập trung Thì chẳng phải là ngươi cũng nghi ngờ cả chuyện Ở hành dương quốc có linh huyệt hay sao Họ sử dụng linh huyệt Để thử nghiệm việc cường hóa cơ thể con người, trong mắt tiêu vũ lộ ra một nét ngạc nhiên. Nghĩa là họ sử dụng các thủ đoạn như dòng điện, thuốc, để họ có thể nhanh chóng nâng cao sức mạnh. Những người tham gia thử nghiệm như vậy sau này sẽ rất khó tiến bộ hơn nữa, với lại tuổi thọ của họ đều không dài. Hóa ra là như vậy. Chẳng trách mà tôn nhóc kia làm ra mấy chuyện như thế. Tô ố vi nói. Đàn anh, vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Trước mắt có rất nhiều trường xảy ra những chuyện giống vậy. Hơn nữa ở các trường, rất hiếm có cao thủ giống như ngươi. Ô vi, bây giờ ngươi đem thông tin hành dương quốc có linh huyệt, cả thực nghiệm lẫn cả kế hoạch cầm long của bọn chúng tung lên mạng đi, ta không rảnh mà đi đến từng trường một để cứu đâu. Nếu như bây giờ, hắn đi tới từng trường từng trường một, dẹp từng tên nhóc hay gây chuyện của hành dương quốc, thì danh tiếng của hắn sẽ nổi lên như cồn. Nhưng mà thế thì như thế nào? Hắn chẳng có hứng thú với mấy thứ này. Đối với hắn mà nói... thì chỉ có tự nâng cao thực lực của bản thân lên mới là con đường đúng đắn. Đàn anh, người cứ ăn tiếp đi nhé, để ta đem thông tin tung lên. Sẽ nhanh thôi. Tô ố vi đứng dậy, tiêu vũ cũng không ngăn Tô ố vi lại. Những thông tin này lộ ra càng sớm càng tốt, không tới hai phút sau. Tô ố vi đã đem tất cả thông tin đăng hết lên mạng. Những thông tin này đều là những thông tin cực kỳ cơ mật, chỉ có những đại lão cấp cao mới có thể biết được. Kế hoạch cầm long, thực nghiệm thể chất con người, mẹ nó... bảo sao hành dương quốc nhiều cao thủ như vậy nếu như theo chỗ thông tin này nói thì thực nghiệm này mặc dù có thể khiến thể chất con người nhanh chóng nâng cao thế nhưng tuổi thọ của họ đều bị ảnh hưởng rất nhiều nhiều nhất kiev họ cũng chỉ sống được thêm 5 năm bà nhà nó suýt nữa thì ta bị họ lừa rồi phần tài liệu mà tô ố vi đem đi công khai không phải viết bằng tiếng của hát quốc nhưng người hờ quốc hiểu tiếng hành dương quốc cũng không ít thế nên phần tài liệu sau khi được phiên dịch kiev thì được mọi người truyền tay nhau Với tốc độ chóng mặt. Tại một trường đại học ở thành phố Sơ, ở đây cũng có một tân sinh viên người hành dương quốc nhập học. Hắn ta cũng lập nên một câu lạc bộ character. Hắn ta cũng khiêu chiến gây sự, đánh nhau với rất nhiều người. Các người thật sự làm ta rất thất vọng. Ta chỉ là một tân sinh viên. Phần lớn trong các ngươi đều là đàn anh đàn chị. Cả cái trường vài chục ngàn người như vậy. À không ai có thể đánh với ta đến trưa thứ ba. Messi cuồng vọng nói. Hắn đã ở đây tiếp nhận thách đấu từ ba ngày trước rồi. Đã có khoảng hơn 400 người bị hắn đánh, trong số đó có rất nhiều người lên đánh theo nhóm, nhưng đều thất bại, bây giờ danh tiếng của hắn đã vang đi rất xa rồi. Các người đọc bài đăng này chưa, hóa ra họ sử dụng thủ đoạn đặc biệt, dùng chính tuổi thọ của bản thân, để đổi lấy sức mạnh à? Mọi người xung quanh bắt đầu thảo luận về bài đăng, họ cũng chia sẻ cho nhau về thông tin mình có được. Các người đang nói gì vậy? Nếu như các người là đàn ông, thì lên đây đấu với ta, Futura Messi kiêu ngạo nói. Mọi người xung quanh cười lạnh, Messi đúng ra bọn, ta còn nghĩ ngươi thật sự là cao thủ. Thế mà ta không ngờ được ngươi lại chỉ là con chuột bạch mà thôi, cũng chỉ có thể sống thêm 5 năm nữa. Ngươi nói ai chỉ có thể sống thêm 5 năm. Thông tin đang truyền đầy trên mạng kia, ngươi và một số người khác, đang thực hiện thực nghiệm trên người. Thực nghiệm này có thể giúp các ngươi mạnh lên, trong một thời gian rất ngắn, nhưng sẽ ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ của các ngươi. Trong mắt Messi lộ ra một tia hoảng loạn, Hắn không hề biết chuyện tuổi thọ của bản thân sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà chuyện hắn với nhiều người khác, cùng nhau tiến hành thực nghiệm thể chất, thì đúng là có thật. Messi nhanh chóng lôi điện thoại ra xem. Ta, ta chỉ có thể sống thêm 5 năm nữa. Thôi hay sao? Sắc mặt của Messi trắng bạch, tư liệu được tung lên mạng rất kỹ càng. Hắn cảm thấy thông tin này có lẽ không phải thông tin giả. Mấy thông tin như ngày tháng năm sinh, chiều cao cân nặng của hắn trong này đều có ghi đầy đủ. Trong đây có cả số lần hắn dùng điện kích, hắn từng uống loại thuốc gì cũng ghi chép rất rõ ràng, đúng ra khi thấy sức mạnh của bản thân tăng lên, Fujigara rất vui vẻ, thế nhưng sau khi biết những thông tin này, hắn cảm thấy trời đất như sụp đổ vậy, hắn mới 18 tuổi, nếu như bình thường thì chắc chắn hắn có thể sống đến 7080 tuổi, thế mà giờ bảo hắn dùng 70 năm tuổi thọ chỉ để đổi lấy 5 năm sức mạnh, vậy thì chẳng phải hắn lỗ nặng rồi hay sao? Ai, là ai? Cục trưởng Cục Nghiên cứu Kiểu Tam của Hành Dương Quốc, Masumo Yasuo vô cùng phẫn nộ. Hắn vừa nhận được thông tin rằng kế hoạch cầm long đã bị lộ, kể cả kế hoạch của phòng nghiên cứu lẫn vị trí của Linh Huyệt đều đã bị lộ hết ra rồi. Phòng nghiên cứu, cờ hắn đang yên, đang lành bỗng nhiên loạn hết cả lên. Cục trưởng, người mà có thể lấy thông tin từ chúng ta mà không để lại bất cứ dấu vết nào, cũng không một ai hay biết. Cả thế giới này, người có thể làm ra việc này không vượt quá năm người. Đây rất có khả năng là nữ đế của Hát Quốc làm ra. Một người đang đứng bên cạnh Masumo Yasuo nói. Các ngươi là đồ ngốc hết hả? Thông tin tuyệt mật như vậy mà các ngươi lại để cho nàng ta lấy đi mất. Masumo Yasuo phẫn nộ hét lên. Hắn biết rằng sau chuyện này chắc chắn sẽ có rắc rối rất lớn tìm đến hắn. Bây giờ Linh Huyệt đã bị lộ rồi. Vậy thì phòng nghiên cứu kiểu tam của hắn có thể giữ được Linh Huyệt hay không? Cũng là cả một vấn đề cần phải suy nghĩ. Huyện Lôi Sơn. Xã trưởng của Đông Tinh xã, Miyamoyo Yane âm thầm đi đến đây, phòng vệ nghiêm ngặt đến vậy à? Trong mắt Miyamoyo Yane lập lòe ánh sáng, hắn đi đến khu vực xung quanh biệt thự của Tiêu Vũ. Ở đây phạm vi khoảng 200.300 mét, cách biệt thự đã là khu vực được quân phòng bảo vệ rồi. Hơn nữa ở đây còn được vòng dây điện cao thế cao, khoảng 45 mét. Có vài chỗ còn được bố trí cả các cảnh vệ cầm theo súng canh phòng. Có vài chỗ đất ở xung quanh, còn có dấu vết bị đào bới. Có lẽ bên dưới còn chôn cả bom mình Phải có đến 80-90% linh huyệt chính là ở đây migamo yane thầm nghĩ trong lòng Mấy ngày tới sợ là sẽ không có cơn mưa nào Cả migamo -yane âm thầm cao mày Sở trường của hắn là la thủy đạo Nếu như gặp ngày mưa Thì hắn có thể thuận theo dòng nước Mà đi vào biệt thự Tốn một chút thời gian migamo -yane tìm ra được một đường ống nước Tự có đi vào biệt thự Hắn dồn nội lực vào một con dao găm Sau đó hắn găm con dao vào đường ống nước, hắn tìm được, từ đường ống thủng ra một lỗ lớn. Áp lực nước từ trong ống phun ra ngoài, Yanaki nhanh chóng chui vào bên trong đường ống. Thân thể của hắn rất đặc biệt, mặc dù ống nước chỉ to bằng bắp tay hắn, nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng chui vào bên trong được, sau đó đi theo ống nước, mà nhanh chóng vào trong biệt thự. Giao dao vòi nước ở trong nhà vệ sinh đột nhiên tự mở, Yanaki đột nhiên xuất hiện, hửng. Miyamoto Yenaki lập tức cảm nhận được luồng linh khí nồng đậm Nếu như linh huyệt ở bên trong biệt thự Vậy thì bên trong căn nhà kho kia căn bản Chẳng có cái gì cả Trong mắt Miyamoto Yenaki lập lời ánh sáng Hắn đã từng đến căn nhà kho đó Hắn cũng đã kiểm tra một phòng cả Bên trong lẫn bên ngoài của căn nhà kho rồi Tên khốn nạn này Hắn ta cố ý lừa lấy tiền của đông tinh xã chúng ta Miyamoto Yenaki nghiến răng ken két Miyamoto Yenaki cẩn thận lắng nghe Hắn cảm thấy bên trong biệt thự có người đang ở. Người này đang ở tầng dưới, có tu vi cấp bậc ám kinh. Người này không phải là tiêu vũ. Migamo Oyanaki thầm nhủ trong lòng. Nếu như bây giờ tiêu vũ đang ở trong biệt thự, thì hắn sẽ ra tay giết chết tiêu vũ. Nhưng nếu như là người khác đang ở trong này, vậy thì bỏ đi. Người mà có thể ở trong này tu luyện có lẽ là võ giả hát quốc, hoặc là người của an toàn kiểu cục. Nếu như hắn giết chết đối phương, thì hắn sẽ tự rước về rất nhiều phiền phức cho mình. Sau khi xác nhận linh huyệt ở trong biệt thự, Miyamoto Yanake chuẩn bị rời đi. Mở nó. Sắc mặt của Miyamoto Yanaki đột ngột biến đổi. Hắn thử mở vòi nước, nhưng mà không hề có nước chảy ra từ vòi. Miyamoto Yanaki thử mở tất cả các vòi nước trong phòng, nhưng mà không hề có nước chảy ra. Sở trường của hắn là thủy độn, chứ hắn không hề thạo về thổ độn. Nếu như vòi không có nước vậy, thì hắn không thể nào thuận theo dòng nước mà rời khỏi biệt thự được. nếu như hắn cố gắng rời đi theo hắn biết thì trong biệt thự này có camera giám sát la tự cường chính là bị camera giám sát bắt được hơn nữa bây giờ hắn còn đang bị truy nã bên ngoài biệt thự thì lại càng khỏi cần nhắc đến đủ loại camera giám sát ở ngoài đó ít nhất cũng có khoảng chục cái camera ngoài đó cuối cùng ánh mắt của mythomelena kia nhìn về phía bồn cầu sắc mặt hắn cực kỳ khó coi tốt xấu gì thì hắn cũng đường đường là xã trưởng của đông tinh xã Cũng là một cường giả cấp bậc thiên nhẫn Chẳng nhẽ hắn lại phải chui vào bồn cầu Để đi ra ngoài hay sao Khốn khiếp Cuối cùng thì nửa phút sau Miyamoto Yanaki vẫn quyết định Đi theo ống nước của bồn cầu Để ra ngoài Vậy thì ống nước ở đây sẽ tự vỡ Chắc không lâu sau cũng sẽ bị phát hiện ra thôi Vẹ, vẹ, không bao lâu sau Miyamoto Yanaki rời khỏi đường ống Trong lòng hắn cảm thấy ghê tởm vô cùng Ống nước bị người ta phá hỏng rồi Mọi người canh phòng cẩn thận chuyện ống nước bị vỡ nhanh chóng bị mọi người phát hiện ra nước chảy lanh láng khắp nơi trần cương và một số người nữa nhanh chóng đi vào bên trong biệt thự để kiểm tra trước khi tiêu vũ rời đi đã dặn bọn họ nếu xảy ra bất kỳ chuyện gì bất thường thì bọn họ đều có thể đi vào biệt thự để kiểm tra báo cáo đã phát hiện ra vấn đề vòi nước ở bên trong nhà tắm và nhà vệ sinh đều đang mở trần cương nhanh chóng đi lên tầng hai hắn nhìn thấy bên trong bồn rửa mặt có động một ít nước Nhưng ở trên sàn nhà tắm, thì không đọng bao nhiêu nước cả. Diệp Phi, trước đây vòi nước ở tầng 2 có đóng hay không? Diệp Phi cũng đi lên tầng 2, Trần Cương hỏi hắn. Chắc chắn vòi nước đều được đóng cẩn thận rồi, tốt xấu gì thì ta cũng là võ giả. Nếu như mà vòi nước không đóng cẩn thận, thì chắc chắn ta sẽ nghe thấy tiếng nước chảy. Có một binh sĩ đang kiểm tra, trong nhà tắm chạy ra nói. Đội trưởng Trần, ta có một phát hiện mới, ở trong vòi nước của nhà tắm này, không hề có nước. Điều này không bình thường chút nào." Diệp Phi nghi hoặc nói. "Đội trưởng Trần, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Gần đây có ống nước bị người khác phá hoại, hơn nữa vết vỡ rất đều nhau, mà đường ống nước đó hướng vào bên trong biệt thự, vậy nên chúng ta nghi ngờ đã xảy ra chuyện gì đó." Trong mắt Diệp Phi lộ ra một tia kinh ngạc. "Chẳng nhẽ có ai đó đã dùng thủy độn để đi vào trong biệt thự, sau đó do nước bị cắt mất, nên hắn ta đã lợi dụng nước đường bồn cầu để thoát ra hay sao?" Mấy người Trần Cương Dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Diệp Phi. Diệp Phi, ống nước nhỏ như vậy. Người có chắc rằng, người có thể chui được vào trong ống nước, để đi theo nó hay không? Diệp Phi gật gật đầu. Thủy độ làm thuật rất lợi hại. Ai mà biết thủy độn, thì hoàn toàn có thể làm được. Ta đang nghĩ đến một người. Hắn ta vừa có năng lực làm được, mà hắn cũng có động cơ để làm. Ai? Trần Cương hỏi. Diệp Phi nhét miệng cười nói. Xã trưởng của Đông Tinh Xã, Miyamoto Genaki. Sở trường lớn nhất của hắn ta là Thủy Độn, hơn nữa hắn ta vừa mới mua lại nhà kho, bị chơi một vố lỗ như vậy thế, nên có khả năng cao, hắn ta sẽ tự mình qua đây kiểm tra. Trần Cưng hít sâu một hơi rồi nói, Diệp Phi, ngươi đừng cười nữa, nếu như hắn thật sự phải đi đường bôn cầu để ra ngoài, thì chắc chắn hắn sẽ nuốt không trôi cục tức này, và chắc chắn món nợ này hắn sẽ tính lên trên tiêu vũ. Mẹ. sắc mặt Diệp Phi biến đổi, đúng thật là như vậy, mặc dù nói rằng... Đông tình sẽ muốn giết chết tiêu vũ Nhưng mà nếu như cộng thêm cả việc này nữa Thì Miyamoto Yanaki sẽ càng quyết tâm muốn giết chết tiêu vũ hơn Tít tít Diệp Phi nhanh chóng gọi điện thoại cho tiêu vũ Nhị ca Có chuyện gì vậy Lão Tam Ở đây xảy ra chuyện Diệp Phi đem mọi chuyện ở đây Kể lại một lượt cho tiêu vũ nghe Sắc mặt tiêu vũ trở nên khó tả Nếu như Miyamoto Yanaki thật sự phải rời đi theo đường bồn cầu Vậy thì thú vị rồi đây Có lẽ cả đời này hắn ta cũng sẽ không thể quên được quãng đường đi trong ống nước bồn cầu này đâu. Lão Tam, ngươi phải cẩn thận một chút. Nếu như thật sự là như vậy, thế thì chắc chắn Miyamohoyanaki sẽ hận ngươi thấu xương. Nói không chừng bây giờ hắn ta đang trên đường đến rét thành đấy. Ta sẽ chú ý. Tất nhiên là tiêu vũ không sợ. Bây giờ hắn đã có thực lực của tu vi cấp bậc tiên thiên. Kể cả thực lực của Miyamohoyanaki có mạnh hơn hắn, thì cũng chẳng mạnh hơn hắn được bao nhiêu cả. Tiêu vũ. Người là đồ đáng chết. Hai mắt Miyamo-oyanaki lạnh như băng. Bây giờ hắn đang trên đường đi đến Z Thành. Hắn định đến khu vực xung quanh trường của Tiêu Vũ xem xét một chút. Nếu hắn tìm được cơ hội nào tốt, thì hắn sẽ giết Tiêu Vũ luôn, kể cả Tô Ấu Vi có là Người của Lục Gia thì đã thế nào, kể cả Tiêu Vũ với Tô Ấu Vi có quan hệ thân thiết, thì hắn cũng không quan tâm. Không biết vị anh hùng nào đã đem chuyện thực nghiệm cường hóa cơ thể, con người của bọn họ lộ ra ngoài nhỉ, chỉ là không biết Linh. Huyệt là thứ gì cả. Linh huyệt có lẽ là thứ gì đó tốt. Nhưng đang bị người của hành dương quốc lạm dụng rồi. Taxi chạy đến khu vực lân cận đại học giờ. Miyamo Oiyanaki nghe thấy một số lời bàn luận. Thực nghiệm cường hóa cơ thể con người. Linh huyệt. Miyamo Oiyanaki dồn công lực vào hai lỗ tai. Hắn nghe thấy càng nhiều lời nói về việc này. Hóa ra hành dương quốc chúng ta cũng có linh huyệt. vẻ mặt của Miyamo Oiyanaki trở nên hưng phấn. Mặc dù hắn là xã trưởng của đông tinh xã. Nhưng mà chuyện này hắn thật sự không biết chút gì cả. Tiêu vũ ta tạm thời tha cho cái mạng chó của ngươi một lần. Mắt Mietomenaki Mê -mê lập lời ánh sáng. Hắn từ bỏ ý định bây giờ chạy đi giết tiêu vũ. Nếu bây giờ tiêu vũ chết đi, chắc chắn Lục Gia sẽ không tha cho hắn. Nếu như Lục Gia đến đây gây phiền phức cho hắn, vậy thì hắn sẽ không thể toàn tâm toàn ý để đi tranh giành linh huyệt được. Đi đến sân bay. Miyamomo dùng thứ tiếng thở hơi ngọng mà nói với tài xế xe taxi. Lúc viên đầy thì hắn ngồi máy bay tư nhân Bây giờ máy bay tư nhân ấy Vẫn còn đang ở sân bay Tài xế Cho ta mượn điện thoại một lát Tài xế xe taxi không suy nghĩ nhiều Mà đem điện thoại đưa cho Miyamo Genaki Hắn ta gọi vào số của Miss Motor dùng ở Hát Quốc Dừng Điện thoại của Tô ố vi lên Hừng Sắc mặt của nàng khẽ thay đổi Miss Motor ở phiên đấu giá Giá giá 850 triệu Cái giá này quá cao vì để phòng hờ hắn định làm gì đó vất lợi cho tiêu vũ Tổ ố vi liền cài một mã độc vào trong điện thoại của hắn chỉ cần trong cuộc gọi của hắn hoặc trong tin nhắn của hắn xuất hiện các từ khóa như tiêu vũ miamogo đông tinh xã thì mã độc sẽ báo hiệu cho nàng Tổ ố vi nhanh chóng về phòng kiểm tra đàn anh xã trưởng đông tinh xã miamogo yenaki bây giờ đang ở Z thành hơn nữa hắn ta đang ở cách đại học giờ không xa hắn ta vừa liên lạc với miss moto the -mirror. Khả năng là hắn đang muốn về nước. Bây giờ Miyamoto Yanaki đang trên đường đi đến sân bay. Tiêu vũ đang ở bên cạnh nàng. Tô ố vi liền đem hết những thứ bản thân cha được nói cho hắn nghe. Tiêu vũ cười cười. Kẻ đột nhập vào biệt thự chắc chắc là Miyamoto Yanaki rồi. Đàn anh, ngươi còn cười được nữa hay sao? Chắc chắn hắn muốn đến đây để giết ngươi đó. Tô ố vi cực kỳ lo lắng mà nói. Tiêu vũ cười ha đáp. ố vi, ta có thể nói cho ngươi biết năng lực thật sự của ta. Bây giờ ta đã đang là tu vi, ở cảnh giới hậu thiên rồi. Nhưng mà thực lực của ta đã đạt tới cảnh giới tiên thiên rồi. Cấp bậc này ngang hàng với cấp bậc thiên nhẫn của hành dương quốc. Tổ ố vi ngơ ngác nhìn về phía tiêu vũ. Nàng biết thực lực của tiêu vũ không yếu. Nhưng mà tiêu vũ còn trẻ như vậy. Thế mà không ngờ hắn đã có tu vi cấp bậc tiên thiên rồi. Hình như tiêu vũ cũng không tu luyện lâu đến vậy. Nếu tu luyện thêm khoảng 23 tháng nữa, có lẽ ta có thể tu luyện lên được tu vi tiên thiên. Đến lúc đó... Hi hi, tiêu vũ cười hiết mắt lại nhìn về phía tô ấu vi dị giới thiên bắc quan đã qua tết một tháng nhưng trời còn khá lạnh gió bắc thấu xương thổi vu vu. không ít binh sĩ vây quanh bên trên tường thành sưởi ấm các ngươi nói liệu nghịch tạc tiêu hải có đánh tới trong quan không hắn nghĩ thì hay lắm đấy giờ thiên bắc quan chúng ta có ước chừng hai trăm nghìn quân thủ thành địa thế lại dễ thủ khó công hắn lấy gì đột phá thiên bắc quan ta cảm thấy khó mà làm được. có dùng tu la quân đoàn công thành được đâu? rất nhiều binh sĩ nghị luận sôi nổi. Thiên Bắc Quan nằm giữa hai đầu sơn mạch, thành cao bảy tám chục thước, dày tới năm mươi thước, đỉnh chóp rộng hai chục thước, hoàn toàn đúc từ đá xanh mà xây thành, dễ thủ khó công. Từ xưa tới nay, được khen là thiên hạ đệ nhất hùng quan. Từ khi xây xong, trước nay Thiên Bắc Quan chưa từng bị công phá trực diện bao giờ. Dầm dập, bỗng mặt đất nhẹ nhẹ rung lên, thậm chí cơn chấn động ngày một mạnh hơn, địch tập. Địch tập, keng keng keng keng, trên cổng thành Thiên Bắc Quan, rất nhiều binh sĩ la hét, chuông lớn dùng để báo động cũng được kéo vang dội. Toàn bộ binh sĩ khắp Thiên Bắc Quan nhanh chóng trở nên bận rộn. Giữa hai đầu sơn mạch, có con đường rộng tới mấy cây số, rất nhiều chiến mã lao nhanh mà đến, Tu La quân đoàn, là Tu La quân đoàn. Nghe nói Tu La quân đoàn rất đáng sợ, Thiết Giáp Long Kỵ cũng không phải đối thủ. Đợt đầu tiên chỉ có 30.000 người của Tu La quân đoàn qua đây. nhưng khí thế cũng đáng sợ cực kỳ mười nghìn thiết kỵ cho người ta cảm giác vô thiên cái địa bên trên tường thành thấy uy thế của tu la quân đoàn như vậy rất nhiều binh sĩ bị dọa sợ tái cả mặt trong số họ có rất nhiều tân binh thậm chí có người dù rằng đã nhập ngũ mấy năm rồi nhưng đến tận giờ cũng chưa lên chiến trường lần nào binh sĩ của tu la quân đoàn đều từng tắm máu chiến đấu sát khí ập vào mặt khiến người ngạt thở tất cả giữ vững tinh thần các ngươi sợ cái rắm chẳng lẽ ngựa của họ còn có thể leo lên tường thành cao như vậy, họ dám đến gần. các ngươi dùng cung tiễn, dùng xe bắn đá mà tàn nhẫn chào hỏi, chuẩn bị kim điêu cẩn thận đề phòng sát điều của họ. tướng thủ thành giống lớn. hiện tại thiên bắc quan tụ tập đến vài mãnh tướng của thần diễm đế quốc. tướng lĩnh cầm đầu là bảng nguyên bá, nhi tử của bảng thanh, so tu vi thì hắn yếu hơn bảng thanh cấp võ đế sơ kỳ nhiều lắm, nhưng phương diện thủ thành thì không kém cạnh chút nào. tu luyện giả lợi hại đến thiên bắc quan. Cũng không phát huy được thực lực, bàng nguyên bá có thần lực bẩm sinh. Nếu chỉ đứng tại thiên bắc quan, thì ngay cả bàng thanh cũng không đánh lại hắn. Đại tướng quân, 30.000 binh sĩ tù là quân đoàn của địch đột kích. Có tướng lĩnh vội vàng tiến vào chỗ, cậu của bàng nguyên bá báo cáo. Bàng nguyên bá trầm giọng nói, cuống cuồng như thế còn ra thể thống gì? Đừng nói 30.000, dù 300.000 người đến, thì làm được gì chứ? Chỉ cần nội bộ không có vấn đề, bàng nguyên bá tin chắc. Tiêu Hải tuyệt đối không có năng lực đột phá. Nội bộ trấn giữ cửa thành hiện tại đều là binh sĩ dòng chính của hắn. Không chút sơ hở, hành động theo kế hoạch đã định. Rõ, tướng lĩnh báo cáo lôi xuống. Lát sau, bảng nguyên bá ra khỏi doanh trại. Tuy hắn nói chắc chắn như vậy, lại không dám xem thường Tiêu Hải chút nào. Tiêu Hải vốn đã là một vị tướng cực kỳ đáng gờm. Hiện tại lại lấy ra đủ thứ kỳ quái lạ lùng. Ví dụ như chim sắt biết bay, lại như ngọn đèn có thể bắn ra ánh sáng cường liệt. Lại ví dụ như chiến giáp của Tu La Quân đoàn, muốn tạo một đội kỵ binh hạng nặng, không đơn giản chút nào. Nhưng Tiêu Hải cứ như bỗng nhiên đã có Tu La Quân đoàn. Nếu không phải như vậy, thì phụ thân hắn đâu bị thua. Phụ thân, Nhi Tử nhất định sẽ rửa sạch sỉ nhục cho ngài. Nếu Tiêu Hải dám đến Thiên Bắc Quan, Nhi Tử chắc chắn chặt đầu hắn xuống. Ánh sáng lạnh trong mắt bàng nguyên bá lập lòe. Thoáng cái đã là ba ngày trôi qua, ba mươi nghìn binh lính của Tu La Quân đoàn đóng, trước Thiên Bắc Quan, cũng... Không tấn công, cắm trại bên ngoài phạm vi cung tên và máy bắn đá công thành. Mỗi ngày họ cũng chỉ gõ trống trận, nửa đêm gào giống vài tiếng. Sau ba ngày, rất nhiều binh lính trong thiên bắc quan đều sở hữu đôi mắt thâm quầng Nghe 30.000 binh sĩ tu la quân đoàn họ hét, họ sao có thể ngủ an ổn, dầm dập. Mặt đất lại bắt đầu rung động. Binh lính thiên bắc quan thấy được cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Vô số thiết kỵ dầm dập chạy tới. Nhìn không ra điểm cuối của đội quân này. Đây, đây là hơn 100.000 người chứ, không phải nói tu la quân đoàn, chỉ có 50.000 người à, sao còn có nhiều kỵ binh trọng giáp như vậy? Rất nhiều binh sĩ bên trên tường thành sợ mất mật, trước đó đã có 30.000 binh sĩ tu la quân đoàn, tới đóng quân. Lần này rõ ràng còn nhiều hơn gấp bội, bằng nguyên bá nhanh chóng tới bên trên cổng thành. Xảy ra chuyện gì? Đồng tử bằng nguyên bá co chặt, đại tướng quân, khả năng tình báo ra sai lầm rồi, e là tu la quân đoàn. Không chỉ có 50.000 người, mà là 100.000 người. Trong đó có thêm rất nhiều binh sĩ, từng là thiết giáp long kỵ. Có người bên cạnh Bàng nguyên bá nói, 120.000 kỵ binh trọng giáp. Tim bảng nguyên bá đập rộn lên. Ban đầu thần diễm đế quốc, còn chỉ có 100.000 thiết giáp long kỵ, 120.000 kỵ binh trọng giáp, muốn đối địch với trăm 600.000 binh lính bình thường chỉ là chuyện đơn giản. Mọi người đều đừng hoảng, nơi chúng ta trấn thủ là thiên Bắc quan. Là thiên hạ đệ nhất hùng quan, đừng nói là một trăm nghìn thiết kỵ, dù hai trăm, ba trăm nghìn thiết kỵ thì có sao, lão tử cho họ trèo đấy, họ đều mặc trọng giáp, chưa chắc đã leo lên được, bằng nguyên bá hét lớn, thân là chủ soái, thực lực của hắn rất mạnh, lòng quân dần ổn định trở lại. Nơi cờ càng nhiều bộ binh lao tới trước thiên bắc quan, tiêu hải lưu lại rất nhiều người thủ thành, tổng cộng xuất động bốn trăm nghìn người, trong đó một trăm hai mươi nghìn kỵ binh trọng giáp. Còn lại 220.000 bộ binh. Nếu là tình huống bình thường, xuất động nhiều binh sĩ như vậy, thì riêng lương thảo đã là vấn đề lớn rồi. Nhưng ở thần Diễm Hoàng Triều mà nói, lương thảo chỉ là vấn đề nhỏ, lương thực của binh sĩ, doanh trướng, thậm chí cỏ dơm cho ngựa ăn gì đó, đều có thể đặt cả trong bảo vật không gian. Nhã nhép bàng nguyên bá, bàng thanh còn thua trong tay lão tử, ngươi không bằng đầu hàng sớm một chút, bỏ gian tả theo chính nghĩa, lưu lại huyết mặt cho bàng ra các ngươi. Tiếng cười của Tiêu Hải vang vọng truyền vào trong Thiên Bắc Quan, bà Nguyên Bá lạnh lùng nói, Tiêu Hải lão tặc, người phản quốc tạo phản, Thiên Bắc Bắc Quan chính là nơi ngươi phơi thây, lão tử phải chảm đầu của ngươi. Tiêu Hải chẳng muốn nói nhảm nhiều với bà Nguyên Bá, lấy một đống máy bay không người lái, trong không gian bảo vật ra, vu vu, hơn trăm chiếc máy bay không người lái nhanh chóng xuất phát, thoáng cái đã lao tới trên không trung mấy trăm mét, còn chưa vào đến Thiên Bắc Quan đã bị đánh rơi. Thứ công kích chúng nó là rất nhiều kim điêu đã được huấn luyện. Với võ giả lợi hại mà nói, đám kim điêu này rất yếu, nhưng chúng nó linh hoạt hơn máy bay không người lái. Móng sắt dễ dàng phá hoại máy bay không người lái. Rất nhiều người bên phía tiêu hải nhíu mày, thiên bắc quan rất nhiều kim điêu. Họ khó lòng phát động công kích từ trên cao bằng máy bay không người lái được. Nếu bay thấp quá, thì thần tiễn thủ của thiên bắc quan cũng không phải ăn chay. Tiêu hải lão thất phu, ngươi dùng thủ đoạn tương tự một lần được rồi. Đến giờ còn muốn dùng thủ đoạn như vậy đối phó chúng ta, mà không cảm thấy buồn cười ư? Bàng Nguyên Bá thở phào một hơi, cười lạnh nói, Tiêu Hải hơi tiếc nuối, nếu còn có thể dùng máy bay không người lái giải quyết đám người Bàng Nguyên Bá, thì tạm thời không cần dùng đến thuốc nổ. Để dành cho những kẻ phía sau một niềm vui bất ngờ. Thôi thôi, binh lính trong Thiên Bắc Quan cũng đông, cho họ một bất ngờ cũng không tồi. Tiêu Hải thầm nghĩ trong lòng, Tiêu Hải đóng doanh, dựng trại, nổi lửa nấu cơm. Đến trạng vạng là toàn bộ binh lính dưới trướng ông đều được ăn đồ ăn nóng hổi, cơm nấu bằng gạo trắng tiêu vũ chuyển tống sang tới, đồ ăn còn có rau dưa và thịt tươi. Lần trước tiêu hải cũng không phát xuống toàn bộ số đồ ăn tiêu vũ chuyển sang tới trong một lần, hôm nay đại chiến sắp tới, có thể để các tướng sĩ ăn ngon một chút, thơm quá đi mất. Ta nghe nói, binh lính cấp dưới của tiêu đại Soái đều ăn gạo trắng, còn có rau dưa và thịt tươi, đồ ăn tốt hơn chúng ta nhiều lắm. Tiêu đại soái đối xử với tướng sĩ tốt thật, chúng ta thì... Ôi! Gió bắc xe lẫn mùi thịt, thổi về phía thiên bắc quan, rất nhiều binh lính trong thiên bắc quan, mướt nước miếng ừng cực, đáy lòng hâm mộ không thôi. Trên thực tế, số quân lương triều đình thần diễm đế quốc, cung cấp không ít, nhưng bị bóc lột từng tầng, xuống đến tay binh lính đã chẳng còn bao nhiêu, coi như miễn cưỡng có thể ăn no. Có lẽ có người sẽ hỏi, vì sao thần diễm đế quốc nhiều cường giả như vậy? Mà không vào núi sâu săn giết dã thú Chuyện này cũng giống với việc võ giả không thể tùy tiện giết người thường Và chiến mã Đều do pháp tắc thiên đạo cả Tàn sát quá nhiều Sẽ phải gánh chịu pháp tắc thiên đạo trấn áp Nhẹ thì cơ thể suy yếu Nặng thì trực tiếp bị thiên đạo giết chết Tương truyền Thần võ đại lục thật lâu khi trước Loài người và các chủng tộc khác hỗn chiến không ngừng Tử vong vô số Cả bộ đại lục đều bị đánh cho hỗn độn một mảnh Chiến tranh và tàn sát Mang đến hậu quả vô cùng đáng sợ, cuối cùng rất nhiều cường giả các chủng tộc đều lập ra pháp tác chung, sau đó pháp tác từng bước diễn hóa thành thiên đạo. Đến tận lúc này, tuy rằng vẫn còn cảnh tàn sát, nhưng quy mô đã bớt chấn động hơn nhiều, từ đó cường giả đứng đầu chiến đấu, cũng càng thêm chú ý, tận lực tránh cho ảnh hưởng đến vô tội. Người trong thiên bắc quan nghe đây, đại soái nói, trở thành phá rồi, ai đầu hàng có thể không giết, sau này đi theo đại soái còn có thịt ăn. Hoàng đế ngu ngốc tàn bạo, các ngươi cứ cam tâm làm nanh vuốt của triều đình như vậy sao? Còn nữa, các ngươi thử so sánh xem, các ngươi đang ăn cái gì? Dòng chính của bàng nguyên bá ăn cái gì? Chẳng lẽ các ngươi chịu phục? Bên ngoài thiên bắc quan, có thủ hạ của tiêu hải, cầm loa phóng thanh hô lớn, chết tiệt. Bàng nguyên bá chửi thầm trong lòng, trước kia dù có người ở ngoại thành hô lớn, xa bên trong thành cũng nghe không rõ. Hiện tại giọng của thủ hạ tiêu hải, lại truyền rõ vào bên trong thành. Đại tướng quân, chúng ta phải đáp lại thế nào? Mặc kệ hắn, bọn hắn ăn vui sướng hơn nữa, không thể giết vào cũng vô dụng, thắng lợi thuộc về chúng ta. Bàng Nguyên Bá trầm giọng nói, tường thành thiên Bắc quan cao lớn, binh lính của bọn họ cũng đông, dù người của Tiêu Hải nhiều gấp đôi. Bàng Nguyên Bá cũng không nghĩ ra bất cứ khả năng nào có thể khiến mình thất thủ. truyền lệnh xuống dưới, có khả năng tối nay sẽ có chiến sự, để đám binh sĩ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi cho khỏe. Tiêu Hải hạ lệnh, vâng. Đại xoái, màn đêm buông xuống, không lâu sau, phần lớn binh sĩ an tâm ngủ ngon. Bọn hắn hoàn toàn không lo lắng quân Thủ Thành, trong Thiên Bắc Quan tập kích gian trại. đồ chắc, số người của bọn hắn gấp đôi quân đóng thành của Thiên Bắc Quan. Trong đó còn có 120.000 thiết kỵ trọng giáp. Tướng Thủ Thành Thiên Bắc Quan có điên mới, đi tập kích bọn họ, khác với thủ hạ của Tiêu Hải. Rất nhiều người trong Thiên Bắc Quan không ngủ được. 400.000 quân địch ngay ngoại thành, tường thành cao to đến đâu. thì áp lực của bọn họ cũng không nhỏ. Nửa đêm, rất nhiều người rốt cuộc mơ mơ màng màng sắp ngủ, giết, giết, tiếng la hét khủng bố vang dội. Mấy ngày trước chỉ có 30.000 người hô giết, thì âm thanh đã chấn thiên động địa rồi, hôm nay chính là 400.000 người, tiếng la giết như muốn phá hủy Thiên Bắc Quan. Địch tập, địch tập, mau thức dậy. Rất nhiều binh sĩ trong Thiên Bắc vội vã thức dậy, nhưng bọn họ vừa mặc quần áo xong chưa đầy 5 phút, tiếng la hét bên ngoài Thiên Bắc Quan lại biến mất. Tĩnh lặng như tờ. Để mọi người ngủ tiếp đi. Ai nghe thấy tiếng la giết mà tỉnh lại thì cho đi theo gào thêm mấy tiếng. Tiêu Hải cười ha hà ra lạnh. Vâng, đại soái Không lâu sau, rất nhiều binh sĩ bên phía Tiêu Hải lại ngủ ngon lành, hoàn toàn không có áp lực. Thậm chí vừa rồi cũng không tỉnh lại. Binh sĩ trong thiên bắc quan lại không được thư thái như thế. Bọn hắn vội vàng mặc quần áo tập kết. Kết quả bị hớ. Lúc này quay về doanh thì rất khó ngủ lại. Ít cũng chằn chọc một, hai giờ nữa. Thời gian dần đến canh năm, cũng là thời điểm tối tăm nhất trước bình minh. Giết giết, bên ngoài thiên bắc quan, lại vang lên tiếng hét hò đáng sợ. Phần lớn binh sĩ trong thiên bắc quan, hoàn toàn không thức dậy. Lần này đã là lần thứ tư trong đêm rồi đấy. Bị lừa mấy lần, bọn họ đều có kinh nghiệm rồi. Nằm trong tràn ấm áp không thoải mái hay gì. Đoàn, đoàn, pháo hoa nổ vang trong bầu trời đêm, vừa thấy cái này. Tướng lĩnh thủ hạ của tiêu hải. nhanh chóng truyền lệnh cho toàn bộ binh sĩ chuẩn bị khai chiến hai phút sau binh lĩnh dưới trướng tiêu hải đều đã chuẩn bị xong tất cả mọi người đều mặc trang bị đầy đủ ăn lương khô chiến mã cũng được cho ăn cỏ và uống nước cho các ngươi xem chút thứ tốt tiêu hải cười ha hả nói như vậy trước mặt xuất hiện một loạt máy bay không người lái những máy bay không người lái này đều là loại cỡ lớn trọng tải lên tới mấy chục cân bên phía buộc sẵn một túi thuốc nổ rất to vu vu hai chiếc máy bay không người lái cất cánh Nhanh chóng dâng lên cách mặt đất 3, 4 mét, bay vọt về phía thiên bắc quan. Ở độ cao này, Kim Điêu không làm gì được. Chúng nó không thể công kích từ bên dưới, mà bên trên lại có cánh quạt đang chuyển động tốc độ cao. Bật đèn pha lên, máy bay không người lái đến gần tường thành. Mấy trăm ngọn đèn pha cỡ lớn, lập tức chiếu thẳng tường thành. Rất nhiều binh sĩ trên tường thành bị ánh sáng trắng xóa chiếu nhỏ mắt. Trong số bọn hắn có rất nhiều thần xạ thủ. Nhanh, nhanh, bịt mắt lại. bắn hết sắt điểu tới gần xuống trên tường thành có tướng lĩnh hô lớn hắn cũng không lo lắng gì cho lắm tường thành cực kỳ dán chắc đốt lửa dưới chân thành chẳng hiệu quả gì cho lắm đốt ba ngày ba đêm cũng cháy hỏng bao nhiêu đá đâu cơ chứ vâng thần tiễn thủ đồng loạt đeo bịt mắt lên những bằng bịt mắt này được làm từ lá cây đặc thù năng lực chắn sáng rất mạnh đeo lên chẳng khác nào đeo kính dâm chẳng qua đèn sáng đã khiến bọn hắn hoa mắt mất mười mấy giây mới hồi phục đôi chút mà bấy nhiêu thời gian đã đủ cho máy bay không người lái đến gần tường thành đùng âm hai luồng âm thanh cực kỳ khủng bố gần như vang lên cùng một lúc gần khu vực bị nổ tung tường thành cao bảy tám chục mét bị nổ sập hơn nửa uy lực của mấy chục cân tờ nờ tờ đã đủ đáng sợ hôm nay tiêu hải dùng thuốc nổ c trừ hai uy lực còn đáng gờm hơn tờ nờ tờ nhiều tá đau đau một mảnh tường thành rên rỉ kêu thản thiết trong bán kính mấy trăm mét xung quanh Đều có nhiều người đau dớn bịt tai lan lộn, vu vu vu vu Lại có mấy chiếc máy bay không người lái, nhanh chóng cất cánh sông về chỗ lỗ hổng, tường thành đều sụp hơn nửa. Khu vực xung quanh cũng không còn thần tiễn thủ lợi hại nữa. Ẩm đông, lại mấy tiếng nổ khủng bố vang lên, tường thành bị nổ sập hơn nửa lần này nát bấy. Lộ ra lỗ hổng lớn hơn, thật là khủng bố. Rất nhiều tướng lĩnh dưới trướng tiêu hải, để hết sức tinh hãi. uy lực của thuốc nổ quá lớn. Giết! tóm gọn thiên bắc quan cho lão tử tiêu hải rút kiếm giống to binh sĩ thủ hạ tràn vào thiên bắc quan như thủy triều xong đời mặt bằng nguyên bá tái nhợt hắn có dũng mãnh hơn nữa hùng quan đã mất hai trăm nghìn binh sĩ mệt mỏi uể oải dưới trướng hắn sao có thể ngăn cản bốn trăm nghìn binh lính như hùng như sói của tiêu hải đây đại tướng quân chúng ta mau rút lui đi đại tướng quân tường thành đã đổ chúng ta chắc chắn không thể cản được rời đi còn có thể giữ lại mạng này hữu dụng Về sau còn cơ hội đền đáp quốc gia, vài thủ hạ của bàng Nguyên Bá, kinh hoảng vò tới trước mặt hắn, bàng Nguyên Bá nắm chặt đại kiếm trong tay. Hắn không muốn trực tiếp chạy trốn, quá đỗi oan uổng, nhưng thứ tiêu hải sử dụng lần này thật đáng sợ. Hắn xông lên có, khi sẽ trực tiếp bị nổ tan tành, dũng mãnh hơn nữa, gặp phải gia hỏa không bàn võ đức như tiêu hải, thì cũng bất đắc dĩ không làm gì được. Đại tướng quân, bây giờ chạy trốn còn có thể thoát được, lại chậm, thì có khi sẽ bị cắt đứt hết đường lui. Không bao giờ chạy nổi nữa Đại tướng quân, thỉnh ngài đưa ra quyết định Rất nhiều tướng lĩnh Bên cạnh bàng nguyên bá quỳ một gối xuống Lớn tiếng khuyên, chuyển lạnh xuống Tất cả mọi người nhanh chóng rút lui Bàng nguyên bá hít sâu một hơi mới nói Đáy mắt hắn ủ rũ vô cùng Rút lui cũng chưa chắc đã thành công Thiên bắc quan không có cường giả tiên đế đỉnh phong hai tiên đế viên mãn Bàng thanh Lão tổ hoàng gia cũng không có mặt ở đây Họ đâu thể ngờ được thành thiên bắc. quan lại bị công phá nhanh như vậy từ khi quân của tiêu hải chính thức phát động công kích đến lúc thành phá cũng chỉ một hai phút mà thôi tránh đường tránh đường đám người bàng nguyên bá cưỡi linh mã muốn nhanh chóng rút lui khỏi thiên bắc quan nhưng dọc thiên bắc quan tràn đầy binh sĩ hỗn loạn dối bởi, rồi linh mã bàng nguyên bá cưỡi rất nhanh dưới tình huống bị vô số người cản đường thì cũng không nhanh được đến đâu ai nấy đều nóng lòng như lửa đốt đầu hàng không giết đầu hàng không giết Rất nhiều binh lính thủ hạ của Tiêu Hải xông vào trong thiên bắc quan, ngoài miệng thét lớn, cường đao sắc bén trong tay chém tới không lưu tình nửa phần. Binh bộ không bị áo giáp vướng bận, vọt tới đầu tiên, đồng thời nhờ có đường đao cực kỳ bén trong tay, chiếm được tiện nghi không nhỏ trong đối kháng. Vù vù vù vù, Tiêu Hải cũng không xông về phía trước. Bên cạnh ông có vài người khống chế đủ loại máy bay không người lái cỡ nhỏ bay thấp, tiến vào trong thiên bắc quan qua lỗ hổng. Những máy bay không người lái này... Đều mang theo túi thuốc nổ. Túi thuốc nổ nhỏ khoảng nửa cân. Túi thuốc nổ lớn cũng chỉ có 1,75 cân. So với túi thuốc nổ mấy chục cân lúc trước, thì đây chỉ là nho nhỏ một chút mà thôi. Nhưng quy lực của chúng không nhỏ chút nào. Thuốc nổ trong liệu đạn cũng chỉ. Có 50 gram, nửa cân thuốc nổ sều trừ 20 ít nhất tương đương với 20 quả liệu đạn. Hổ uy quân ở đâu? Ngăn lại, đừng để họ xông vào. Tất cả mọi người cùng ta xông lên, giết. thiên bắc quan đương nhiên có quân đoàn tinh nhuệ hơn nữa không chỉ có một nhánh hổ huy quân là một trong số đó cũng là quân đội dòng chính của bảng nguyên bá vốn dĩ họ cần chấn thủ cửa thành vị trí tiêu hải nổ không phải cửa thành hổ uy quân phân ra một nửa người nhanh chóng đánh tới vị trí lỗ hổng ầm uhm. một cái máy bay không người lái vọt tới sau đó nổ tung tại vị trí cách mặt đất 3. 4 m một viên mãnh tướng dẫn binh tới bao gồm hơn trăm binh lính xung quanh gã Đều bị nổ chết tại chỗ Rất nhiều người bị thương Còn lại cũng bị ảnh hưởng đến hoa mắt chóng mặt ầm ầm Tiếng nổ vang dội không ngừng Ở đâu ngoan cố chống cự Nơi nào địch nhân tập trung Nơi ấy lập tức bị nổ tung Đại soái Đã phát hiện bà Nguyên Bá Hắn và rất nhiều người Còn lại muốn chạy trốn khỏi thiên bắc quan Có thủ hạ bên cạnh tiêu hải báo lại Bởi vì tiếng nổ vang rền không ngừng Kim Điêu đều bị dọa chạy mất Máy bay không người lái của tiêu hải Muốn bay cao một chút cũng không thành vấn đề. Bay qua, đưa họ lên đường. Vâng, đại soái Máy bay không người lái trên bầu trời, lập tức lao xuống phía đám người bàng nguyên bá. Vút. Bên cạnh bàng nguyên bá có thần tiễn thủ. Máy bay không người lái, còn cách họ 100 mét, đã bị bắn rơi. Đáng chết. Họ phát hiện chúng ta. Nhanh lên. Tuy thủ hạ bắn rơi máy bay không người lái. Nhưng bàng nguyên bá không mừng chút nào. Vù. Mấy chiếc f vừa cực tốc vọt tới. Trên thân máy bay. Chỉ treo khoảng trăm gam thuốc nổ, nhưng tốc độ cực nhanh, veo veo. Vài thần tiễn thủ bên cạnh bàng nguyên bá bán tên, nhưng ép vừa vờ quá nhanh, bao nhiêu người ra tay, cũng chỉ bắn dụng một chiếc trong số đó. hay bàng nguyên bá quát lớn một tiếng, hắn xuống ngựa, nắm một thủ hạ bên cạnh, ném thẳng về phía máy bay không người lái đang tới gần, ẩm tiếng nổ vang dội Thân vệ bị bàng nguyên bá, ném bay ra ngoài nổ tan xương nát thịt, chính bà nguyên bá cũng bị sức nổ đẩy bay ra mấy mét. cả người dính không ít máu tươi mạng ta xong rồi đồng tử bàng nguyên bá chợt co rụt lại một chiếc ép cơ vừa khác vọt tới âm âm lại là một tiếng nổ tung bàng nguyên bá kêu thảm thiết hắn cũng không bị nổ chết nhưng bị nổ bay một chân rất nhiều chỗ trên người đều là máu thịt be bé bét không còn hy vọng chạy trốn nào bàng nguyên bá đã tàn phế các ngươi đầu hàng ngay đi lão tử không phải dị tộc sẽ không diệt sạch cả thành sau này cũng sẽ không giết cả nhà các ngươi Chỉ cần các ngươi quy phục lão tử, sau này có thể ăn ngon mặc đẹp, tiêu hải dùng loa phóng thanh hô lớn. Một ít máy bay không người lái đều buộc loa, truyền ra tiếng của ông, chư vị. Các ngươi vẫn là hồi thành thì hơn, các ngươi không trốn thoát được. Tại cổng nam của thiên bắc quan, một nhánh mấy trăm kỵ binh xuất hiện, kỵ binh này đều là người của Tu La quân đoàn, trong tay nắm trường mâu sắc bén. Hai bên thiên bắc quan đều là sơn mạch cao lớn, đám người tiêu hải không thể đưa lượng lớn quân đội tới. Nhưng muốn đưa vài trăm người qua đây là chuyện nhỏ, đáng chết, vài người lao khỏi Thiên Bắc Quan, đều xa sầm mặt mày người khá nhất trong số họ, chỉ có tu vi cấp võ đế, còn có cường giả cấp võ hoàng, nhưng họ cần cách thành năm cây số, thì mới có thể phát huy thực lực. Ở Thánh Nguyên Thành, thì cần cách thành 10 cây số, Thiên Bắc Quan không mạnh bằng Thánh Nguyên Thành, vu vu vu vu mấy chiếc máy bay không người lái, cũng bay từ Thiên Bắc Quan ra giới, tướng lĩnh tu là quân đoàn đang chặn người trầm giọng nói. Chư vị, dù các ngươi chạy nhanh, còn có thể nhanh hơn chúng sao? Đừng chống cự vô ích. Các ngươi cũng biết, con người đại soái chúng ta thế nào rồi đấy. Đại soái lập không ít công lao cho quốc gia. Đều tại Hoàng đế ngu xuẩn tàn bạo, nên đại soái mới phản. Đầu hàng là đường sống duy nhất cho các ngươi. Một trong các cường giả bị cản lại cười khổ. Chư vị, chúng ta trốn không thoát được, đầu hàng thôi. Ít ra còn giữ được mạng. Mọi người nhộn nhịp bỏ vũ khí đầu hàng. Dòng thiên bắc quan. Số binh lính dư lại cũng đồng loạt xin hàng Chưa đầy nửa giờ Cuộc chiến chấm dứt 200.000 binh lính của Thiên Bắc Quan Cũng chỉ chết 20-30.000 Phần lớn còn lại bị bắt làm tù binh Chật chật, thuốc nổ đúng là thứ tốt Tiêu hải thầm cảm khái trong lòng Nếu không nhờ thuốc nổ do tiêu vũ chuyển tới Không có máy bay không người lái Do cháu trai cung cấp Rất khó công hạ Thiên Bắc Quan Đại soái đã đưa bảng nguyên bá tới Có thủ hạ của tiêu hải lớn tiếng báo Bàng Nguyên Bá gãy chân bị đưa đến trước mặt Tiêu Hải. Bàng Nguyên Bá muốn chết, lại không có dũng khí tự sát. Chân gãy cũng không phải tổn thương quá nặng, ở thần diễm đế quốc, hoàn toàn có thể khôi phục lại. Tiêu Hải, người thắng mà không vẻ vang gì. Nếu ngươi không sử dụng mấy thứ ngổn ngang kia, thì chưa chắc đã có thể thắng. Bàng Nguyên Bá cắn răng nghiến lợi, đôi mắt hắn nhìn về phía Tiêu Hải, như muốn phun, ra lửa. Bàng Nguyên Bá dẫn dắt 200.000 binh lính chấn thủ thiên bắc quan. Cảm thấy bản thân trấn thủ nửa năm, cũng không thành vấn đề, không ngờ thoáng chốc đã thất thủ. Cốc cốc, khách sạn nước miến, nửa đêm, tiêu vũ vừa ngủ không bao lâu đã bị đánh thức. Hắn mơ mơ mang mang mở mắt. Trước đó, hắn bảo đường tại thiên thuê một kho hàng lớn, mua hai chục ngàn tấn lương thực, ba ngàn tấn muối, ba ngàn tấn đường, năm ngàn tấn sản phẩm chế biến từ thịt được đóng gói, còn có ba chục ngàn thanh kiếm. Những thứ này đã được bỏ vào kho hàng từ sớm. Chỉ là trong khoảng thời gian này, hắn hầu như đều ở huyện Lôi Sơn, hoàn toàn không rảnh để gửi cho ông nội. Ông nội, chồng người hí hưởng như thế, Tu Vi đột phá rồi sao? Tiêu Vũ dụi mắt hỏi. Trên mặt Tiêu Hải đầy ý cười. Tu Vi vẫn chưa đột phá, nhưng hôm nay đánh thắng một trận lớn, bắt được gần hai trăm ngàn người làm tu binh. ha ha trong mắt Tiêu Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông nội, người tấn công tới Ải Thiên Bắc rồi à? Bây giờ hắn đã hiểu một chút về tình hình chung của đế quốc thần diễn. Nếu như Tiêu Hải muốn chiếm được địa bàn lớn hơn Hoàng Triều Thần Diễm, thì hắn nhất định phải đánh chiếm được Ải Thiên Bắc. Vì có thuốc nổ, nên chắc chuyện này cũng không khó lắm. Đúng vậy, ha, cháu ngoan, một ít thuốc nổ của ngươi góp công lớn đấy, gần hai trăm ngàn tù binh. Binh sĩ dưới trướng ông nội, đã gần tám trăm ngàn rồi. Trong lòng Tiêu Vũ kinh ngạc, cử thật, tám trăm ngàn thuộc hạ dưới trướng, là một con số khổng lồ đấy. Ở địa cầu chỉ có mấy nước có lực lượng quân sự, hơn tám trăm ngàn thôi Ông nội, vậy đây đã bằng một nửa tổng binh lực của đế quốc thần diễm chưa? Tiêu Hải lắc đầu. Đúng là lúc trước đã chiếm khoảng một nửa, nhưng bây giờ lão hoàng đế kia chiêu binh khẩn cấp rất nhiều. Triều đình đã có khoảng một triệu hai trăm ngàn người. Nếu so về số lượng binh lính, thì bên ta vẫn còn hơi ít. Nhưng ta có một trăm hai mươi ngàn kỵ binh mặc giáp nặng, cờ thuốc nổ với uy lực kinh người, nên không yếu thế chút nào. Ban đầu lúc tạo phản, Tiêu Hải chỉ có hơn một trăm ngàn người, nên rất nguy hiểm. Binh lực của triều đình hơn binh lực của tiêu hải quá nhiều. Bây giờ thế cục đã dần đảo ngược. Ông nội, bây giờ dưới trướng của ngươi có nhiều người như thế. Chuyện cung cấp lương thực có eo hẹp không? Có một chút. Bây giờ ta đang chiếm khu vực Tây Bắc, nên không trồng trọt được nhiều lương thực. Nếu bên chỗ ngươi tiện, thì mua một chút cho ông nội nhé. Chờ một chút. Tiêu vũ cầm gương lên, cùng tàng hình rồi sau đó dịch chuyển. Sau vài lần dịch chuyển, tiêu vũ đã đến trong một kho hàng cách đó hai 3 km. Ông nội, bây giờ ta đang ở nước miến. Bên này đã chuẩn bị sẵn, cho người rất nhiều vật tư. Tiêu vũ nói xong thì đẩy gương vào. Rất nhiều thứ nhanh chóng biến mất, không khó để gửi cho tiêu hải, tổng cộng hơn ba chục ngàn tấn đổ ngay hôm nay. Tốn hai tiếng, tất cả mọi thứ trong kho hàng đã bị tiêu vũ gửi đi hơn. Cháu ngoan, có đống vật tư này thì bên ông nội sẽ dư giả hơn một chút. Người không cần lo cho bên này nữa, ta đã bắt đầu chiếm ưu thế hơn rồi. Kế tiếp ông nội sẽ mở rộng xung quanh, thực lực còn có thể tăng mạnh. Ông nội vẫn còn rất nhiều sức lực, thôi thì tăng niệm lực tinh thần lên cho người vậy. Tiêu Hải nói xong, thì nhanh chóng ngưng tụ ra hạt ngọc, có tinh thần lực mạnh mẽ. Đi, luôn sáng chói mắt xuyên qua tấm gương, rồi chui vào cơ thể Tiêu Vũ. Sắc mặt Tiêu Hải hơi tá nhợt, nhưng so với khi trước thì vẫn còn đỡ. cháu ngoan, sau này nếu như không có tình huống gì đặc biệt, thì năm ngày ông nội sẽ tìm ngươi một lần. để cho ngươi vài thứ tốt bây giờ bên chỗ ta không có gì phải sốt ruột nói xong nói xong thì biến mất tiêu vũ quay trở về khách sạn để ngủ thật ra từ hôm qua hắn đã tới bên này vì đoán rằng trong hai ba ngày tới tiêu hải sẽ liên lạc với hắn sáu trăm tám mươi m tăng lên kha khá đấy sáng hôm sau tiêu vũ phóng ra hết niệm lực tinh thần tối hôm qua vươn dài được tối đa năm trăm ba mươi m tăng thêm một trăm năm mươi m niệm lực tinh thần tăng lên hiển nhiên là lực công kích của hắn cũng tăng mạnh hơn. có lẽ lực công kích của ta đã đạt tới trình độ của tiên thiên trung kỳ rồi. năng lực chạy trốn còn hơn nữa, chỉ còn nhược điểm là năng lực phòng ngự ở cự ly gần thôi. tiêu vũ nghĩ thầm trong lòng, hắn rất hài lòng với thực lực của mình bây giờ. tu luyện chưa bao lâu mà đã đạt thực lực cấp bậc tiên thiên, còn đòi hỏi gì nữa? tinh tinh di động vang lên, tiêu vũ cầm điện thoại di động lên, mà trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, là cuộc gọi từ kim tướng quân. kim tướng quân rất hiếm khi liên lạc với hắn tiêu thiếu là ta người có thể giúp ta một việc được không tối hôm qua có một võ giả lợi hại uy hiếp ta đối phương làm việc cho doanh nghiệp tăng uy muốn ta không can thiệp vào chuyện mở rộng của hắn nếu để hắn tùy tiện mở rộng thì sẽ có ảnh hưởng xấu tới nước hờ của các ngươi tiêu vũ vừa nhận cuộc gọi là giọng của kim tướng quân đã lập tức truyền tới tiêu vũ cười khẽ nói kim tướng quân vừa khéo hôm nay ta đang ở nước miến Ngươi là bạn của ta, chắc chắn ta sẽ giúp ngươi chuyện này, lấy thân phận và địa vị của kim tướng quân, thật ra võ giả không dám tùy tiện giết hắn, như vậy sẽ phá vỡ luật, chắc chắn sẽ bị hành quyết tàn nhẫn. Nhưng uy hiếp kim tướng quân, để hắn nhún nhường đảm bảo lợi ích, thì vấn đề lại không lớn. Nếu kim tướng quân có năng lực, có quan hệ, thì hắn cũng có thể tìm cao thủ hỗ trợ, mọi người có thể tìm mọi cách, để giờ thủ đoạn trong giới hạn của luật là được. Tiêu thiếu, bây giờ ngươi đang ở nước miến sao? Để ta phái người tới đón ngươi, Kim Tướng Quân mừng rỡ nói. Tiêu Vũ nói địa chỉ của mình ra, một tiếng sau đã có máy bay trực thăng trên sân thượng. Chừng hai tiếng sau thì Tiêu Vũ đã gặp được phi cơ trực thăng. Tiêu Thiếu, gặp được ngươi đúng là tốt quá. Ta hẹn đối phương gặp mặt để thương lượng vào giữa chưa có được không? Chắc chắn Tiêu Thiếu có thể trấn áp, được dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của đối phương. Tiêu Vũ khẽ gật đầu. Giữa hắn và Kim Tướng Quân là mối quan hệ cùng có lợi. Trước đó Kim Tướng Quân đã làm việc giúp hắn, mua thịt mua rau dưa giúp hắn, đưa cho hắn các loại bom. Bây giờ Kim Tướng Quân gặp phiền toái nếu hắn không thể giải quyết thì sẽ bị nghi ngờ thực lực. Sau này nếu muốn làm việc ở nước miến, sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Có vài chuyện không tiện làm trong nước, hơn nữa nói không trường ngọc của nước miến, còn có thể trở thành linh thạch. Vì vậy phải giữ mối quan hệ tốt đẹp với Kim Tướng Quân mới được. Kim Tướng Quân nhanh chóng liên lạc với đối phương, tiêu thiếu. Xác định rồi, giữa trưa đối phương sẽ tới tham gia bữa tiệc. Kim tướng quân dẫn Tiêu Vũ đi vào phòng, hắn lấy một quả cầu sắt ra. Bên trên quả cầu sắt có dấu ngón tay in sâu vào. Tiêu thiếu, đây là thứ hắn nặn ra ngay trước mặt ta. Ta đã cho người kiểm tra qua rồi. Quả cầu sắt này đặc ruột, thực lực của gã kia rất mạnh. Trong mắt Kim tướng quân lộ ra vẻ kiêng kỵ. Mặc dù hắn là tướng quân, nhưng cũng chỉ là người thường. Đối với hắn thì thủ đoạn thế này rất đáng sợ. Chút tài vật thôi. đừng lo lắng như thế. Tiêu Vũ cười nhạt nói, võ giả có thực lực rất mạnh, thì sẽ không có chuyện dính dáng đến chất cấm. chuyện trong giới võ đạo hắn cũng biết được một chút. đây là hành vi khiến người ta thấy vô cùng vô liêm sỉ. võ giả mà dính dáng tới chất cấm, thì rất có thể sẽ bị võ giả lợi hại hơn giết chết, tiền tài cũng sẽ bị cướp đi. chẳng mấy chốc đã tới giữa. chưa. Tiêu Vũ và Kim tướng quân đón xe, tới khách sạn đã hẹn trước. người thường, vừa vào phòng riêng là Tiêu Vũ hít mắt lại. Từ thân thái và khí chất của đối phương, hắn có thể phán đoán ra ngay lập tức, chắc chắn đối phương nhất định là người trong hành dương quốc. Tiêu vũ, người ngồi trong phòng riêng cũng nhận ra tiêu vũ ngay lập tức, trong mắt của hắn lộ ra sự hận thù, hắn là người của ám bộ đông tinh xã. Gần đây đông tinh xã lỗ rất nặng, nên tài vụ chịu áp lực rất lớn, vậy nên Miyamo Goyane mới nghĩ tới chuyện kiếm chút tiền nhanh. Hả, trong lòng tiêu vũ dao động, ánh mắt này của đối phương không đúng lắm, ở hành dương quốc. Hắn chỉ đắc tội có mỗi đông tinh xã thôi, đối phương là người của đông tinh xã sao? Kim tướng quân, võ giả lợi hại mà ngươi nói là hắn sao? E là ngươi bị lừa rồi, ta quen hắn. Một tên vô dụng thôi, gã đàn ông đang ngồi diễu cật nói. Nếu kim tướng quân thật sự tìm được kẻ mạnh nào tới đây, thì hắn còn thấy hơi lo, chứ tiêu vũ thì hắn sợ cái dám gì. Cùng lắm tu vi của tiêu vũ, cũng chỉ tới cấp bậc minh tỉnh thôi. Tiêu vũ cười nhạo nói. Không phải tiêu hơn 800 triệu đô la. để mua một cái nhà kho thôi à đông tinh xã mấy người nghèo vậy rồi đến mức cần dựa vào chất cấm để giữ miếng cơm sao khiến trong lòng gã đàn ông kia nổi giận ánh mắt của hắn cũng thay đổi một chút đông tinh xã ta không phải người của đông tinh xã kim tướng quân nếu kẻ mạnh mà ngươi nói là hắn thì e là ngươi phải thất vọng rồi gã đàn ông lập tức phủ nhận mình là người của đông tinh xã trên mặt tiêu vũ lộ ra nụ cười thản nhiên lúc hắn nói ra thì nhịp tim ánh mắt ngón tay Đều thay đổi một chút, sự thay đổi này rất nhỏ, không dễ phát hiện ra, nhưng niệm lực tinh thần của hắn đã bao phủ đối phương, vậy nên bất cứ thay đổi nào của đối phương cũng không qua được mắt hắn. Người mạnh lá ma, tiêu vũ cười như không cười. Nói, đủ để giết ngươi rồi, gã đàn ông đang ngồi vừa nói xong, thì lập tức ra tay. Một thanh phi đao lao vụt về phía tiêu vũ, bên trong cây phi đao này có chứa nội kình mạnh mẽ, không thể so với viên đạn của súng bắn tỉa. Nhưng uy lực của nó ở khoảng cách gần, chắc chắn không yếu hơn đạn của súng trường. Đông Tinh xã từng phái tay súng bắn tỉa đi ám sát Tiêu Vũ, họ cũng biết tay súng bắn tỉa kia đã chết. Nhưng họ cảm thấy chắc là do cao thủ của quân đội làm thôi. Sau đó họ tiến hành điều tra, hai người cùng ăn đồ nướng trên quán vỉa hè với Tiêu Vũ, không ngờ đều là đại lão trong quân đội của nước Hơ. Vậy nên có cao thủ âm thầm bảo vệ, cũng là chuyện thường, ngươi. Rất nhanh. ánh mắt của gã đàn ông thuộc đông tinh xã này đã lộ ra vẻ hoảng sợ phi đao hắn bắn ra lại bị tiêu vũ dùng hai ngón tay để kẹp lấy thực lực mạnh thật nhỉ tiêu vũ cười nhạo nói hắn nói xong thì phi đao lại bắn ra phụt trong phút chốc phi đao đã xuyên thủng đầu của đối phương thực lực của tên đông tinh xã này cũng tạm được nhưng so với tiêu vũ bây giờ đã đạt cấp bậc tiên thiên thì vẫn còn tranh lệch rất lớn nhịp tim của kim tướng quân đập nhanh hơn hắn biết rõ Tiêu vũ có thể thắng, nhưng mà không ngờ lại giành được thoải mái như thế. Thu, tiêu vũ vừa nghĩ là thi thể của đối phương, đã biến mất không thấy đâu nữa. Tiêu thiếu, thực lực của ngươi mạnh quá, kim tướng quân sợ hãi thán phục. Tiêu vũ cười một tiếng, kim tướng quân, thực lực của ta chỉ như vậy thôi, là do thực lực của gã này quá yếu, chúng ta đổi phòng khác để ăn đi. Ăn xong làm phiền kim tướng quân, sắp xếp người đưa ta ra sân bay. Nước miến có chuyến bay đi thẳng về nước. Lúc trước tiêu vũ lặng lẽ tới đây nên không tiện đi máy bay trở về, còn bây giờ hắn có thể hiên ngang công khai qua lại. Được, tiêu thiếu, kim tướng quân cung kính nói. Lòng kính sợ của hắn dành cho tiêu vũ lại nhiều hơn rất nhiều, phi đao của gã vừa rồi nhanh như chớp. Kim tướng quân không cho rằng thực lực của đối phương yếu ớt. Đối phương bị tiêu vũ giết trong chớp mắt, chứng tỏ thực lực của tiêu vũ rất mạnh. Tiêu vũ còn chưa xuống máy bay. Một tệp tài liệu đã được đặt xuống trước mặt lục trí hằng. tiêu vũ giao dịch với quân đội thuốc nổ sêu trừ hai với số lượng lớn tiêu vũ lại còn là bạn trai của tô ấu vi nên chắc chắn lục Chí hằng phải xếp người điều tra cặn kẽ một trăm ngàn bộ áo giáp trong nước mấy trăm ngàn bộ quần áo huấn luyện đặc chiến mấy chục ngàn tấn lương thực muối đường rau cải với số lượng lớn hơn mười ngàn thanh kiếm sắc bén xi măng cát xe cầm máy phát điện lục Chí hằng lật xem tư liệu mà âm thầm kinh hãi hắn cho vào nhóm người đi điều tra Đây là tất cả tư liệu mà hắn tập hợp được. Tiêu vũ có không gian bảo vật, nhưng hắn mua mấy thứ này làm gì? Cho dù là người cuồng sinh tồn mức độ nặng, cũng không điên cuồng tới mức này chứ. Lục trí hằng nghĩ thầm trong lòng, trừ khi cũng không thể sử dụng súng ống và vũ khí nóng. Chứ không những thứ này có ích lợi gì. Nếu chỉ một người, thì hoàn toàn không cần nhiều đồ đến thế. Chẳng lẽ tiêu vũ cảm thấy tận thế sẽ xuất hiện? Hắn cần những thứ này để thống trị thế giới. Lục trí hằng cảm thấy buồn cười. cũng không đến mức không thể dùng linh khí để khôi phục vũ khí nóng mà đợi đã tiêu vũ là học sinh xuất sắc hắn có thể xây dựng cái bẫy tám ngàn đô la thì sao hắn không nghĩ ra được những điều này đột nhiên lục trí hằng sững sờ nếu linh khí và sinh vật siêu cấp đến thì thế giới khác địa cầu bên này có thể liên lạc được với thế giới kia cũng là chuyện bình thường chẳng lẽ tiêu vũ có thể liên hệ được sao trong đầu lục trí hằng nảy ra suy nghĩ khác lạ như thế trong tình huống bình thường Thì suy nghĩ này rất hoang đường, nhưng kết hợp với những gì hắn cho người điều tra được bây giờ, lục trí hằng cảm thấy đúng là có thể như thế thật, hơn nữa khả năng còn rất cao. Áo giáo, kiếm, giáo dài, đều là vũ khí, lương thực, đường, muối, đều là vật tư chiến tranh. Đừng nói là tiêu vũ, đang ủng hộ chiến tranh dị giới đấy nhé. Hắn nói chắc chắn sẽ không sử dụng thuốc nổ ở nước hờ, mà sử dụng ở những quốc gia khác, thì cũng không tiện, còn nếu sử dụng ở dị giới, thì có thể giải thích được. lục trí hằng suy nghĩ hắn càng nghĩ càng thấy có thể là như vậy loại trừ những khả năng không thể cho dù cái còn dư lại có khó tin cỡ nào cũng có thể là chân tướng lục trí hằng cầm di động lên hắn cảm thấy nói chuyện nghiêm túc lại với tiêu vũ mới được nếu thật sự là thế thế lực dị giới mà hắn ủng hộ thắng có khi nào sẽ diễn một vở nông dân và rán không sinh vật siêu cấp đã xuất hiện trên trái đất vậy nên không phải không có khả năng sinh vật có trí tuệ ở dị giới sẽ tới đây đến lúc đó Đối với quốc gia nói chung và toàn bộ thế giới nói riêng, sẽ có ảnh hưởng như thế nào? Tắt máy. Lục trí Hằng không gọi được. Tắt máy vào lúc này, hắn nghĩ có khả năng là tiêu vũ đang trên máy bay về nước. Thôi bỏ đi. Đi thẳng tới đó gặp mặt nói chuyện. Với hắn luôn vậy. Lục trí Hằng nghĩ thầm trong lòng. Lục Bách xuyên rời khỏi viện điều dưỡng. Bây giờ hắn và Liễu Tú Vân đều ở tiểu khu tử kinh. Dù hắn có tới giá thị một chuyến, thì những người còn lại cũng sẽ không nghi ngờ gì. Rất nhanh. Lục trí Hằng xuất phát, hai tiếng sau, tiêu vũ đã tới sân bay giết thị, nhưng hắn cũng không trở về tiểu khu tử kinh, ngay mà lái xe đi thẳng tới huyện Lôi Sơn trước, nghỉ ngơi mấy ngày, hắn phải đặt trọng tâm vào việc tu luyện lần nữa thôi, tiêu vũ đi huyện Lôi Sơn trước, lục trí Hằng đến chỗ của tô ố vi, cậu cả, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng lắm sao, để ta gọi điện thoại cho học trưởng nhé, lục Chí Hằng lắc đầu, gọi điện thoại kêu tiêu vũ đến, cũng chưa chắc tiêu vũ sẽ nói. hắn không có bằng chứng thiết thực thì ai sẽ tùy tiện tiết lộ bí mật như thế thôi cũng không phải chuyện quan trọng lắm để sau này rồi nói vậy tô ố vi lấy làm lạ nhưng lục trí hằng đã nói như vậy thì nàng cũng không tiện nói thêm gì nữa lấy thân phận của lục trí hằng có khả năng chuyện hắn muốn nói cần phải giữ bí mật ố vi ngươi nghỉ ngơi đi ta đi tới chỗ ông bà ngoại của ngươi lục trí hằng nhanh chóng rời đi sao bây giờ lại tới đây lấy thân phận của ngươi thì nên ưu tiên chuyện quốc gia chứ Đừng có hở ra là chạy về nhà Tạm thời lão tử còn chưa chết được đâu Lục Bách Xuyên thấy Lục Trí Hằng cau mày lại Ta bận rộn nên không biết Khi nào mới có thể trở về Bây giờ rảnh rỗi nên mới về xem một lát Sức khỏe của ngài có khá hơn chút nào không Cũng được, thoải mái hơn So với lúc ở viện điều dưỡng Lục Trí Hằng ngồi xuống bên cạnh Lục Bách Xuyên Cha, ta vừa ghé sang chỗ ấu vì một chuyến Bây giờ tiêu vũ đang ở bên kia sao Họ vẫn chỉ là quan hệ người yêu thôi Có phải thế này thì không hay lắm không? Nếu như Tiêu Vũ xảy ra chuyện gì, thì ta sợ ấu vì sẽ bị tổn thương. Đối với Tiêu Vũ, Lục Trí Hằng cảm thấy càng ngày càng khó nhìn thấu. Lục Bách Xuyên quan sát Lục Trí Hằng một hồi. Ngươi đừng rảnh rỗi rồi quan tâm chuyện không đâu. Có phải bộ phim điện ảnh rất hot gần đây là do thằng nhóc họ tiêu kia sản xuất không? Ngươi mở ra cho ta xem thử. Linh giới truyền kỳ đã có thể xem được trên TV rồi. Lục Trí Hằng nhanh chóng bật lên. Lục Trí Hằng và Lục Bách Xuyên xem. Không bao lâu trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này thật sự là kỹ xảo điện ảnh ư. Có lẽ cái này là quay thật. Trong lòng lục trí hẳng xuất hiện suy nghĩ như thế. Xem xong bộ phim cùng với lục bách xuyên, lục trí hằng càng thêm chắc chắn với suy nghĩ trong đầu mình. Tiêu vũ nói mình đứng sau mình là phòng làm việc kỳ diệu, nhưng tiền hắn thu được hoàn toàn không hề chuyển ra ngoài. Phần lớn dùng vào việc mua thuốc nổ. Kết hợp với rất nhiều chuyện khác. 7. trăm khả năng là bộ phim này được quay thật lục trí hằng nghĩ thầm trong lòng bộ phim này của thằng nhóc họ tiêu không tồi nghe nói bộ thứ hai sắp được chiếu rồi đúng không đến lúc đó ta sẽ bảo ấu vi mua ba vé ta và mẹ ngươi sẽ đi xem cùng nàng lục bách xuyên cười ha hả nói trong lòng lục trí hằng căng thẳng cha ngài đừng như thế ở dạp chiếu phim đông người hỗn loạn cảnh vệ âm thầm bảo vệ sẽ có áp lực rất lớn nếu ngài muốn đến dạp chiếu phim để xem thì bảo Chí viễn bao một dạp cho ngài Lục Bách xuyên cao mày lại, ta cũng nghỉ hưu rồi. Ai thèm giết một kẻ sắp chết như ta chứ? Quốc gia chúng ta còn không vô dụng tới mức đó. Tất nhiên nếu ai giết hắn, thì quốc gia sẽ điều tra ra manh mối. Sau đó dốc hết sức trả thù. Cho dù là cường giả thuộc quốc gia nào, cũng phải suy nghĩ kỹ. Được rồi, được rồi, đêm nay ngươi về luôn đi. Ai mà biết được, khi nào quân khu có chuyện chứ? Ta và mẹ ngươi ở đây, ngươi không cần lo quá đâu. Lục Chí Hằng. hai phút sau lục trí hằng xuống lầu hắn cười khổ không thôi chẳng lẽ đứa con trai là hắn được nhạt về sao sắp 11 giờ rồi còn bị đuổi ra ngoài thủ trưởng hai người nhanh chóng bước tới cạnh lục trí hằng bị lão gia tử chê rồi đuổi ra ngoài muộn vậy rồi cũng không tiện quay về thôi thì đi một chuyến tới huyện lôi sơn đi chỗ của tiêu vũ thích hợp để qua đêm vâng thủ trưởng nửa đêm tiêu vũ đang tu luyện thì tiếng chuông cửa biệt thự vang lên ai lại tới lúc này chứ tối hôm nay diệp phi không tu luyện Hắn bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Chờ qua một hồi, tiêu vũ trên lầu vẫn không đi xuống. lang keng chuông cửa lại vang lên. Diệp Phi đoán lúc này tiêu vũ đang tu luyện, nên hắn ra khỏi biệt thự. Không bao lâu sau Diệp Phi đã gặp được Lục chí Hằng, Thủ, Thủ trưởng. Trong lòng Diệp Phi run lên, hắn biết thân phận của Lục chí Hằng. Không ngờ đêm hôm khuya khoác, mà Lục chí Hằng lại đến đây. Ngươi là Diệp Phi đúng không? Mở cửa đi. Vâng, Thủ trưởng. Diệp Phi vội vàng mở cổng lớn của biệt thự ra. Lục Trí Hằng là cậu của tô ố vi, chắc chắn không thể nào để hắn đứng ngoài cửa được. Tiêu Vũ đang tu luyện ư, bước vào biệt thự. Lục Trí Hằng dò hỏi. Diệp Phi gật đầu một cái. Chắc là thế, ta pha cho ngài ly trà nhé. Hưng pha trà ngon cho Lục Trí Hằng. Diệp Phi nhanh chóng quay về phòng của mình. Mặc dù hắn là võ giả, Lục Trí Hằng chỉ là người thường, Nhưng lấy thân phận và địa vị của Lục Trí Hằng, hắn cảm thấy áp lực như núi khi đứng trước mặt lục trí hằng vẫn là lão tam châu bò không ngờ tìm một cô bạn gái lại là người của lục gia móc nối quan hệ được với lục gia sau này phất nhanh như diều gặp gió thôi diệp phi nghĩ thầm trong lòng qua nửa tiếng tiêu vụ kết thúc việc tu luyện trong mắt hắn để lộ vẻ khó hiểu đêm hôm khuya khoác lục trí hằng tới đây làm gì hắn xem điện thoại đã rạng sáng rồi chú lục có chuyện gì đáng để ngươi nửa đêm nửa hôm tới đây một chuyến thế theo thỏa thuận thì trong vòng nửa năm Linh hờ huyệt này sẽ không thuộc về quân đội các ngươi mà. Tiêu Vũ xuống lầu gặp Lục Chí Hằng. Lục Chí Hằng lắc đầu nói, không phải chuyện gì quan trọng. Ta quay về thăm lão gia tử một chuyến, bị hắn chê rồi đuổi ra ngoài. Sau đó sang chỗ người bên này để xem, tiện thể ở ké chỗ ngươi một đêm. Trong mắt Tiêu Vũ lóe ra ánh sao. Bây giờ thực lực của hắn rất mạnh, cho dù Lục Chí Hằng có che giấu kỹ cỡ nào, thì hắn cũng có thể nhìn ra được Lục Chí Hằng không nói thật. Chú Lục, ngươi ngủ một đêm ở đây. Đương nhiên không thành vấn đề, ta dẫn ngươi tới phòng dành cho khách. Rất nhanh, Tiêu Vũ đã dẫn Lục Trí Hằng đến phòng dành cho khách ở trên lầu, trước khi tới đây có xem một bộ phim, cùng lão gia tử. Linh giới truyền kỳ, bộ phim này không tệ, hoàn toàn không nhìn ra được bất cứ dấu vết nào của kỹ xảo điện ảnh. Lục Trí Hằng hạ nhỏ giọng nói, con ngươi của Tiêu Vũ hơi co lại. Lục Trí Hằng nói như vậy, thì chắc là phát hiện được vấn đề rồi. Thật ra hắn hoàn toàn không nghĩ rằng, có thể giấu giếm được lâu. lượng đồ mà bên tiêu hải cần không phải nhỏ mấy chục ngàn tấn lương thực áo giáp kiếm với số lượng lớn sao mà giấu giếm mãi chuyện này được lúc số lượng ít hắn còn có thể lấp liếm cho qua ví dụ như nói đây là lương thực mà tông môn võ đạo sau lưng phải dùng hoặc ví dụ như áo giáp này là để sau này dùng trong việc quay phim nhưng bây giờ thì đúng là không giấu nổi nữa rồi chỉ cần có người quyết chí muốn điều tra mấy thứ này thì sẽ ra thôi người khác cũng không phải kẻ ngốc tạo ra ba trăm ngàn bộ áo giáp Mỗi bộ mấy ngàn đồng, người nói là để quay phim, chắc chắn đến người có chỉ số thông minh quá bình thường cũng sẽ không tin tưởng. Chú Lục, trình độ của phòng làm việc kỳ diệu không tệ, hoàn toàn có thể làm kỹ xảo điện ảnh giống y như thật. Tiêu Vũ cười ha hà nói, chắc chắn là Lục trí hẳn nghi ngờ rồi, nhưng thế thì sao, hắn không nhận là được. Trong tương lai, hợp tác với quốc gia là chuyện không thành vấn đề, hắn cũng hy vọng quốc gia mạnh hơn, nhưng bây giờ thì Tiêu Vũ cảm thấy còn chưa đến lúc. vẫn lại chờ thêm một chút tiêu vũ ngươi cũng biết câu chuyện nông dân và rắn làm gì cũng phải cân nhắc tới hậu quả lục trí hằng nhìn chằm chằm vào mắt tiêu vũ rồi nói tiêu vũ mỉm cười chú lục ngươi yên tâm đi ta cũng không phải kẻ ngốc ta đã suy nghĩ kỹ rồi chắc chắn sẽ không có vấn đề gì hắn biết lục trí hằng đang lo lắng điều gì lấy thân phận và địa vị của lục trí hằng hắn lo lắng như thế cũng là chuyện hoàn toàn bình thường cứ lục trí hằng gật đầu một cái tiêu vũ Rất nhiều chuyện ngươi làm có vẻ rất sơ sai. Nếu ta có thể điều tra ra được, thì chỉ cần người khác muốn cũng sẽ điều tra ra được. Ngươi phải để ý tới sự an toàn của bản thân. Được rồi, ta đi ngủ đây. Tiêu Vũ rời khỏi phòng. Hắn hơi bất ngờ. Hắn đã chuẩn bị tinh thần rằng, Lục Trí Hằng sẽ tiếp tục hỏi. Nhưng không ngờ Lục Trí Hằng nói mấy lời kia xong, thì không dò hỏi thêm gì nữa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lục Chí Hằng lan qua lộ lại không ngủ được. Vừa rồi nói chuyện với Tiêu Vũ. Lục Trí Hằng gần như đã xác định suy nghĩ trong lòng, có khi nào Tiêu Vũ bị lừa hay không? Thậm chí có khi nào Tiêu Vũ đã bị cường giả ở dị giới khống chế rồi? Chú Lục, tối hôm qua ngủ không ngon sao, sáng sớm hôm sau, Tiêu Vũ nhìn thấy hai cuồng thâm mắt của Lục Trí Hằng. Có thể là do bên này lên khí dồi dào không thích ứng lắm nên ngủ không được. Tiêu Vũ, lần trước ngươi muốn mua xe tăng, thật ra cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi bày tỏ đủ thành ý, thì mọi chuyện đều dễ thương lượng. Lục Trí Hằng nói một câu đầy thâm ý, tiêu vũ chớp mắt. Chú Lục, sau lần đó ta có suy nghĩ lại, ăn một miếng không thể mập ngay được, ta cảm thấy vẫn nên tiến hành từng bước sẽ tốt hơn, rất có khả năng sẽ cần tới trong tương lai. Đúng rồi chú Lục, thuốc nổ xê trừ 20 không tệ chút nào, có thể dùng nó cho đạn pháo xe tăng không? Có đôi lúc, thuốc nổ bình thường không dùng tốt như nó. Lục Trí Hằng nói, ý tưởng này của ngươi không tồi, ta sẽ nói lại với chuyên gia có liên quan. Ngoài chuyện hơi đắt một tí, thì không có khuyết điểm nào. Xe tăng, súng pháo, súng cối, đều có thể thử xem. Tiêu vũ mua áo giáp, mua kiếm, nhưng lại không cần mấy thứ như súng pháo. Lục trí hàng đoán có khả năng là súng pháo bình thường, không có tác dụng ở dị giới. Tiêu vũ cười ha hà nói. Chú lục sáng suốt. Mặc dù thuốc nổ sẽ trừ 20 hơi đắt, nhưng nếu dùng nhiều, thì có khi giá cả sẽ giảm xuống thôi. Nghiên cứu sớm một chút, chắc chắn sau này sẽ cần dùng tới. rất nhanh, lục trí hằng đã rời đi. đến bữa sáng cũng không ăn. trên mặt tiêu vũ lộ ra nụ cười. nếu quân đội nghiên cứu ra được những thứ đó, thì không tệ chút nào. đương nhiên, cũng có khả năng bây giờ quân đội đã có rồi. mười ngày trôi qua chỉ trong nháy mắt. mấy ngày nay, tiêu hải liên lạc với tiêu vũ hai lần. lần đầu tiên ông đưa cho long khí cho tiêu vũ, lần thứ hai thì đưa cho tiêu vũ một viên dị năng không gian. ầm ầm gầm, trong phòng ngủ chính của biệt thự. Một luồng khí tức cường đại phát ra từ cơ thể của Tiêu Vũ. Cùng lúc đó, những cái bóng màu vàng nhạt của Thần Long xuất hiện xung quanh hắn. Thần Long bơi quay quanh Tiêu Vũ. Từng tiếng rồng ngâm vang vọng khắp căn phòng. May mắn thay, trong phòng ngủ chính được bố trí trận pháp. Nếu không Diệp Phi và những binh lính canh giữ bên ngoài biệt thự sẽ giật mình hoảng hốt khi tiếng động bị truyền ra ngoài. Rốt cuộc kiều chuyển chân Long Quyết đã đến tầng thứ ba. Tu Vi cũng đạt tới hậu thiên viên mãn. Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt tiêu vũ, cùng lúc một lực hút mạnh mẽ thoát ra từ cơ thể hắn, khiến sức mạnh linh thạch ít ỏi còn sót lại trong tay hắn bị tiêu tán nhanh chóng. Linh khí từ dị giới cũng tăng lên nhanh chóng. Tiêu vũ nhìn vào bên trong cơ thể của mình, chân khí trong kinh mạch của hắn đã trở nên đậm đặc hơn rất nhiều. Một khi đến cấp bậc tiên thiên, thì chân khí có thể biến thành chất lỏng chân nguyên, tu vi đột phá, tinh thần lực, dị năng không gian cũng tăng lên rất nhiều. Hiện tại hẳn là chiến lược của ta. Đã đạt tới tiêu chuẩn tiên thiên đỉnh phong Tiểu vũ nghĩ thầm trong bụng Các cấp bậc Minh Kình Ám Kình Hóa Kình và Hậu Thiên Đều chỉ có ba cảnh giới nhỏ Thứ tự lần lượt là tiểu thành, đại thành Và Viên Mãn Cấp bậc tiên thiên có bốn cảnh giới nhỏ Theo thứ tự là tiểu thành, đại thành, đỉnh phong Và Viên Mãn tiêu vũ cũng không biết tại sao nó lại như thế này Nhưng từ rất lâu trước đây Thì đã là như vậy Răng rắc, có tiếng đá vỡ vụn vang lên Tiểu vũ cúi đầu nhìn xuống Mảnh đá linh thạch mà hắn lấy được đã bị nứt. Kích thước của khối linh thạch đã bị thu nhỏ hơn phân nửa. Hơn nữa lúc này đã biến thành màu xám trắng. Linh khí bên trong nó cũng đã biến mất hoàn toàn. Vẫn không thể nâng đỡ ta lên đến tiên thiên được sao? Tiêu vũ lắc đầu trong âm thầm. Nếu không phải hắn cắt linh thạch để bày binh bố trận, khối linh thạch này đủ để nâng đỡ hắn đạt tới cấp độ tiên thiên. Nhưng nếu hắn không bày trận, thì linh huyệt đã bị bại lộ từ lâu. Năng lượng ẩn chứa trong linh thạch cực kỳ mạnh mẽ Hôm nay, ông nội vẫn không thể truyền tới từ dị giới được. Xem ra ta phải đến Thụy Lệ, hoặc đến mia là một chuyến. Tiêu Vũ nghĩ thầm. Mất linh thạch, thì tốc độ tu luyện của hắn sẽ chậm hơn một chút. Nếu hắn có linh thạch, Tiêu Hải còn có thể giảm bớt số lần truyền long khí cho hắn. Dùng cơ hội truyền long khí, để truyền châu dị năng không gian hoặc những thứ khác. Làm vậy không tốt hơn sao? Cốc cốc, Tiêu Vũ đi xuống lầu dưới rồi gõ cửa. Nhị ca, ta sắp trở lại trường. Lâu rồi ngươi không về Có muốn đi cùng nhau không? Nếu muốn trở về cùng nhau Thì ngươi chỉ cần gật đầu một cái Tinh thần niệm lực của Tiêu Vũ Có thể giúp hắn nhìn thấy Diệp Phi đang tu luyện ở bên trong Về chung đi Lão Tam hôm nay là thứ bảy Lựa Tuyết Yến có trở lại không? Diệp Phi chấm dứt việc tu luyện Rồi rời khỏi phòng ngay lập tức Sao ngươi lại ra ngay rồi? Dù sao ta cũng mới bắt đầu vào Chu Thiên Nên cũng không có ảnh hưởng gì Lão Tam Nếu lưỡi Tuyết Yến quay lại Thì ngươi bảo em dâu hẹn buổi chưa gặp nhau một lát, Diệp Phi nhìn Tiêu Vũ đầy mong đợi, tu vi của hắn vẫn ở cấp bậc ám kình. phương pháp tu luyện của Diệp Phi và Tiêu Vũ khá khác nhau, ngay cả khi hắn có linh huyệt thì tốc độ tăng lên của hắn chậm hơn rất nhiều, về cơ bản thì giống với những người tu luyện còn lại, quả nhiên lữ tuyết yến đã trở lại, ngươi màu hốt nàng đi, ngươi nói ngươi dù gì cũng là thiếu gia nhà họ Diệp, là giả võ cấp bậc ám kình. tại sao dính tới chuyện này thì ngươi lại vô dụng như vậy? Tiêu vũ khinh thường nói, Diệp Phi đảo đôi mắt trắng rã. Ngay sau đó tiêu vũ và những người khác lên đường. Và hơn một giờ, sau nhóm người tiêu vũ đã đến tiệm cơm. Hai người khổng húc và thẩm thần đã đến, nhưng Tô ố Vi và Lữ Tuyết Yến vẫn chưa đến. Nhị ca, tam ca, ta nhớ các người muốn chết. Đến đây cho ta ôm một lát nào. Thẩm thần lao về phía hai người tiêu vũ. Hai người tiêu vũ giận người vội né tránh, sau đó cùng nhau đưa ngón giữa về phái thẩm thần. Chật chật, không ôm thì không ôm. Ôm học mội không tốt hơn sao? Thẩm thần bĩu môi. Diệp phi kinh ngạc nói. Ban tử, ngươi nhìn chúng học mội nào rồi? Khổng Húc cười và nói. Tên này, để mắt đến một học mội học năm nhất đại học. Nhưng trừ khi hắn chủ động tiết lộ tài sản của gia đình mình, ta không nhìn ra hắn còn điểm gì để thể hiện. Thẩm ban tử, ngươi yêu người khác nhanh vậy sao? Giọng nói của lữ tuyết yến vang lên, nàng cùng tô Ốu vi đến gần đùa giỡn. Thẩm thần trợn trắng mắt. Ngươi và nhị ca chỉ thiếu một bước công khai. Ta còn tranh giành là đánh một búa. Đừng ảnh hưởng tình cảm của huynh đệ chúng ta. Khổng hút cười nói. Nhị đương ra, nếu không lần này ngươi mời, sau đó các ngươi quen nhau là được. Ngươi lằng nhằng dây dưa làm gì? Diệp Phi lo lắng nhìn Lữ tuyết yến. Ngươi, ngươi nhìn ta làm cái gì? Muốn ta mời sao? Mặt mũi Lữ tuyết yến đỏ bừng, nói. Diệp Phi vui mừng khôn xiết, hắn vội nói. Ta mời, ta mời. Các ngươi muốn gọi món gì cũng được, chọn món nào đắt nhất. Đồ uống cũng có thể chọn loại đắt nhất luôn. Thẩm thần cười hì hì nói. Vậy chúng ta không khách sáo nữa. Nhân viên phục vụ mang một con cua hoàng đế lớn nhất. Còn thêm một con ốc long lại đây. Đầu tiên là bốn bình mao đài trước. Sau đó một bình la phai sao. Lữ Tuyết Yến tức giận nói. Thẩm ban tử, ngươi muốn ăn một bữa ăn đến tận xương Diệp Phi à? Ngươi là địa chủ, còn hắn cũng không phải địa chủ. Ngươi vừa vừa phải phải thôi. Lữ Tuyết Yến biết rằng Diệp Phi không nghèo, và không có nhiều người nghèo luyện võ. Nhưng nàng không biết hoàn cảnh thực sự của gia đình Diệp Phi. lữ tuyết yến, chỉ ăn một bữa ăn như vậy, tuyệt đối sẽ không khiến nhị ca đói đâu. Người yên tâm đi. Nhị ca, hiện tại ngươi nói chuyện yêu đương, sau khi quay về có thể xin thêm tài trợ. Tiêu vũ cười nói, Diệp Phi gật đầu liên tục. Tuyết, tuyết yến, ngươi yên tâm đi. Mặc dù nhà ta không giàu có bằng nhà lão tứ, nhưng tiền ăn bữa cơm như vậy vẫn là rất dễ dàng. Từng lữ tuyết yến đỏ mặt gật đầu. Thẩm thần nhìn khổng húc. Lão đại, ôm một cái đi, nhị ca cũng rời bỏ chúng ta. Hiện tại, chỉ còn lại hai chúng ta độc thân mà thôi. Khổng húc liếc mắt nhìn thẩm thần đừng thêm ta vào. Trong kỳ nghỉ hè, gia đình ta đã cho ta đi xem mắt, cô gái kia cũng không tồi. Chúng ta đã lập hôn ước rồi. Tiêu vũ nhìn khổng húc đầy ngạc nhiên, khổng húc thực sự đã đính hôn. Nhưng trong hoàn cảnh của hắn, cuộc hôn nhân của hắn là bình thường, tiêu vũ biết một chút về tình hình của nhà họ khổng lúc này. Nhà họ khổng là một gia tộc lớn trong giới chính trị. Hiện tại, thực lực của nhà họ khổng kém hơn nhà họ lục một chút. Nhưng nếu lục bách xuyên rời đi, thực lực và sức ảnh hưởng của nhà họ khổng sẽ mạnh hơn nhà họ lục. Sinh ra trong một gia đình chính trị, thì kết hôn là chuyện bình thường. Thật luôn lão đại người đính hôn luôn rồi. Thì ra hiện tại chỉ có ta còn độc thân sao. Đôi mắt của thẩm thần mở to. Dường như là vậy. Khổng húc gật đầu. Ai bảo bộ dạng ngươi xấu xí như thế. Thẩm thần ôm ngực. Xuyên thấu tim của hắn, sau khi ăn xong, Tiêu Vũ và Tô Ấu Vi trở lại tiểu khu tử kinh. Học trưởng, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tô Ấu Vi nói một cách nghiêm túc, tim Tiêu Vũ đập nhanh hơn. Có tin tức gì về thế lực đứng sau màn sao? Từng Tiêu Vũ hít một hơi thật sâu. Hắn nắm tay Tô Ấu Vi và ngồi xuống ghế sofa. Thủ phạm đứng đằng sau màn là nhà nào? Tô Ấu Vi nói. Ta phát hiện ra rằng, người đưa thư chỉ có liên quan đến một kẻ ở nhà họ cơ. Vì vậy ta đã dành rất nhiều thời gian để điều tra, và cuối cùng đã tìm được một số thông tin. Nhà họ cơ sao? Tiêu vũ giật mình. Tất nhiên hắn biết nhà họ cơ. Năm đó, lục tố tố bị người của nhà họ cơ giết chết. Sau đó nhà họ cơ bị nhà họ lục buộc phải ra nước ngoài. túc vi, người xác định là nhà họ cơ. tô ố vi gật đầu. Cơ bản là có thể xác định chắc chắn. Thân phận của lục gia đã được xác nhận. Nàng là người của nhà họ cơ. Hơn 20 năm trước được gả vào nhà họ lưu. Tiêu vũ nhìn tô ố vi với vẻ mặt kỳ lạ. Lục Gia là nữ nhân, tô ố vi gật đầu. Tiêu vũ có hơi hỗn loạn, không ngờ lục Gia lại là nữ nhân. Trong chuyện này che giấu quá nhiều. Học trưởng, ta phát hiện ra lục Gia thực sự là nữ nhân. Nàng là cơ phụng thiên, con gái của gia chủ nhà họ cơ, đứng hàng thứ sáu. Năm nay 43 tuổi, là võ giả cấp bậc hậu thiên, giỏi khẩu kỹ, cũng giỏi ngụy trang. Tiêu vũ ho nhẹ một tiếng, nàng thông thạo khẩu kỹ là thông tin chính xác sao. Ngay lập tức, khuôn mặt xinh đẹp của Tô ố Vi đỏ bừng. Học trưởng, ta đang nói chuyện nghiêm túc với người đấy. Tên thật của nàng là Cơ Xuân Nhiên, nhưng luôn sử dụng cái tên Hoàng Quân Bích từ khi còn nhỏ. Danh tính của nàng vẫn luôn được giấu kín, tiêu vũ hít sâu một hơi. Nhà họ liễu này không đơn giản sao? Tô ố Vi gật đầu, một gia tộc chính trị và thương nghiệp. Nhà họ Cơ đã đào tạo Cơ Xuân Nhiên như vậy từ khi nàng còn nhỏ, chỉ để giúp nàng tạo dựng những mối quan hệ bí mật. năm đó Khi nhà họ cơ bị trục xuất, nàng càng ẩn núp kỹ càng hơn. Đến nay nàng đã sinh cho nhà họ liễu ba đứa con, chồng nàng năm nay đã 47 tuổi. Rất có khả năng hắn sẽ trở thành người nắm quyền kế nhiệm của nhà họ liễu. Bây giờ địa vị của chồng nàng không hề thấp. Nói đến đây, tổ ố vi lấy điện thoại di động ra và tìm kiếm thông tin về chồng của cơ xuân nghiên. Tiêu vũ nhìn một lát thì cao mày. Cho dù nhà họ lục muốn nhắm vào nhà họ liễu thì nhất định cũng không phải. Chuyện dễ dàng. cấu vi... hẳn là nhà họ cơ đã phát hiện ra linh huyệt chuyện này bị cha ra sao tiêu vũ dò hỏi chắc chắn nhà họ cơ đã phát hiện ra linh huyệt nếu họ không tìm thấy linh huyệt thì nhà họ cơ đã không cần phải giết cha mẹ hắn đồng thời lấy đi công pháp của nhà họ tiêu hắn tô ố vi lắc đầu ta cũng không biết nhưng ta điều tra được ba năm qua ba người cơ phụng thiên rất ít khi lộ mặt hẳn là phần lớn thời gian họ đều tu luyện trong linh huyệt tiêu vũ lắng nghe một cách nghiêm túc các công pháp gia truyền của nhà họ tiêu họ Rất mơ hồ và khó hiểu, nhưng nhà họ cơ đã có được các công pháp lâu như vậy. Đến lúc này hắn không thể lường trước được thực lực của gia chủ nhà họ cơ. Ba năm trước họ xuất hiện rất nhiều lần, nhưng ba năm gần đây lại rất ít khi lộ diện. Từng tiêu vũ trầm ngâm, năm năm trước cha mẹ hắn gặp tai nạn, lúc đó nhất định là nhà họ cơ đã phát hiện ra linh huyệt. Nhưng sau khi hát họ đoạt lấy công xong thì không thể luyện ngay được, hẳn là ba năm trước họ mới biết cách tu luyện kiều chuyển chân long quyết. Tiêu vũ nghĩ thầm trong bụng. Người thuộc nhà họ cơ đều là võ giả, trong khi gia chủ của nhà họ cơ còn là một cường giả cấp bậc tiên thiên. Họ hoàn toàn có thể khám phá và tu luyện kiều chuyển chân long quyết. Sau khi bắt đầu, hắn có thể tu luyện trong lúc giác ngộ. Học trưởng, bây giờ nhất định thực lực của nhà họ cơ đã rất mạnh. Nói không chừng đã có cao thủ cấp bậc tông sư, hơn nữa nhà họ liễu. Nói chung, người nhất định phải cẩn thận. Trong mắt Tô ố với lộ ra lo lắng, từng tiêu vũ trịnh trọng gật đầu. Bố Vi, người điều tra những thông tin này, không bị ai phát hiện ra bất thường chứ. Tụ ố Vi lắc đầu. Gần đây kỹ năng hách của ta đã được cải thiện một chút. Hơn nữa ta phát hiện ra những điều này thông qua các cuộc điều tra bên lề. Tại một nơi nào đó ở Hoa Quốc, trong một biệt thự sang trọng nằm sâu trong núi. Ẩm giống, gia chủ của nhà họ cơ, cơ phụng thiên bùng nổ một luồng khí tức đáng sợ. Thậm chí có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hổ gầm chuyển ra từ trong phòng của hắn, trong bán kính 100 m Cha đột phá, rốt cục cha đã đạt tới cấp bậc tông sư, ha ha ha. Trong biệt thự còn có hai người khác nữa. Lúc này trong mắt của họ đều lộ ra niềm vui mừng khôn xiết. Không bao lâu sau, tiếng hổ gầm biến mất, cửa phòng cơ phụng thiên mở ra. Mặc dù năm nay hắn đã ngoài 70, nhưng bề ngoài cũng chỉ trường ngoài 60 tuổi. Cha, người đạt tới cấp bậc tông sư rồi. Hai con trai của cơ phụng thiên đang đợi ở ngoài cửa. Một người trong đó hưng phấn nói, không sai. Cơ phụng thiên cười gật đầu, công pháp của nhà họ tiêu thật lợi hại, chẳng qua chỉ hấp thu một ít ưu điểm mà có thể khiến ta đạt tới cấp bậc tông sư nhanh như vậy. Ba năm trước, hắn chỉ có tu vi tiên thiên sơ kỳ, cha, đạt tới cấp bậc tông sư, thật sự lợi hại sao? Một người con trai khác của cơ phụng thiên vui vẻ nói, cơ phụng thiên suy nghĩ một chút, mới vừa đột phá, nhưng có thể đánh hai tên. Tiên thiên viên mãn, qua một khoảng thời gian nữa, đánh ba kẻ cũng không thành vấn đề. có chuyện gì quan trọng sao một tháng qua cơ phụng thiên chuyên tâm tu luyện không mảy may bận tâm thứ khác cho dù có chuyện quan trọng xảy ra hắn cũng dặn dò không được quấy rời hắn cha gần đây thật sự có một số chuyện khá quan trọng ở huyện lôi sơn xuất hiện một linh huyệt linh huyệt ở trong biệt thự của tiêu vũ hắn đã kiếm được rất nhiều tiền thậm chí còn tạo dựng quan hệ với quân đội cơ lăng phong con trai cả của cơ phụng thiên nói hắn mô tả thật chi tiết các sự kiện quan trọng gần đây cha Hiện tại ngươi đã đột phá đến cấp bậc tông sư, chúng ta cũng có tu vì cấp bậc tiên thiên, vậy chẳng phải nhà họ cơ, chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần nữa sao? Con trai thứ ba của cơ phụng thiên, cơ bằng nói với chất giọng trầm đục. Ba năm qua, hầu hết thời gian họ đều tu luyện ở chỗ này, đời ngươi sẽ có mấy lần ba năm, họ ấn núp ở chỗ này tu luyện, cũng không thoải mái gì. Ừm cơ phụng thiên gật đầu thật khẽ, hiện tại hắn đã ở cấp bậc tông sư, cơ lang phong và cơ bằng cũng ở cấp bậc tiên thiên. lẽ ra thực lực của nhà họ cơ họ phải nghiền nát tất cả các gia tộc võ đạo ở hoa quốc rồi cha chúng ta nên bắt đầu từ đâu trước cơ lăng phong nói trong trạng thái hưng phấn cuối cùng hắn không phải lẩn tránh tu luyện ở đây nữa ánh mắt cơ phụng thiên chợt lóe lên hiện tại thực lực của chúng ta không đủ để chống lại cả quốc gia các ngươi có thể ra tay nhưng vẫn phải có mức độ thôi trước tiên tiễn tiêu vũ lên đường trước đi các ngươi cẩn thận một chút nói không chừng hắn đã trở thành một võ giả Cơ bằng cười nói, cha, chúng ta là cao thủ cấp bậc tiên thiên, cho dù hôm nay tiêu vũ cũng là một võ giả, cao nhất hắn cũng chỉ có thể đạt đến cấp bậc hóa kinh. Giết hắn thật vô cùng dễ dàng, cơ phụng thiên cao mày và nói, chớ khinh thường hắn, nói không chừng hắn có cao thủ bảo vệ xung quanh mình. Sau khi giết hắn, thì đẩy hết trách nhiệm cho đông tinh xã, vâng thưa cha. Cơ lăng phong và cơ bằng rời đi rất nhanh, với sự đột phá của cơ phụng thiên, linh khí ở biệt thự, chỉ đủ. Để một mình cơ phụng thiên hấp thụ, họ tiếp tục đợi ở đây cũng vô nghĩa. Nhà họ cơ đã im lặng quá lâu, đã đến lúc họ thể hiện lợi thế của mình. Lão Tam, ta về gia tộc đây, giao tiêu vũ cho ngươi, tốt nhất ngươi nên bắt sống hắn. Xác định hắn có biết công pháp không, sau đó hỏi hắn có truyền công pháp ra ngoài hay không. Cơ lăng phong trầm giọng nói, cơ bằng gật đầu, đại ca ngươi yên tâm đi, thực lực dễ dàng của ta có thể đối phó hắn một cách dễ dàng. Cơ lăng phong cau mày và nói. Đừng động vào tô ố vi, nếu ngươi muốn giải quyết thì tìm một người phụ nữ khác, nếu ngươi chạm vào nàng thì không dễ dàng gì mà đổ lỗi cho đông tinh xã đâu. Bây giờ tô ố vi đã trở lại nhà họ lục, đông tinh xã muốn nhắm vào tiêu vũ chắc chắn sẽ không đưa nàng theo cùng. Đại ca ta là người như vậy sao, ngươi phải hay không cũng không tự nhìn rõ được sao. Cơ lăng phòng tức giận, khi còn trẻ, cơ bằng thay phụ nữ thường xuyên hơn thay quần áo, sau đó, khi gia tộc hắn xảy ra chuyện. Hắn mới chú tâm vào luyện công nhiều hơn. Đại ca, người cứ phụ trách chuyện gia đình, cứ giao tiêu vũ cho ta, một thằng nhóc nho nhỏ thôi. Ta có thể trừng trị hắn vô cùng dễ dàng. Cơ bằng nhét miệng cười. Ừm, hai người tách ra rất nhanh. Vài giờ sau đó, cơ bằng đã đến đến thành phố Z. Theo tình báo từ nhà họ cơ họ, hiện tại tiêu vũ đang ở thành phố Z, thay vì huyện Lôi Sơn. Buổi tối, tại ký túc xá của trường, tiêu vũ và nhóm người Diệp Phi đang trong trò chơi bộ tứ sát thủ. Ha, hay lắm, đánh mấy đứa cháu trai này, vẫn phải có tam ca ngươi cùng đánh mới thoải mái. Thẩm thần cười to thích thú rồi nói, tiêu vũ cũng mang theo nụ cười trên mặt, thỉnh thoảng đánh game như thế này cũng khá thú vị. Dù sao bây giờ hắn vẫn còn là một chàng trai trẻ, các huynh đệ, để ta nói cho các ngươi một chuyện. Ngày mai vị hôn thê của ta tới, chưa mai chúng ta gặp mặt nhau một lần đi. Ta mời khách, khổng Húc nhìn tin nhắn trên điện thoại một lát thì nói. Mợ nó xin các ngươi có tình người chút đi, hôm nay mới bị nhị ca nhét thức ăn cho chó vào họng, ngày mai lại bị lão đại nhét. Thẩm thần nói, vô cùng cáu kỉnh, khổng húp lướt thẩm thần một cái. Chỉ cần ngươi tiết lộ thân phận thẩm đại thiếu gia của mình, ngươi tìm bạn gái không phải dễ dàng hơn sao? Lão tam các ngươi không bận gì chứ? Cả tiêu vũ và Diệp Phi đều lắc đầu. Diệp Phi cười nói, lão đại vẫn là ngươi nha, không ngờ cũng đã có vị hôn thê rồi. Đúng rồi, chị dâu tên là gì? Liễu vũ tình, tiêu vũ giật mình, họ liễu sao? Trong lòng hắn có sự cảm không tốt, nhất định mối hôn sự của khổng phi không phải là gia tộc nhỏ nào đó. Mà cơ xuân nghiên đã gả vào nhà họ liễu. Tiêu vũ nói, lão đại, liễu vũ tình là người tỉnh hờ sao? Khổng Húc cười nói, đầu óc của lão tam ngươi, quả nhiên thông minh hơn chúng ta. Ta vừa nói tên, thì ngươi liền đoán được ngay. Trái tim của tiêu vũ chìm xuống, không ngờ thực sự là như vậy. Trời ạ! Hình như trò đùa này có hơi quá chớn. Lão Tam có vấn đề gì sao? Khổng Húc nhận ra dường như có điều gì đó kỳ lạ từ biểu hiện của Tiêu Vũ. Tiêu Vũ lắc đầu. Không, ta chỉ nhớ về cha mẹ ta thôi. Đến khi ta và Tô Ấu vì kết hôn, thì họ cũng không thể nhìn thấy được. Lão Tam, người suy nghĩ thoáng hơn chút. Chỉ cần người sống tốt, thì các chú và dì trên trời, có linh thiêng, cũng sẽ hạnh phúc. Khổng Húc vỗ vai Tiêu Vũ và nói. Tiêu Vũ khẽ gật đầu. Hôm nay tạm dừng ở đây thôi. Ngày mai gặp, ngày sau đó Tiêu Vũ rời khỏi tòa nhà ký túc xá. Hắn đi đến trước tiểu khu tử kinh. Chờ lát nữa nhờ Tô ố Vi kiểm tra thử xem rốt cuộc cha mẹ của Liễu Vũ Tình có thân phận như thế nào ở nhà họ Liễu. Ừm, rời khỏi trường học. Tiêu Vũ rất nhanh đã nhận ra có gì đó không ổn. Có ai đó đang theo dõi hắn. Khoảng cách giữa đối phương và hắn là hơn 100 mét và người bình thường hoàn toàn không thể phát hiện ra. Nhưng nằm giác quan của Tiêu Vũ mạnh hơn nhiều so với người bình thường. Nhịp tim rất thong thả, tiêu vũ dùng siêu thính lực lắng nghe thật cẩn thận, trong lòng giật mình, nhịp tim của đối phương nhảy lên, không quá 10 lần một phút. Nhịp tim nhẹ nhàng, hơi thở kéo dài, đối phương là một cao thủ, tiêu vũ không sử dụng tinh thần niệm lực, hắn gửi tin nhắn cho tô ố vi, nhưng nửa phút sau tô ố vi vẫn chưa trả lời tin nhắn của hắn. Tích tích, tiêu vũ gọi điện thoại cho tô ố vi, ngay sau đó tô ố vi đã bắt máy, vợ làm gì vậy? Anh nhắn tin nhưng em không trả lời. trò chuyện thêm vài câu, Tiêu Vũ cúp điện thoại. Tô Ố vi kiểm tra thông tin ngay lập tức, sắc mặt nàng chợt thay đổi, lại có người theo dõi Tiêu Vũ, ta sẽ kiểm tra ngay, Tô Ố vi gửi tin nhắn cho Tiêu Vũ, nàng đi vào phòng và bật máy tính thật nhanh, trong vòng nửa phút, nàng đã xâm nhập vào hệ thống camera giám sát, Cơ Bằng, Tô Ố vi hít thở nặng nề. Bây giờ nàng mới biết người của nhà họ Cơ trông như thế nào, trong camera giám sát, không ngờ người đang theo dõi Tiêu Vũ lại là Cơ Bằng. Lão tam của nhà họ cơ, học trưởng, là cơ bằng nhà họ cơ đang theo dõi ngươi. Tổ ố vi lo lắng và nhanh chóng gửi tin nhắn cho tiêu vũ. Vẻ mặt tiêu vũ ngưng trọng, thực lực của cơ bằng nhất định sẽ không yếu. Nếu thực lực của cơ bằng yếu, nhà họ cơ cũng có thể tìm thấy một sát thủ khác trên quen ấu vi, ngươi có thể lần theo hành tung của cơ bằng để tìm vị trí của linh huyệt của nhà họ cơ không? Tiêu vũ đã gửi một tin nhắn dò hỏi. Trên người hắn không có điện thoại di động. Ta chỉ có thể thông qua camera giám sát tra thử xem. Có thể tìm được Linh Huyệt, hay không vẫn cần một chút may mắn của chúng ta mới được. Sau khi gửi tin nhắn, Tô ố vi ngay lập tức bắt đầu điều tra. Lưu Vĩ, người này dùng tên giả. Ngay sau đó, tổ ố vi đã tìm thấy thông tin chuyến bay, trong hôm nay của cơ bằng. Hắn đã đi thẳng đến chỗ tiêu vũ, sau khi xuống máy bay. Học trưởng, ta điều tra ra hắn đi từ huyện Lục Hợp tới đây, không có giám sát sau khi rời khỏi huyện Thành. Nên ta cũng không biết vị trí chính xác được. Không lâu sau, Tiêu Vũ lại nhận được một tin nhắn khác, từ Tô Ấu Vi. Hai mắt hắn sáng lên, có thể xác định chính xác huyện đã là rất khá. Tuy rằng ta chỉ có Tu Vi hậu thiên viên mãn, nhưng thực lực hiện tại của ta đã là tiên thiên đỉnh phong, rất có khả năng sẽ không yếu hơn cơ bằng. Hơn nữa hắn không biết thực lực của ta. Đôi con người của Tiêu Vũ chợt lóe lên ánh sáng. Hắn định tiên hạ thủ Vi Cường giết chết cơ bằng trước. Ấu Vi. Phối hợp với ta làm âm ý một chút, Tiêu Vũ đã gửi một tin nhắn khác cho Tô ố Vi. Tô ố Vi giật mình, cãi nhau sao? Sau khi yêu đương với Tiêu Vũ, thậm chí nàng còn chưa bao giờ cãi nhau với Tiêu Vũ. Tích tích, Tiêu Vũ gọi điện thoại cho Tô ố vớ. Ố Vi, ngươi không thể hiểu cho ta một chút sao? Ta cần thời gian để tu luyện. Ta thật sự không có nhiều thời gian rảnh để gặp ngươi. Tô ố Vi hít sâu một hơi. Tu luyện tu luyện, ngươi cũng chỉ biết tu luyện, đánh đánh giết giết có ích lợi gì? ta không muốn ngươi trở thành võ giả, ông nội ta cũng không thích võ giả. cơ bằng cách tiêu vũ trường 100 trăm mét. lúc này đôi mắt của hắn đã sáng lên, không ngờ tiêu vũ lại cãi nhau với tô ấu vi, điều này với hắn là một chuyện tốt. cãi nhau đi, cãi nhau đi, cãi nhau rồi giận dỗi bỏ đi. lát nữa lão tử sẽ tiễn ngươi lên đường luôn. cơ bằng lẩm bẩm trong lòng, hắn phát hiện ra rằng có rất nhiều camera giám sát ở khu vực gần đây, vì vậy ra tay giết tiêu vũ ở đây thì không ổn chút nào. ấu vi. Ta không muốn cãi nhau với người nữa, chúng ta cần thời gian để bình tĩnh lại. Sau khi cãi nhau hai phút, Tiêu Vũ cúp điện thoại. Một chiếc taxi đi qua, Tiêu Vũ vẫy tay và ngăn chiếc taxi lại, "Sư phó, đến bờ sông." Xe taxi rời đi rất nhanh. Cơ Bằng ghi nhớ biển số xe, không lâu sau cũng chặn một chiếc xe taxi lại, "Thiên đường có đường người không đi, địa ngục không cửa thì người lại xông vào." Một nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên khuôn mặt của Cơ Bằng, "Bờ sông rất tốt." Vào ban đêm, Bên bờ sông không có một bóng người, chỉ cần giết Tiêu Vũ, rồi ném hắn thẳng xuống sông là được. Nửa giờ sau, Tiêu Vũ đến bờ sông, bây giờ đã là 10 giờ tối, có rất ít người đi dạo bên bờ sông. Hai bình rượu trắng, sau khi mua hai bình rượu trắng, ở quầy bán quả vặt, Tiêu Vũ đi đến một nơi tối tăm và vắng vẻ, nơi các camera giám sát hoàn toàn không thể quay được hắn. Cha, mẹ, con đã tìm ra hung thủ, sau màn giết hại hai người. Đêm nay, con sẽ giết một người nhà họ cơ trước. để an ủi tinh thần của cha mẹ trên thiên đường tiêu vũ nghĩ thầm sau đó hắn mở ra một chai rượu trắng gực gực gực gực tiêu vũ cầm chai rượu lên thế mà đã uống gần hết chai chỉ trong một lần vẫn còn quá trẻ tuổi cãi nhau xong thì chạy ra bờ sông uống rượu giải sâu cơ bằng đứng ở xa xa cười cảnh giác trong lòng hắn đã buông xuống rất nhiều tược trong vòng chưa đầy mười phút tiêu vũ đã uống hết chai rượu đầu tiên hắn lại mở chai thứ hai trong vòng nửa giờ đã uống hết sạch chai thứ hai Đã muộn hơn và không có ai xung quanh Vì vậy cơ bằng đi về phía tiêu vũ Cách đó 20-30 mét Cơ bằng có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc Chết đi Phi tiêu ba lưỡi trong tay tiêu vũ bắn vào cơ bằng Với tốc độ kinh hoàng Tiêu vũ đã nhờ kim tướng quân Giúp chế tạo chiếc phi Tiêu ba lưỡi này bằng thép VONF hay EM Tính sát thương của nó mạnh hơn nhiều đồng xu hay đinh sắt. Không tốt Cơ bằng thấy chiếc phi tiêu ba lưỡi Nhưng hắn hoàn toàn không có thời gian để tránh nó tiêu vũ đã uống hai chai rượu trắng lớn bây giờ tinh thần cảnh giác của cơ bằng cực kỳ thấp trước khi đột phá đến cấp bậc hậu thiên tiêu vũ đã có thể tạo ra những chiếc đinh sắt có tốc độ sánh ngang với súng bắn tỉa và hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến cấp bậc hậu thiên viên mãn tốc độ của phi tiêu ba lưỡi đã vượt quá hai ngàn mét mỗi giây so với tốc độ kinh khủng như vậy hai mươi ba mươi mét chỉ là những khoảng cách cực ngắn phốc cường giả cấp bậc tiên thiên có tốc độ phản ứng rất nhanh Nhưng Cơ Bằng chỉ kịp tránh trái tim, mũi phi tiêu ba lưỡi xuyên thẳng qua ngực trái của hắn, phi tiêu ba lưỡi cắt thẳng qua động mạch chủ gần tim. Bởi vì tốc độ quá nhanh, phi tiêu ba lưỡi không gây ra vết thương trên cơ thể Cơ Bằng, hắn chỉ bị một vết thương tương đối nhỏ trên lưng, hắn cũng không chết ngay lập tức. "Giết!" Cơ Bằng lao về phía Tiêu Vũ, ngay cả khi sắp chết, hắn cũng phải kéo Tiêu Vũ theo cùng. Ngay lập tức, Tiêu Vũ đã dịch chuyển tức thời ra ngoài, hắn đứng cách đó cả trăm mét, Phố. Một quyền của cơ bằng đánh vào không trung cùng lúc một ngụm máu phun ra từ miệng hắn. Phốc, phi tiêu ba lưỡi thứ hai bắn tới. Cơ bằng đã bị thương nặng không còn khả năng né tránh. Lần này, phi tiêu ba lưỡi đã đánh chính xác vào đầu cơ bằng. Lực tấn công mạnh mẽ của phi tiêu ba lưỡi đã đẩy cơ thể của cơ bằng xuống sông. Kể ra thì dài dòng, nhưng từ khi tiêu vũ tấn công đến khi xác của cơ bằng rơi xuống sông, chỉ mất hai giây. Không có ai gần đó phát hiện ra điều bất thường ở đây. Thu vào. Tiêu vũ khóa cơ thể của cơ bằng, bằng tinh thần niệm lực của mình, sau đó hắn đặt cơ thể của cơ bằng vào túi thứ nguyên. Trong túi thứ nguyên không có không khí, nên không cách nào thu các vật còn sống vào. Nhưng thu thập xác chết thì không có vấn đề gì. Thu vào, tinh thần niệm lực của tiêu vũ bao phủ mặt đất, và hắn dùng nó để thu dọn tất cả máu tươi trên mặt đất, bao gồm cả thịt vụn bắn ra từ cơ thể của cơ bằng. Hắn nhìn kỹ hơn, phát hiện không có bất cứ vết máu nào trên mặt đất. Thu vào. Một trong hai chiếc phi tiêu ba lưỡi rơi xuống sông, tiêu vũ không buồn cất nó đi, còn chiếc còn lại rơi xuống gò đất. Tiêu vũ tìm thấy nó thì cất đi. Hô, tiêu vũ giải quyết xong hết thảy, thì thở phào nhẹ nhõm. Ốu vi, kết thúc rồi, hiện tại ta trở về. ngươi xử lý camera giám sát một chút. Được học trưởng, tổ ô vi cũng thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, nàng đã luôn chú ý thông qua camera giám sát, nhưng nơi mà tiêu vũ vừa mới ở là một điểm mù. hơn nữa thực lực cơ bằng rất mạnh vì vậy nàng không thể lo lắng ngay sau đó tô ố vi đã hành động đầu tiên xóa bỏ một số video giám sát có liên quan sau đó thay thế bằng vài đoạn video khác và không có video nào quay lại cơ bằng sau khi hắn ra khỏi sân bay ẩn thân tiêu vũ dịch chuyển tức thời hết lần này đến lần khác rất nhanh hắn đã ở cách đó vài dặm tiêu vũ lại bắt taxi lần nữa và đến tiểu khu tử kinh về sau khi đối phó với cường giả cấp bậc tiên thiên Không bằng chủ động đánh phủ đâu, tiêu vũ nghĩ thầm trong bụng, hắn có hơi sợ hãi khi nghĩ đến một chuyện. Động mạch chính gần trái tim đã bị cắt đứt, nhưng cơ bằng vẫn có thể chống trả, đồng thời phản kích hắn. Nếu không thể dịch chuyển tức thời, tất nhiên hắn sẽ bị cơ bằng giết chết. Đòn chí mạng của cơ bằng chắc chắn sẽ đánh vỡ đầu hắn chỉ trong một quyền. Ban đầu tiêu vũ nghĩ là một gương giả ở cấp bậc tiên thiên, có tốc độ phản ứng cực nhanh. Một đòn tấn công vào đầu quá dễ tránh. Trong khi một đòn tấn công vào tim, thì dễ dàng trúng mục tiêu hơn nhiều. Không ngờ sức sống của cương giả ở cấp bậc tiên thiên lại mạnh như vậy, chàng trai trẻ. Người thất tình à, nghe chú nói một câu, uống ít rượu thôi, chia tay thì chia tay, người sau sẽ càng tốt hơn. Người được mùi rượu trên người tiêu vũ, tài xế nói, tiêu vũ, nửa giờ sau, tiêu vũ đến chỗ của tô ố vi, học trưởng, người uống nhiều lắm sao, tiêu vũ gật đầu, để khiến cơ bằng mất cảnh giác. Ta đã uống hai chai, ta đã vận công để ép chúng ra ngoài rồi. Đừng lo lắng, cơ thể của ta không có vấn đề gì. từng học trưởng, tất cả các camera giám sát đã được xử lý. Ngay cả khi nhà họ cơ điều tra, họ cũng chỉ có thể tra ra cơ bằng đã đến thành phố Z. Chắc chắn họ không bao giờ có thể tìm ra chuyện gì đã xảy ra với cơ bằng sau đó. Tô ố vi nói, vậy thì tốt, ta đi tắm trước. Người giúp ta điều tra người, liễu vũ tình của nhà họ liễu. trong vòng chưa đầy 10 phút tiêu vũ ra khỏi phòng tắm ấu vi ngươi làm sao vậy ta đã điều tra ra liễu vũ tình là con gái của cơ xuân nghiên cơ xuân nghiên có hai con trai và một con gái nàng là hòn ngọc quý trên tay của nhà họ liễu học trưởng ta cũng phát hiện liễu vũ tình có hôn ước với khổng húc tiêu vũ ngồi xuống và xoa chán khổng húc kết hôn nhân với ai không tốt vậy tại sao cứ phải kết thông ra với nhà họ liễu cơ chứ con tình cơ là con gái của cơ xuân nghiên Liễu Vũ Tình là người thế nào? Học trưởng dựa theo thông tin ta tìm được. Nàng rất tốt, thành tích học tập không tệ, đời tư cũng không hỗn loạn, tiêu vũ khẽ thở dài. Nếu bản thân Liễu Vũ Tình có gì đó không ổn, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu ra tay từ điểm này. Nhưng nếu có thể kết thông ra với nhà họ khổng, sao điều kiện mọi mặt của Liễu Vũ Tình có thể thua kém ai được? Học trưởng, ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện của nhà họ cơ cho ông nội nghe, để ông nội xử lý chuyện chính trị thì tốt hơn. Tiêu vũ khẽ gật đầu. Quả thật chuyện này để nhà họ lục xử lý thì tốt hơn. Ngày mai liễu vũ tỉnh sẽ đến. Lão đại nói chưa mai, chúng ta tiếp tục ăn cơm một lần. Hắn đại khách. Tô ố vi giật mình. Ốu vi giúp ta kiểm tra nhà họ liễu, ngoại trừ cơ xuân nghiên, những người khác trong nhà họ liễu có vấn đề gì không? Tô ố vi lắc đầu nói. Ta cũng đã kiểm tra qua, nếu như nói không có vấn đề gì thì đương nhiên không phải, nhưng so với các đại gia tộc khác thì cũng không kém hơn là bao. Nhân tiện, học trưởng, Cơ Xuân Nghiên rất giỏi giao tiếp xã giao. Nàng đã đóng một vai trò không nhỏ, giúp chồng mình thăng tiến rất nhanh. Quan hệ vợ chồng của họ rất tốt. Tiểu Vũ âm thầm cau mày. Cơ Xuân Nghiên và chồng nàng có nhiều hơn 20 năm tình cảm. Họ có ba đứa con, và mối quan hệ cũng không tệ. Chạm vào nàng chẳng khác nào chạm vào nhà họ liễu. Nhà họ cơ thực sự đã hao tâm tổn sức trong kinh doanh. Nói không chừng ngoại trừ nhà họ lưu, nhà họ cơ. Nhà họ dư còn có những thứ mở ám khác. Tiêu vũ trầm giọng nói, tô ố vi gật đầu, ta nghĩ nhất định phải có, cơ phụng thiên có thể bí mật nhận con nuôi hay gì đó, và để họ xâm nhập vào những phe phái khác nhau. Con nuôi gì đó có thể không đáng tin cậy, bằng con gái ruột như cơ xuân nghiên, nhưng cũng đủ để họ bước vào những gia tộc cấp cao hơn. ố vi ngươi cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần thực lực đủ mạnh, đối mặt với thực lực tuyệt đối, hết thảy hành động của nhà họ cơ, đều là chúc lam mốc nước, khác nào công dã tràng chứ. tiêu phụ ôm tô ấu vi và mỉm cười. trước mắt hắn không có lòng tin tưởng tuyệt đối với chính mình, mà hắn cũng không phải không có hậu thuẫn sau đài. hiện tại ông nội hắn tiêu hải cách ngôi vị hoàng đế cũng không còn xa. lần cuối cùng liên lạc, tiêu hải nói với hắn đã chiếm một nửa giang sơn của hoàng triều thần diễm và hai trăm nghìn binh lính khác đã ngã vào dưới trướng ông.